Trường 673, mẹ cùng mẹ thỏ cùng một chỗ sáng tạo mới tuyệt chiêu xa đó ho hát zhì rèm ho hát ba cái bổ kẻ mẩn cấp độ thực lực đều ở cấp một thần bọn họ sử dụng tuyệt chiêu uy lực tự nhiên cũng là tại cấp độ này nhưng ho hát cùng zhì rèm sử dụng đều là hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu trên đó bí mật mang theo bọn hắn đối với hỏa hệ phỉ giờ hai quy tắc lĩnh ngộ hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu uy lực trực tiếp lật tám lần đây là nghiền ép thức cường đại mặc dù một chiêu này uy lực tại công kích đến cùng là cấp một thần xạ đó ho ô hát trên người thời điểm tám lần hiệu quả sẽ bởi vì xạ đó ho ô hát đồng dạng là l ĩ n h nộ g quy tắc tồn tại mà biến mất nhưng ở tuyệt chiêu đụng nhau thời điểm hỏa diễm tám lần uy lực lại là chân thực tồn tại cái chớ đừng nói chi là ho ô hát cùng dẹt hỉ d ẽ m hai cái b ổ kẹ mẩn tổ hợp chiêu có thể sinh ra uy lực cũng không phải một cộng một tương đương hai đơn giản như vậy、3617. một cái thanh âm thanh thúy vang lên s a đó ho ô -OH、hát dùng ra đại địa chi lực e a t ở tại thanh diễm bờ lưu t e r lạ dở cùng thần thánh hỏa diễm xả cờ rẽ phỉ dở tổ hợp chiêu trước mặt giống như là giấy rán một dạng dễ dàng sụp đổ đại địa chi lực e a t ở biến mất hình thành vòng vây hỏa diễm không có nhận ảnh hưởng chút nào tiếp tục hướng về s a đó ho ô -OH、hát fd tựa như bắt cá thông thường muốn đem nó bao phủ nhìn thấy tình huống này s a đó ho ô -OH、hát tự nhiên không cam tâm cứ như vậy chờ đợi công kích tiến đến nó há to miệng n g ừ n g tụ sức mạnh một vòng tròn hình ngọn lửa màu u l a m chậm rãi hình thành xa đó ho ô hát đồng dạng dự định thần thánh hỏa diễm xả cờ r ẻ phì dơ hoặc có lẽ là tà ác hỏa diễm nó nghĩ rất đơn giản trước dùng tà ác hỏa diễm trung hòa rơi ho ô hát thần thánh hỏa diễm xả cờ r ẻ phì dơ về phần dẹt hỉ d ẽ m giao thoa hỏa diễm phở x ỉ ẩn phở lạ dơ cũng chỉ có thể ngạch kháng bất quá chỉ là mạnh mẽ chống đỡ một đợt dẹt hỉ d ẽ m giao thoa hỏa diễm phở xì ẩn phở lạ dơ mà nói tại xa đ ho ô hát xem ra cũng không phải là vấn đề quá lớn t h ậ một chí nếu như bị ngọn lửa đánh bay, nó còn hoạch cũng có được cái còn có như đánh thuận thế đào tàu. Không thể không SADOH nghĩ rất tốt, kế hoạch cũng không tệ, có thể thế nhưng ngăn không được trên cái thế nếu ngọn nó muốn nói, ngăn trên này còn có biến kế tàu. bị bay, giới lửa đào m tốt, số. rất tệ, ý đạo màu hồng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở s ạ đò hô ô h sau lưng một loại kỳ dị lực lượng sau lưng nó chậm rãi thành hình bởi vì cái này màu hồng thân ảnh xuất hiện đột nhiên mà lại vô thanh vô t ứ c tăng thêm s ạ đò hô ô h lực chú ý đều toàn bộ đều đặt ở phía trước hết thể chủ nhân của thân ảnh cũng không có bị phát hiện bất quá xạ đ a ho ô hát không có phát hiện rất nhiều đang tại người quan chiến lại phát hiện trong đó tự nhiên cũng bao quát rổ văn n y không tốt rổ văn n y biểu lộ biến đổi lúc này liền muốn mở miệng nhắc nhở xạ đ a ho ô hát nhưng tại thấy rõ ràng đạo k i a m à u hồng phấn thân ảnh hình ảnh về sau hắn lập tức mở to hai mắt nhìn có thể là bởi vì quá mức kinh ngạc miệng của hắn mới t r ư ơ n g đến một nửa liền ngừng lại ở nơi đó không có phát ra cái gì thanh âm đừng nói rổ văn n y chính là rộ vạn nỉ phu nhân và tợ dịt hai người khi nhìn rõ sở đạo thân ảnh kia bộ dáng sau cũng có chút khiếp sợ ngây người ở nơi đó cái kia bộ kẹ m ẩ n dung mạo rất giản đáp cũng rất đáng yêu bề ngoài giống một cái màu hồng phấn tiểu miêu trên mặt tựa hồ mang theo nét cười đáng yêu đuôi dài ước chừng vì thần cao gấp hai cối đuôi vì bầu dục hình con mắt hiện lên hình tam giác đây là một cái tướng mạo rất đơn giản bộ kẹ mẩn nhưng không có người không biết đại danh của nó mẹ không tốt lúc này dồ vạn nỉ cuối cùng từ c h ấ n kinh kịp phản ứng muốn thể vong xạ ho ô hát nhưng bởi vì khi trước trì đột tất cả những thứ này hiện tại rõ ràng đã không kịp thiên gặp càng thương có xạ ho ô hát ho ô hát zhê ký d è m ba cái bổ k ẹ mẩn ngọc châu phía trước cho dù thật sự có cái khác cấp một thần xuất hiện dồ vạn nỉ ba người đều không đến mức sẽ khiếp sợ liền hỗ trợ đều quên nhưng mẹ khác biệt cái danh xưng này có hết thể bổ k ẹ mẩn ghen bổ k ẹ mẩn thế nhưng là đội dọc k t tất thắng truy cầu không có người biết lúc trước rổ vạn nỉ phu nhân và t ờ dịt kiến tạo đội dọc kẹt bắt đầu cũng là bởi vì mẹ ghen mặc dù đội dọc kẹt đang không ngừng phát triển quá trình bên trong càng ngày càng mạnh có lực lượng cũng càng ngày càng dần dần có chi nhánh phát hiện nhưng muốn có được mẹ thậm chí sáng tạo ra mẹ càng cường đại bổ kẹ mần mộng tưởng và mục tiêu lại là đội dọc kẹt vẫn luôn không có thay đổi ý nghĩ điểm này cho dù tại rổ vạn nỉ lên đài về sau đều một mực sớm quán triệt bởi vậy có thể thấy được mẹ tại đội dọc kẹt mấy cái này tầng cao nhất trong mắt đến cùng có cao cỡ nào địa vị có thể ngay tại lúc này bọn họ truy cầu không biết bao nhiêu năm mẹ liền như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn vẫn là lấy đứng ở mặt đối lập thân phận không thể không nói ba người đều bị kinh động nhưng cùng lúc lúc trước liền dâng lên một cái hiện tại đã hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của bọn hắn rượu mẹ tại xuất hiện thời điểm liền dối ra chính mình hai cái khả ái tay nhỏ một đôi hiện lên hình tam giác trong mắt to xuất hiện nồng nặc hào quang màu xanh lam sau đó ngưng là thật chất hóa tinh thần phong bạo tại xạ đò ho ô hát sau l ư n g cách đó không xa nhanh chóng thành hình cuối cùng hình thành một cái tinh thần cơn bão năng lượng ép hướng xạ đò ho ô hát cái này một chiêu là mẹ cùng mẹ thỏ cùng một chỗ khai phát ra tới mới tuyệt chiêu tinh thần phong bạo tinh thần phong bạo nguyên hình là tinh thần phá hư tinh thần phá hư cái này một chiêu là mẹ thỏ bản gốc mẹ đang dạy mẹ thỏ thời điểm cũng được chứng kiến cái này một chiêu Tính tình trẻ con mẹ lúc lập liền liền là lực lượng, liền lợi là lão là, tức mặc tức thực chính chính có bước chiêu chính mình cũng sẽ không còn chiêu ấy rất tuyệt giận, thỏ tự thỏ Tại thể thỏ một tài thai thế Thế vui, bởi với hại siêu không nàng không danh nhưng không nghĩ mình mạnh hơn mình. nắm mình không năng Hơn nữa chính mình thế nhưng hệm vì đâu? mẹ mẹ mẹ dù sẽ so sao sẽ sĩ mẹ A. quang minh chính đại từ mẹ t h ỏ nơi đó học xong tinh thần phá hư phương pháp sử dụng xem như thuần siêu năng hệ psi t h a i tuyệt chiêu lại là có được tất cả bổ kẹ mẩn ghen mẹ rất rõ ràng liền học được tinh thần phá hư cái này một chiêu sau đó nó cảm giác mẹ thọ lại cùng nhau suy nghĩ đã sáng tạo ra tinh thần phá hư chiêu thứ hai tinh thần phong bạo dùng siêu năng hệ psi tách a i chế tạo ra tinh thần phong bạo bị cái này một chiêu trúng mục tiêu đã xuất thân thể phải bị phong bạo xâm nhập bên ngoài não hải sẽ còn trực tiếp nhận tinh thần lực ỉn nở phỏ cật trúng kích đây là tổn thương rất cao còn đồng thời công kích tinh thần cùng thân thể chiêu số lần này mẹ công kích hoặc có lẽ là đánh lén đến thực sự đột nhiên sả đò ho ô hát lực chú ý lại tất cả đều đặt ở phía trước đến mức nó mặc dù tại mẹ sử dụng r a tuyệt chiêu trước tiên liền cảm ứng vậy cường đại ác bức cảm giác tở dẹt ở i ờ cùng cảm giác nguy cơ nhưng lại không thể làm ra phản ứng gì cuối cùng tinh thần phong bạo cái sau vượt cái trước trước tiên t r ú n g đích sả đò ho ô hát phía sau lưng vê anh phong bạo quét sạch sả đò ho ô hát thân thể nó g ắ n g gượng muốn nhẫn mại ít nhất phải cam đoan t à ác hỏa diễm sử dụng không bị cắt ngang nhưng vào lúc này thời gian s a đó ho ô hát chỉ cảm thấy trong đầu cũng nhấc lên cường đại phong bạo vũng tàu lúc đau s ó t chương 674, hoa lệ phong ấn ìm dị r ộ n g đội dốc kết k ế thúc t này trong đầu truyền tới cường đại đau đớn tăng thêm trên nhục thể mang tới cộng đồng tổn thương khiến cho s a đó ho ô hát phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ nguyên bản muốn sử dụng tà ác hỏa diễm tuyệt chiêu cũng theo sát bị đánh gãy tà ác hỏa diễm tuyệt chiêu không cách nào sử dụng xạ đo ho ô -oh、hát chỉ có thể trơ mắt nhìn ho ô -oh、hát cùng dẹt h ì d è m sử dụng tổ hợp thần thánh giao thoa hỏa diễm phở xỉ ẩn phở l à giờ hướng chính mình lưới đến cuối cùng bao lại vê anh lưới lửa tại trạm đến xạ đo ho ô -oh、hát về sau nổ tung lên lửa cháy ngập trời vài vòng mang theo nhiệt độ kinh khủng liên tục bạo t ạ c càng là nổ xạ đo ho ô -oh、hát một trận đầu vóc choáng cái này cũng chưa tính kết thúc mẹ sử dụng tinh thần phong bạo cùng lưới lửa đan vào với nhau do chợ thế lửa lưới l ử a trong nháy m ắ t hóa thành một đạo xoay tròn màu vàng kim cùng màu xanh sen lẫn hỏa diễm phong bạo hỏa diễm phong bạo đem xạ ho ô hát thật chặt ở tại trong đó uy thế cường đại trực tiếp xông thẳng tới chân trời toàn bộ vị dị đi ẩn ct thậm chí chỗ xa hơn đều có thể nhìn thấy cái này ngập trời cường thế một đòn ân thế giới các nơi những cái kia thân có thần chức tồn tại môn thông qua thần chức ở giữa đặc thù cảm ứng nhao nhao cũng đều chú ý tới vị dị đi ẩn ct tình huống bên này sau đó sau một khắc hết thể cấp một thần môn cùng nhau khỏe miệng giật một cái lại là xạ đập tổ kẻ m ẩ n lại là trương lam tên nhân loại này phát hiện lại là z dẻ h i d e m ra hỏa này đi qua hỗ trợ còn có mẹ quả thực có độc một đám nắm giữ thần chức cấp một thần môn đều không còn gì để nói không cần nói trương lam cùng z dẻ h i d e m chính là bọn hắn cũng đều cảm thấy hai người này có phải hay không đối kháng xạ đập tổ kẻ m ẩ n hộ chuyên nghiệp từ ban đầu xạ đạo dị dạ tin ạ đến phía sau xạ đảo lù g ì ạ cùng xạ đập ạ kỳ ạ các loại một lần kia tại đến bây giờ xạ đ ậ ho ô hát một lần kia không có t r ư ơ n g làm cùng dẹt hỉ d è m tham dự quả thực đáng sợ a đ ỗ n g nhiên cấp một thần môn đều có một cái ý tưởng rất thông minh bọn họ những cái này cấp một thần hiện tại cũng đã nhìn ra t r ư ơ n g làm tiềm lực nhận định hắn chí ít là có nhân loại đến nay xuất sắc nhất nhân loại về sau không biết nhưng tuyệt đối đã chưa từng có mấy ngàn năm liền ra một cái như vậy có tiềm lực người chúng cấp một thần nội tâm của nàng tự nhiên đối với hắn có ý tưởng muốn nhìn một chút n ắ m chắc có thể hay không càng tiến một bước nhưng xuất phát từ ngạo kiểu kiêu ngạo chấp nhất sĩ diện các loại nhiều loại nguyên nhân cho đến trước mắt cũng chính là vị thần b i ể n cả lũ gì ạ quang minh c h i thần ho ô hát chân thực c h i thần rẻ hỉ d ẽ m cùng lý tưởng c h i thần rẻ t r ở r ồ n cùng không gian c h i thần h ạ kỳ ạ cùng xâm lâm c h i thần sệ lệ bị làm ra lựa chọn còn lại cấp một thần môn còn đang chờ đợi cái gọi là cơ hội mà bây giờ bọn hắn tuyệt đối một cái chân thực cơ hội bày ra tại trước mặt của bọn nó thật hoàn toàn có thể mượn danh nghĩa về sau muốn đối phó chính mình mặt tối danh nghĩa cùng trương lam thành lập được liên hệ a đây chính là cái cơ hội tốt trung cấp một thần môn đều cảm thấy chỉ có đồ đần mới có thể từ bỏ lần này không cần bọn hắn buông xuống tư thái cơ hội dĩ dạ t ì n ạ luôn cảm giác cái thế giới này đ ố n g nhiên tràn đầy một loại nào đó ác ý ánh mắt chuyển rời đến vị dĩ đi ẩn si t i chỉ biến mẹ hướng họ ô hát cùng dẹt hỉ dèm chào hỏi một tiếng rượu Trực tiếp p ho n ấn gì dòng Giống, g gì A? Dòng, có t hh ể Dẹp ho ô hh o h cái này chết ngạo kiểu trực tiếp dùng hành động đã chứng minh ý nghĩ của nó lại là một đạo thần thánh hỏa diễm xả cờ rẽ phỉ dở theo nó trong miệng xuất hiện nhưng đạo này thần thánh hỏa diễm xả cờ rẽ phỉ dở nhưng mang theo một loại đặc thù nào đó lực lượng vê anh đạo này thần thánh hỏa diễm xả cờ rẽ phỉ dở từ ho ô h trong miệng phun ra sau trực tiếp đi tới hỏa diễm phong bạo phía trên sau một khắc chuyện thần kỳ đã xảy ra trước đó còn tại theo phong bạo nhộn nhạo lên thần thánh hỏa diễm xả cờ rẽ p h ì giờ không còn bốn phía khuyết tán cùng khuấy động bắt đầu mà là hướng về trung ương vị trí không ngừng áp xúc nội liễm nhanh chóng hình thành một cái viên cầu nhìn thấy một màn này z rẻ h t z h i r dẻm theo sát lấy phun ra một đạo thanh diễm bờ l ù phờ lạ giờ thanh diễm bờ l ù phờ lạ giờ tại trạm tới hỏa diễm phong bạo chỉ có lập tức vây quanh phong bạo xoay tròn cuối cùng hình thành một đạo xoay tròn trùng sáng dạng như vậy giống như là một cái lồng tại người trên lưng đang tại xoay tròn phần phật vòng thông thường ngọn lửa màu đỏ đang co giúp lại ngọn lửa màu xanh vòng tròn tại xoay tròn một màn này rơi xuống hiện trường trong mắt người chỉ cảm thấy hết sức tươi đẹp quá đẹp c á c mít giờ cùng éo lệ nhịn không được khen ngợi bọn họ không phải cân đối ra nhưng là chú trọng hơn biểu diễn biểu diễn ra bộ kẻ mần tở phò mờ hiện tại một màn này hết sức lộng lẫy t r a n g cảnh còn mười điểm hùng vĩ các nàng dùng con mắt chuyên nghiệp đi xem cũng chỉ có thể dùng kinh diễm hai chữ đi hình dung kéo lệ cùng cả m ị t giờ trong lòng nhớ kỹ dưới trước mặt một màn này trong lòng âm thầm quyết định trong tương lai nhất định phải tìm một cơ hội đem hiện tại một màn này lại hiện ra chẳng những các nàng có ý tưởng như vậy ngay cả cũng định thành viên biểu diễn ra bộ kệ mẩn cỡ phỏ mở cê na đều động tâm tư có thể thấy được một màn này đến cỡ nào hoa lệ nhưng cái này còn không phải kết thúc tại hỏa diễm một kỳ dị tư thái bắt đầu co vào cùng củng cố thời điểm mẹ cũng lần nữa hành động d ơ lên chính mình hai cái tay nhỏ bá mười hai cái màu lam tinh thần xiềng xích tại hỏa diễm trước đó xuất hiện sau đó hướng về vị trí giữa hợp lý r a tốc hỏa diễm co vào Bình. trong lúc hô hấp một cái màu vàng kim không ngừng thiêu đốt lấy hỏa cầu thành hình lớn nhỏ vừa lúc có thể vây khốn xạ ho ô hát sau đó thanh diễm bở l ù phở lạ dở lan chẳng ra tựa như một cái kim cô đồng dạng tại màu vàng kim hỏa cầu trung tâm nhất k e o lại đến trong lúc vô hình cho màu vàng kim hỏa cầu ra chỉ mạnh hơn giam cầm chi lực theo s á t lấy tại hỏa cầu phía ngoài cùng mẹ chế tạo mười hai cái màu lam xiềng xích không ngừng liên tiếp cuối cùng trở thành một cái màu lam hình v ô n g khối lập phương khối lập phương khóa lại cầu cầu bên trên mang theo kim cô tam phương lực lượng tạo thành sau cùng phong ấn hỏa cầu bên trong cảm nhận được bên ngoài tựa như vô cùng vô tận phong ấn y m dị rộng lực lượng còn có ba đạo phòng tuyến xà ho ô hát trực tiếp b ư ơ n g tha chống cự trốn chạy ý nghĩ tại trong phong ấn yên lặng đứng lên đến bước này ngay từ đầu hoa lệ ra sân một đòn liền miểu sát t r ả dị giật rét xa đo ho a ô hát đang hô hấp ở giữa cũng bị phong ấn lên tốc độ cũng rất nhanh rất nhiều trong lòng huyễn tưởng kinh thiên đại chiến còn chưa có bắt đầu liền lấy phương thức như vậy tuyên cáo kết cục l ặ n g lặng nhìn trước mặt một màn này trương lam lộ ra rất bình tĩnh m ỗ i cái đều so xa đo ho a ô hát mạnh còn lớn hơn ba đ á n một kết quả này ta còn thực sự là một chút cũng không ngoài ý mớn. Lam Trương Lát đầu, trương lam vừa nhìn về phía đến lúc này cái sau hẳn không c ó có thể tiếp tục đánh bài rồi a một đời đội dọc kẹt thủ lĩnh xem ra hôm nay là phải bỏ mạng nơi này chương sáu trăm bảy mươi lăm không gian phong bạo kết thúc đây là cái gì t r ư ơ n g lam con ngươi mãnh liệt co vào hắn chú ý tới rổ vạn nhì chẳng biết lúc nào đã giơ tay lên tại cái kia trên tay còn có một cái giới chỉ t r ư ơ n g lam sở dĩ hội lưu tâm chiếc nhẫn này là bởi vì chiếc nhẫn kia mang vị trí cùng cái kia viên xạ đảo dỉm giống như lúc khác nhau chỉ là tay trái tay phải nay băng với nói chiếc nhẫn hột này tại rộ vạn ni trong lòng cùng xạ đào dỉng vị trí cung cấp cùng một cái có thể triệu hồi ra cấp một thần cấp độ thực lực xạ đập bổ kẹ m ẩ n giá trị cung cấp giới chỉ sẽ có trình độ gì lực lượng t r ư ơ n g lam trong mắt lóe lên một vòng giò xét tia sáng tệ lẽ b ó t dỉng ẩn chứa cấp hai thần trình độ xâm lâm chi thần sẽ lễ bị lực lượng có thể xuyên qua đến thế giới bất kỳ xó xình nào có một thành khả năng xuyên qua thời không tiến vào thế giới song song sử dụng sau giới chỉ vỡ vụn xuyên qua địa điểm không biết nếu như xuyên qua vào song song thời gian thời gian không biết lại là bảo mệnh dùng đồ vật trương lam lập tức ý thức được tệ lẹ p ọ t dỉm n công dụng cái này rất được chính là rộ vạn nhì dùng để đồ vật bảo mệnh nhưng cái này một cái tệ lẹ p ọ t dỉm n cũng là một trận đánh bạc người bình thường không đến sống chết trước mắt thật đúng là không dám dùng dù sao thông qua chiếc nhẫn này tiến hành truyền tống địa điểm cũng không dứt đối với mà là ngẫu nhiên cái này nói không chừng vận khí không tốt trực tiếp truyền tống đến cái gì trong đất bùn liền bị chôn sống lại hoặc là cái gì dưới biển sâu bị nghiền thành vỡ nát cũng có khả năng tiến vào nham tương chứ những thứ này ra hiểm địa còn có thể tiến vào cái gì cường đại lại có tính công kích bộ kẻ m ẩ n l ã n h địa chiếc nhẫn này khó dùng a chỉ có này một thành khả năng khiến cho dùng người đưa vào thế giới song song năng lực nhưng lại có chút lợi hại nhưng là chỉ thế thôi tiến vào thế giới song song rất nhiều chi tiết cùng lịch sử đều sẽ cải biến xuyên qua khả năng cũng liền bảo vệ mệnh hơn nữa chiếc nhẫn này có thể truyền t ô n g cơ hội chỉ có một lần cái này có thể chưa chắc là chuyện gì tốt đương nhiên lại không đáng tin cậy cái này dù sao cũng là cấp hai thần cung cấp một lần đ à o mệnh cơ hội tại không có biện pháp thời điểm sử dụng dù sao cũng so không có sử dụng tốt cũng tỉ như lựa chọn dồ vạn ni bóp nát trong tay giới chỉ một cỗ không gian ba động tại hắn quanh thân nhanh chóng quấn quanh lấy xuất hiện trương lam chúng ta hội gặp mặt lại lúc kia n h ấ trong định sẽ không giống hôm nay dạng này. hôm sẽ ộ một vạn nỉ trước lúc rời đi vẫn không quên nói dọa, một bộ giống như trước lúc rời đi đã hắn dọa, an bộ à rời đi bộ d á n Ngươi đây lòng à mày tràn trào là tại trang bức Trưng lông mày níu lại, ánh mắt nhìn về phía nỉ đầy một tia phúng, khinh thường cười một tiếng, ngươi chính là sống sót Trong lại, vạn khinh cười ngươi rồi nói rộ sao. lam phía sau. lông níu ánh nhìn nỉ phúng, chính sống Ơn! bức l đầy về dâng lên một cỗ dự cảm không tốt dồ vạn nỉ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng tại đó mẹ trong mắt phủ đầy năng lượng màu xanh lam tinh thần phá hư vê anh một cỗ kỳ dị tinh thần phong bạo tại rộ vạn nỉ quanh thân xoay tròn một cái tinh thần lực ỉ nở phỏ cật kiếm đâm vào rộ vạn nỉ trong đầu a kèm theo một tiếng kêu đau một cỗ không gian kỳ dị phong bạo tại rộ vạn nỉ vị trí vị trí xuất hiện xoay tròn cái này một phong bạo kéo dài ước chừng mười giây đồng hồ sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh mà lúc này rộ vạn nỉ thân ảnh đã tại khi t r ư ớ c v ạ n vẹo bên trong biến mất không thấy gì nữa cái này trốn được tất cả mọi người tại c h ỗ đều nhìn về rổ vạn nghi nguyên bản vị trí trong lòng suy đoán không thôi mà lúc này trương lam dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ý nở xì x u liên lạc với mẹ thế nào mẹ có giải quyết hắn sao không sai mẹ xuất thủ tại trương lam chú ý tới rổ vạn nghi trên tay giới chỉ khả năng chán ghét về sau hắn liền trước tiên dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ý nở xì xì x liên lạc với mẹ mời nó hỗ trợ nhìn chằm chằm rổ vạn nghi sở dĩ tại rổ vạn nghi vận dụng chiếc nhẫn năng lực dự định rời đi trong nháy mắt liền bị mẹ xuất thủ cái sau tại thứ thời gian xuất thủ tiến hành quay nhiễu không kém bao nhiêu đâu mẹ thanh thúy thân ảnh tại rộ vạn nỉ trong lòng vang lên n a m thành có thể là trực tiếp chết ở lúc trước cái kia một tràng không gian trong gió lốc đã hóa thành hư vô bốn thành khả năng rời đi nhưng ta đi qua đặc biệt dẫn đạo người kia không gian di động đi qua vị trí sẽ chỉ là những cái kia hiểm điệm cuối cùng có một thành khả năng còn hoặc là nhưng là tuyệt đối không dễ chịu được vậy là đủ rồi trương lam cũng không có cái gì bất mãn điểm một cái không có ở đây chú ý chuyện này d ổ vạn nhì liền cấp một thần trình độ xạ đập tổ kẹ mẩn đều có thủ đoạn triệu hoán đi ra bây giờ có thể xuất ra lợi hại đạo cụ nắm lấy thời cơ đ à o t ẩ u cũng có thể lý giải mẹ có thể lấy được như bây giờ trình độ thành quả đã rất tốt hiện tại trừ phi d ổ vạn nhì thật là mệnh không có đến tiệt lộ bằng không thì cái này vị hung danh bên ngoài đội dọc k ẹ t thủ lĩnh cuối cùng khả năng chết liền cái nhặt xác người đều không có ho hát zhizem thuận tiện r ú t chuyện bắt lại cho ta những người này trương lam đưa tay chỉ rộ vạn ni phu nhân đám người nghe được lời nói của trương lam họ ô hát tiếp tục nó ngạo tiểu không nói lời nào trực tiếp liền xuất thủ phát động tiến công zhèn khi d è m cũng không có cân nhắc lựa chọn xuất thủ thế cục trong nháy mắt cải biến cấp một thần bổ kẹ mẩn r a nhập tựa như một cái trong hồ nước bỏ vào cá mập dùng một cái cự nhân đi đối phương một cái bình thường tiểu hài thông thường trên lệnh quá xa giải quyết cũng mười điểm nhẹ nhõm mấy cái tuyệt chiêu qua đi tờ、gì? dồ vạn nỉ phu nhân còn có ạn phạ bẹt thợ săn đoàn bốn người kia liền toàn bộ được giải quyết tóm lấy trương lam trong bóng tối lại cho mẹ thò nháy mắt khai hoàn cùng hắn là địch đến loại trình độ này bất kể là ai tự nhiên đều muốn bị gạt bỏ nhưng bây giờ đến cùng nhiều người nhìn như vậy những người này vẫn là chát lơ gột cả cùng liên minh càng lớn thế ra người phụ trách các loại mặc dù hắn không sợ nhưng liền như vậy ở ngay trước mặt bọn họ giết người cũng không cần thiết sở dĩ hắn lựa chọn trong bóng tối đ ộ n g thủ chết là nhất định chết nhưng phương pháp có thể biến báo một chút ân trương lam tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bởi vì thoáng lo lắng mình mình một chút các nữ nhân cảm thụ không nghĩ trực tiếp cùng liên minh còn có các đại thế lực nháo tách ra dẫn đến các nàng khó mà làm người chế liên minh cùng các đại thế lực chỉ cần mình không bị coi thường đến t r e o chọc hắn hắn cũng lười đi đối phó voi hội tận lực đi nhằm vào run dế sao đa tạ các ngươi trợ giút gặp lại trương lam hướng rẻ dẻ hỉ rẻm cùng ho a ô、UH、hát gật đầu một cái hắn biết rõ hai cái này cấp một thần sẽ không mỏi mòn chờ đợi cấp một t h ợ nổ bên b trong trừ vạ các khoảng cách cạn tô địa khu thế nhưng là mười vạn tám ngàn dặm z thì dẹm đương nhiên sẽ không nghĩ đến chính mình một đường bay trở về sở dĩ nhất định sẽ vội vã mượn từ lúc tới lực lượng trở về ho hát tự nhiên cũng là không sai biệt lắm tình huống chương 676, t h ế giới chấn động cách cục cải biến thời gian đã tới ba ngày sau một ngày này trương lam đứng ở vị dị đỉ ẩn phò d ẹ t đại lâu tầng cao nhất nhìn phía dưới cảnh sắc trong mắt l ó e lên một vòng thâm thúy tờ dịt bọn họ cái này hội cũng đã chết ở liên minh ngục giang a ba ngày trước vị dị đỉ ẩn phò d ẹ t đấu giá hội lúc kết thúc đội dọc k ẹ t đột kích chế định gạt bỏ trương lam kế hoạch nhưng lúc này đây kế hoạch cuối cùng bị trương lam thực lực cường đại cho phong tỏa cuối cùng lấy vợ dịt c ù n g r ổ vạn nỉ phu nhân hai người bị bắt h n phạ bẹt thợ săn đoàn mạnh nhất bốn cái thợ săn bị bắt còn có đội d ọ c k ẹ thủ t lĩnh r ổ vạn nỉ mất tích mà kết thúc ngày đó mặc dù trương lam không sợ nhưng bởi vì đủ loại cân nhắc trương lam cũng không có ở hiện trường giết người bất quá từ một nơi bí mật gần đó hắn dùng tâm điện cảm ứng tệ lệ k ỳ nở xịt cho mẹ thỏ truyền đạt một cỗ chỉ lệnh chiều sâu thôi miên trương lam để cho mẹ thỏ tại bất chi bất giác bên trong tìm cơ hội thôi miên tở dịt đám người cho chúng nó truyền đạt chỉ lệ n h ba ngày sau tự sát mẹ t h ỏ tại phương diện tinh thần cường đại năng lực nhìn một chút nó xóa đi xạ tổ xỉ đám người ký ức liền có thể biết rõ một thứ đại khái bất quá bây giờ nó vẫn là đại sư cấp thực lực tăng thêm thôi miên thuật hì nọ x ỉ là ở trong bóng tối tiến hành cường độ không lớn sở di cái thôi miên thuật hì nọ x ỉ cũng không phải là không có biện pháp giải trừ chỉ cần có đại sư cấp bổ kẹ m ẩ n ngăn cản là được nhưng cái này thôi miên thuật hì nọ x ỉ tại phát tác trước kia trừ phi là thực lực vượt qua mẹ thỏ bổ kẹ mẩn chuyên môn dò xét bằng không thì không cách nào phát hiện mà rất hiển nhiên là trong liên minh không có người nào có được so mẹ thỏ càng cường đại hơn bổ kẹ mẩn tại một trận chiến kia đã có kết quả về sau ho a ô hát cái này chết ngạo kiểu trước tiên thông qua cầu v ò n g cầu mang theo xa đ o ho a ô hát phong ấn ỉm dị rộng rời đi hiện trường bất quá trước lúc rời đi nó vẫn không quên cho giải bờ ả o ỉm thực hiện mới lực lượng bây giờ trương lam đã hiểu những cái này tín vật ý nghĩa Gặp ho a ô hát một câu đều không nói lại yên lặng cho giải bảo ỉ một lần nữa thực hiện lực lượng hắn không khỏi có chút nhớ cười nhưng nghĩ tới những cái kia cấp một thần tựa hồ cũng rất quan tâm mặt mũi hắn vẫn là nhịn được tại ho a ô hát sau khi rời đi mẹ cùng dẹt dẻ hỉ rẻm thì là liên thủ phá vỡ cái kia từ ả s ệ ợt lực lượng hình thành năng lượng màu đỏ vòng bảo hộ làm xong tất cả những thứ này mẹ biến mất không thấy gì nữa tại trương lam xem ra hẳn là trốn đi nơi nào nó cũng không thích gặp xa lạ nhân loại d ẹ m thì là cùng ho ô hát một dạng tại cho trương lam thanh diễm b ở l ư u p h ở lạ i ờ một lần nữa ra chỉ lực lượng sau mới một lần nữa rời đi lần này trương lam lại đã kiếm được để cho ho ô hát cùng dẹp hỉ dẻm đánh vô í c h công việc một đợt sự t ì n h đến nơi này liền thực đã qua một đoạn thời gian trương lam đem vợ dịp đám người giao cho liên minh sau đó mang theo các cô gái trở về khách sạn bắt đầu thanh toán lần này thông qua đấu giá hội đã kiếm được bao nhiêu đồ tốt vợ dịp đám người rơi xuống liên minh trong tay bất kể là vì thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa hay là bởi vì liên minh pháp luật luật quy định không phán tử hình bọn họ đều sẽ nhận giam giữ suốt đời bọn họ t ổ kẻ mẩn nhất định là sẽ không lại từ bọn họ nắm trong tay mình cái này cũng ngoại ý muốn ba ngày thời gian một khi đến tợ dịt đám người tất cả đều khó thoát khỏi cái chết mà sự thật cũng là như thế lúc này inigo d tợ lệ ti o liên minh đẳng cấp cao nhất n g ụ c giam vừa rồi bị qua thất tin tức tợ dịt đám người về tới trong n g ụ c giam lúc này thì bọn hắn còn mang theo huyễn tưởng huyễn tưởng r ồ vạn nỉ không chết cuối cùng có thể dẫn đầu đội dọc kẹt đến cứu vớt bọn họ bọn họ cũng huyễn tưởng xỉ vở cùng sật có thể mang theo còn sót lại đội dọc kẹt lực lượng có thể phát triển tới lần cuối cứu vớt bọn họ dù sao tợ dịt bọn người còn không có đánh mất sinh hoạt hy vọng nhưng một đoạn thời khắc tợ dịt r ồ vạn nỉ phu nhân b ố n cai ạ là pha bẹt thợ săn trong mắt đều xuất hiện quỷ dị trì độn chi s ắ c sau đó bọn họ hướng đi nhà vệ sinh tìm được trong đó b ả n trải đánh răng v ó t nhọn phốc mấy cái nguyên bản sừng sững ở trên đỉnh thế giới sinh mệnh tại thời khắc này đi về phía kết thúc b ằ ngất n t ư c phương thức ha ha cùng chết kiểu chết còn một dạng đoán chừng chát lơ gột cảo bọn họ hội hoài nghi và ta có quan hệ à. hơi meo mắt lại trương lam cười nhạo một tiếng không thèm để ý lắc đầu bất quá cũng không cái gọi là không biết trận giết người tính cho mặt mũi mặt mũi là song phương cho nghĩ các ngươi cũng chỉ có thể ăn cái này đau mà không dám kê ờ tự l ầ m bẩm vài câu trương lam suy nghĩ lóe lên về tới tiểu thế giới bên trong sau đó theo thói quen cảm ứng đến rồi một lần xạ tổ xỉ đám người bây giờ ở tại a đến phò rèn p h tiệp chủ sao xem bộ dáng là đến thời điểm hành động tại trương lam nhớ thương tiệp chủ thời điểm trên mạng chính kéo dài đối với hắn nhiệt nghị ba ngày không gặp nhiệt độ biến mất ngược lại càng ngày càng nhiều người bắt đầu tham dự vào thực ta xem xong hết thể ngày đó video chiến đấu quá rung động ta biểu thị không hổ là trương lam trường môn người vĩnh viễn không muốn suy đoán hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ta tại hiện trường nói thực ra lần này ta vốn cho là trương làm trưởng môn muốn lạnh lúc ấy có biết rõ tình huống người buộc ra trương làm trưởng môn đối thủ tin tức hai cái đội dọc kẹt người sáng lập một cái đội dọc kẹt thủ lĩnh ạn phạ b ẹ t thợ săn đoàn mạnh nhất bốn người đây chính là bốn cái đại thế giới huấn luyện r a tổ kẹ mẩn trẻn nở cùng ba cái quán quân cấp huấn luyện r a tổ kẹt mẩn trẻn nở a loại này đội hình khiến người ta cảm thấy tin cảm giác tất cả đều là gần một nửa đại sư cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chẹn nở cùng một chỗ đối mặt trương lam trưởng môn mặc dù trương lam trưởng môn là độc nhất không người trưởng môn cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chen n ở nhưng kết quả ư ớ c đặc biệt mã thực chấn kinh rồi trương lam trưởng môn trực tiếp lấy ra hai cái cấp ba thần cấp độ bộ k ẹ mẩn liền hạn chế lại hai cái đại sư cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chẹn nở cùng ba cái quán quân cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn chen nơ còn có được cấp hai thần cấp độ xì cùn sau đó biết được hạn chế nổi điên、ENTA. c ò n có không biết bổ kẹ mẩn kiềm chế rộ vạn nì mẹ con nhất là cái kia hát sát trạ dị dơ ta thực sự muốn thổi bạo cùng thổi bạo trương lam trưởng môn vân đạm phong k i n h đánh bại nhiều như vậy đại sư cấp cùng quán quân cấp huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nở hình ảnh để cho đời ta đều khó mà quên hắn mới mười tám a hiện tại cho dù có người nói cho ta biết về sau trương lam trưởng môn có thể thu phục c ả sệ ở ta đều tin tưởng lập tức tổ chức liên minh giải thi đấu nghe nói trương lam trưởng môn cũng tham gia cầu giải làm sao a ngạch trương lam trưởng môn dù sao mới mười tám tuổi à, mặc dù có hành hạ người mới h i ể m nghi tốt à, hắn liền là hành hạ người mới nhưng chúng ta cũng không thể nói cái gì à. gặp được đầu hàng chứ còn có thể sao cầu liên minh cho trương lam trưởng môn đặc quyền ta cảm thấy không có người sẽ có ý kiến giống như trên mặt khác chỉ có ta chú ý đến trương lam trưởng môn đấu g i á hội bên trên xuất hiện đồ tốt sao người chú ý có thể nhiều có thể vậy thì thế nào ghen ghét khiến cho ta hoàn toàn thay đổi ta muốn đi cho t r ư ơ n g làm trưởng môn làm công chương sáu trăm bảy mươi bảy cái gọi là bệnh tiểu đóng gói phỏ r è vót bệnh chủ cắt t r ư ơ n g làm trưởng môn mới sẽ không muốn ngươi ai có tiền xuất khí có thực lực vốn là để cho người ta thích bây giờ còn thêm thần bí t r ư ơ n g làm nắm vững ta còn muốn biết rõ sâu cạn của hắn a trên lầu ngươi là hy vọng muốn t r ư ơ n g làm t r ư ơ n g làm đến xò xét người sâu cạn a trên lầu đang lái xe ta đã xỉn sót có chứng cứ trên lầu hai nam nhân thật là buồn nôn a mặc kệ trên mạng nghị luận như thế nào trương lam lúc này thông qua tiểu thế giới đi tới xạ tổ xỉ bên này một chỗ rừng rậm chỗ sâu bá trương lam thân ảnh xuất hiện ở một chỗ cành cây to chơi lên l ặ n g lặng nhìn phía dưới phía dưới là một chỗ dòng sông bên cạnh ven bờ lúc này xạ tổ xỉ tổ ba người trước mặt có một đống tiệp chủ đang dùng cái đuôi giữa hai bên trao đổi cái gì bất quá cái này tiệp chủ lực chú ý chủ yếu đều là tại xạ tổ xỉ một con kia tiệp chủ trên người không sai không sai nhiều như vậy chủ đến lúc đó tất cả đều phóng tới tiểu thế giới đi dù sao không ảnh hưởng bọn hắn sinh hoạt còn có thể sinh hoạt càng tốt hơn ta tiểu thế giới bên trong cũng có thể nhiều một phần sinh khí chỉ hy vọng cả mịt giờ không nên bị điện tỏa sáng lấp lánh đầu chóng hoa mắt mới tốt cùng lúc đó vì gì đi ẩn phỏ rẽ sân bay các đại địa khu tổ chức thế lực thủ lĩnh đồng thời xuất hiện ở đây cùng nhau leo lên trở về mình khu máy bay những thế lực này trong khoảng thời gian này tất cả đều đợi tại v ì gì đi ẩn ct không hề rời đi hai bên ở giữa thậm chí còn thành lập nên liên hệ những người này liên hệ tới mục đích chỉ có một cái chống cự trương lam các đại địa khu tổ chức thế lực đều có tính ngưỡng của chính mình cùng mộng tưởng t ỉ như đội rộng k ẹ t đơn thuần chính là muốn xương bá thế gia tim mạ ở mạ cùng tim mạ khuya mặc dù một cái muốn thành lập đại địa thế giới một cái muốn thành lập đại dương thế giới nhưng kỳ thật mục đích cuối cùng nhất cũng là xương bá thế giới xin ộ i địa khu tim gã là cải mục tiêu mặc dù không phải xương bá thế giới nhưng nó muốn đem thế giới cải tạo thành mình thích thế giới ý nghĩ a kỳ thật cũng không kém nhiều lắm tim thở lạc mạ liền dứt khoát nhiều cùng đội dọc kẹt một dạng mục đích thủy chung cũng là thống trị thế giới tim thở lạ dở tồn tại cùng tim gã là cải rất giống cũng là hai cái đội thủ lĩnh muốn thành lập lý tưởng mình bên trong thế giới hai cái thủ lĩnh tại trường làm xem ra cũng là bệnh tự kỷ còn lại còn rất nhiều cái khác đội ngũ những cái này nguyên bản đều ở riêng mình địa khu yên lặng phát triển cũng đều có ăn ý không đi cái khác địa khu động tiểu động tắc cùng phát triển hai bên ở giữa cũng coi như có trách loại khác hòa bình mà bây giờ bọn họ lại đều tụ tập được lần đầu thành lập hợp tác sẽ xuất tình huống hiện tại nguyên nhân cuối cùng vẫn là bọn hắn từ trương lam trên người cảm nhận được uy hiếp mặc dù trương lam vẫn không có bày tỏ qua nhưng m、si, à xi à chia xi rút các loại đại đội ngũ thủ lĩnh đều từ trương lam trên người n g ư ờ i thấy mùi vị quen thuộc cho bọn hắn một loại đồng loại cảm giác có lúc là thà tin là có không thể tin là không trưởng môn thực sự cường đại coi như liền thực lực tại phía xa bọn họ phía trên đội dọc k á t h i ệ n tại đều không khác mấy trương lam giải quyết huống chi bọn họ chỉ cần là đối với dạng này thế giới có chút ý nghĩ thế lực đều sẽ trương lam trở thành tương lai đối thủ sở dĩ bọn họ liên hiệp đứng lên liên hợp lại không vì cái gì khác chỉ vì về sau nếu như trương lam lộ ra đối với thế giới r ă n g nanh bọn họ có thể tập hợp còn những cái khác sự tình bọn họ là đều vẫn là chú ý chính mình tỉ như đến tim mạ ở mạ cùng tim mạc hai bên ở giữa chiến đấu cũng sẽ không có nửa điểm khắt chế rốt c ụ c đều đi thôi sao phi trường một chỗ nhìn xem những cái này ly khai về đi các đại địa khu tổ chức v ã lệ gì cùng n h ì chậm rãi đi ra ba ngày này bọn họ đều ở thương thảo nhằm vào trương làm kế hoạch Nhi biểu lộ nghiêm túc nói nếu có thực lực thật muốn đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết đây lại dám đối với trương làm có địch ý vã lệ gì trong lòng không còn gì để nói mặc dù nàng cũng khó chịu người khác đối với nam nhân mình có lý nhưng loại này tùy tiện liền muốn giết rơi người khác nàng thật đúng là không nói ra được cái này đối với sinh mạng có phải hay không quá không thèm chú ý đến sở dĩ đây chính là lam trong miệng bệnh kiểu sao thật đúng là điên cuồng đâu vã lệ gì mịt mờ quan sát một chút ni trong lòng vang lên trương lam hình dung ni từ ngữ lúc ấy các cô gái đối với ni bỗng nhiên hướng trương lam hiệu c h u n g trong lòng kỳ thật đều có chút cảnh giác bởi vì chuyện này đột ngột quá để cho người ta không tự chủ liền sẽ suy nghĩ nhiều nhưng trương lam lại biểu hiện rất tin tưởng nhì còn nói bệnh t i ể u mội tử là nam nhân yên tâm nhất nữ nhân ba ngày nay các cô gái đối với trương lam trong miệng cái bệnh này kiểu cũng là có hiểu biết thực là chuyện gì đều vây quanh tính ngưỡng của chính mình chuyển vì tính ngưỡng của chính mình cân nhắc bảy tám mạc nhì tín ngưỡng chính là trương lam ba ngày này thời gian các cô gái đều tiếp nhận rồi nhì thậm chí không biết nguyên nhân gì sạp gì nạ cùng nhì rất hợp duyên hai người cơ hồ trở thành không có gì giấu nhau khuê mật tại thâm lén thời điểm v ã lệ g ì đám nữ nhân còn đang suy nghĩ sạp gì nạ có thể hay không cũng trở thành trương lam trong miệng bệnh t i ể u đâu bất quá thế nào cũng không đáng kể chỉ cần đối với trương lam tốt là được không sợ chống cự mà thôi v ã lệ g ì nhìn về phía trước rời đi những người kia cùng với nghiêm túc thanh â m vang lên bọn họ những cái này cộng lại còn không có đội dộc kết lợi hại đây không đáng giá nhắc tới duy nhất cần kiêng kỵ chính là bọn họ đều có thể tồn tại đạt tới thần cấp thủ đoạn mặc dù những thủ đoạn này cũng là duy nhất một lần đồ vật bảo mệnh nhưng là dù sao đạt đến cái kia đẳng cấp bất quá cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi các loại lam kế hoạch bắt đầu đều chẳng qua là châu chấu đá xe đó là đương nhiên ba kh n g ngẩng đầu đầu trong mắt màu tím bên trong tràn đầy cuồng nhiệt trương lam là lợi hại nhất thấy được trương lam ba ngày trước biểu hiện tại kh nghi trong suy nghĩ hắn liền là nổi bật nhất tồn tại chính mình duy nhất muốn một đời kính dân sinh mệnh cùng hết t h ả đều phải đi theo người đợi đến đưa mắt nhìn những người này rời đi và lệ di lắc đầu xoay người đi về trước lập tức liền là cùng cái kia ngũ đại đ ỉ n h cấp thế ra người nói chuyện làm ăn thời điểm hai giờ về sau rất tốt trương lam hài lòng cười cười sato xì đám người và p h ỏ rèn t c t i ệ p chủ t i ệ p chủ môn đã xảy ra gặp gỡ bất ngờ nhưng lần này bởi vì không có đội dộc kẹt theo đôi u bọn họ tại cái này dừng lại sau khi cũng liền rời đi về phần xạ tổ xì đem tiệp chủ lưu lại cử động càng sẽ không đi làm các loại bọn họ rời đi trương lam đương nhiên xuất hiện đem những cái này tiệp chủ tất cả đều ném tới tiểu thế giới bên trong gói hết thể chủ trương lam lại thông qua tiểu thế giới về tới vị gì đi ẩn ct chương sáu trăm bảy mươi tám vì trương lam thay đổi liên minh giải thi đấu quy tắc các vị đã đến sao thực sự là xin lỗi tặng cho vị đợi lâu vị ì g dị ẩn phò dẹt cao ốc thứ năm mươi tầng vị ì g dị ẩn phò dẹt t i ể u lâu bao xương lớn nhất công chính ngồi ở mười cái trương la mặt m mỉm cười mở cửa đi thôi gian phòng bên trong chế tạo chính là ngũ đại gia tộc cao cấp năm vị gia chủ cái này năm vị cũng là trừ bỏ trương l a m tên biến thái này vì sừng sững tại thời gian đỉnh phong huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h è n n ở chiến lược đại sư cấp huấn luyện r a b ổ k ẹ mẩn c h è n n ở cửa ra vào chính đối với phương hướng chống không một vị trí cái vị trí này hai bên phân biệt tác giả sạp di nạ cùng vã lễ di hai nàng này là tạm thời đại biểu trương làm đang chiêu đ á i những người còn lại lại hướng trái đang ngồi là đại si sau đó là cản t ố địa khu mạnh nhất gia tộc hoặc nhất tộc tộc, tộc trưởng giáo sư h o ạ c giáo sư hoặc bên cạnh ngồi chính là r ồ ở tô địa khu mạnh nhất gia tộc giờ dạ gổng tạ mở g i a tộc tộc thiếu tộc trưởng bây giờ r ồ ở tô địa khu hệ lịt phùa quan quân dạ mở lạng sơ dạ mở l ạ n sờ người bên cạnh là gia gia của hán đồng thời cũng là giờ dạ gổng tạ mở g i a tộc tộc, tộc trưởng dạ mở trẻn mở chen người bên cạnh là của hắn cháu gái ruột dạ mở cờ mà dạ mở cờ bên cạnh ngồi thì còn lại là hồ ê n địa khu mạnh nhất gia tộc tộc trưởng mít tơ sở tồn tại cạnh bên phải là con trai của hắn đồng thời cũng là đương nhiệm hồ ê n địa khu h ệ lịt phờ quán quân sở ti vần sở tồn sở ti vần sở tồn bên phải ngồi chính là xì nội địa khu mạnh nhất nhất tộc kèm lệ nhất tộc tộc trưởng gô đô mà cạnh bên phải thì là cháu gái của hắn đồng thời cũng là xì nội địa khu h ệ lịt phờ quán quân xín thị ạ xin thì á ngồi bên người là ở nổ và mạnh nhất gia tộc cả tỳ gia tộc đại tiểu thư cạnh lìn cái lìn người bên cạnh tự nhiên là g i a g i a của nàng cả tỳ gia tộc tộc trưởng cũng là người mạnh nhất cả tỳ hạ lẹn cả tỳ hạ lẹn người bên cạnh là vạ lệ gì? ngồi nữa từng cái có thể nói cũng là thế giới bên trên đỉnh tiêm đại nhân vật hiện tại cứ như vậy tất cả đều ngồi cùng một chỗ cái bàn rất lớn mỗi một vị trí cũng đều ngồi rất mở tại trương lam trước đó một đoàn người đều đang nói chuyện gì một bộ nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng lúc này thấy trương lam tiến đến dạ mỡ lạn sở cùng sở ti vần sở tổn trên nét mặt nhiều hơn một phần trịnh trọng thậm chí không cần nói bọn họ giáo sư hoặc năm người biểu tình trên mặt cũng biến thành nghiêm túc ba ngày trước phát sinh sự tình năm người thế nhưng là ở hiện tại gần đây vị trí quan sát đến trong lòng rung động cũng so bất luận kẻ nào đều mạnh liệt bọn họ rất rõ ràng trương lam một người liền có thể treo lên đánh bọn họ năm cái hơn nữa không người tin tức con đường rất rộng ngay vừa mới rồi bọn họ đạt được một cái biến mất tại phía xa liên minh trong ngục giam tợ dịt đám người trong cùng một lúc dùng cùng một phương thức tự sát loại này quỷ dị ăn ý làm cho tất cả mọi người minh bạch chuyện này tất nhiên không phải ngoài ý muốn hoặc là trùng hợp càng không phải thật mấy cái này tại tự sát tạo thành đây hết thể người là trương lam nhưng biết là một chuyện liên minh chắc chắn sẽ không đi xử lý không nói hắn không có chứng cứ cho dù có chứng cứ bọn họ cũng sẽ không tốn công mà không có kết quả đi đối phương trương lam trương lam biểu hiện ra lực lượng q u á cường đại cho dù là toàn bộ liên minh đều không có phần kia lực lượng nói nhất định có thể cầm xuống trương lam hơn nữa trong liên minh cường đại nhất sức mạnh năm phe đại biểu cũng là giáo sư hoặc thế nhưng là gâu thường nửa điểm muốn nhúng tay ý tứ cũng không có bất quá việc này rất bình thường hoặc gia tộc trương lam cùng thế hệ này trưởng nữ d e s i quan hệ cơ bản có thể quyết định dưới là người một nhà giờ dạ gổng tạ mở ra tộc tộc dạ mở cơ lực tựa hồ cũng có như vậy một chút manh mối hơn nữa gia tộc này nặng nhất chứng cứ kém lệ nhất tộc thế hệ này duy nhất người trẻ tuổi cũng là xuất sắc nhất người trẻ tuổi chính là xin thị ạ lập tức phải cùng trương lam đi l ĩ n h chứng ổn thỏa người một nhà cuối cùng ở nổ va địa khu cả tỷ gia tộc đại tiểu thư cùng trương lam cũng mong l ĩ n h chứng lại là một cái người một nhà duy chỉ có sợ tổn gia tộc coi như là một ví dụ bất quá bộ tộc này hiển nhiên cũng không có cùng trương lam là địch dự định cho nên nói mọi người đều là người mình chỉ cần trương lam không phải muốn hủy diệt thế giới bọn họ đều có thể lựa chọn nhìn không thấy ngũ đại gia tộc cao cấp am hiểu sâu sinh tồn chi đạo hoa hạ câu có ngạn ngữ trăm năm vương triều không nhiều nhưng ngàn năm thế gia lại không ít có thể thấy được thế gia hương ả n h lam chức chúc mừng ngươi lập tức muốn bao nhiêu hai tòa quốc a đợi đến trương lam ngồi xuống cùng hắn quan hệ cá nhân tốt nhất giáo sư hoặc lên tiếng trước nhất vạn sự vô tuyệt đúng vẫn là muốn so tài lại nói trương lam nói khiêm tốn mà nói nhưng trên mặt lại mang theo đương nhiên tự tin biểu lộ trương lam cùng giáo sư hoặc cũng không phải là tại đánh bí hiểm bọn họ nói là trước đây không lâu liên minh ban bố chính thức thông cáo trong thông báo cho phép là chuyên môn chính đối với trương lam ban bố một cái tân chế độ b ộ kẽ mẩn thế giới chân thật liên minh giải thi đấu chia làm thanh niên tổ liên minh tổ giải thi đấu c ũ n g không khác biệt liên minh giải thi đấu thanh niên tổ liên minh cuộc tranh tài dự thi quy tắc là chỉ cho phép tuổi tác tại 16 tuổi cùng 22 tuổi ở giữa người tham gia tư cách dự thi là thu hoạch được tám cái trở lên lâm thời huy chương tham gia cái này cuộc tranh tài bình thường đều là tân nhân huấn luyện r a thực lực cao thấp không đều dưới tình huống bình thường sẽ không vượt qua bạch kim c ấ p bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút tại hai mươi hai tuổi trước trở thành thiên vương cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn trẹn nở thiên tài hôn tạp ở trong đó cuộc thi đấu này ngay tại lúc này xạ tổ xì tại làm sự tình không khác biệt liên minh giải thi đấu là đối với dự thi huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn trẹn nở tuổi tắc không có cần cầu nhưng huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h ẹ n nở lấy được tám cái huy chương bên trong c h í ít có một nửa là vĩnh c ử u huy chương cũng chính là đánh bại bốn tên trở lên ra tay toàn lực đạo quán huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h ẹ n nở bởi vì phát hiện trương lam đồng thời đồng giá thanh niên tái sự cùng không khác biệt tái sự cho nên bây giờ liên minh họp h ỉ Sì Ổ Hép sẽ chuyên môn nhằm vào trương lam mới ra chế độ chế độ biểu thị trương lam chỉ cần thu hoạch được ít nhất tám cái lâm thời huy chương cũng chính là thu được tham gia liên minh cuộc tranh tài tư cách liền trực tiếp tấn cấp trận chung kết chứ bỏ trương lam bên ngoài huấn luyện gia Tổ k ẹ mẩn chẹn nở môn dựa theo quy định lẫn nhau đối chiến cuối cùng quyết ra người mạnh nhất cùng trương lam đối chiến bất quá thanh niên thi đấu lại mới tăng thêm một cái quy tắc liền là không cho phép huấn luyện gia Tổ k ẹ mẩn chẹn nở sử dụng vượt qua thiên vương cấp Tổ k ẹ mẩn cái này chế độ hiển nhiên cũng là nhằm vào trương lam dù sao trương lam nếu là xuất r a thần thú liền có thể quét ngang đấu t r ư ở n g mà cái thứ hai không khác biệt liên minh thi đấu cũng là không sai biệt lắm tình huống chỉ cần trương lam thu hoạch được giải thi đấu t ư cách lại lựa chọn khiêu chiến liền trực tiếp tham gia trận chung kết quyết ra quán quân đương nhiên bộ kệ mẩn thực lực cũng bị hạn chế mạnh nhất không thể vượt qua quán quân cấp bất quá những cái này đối với trương lam mà nói đều không là vấn đề dù sao hắn tất thắng vừa vặn liên minh giải thi đấu cũng có thể cho hắn những thứ khác tiểu đồng bọn lộ cơ hội lộ mặt Trương 679, Hợp tác ngũ đại thế ngũ gia Hợp đại tại thương nghiệp nói thương nghiệp liên minh thông cáo còn không vẹn vẹn chỉ là cạn tổ liên minh thông cáo về sau rộ ở tổ liên minh hồ hển liên minh tất cả liên minh đều ban bố một dạng tin tức ý tứ liền một cái chỉ cần trương lam thu được tham gia liên minh thi đấu tư cách cũng chính là quy định huy t r ư ơ n g số lượng bất kể là cái kia một loại hình thức đều tự động tấn cấp trận chung kết cái này đối với trương lam mà nói cũng là tốt nhất tình huống hắn thực lực bây giờ mạnh không chỉ có riêng mạnh tại tổ k ẹ mẩn bản thân hắn huấn luyện ra tổ k ẹ mẩn chẹn nở thực lực cũng cùng rất mạnh thật muốn một trận một trận đánh vậy thật hành hạ người mới chẳng những nhàm chán còn rất không có tí sức lực nào nhưng chỉ đánh trận chung kết cũng không giống nhau thông qua tầng tầng cạnh tranh đánh vào quyết tái đối thủ tất nhiên có chỗ thích hợp sử dụng bổ kẹ mẩn cũng tất nhiên không yếu đối thủ như vậy mới đáng giá được xưng là đối thủ đi đối chiến mới có thể bốc cháy lên phần kia cái tỉnh hơn nữa trương làm đã đem liên minh thi đấu trở thành chính mình sàng chọn có tiềm lực huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h è n lờ c h ẳ n g sở đến lúc đó thuận tiện mời chào về phần nói liên minh thông cáo có không có ai nghi vấn ha ha có lẽ các ngươi nghĩ thử một chút cùng xì c ù n g đối chiến niệm vui thú mọi người có bị ngược khuynh hướng bất kể là có người ghen ghét vẫn là có người hâm mộ nhưng không có người đưa ra dị nghị có dị nghị liên minh cũng cho ra phương án giải quyết chỉ cần ngươi nguyên ý xuất ra một triệu liên minh tệ khiêu chiến trương lam liền có thể khiêu chiến thắng có thể được một ư ơ i triệu phần thường rất dụ hoặc cảm tỳ vạn nhưng không ứng cử viên chọn làm như thế bởi vì đầu góc không có vấn đề người đều biết rõ điều đó không có khả năng liên minh sự tình bất quá là việc nhỏ trương lam nhẹ nhàng cười một tiếng trực tiếp tiến nhập chủ đề mọi người tại cái này tin tưởng cũng biết ta tìm các vị đến nguyên nhân tổng sẽ không cần cầu hôn a cả thì hạ lẹn đ ỗ n g nhiên mở miệng trong thanh âm mang theo chế nhạo ra ra từ trước đến nay tự nhiên hảo phong khí chất xinh đẹp chỉ có chiến đấu sau khi thất bại mới có không tốt biểu hiện cái lìn lập tức lộ ra xấu hổ tiểu nữ nhi tư thái muốn cầu hôn cũng l à như ta nhà đạc sĩ sớm a giáo sư hoặc t r ê n miệng nói đạc sĩ cùng lam thế nhưng là thanh mai trúc mã ra ra cùng cái lìn khác biệt ngự tỷ phong phạm đạc sĩ liền lộ ra dũng mánh một chút một quyền đánh vào giáo sư hoặc bờ vai bên trên đương nhiên lực lượng không có bao nhiêu là được bất quá biểu hiện mặc dù kiên cường nhưng là đạc sĩ trên gương mặt lặng yên dâng lên một màn kia đỏ h ư n g vẫn là bán rẻ nội tâm của nàng chân thật nhất tâm tình thư các ngươi hai cái lao g i ả bị suy nghĩ nhiều quá lúc này g ô đồ cũng cắm một cước tiến đến chúng ta x ỉ n t h ị ạ cùng trương lam thế nhưng là lập tức phải đi linh chứng các ngươi tỉnh lại đi khẳng định vẫn là x ỉ n t h ị ạ được sùng ái nhất x ỉ n t h ị ạ lấy tay nâng chán tại cái linh cùng đ e s s ĩ đều bị đề cập về sau nàng liền biết mình trốn không thoát sự thật quả là thế bất quá nàng cũng l ờ i giải thích cái gì sự thật chính là nàng đã liên tục bại bởi trương lam hai lần không c ã i chảy c ã i c ố i chớ đừng nói chi là lúc trước còn cho trương lam cho thấy hết hai lần ngoài ra cân nhắc trương lam các phương diện xác thực đều là rất tốt một bên khác cái kia còn có cái gì tốt kiểu cách đâu đương nhiên nên có thẹn thùng vẫn phải có bất quá ngồi ở trương lam bên người sạp di nạ cùng vã lệ di không vui nói đùa các nàng mới là chính cùng được không lĩnh chứng cái chủng loại kia các ngươi ở chỗ này nói chuyện cho chúng ta mặt mũi sao đương nhiên hai nàng cũng liền tại thẩm n g h ị trong lòng còn không đến mức không phân trường hợp nói chuyện các nàng cũng biết trương lam sẽ không chỉ có các nàng rõ ràng hơn trương lam không nữ nhân thích hắn môn có phân tranh nói đến trương lam bất kể là tại vật chất hay là tại hạnh phúc bên trên lại hoặc là nói tính phúc trên đều có thể thỏa mãn các nàng cho dù là tình yêu cũng là có mặc dù bị chia làm rất nhiều điểm nhưng là so khác người một phần còn tươi đẹp hơn dù sao nữ h ả i đối với mặt khác nữ h ả i xuất hiện độ chấp nhận đều cùng rất cao chỉ cần không phải loại kia quá khó nữ nhân gia nhập vào các nàng đều có thể tiếp nhận bất quá lấy trương lam thẳng nam tính ô v ô n g khó làm nữ sinh cũng không khả năng gia nhập vào khu cụ trương lam ho nhẹ hai tuổi im lặng nói các vị chuyện kết hôn chúng ta đến lúc đó trò chuyện tin tưởng mọi người đều sẽ hài lòng tại thương nghiệp nói thương nghiệp chúng ta hay là trước trò chuyện chút chuyện hợp tác theo lấy trương lam trong miệng hợp tác hai chữ giáo sư hoặc không người ánh mắt cũng là biến đổi trở nên nghiêm túc không người cũng là thế giới gia tộc cao cấp tộc trường dính đến lý do vấn đề tự nhiên cũng nghiêm túc m r sở tồn bên người sở ti vần sở tồn cùng tạ mở c h ẻ n bên người tạ mở lạn sợ lúc này đều dựng lỗ thai lên trong mắt có một vệ đối với t r ư ờ n g làm kính nghệ trong ba ngày này bọn họ cũng rốt cục đối với ngày đó cái gọi là đấu giá có hiểu rõ sở ti vần sở tồn cũng biết mình phụ thân ngày đó tại sao biết cái này nói gì sẽ như vậy chắc chắn hóa thạch sống lại hợp tác hạng mục tất nhiên sẽ rơi xuống sở tồn gia tộc trên tay nói trắng ra là cái gọi là đấu giá đó bất quá là một cái nguy trang cũng coi là một cái biến tướng quảng cáo đem hóa thạch phục sinh kỹ thuật danh hào cho đánh đi ra mà trương lam tất nhiên muốn tìm người hợp tác vậy dĩ nhiên là tìm mỗi cái địa khu mạnh nhất gia tộc hợp tác làm như vậy ở mọi phương diện con đường trên đều sẽ là hoàn mỹ nhất phối hợp dù sao gia tộc cao cấp cùng cao cấp sự t r ê n h lệch không phải một chút điểm hơn nữa thông qua thương nghiệp hợp tác ngũ đại đỉnh cấp thế gia cũng có thể cùng trương lam thành lập được quan hệ kể từ đó trương lam một phương diện cùng ngũ đại đỉnh cấp thế gia trưởng nữ đều quan hệ không ít một phương diện khác lại có thương nghiệp hợp tác kể từ đó mới chính thức đem ngũ đại đ ỉ n h cấp thế g i a cùng mình khóa lại tại một cái trên chiến xa đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái kia năm nhà thế lực cùng trương lam không có mâu thuẫn cho nên nói lúc trước cái kia cái gọi là gia nhập liên minh phi đấu giá chính là đi cái quá trình chỉ cần ngũ đại đ ỉ n h cấp thế g i a đấu giá trương lam cũng tất nhiên sẽ lựa chọn bọn họ mà sự thật cũng là như thế đây cũng là vì sao giáo sư hoặc đám người chỉ làm cho thủ hạ người lấy một cái t r u n g quy t r u n g cụ giá cả đấu giá nguyên nhân bởi vì bọn hắn không cần dùng nhiều tiền đi đấu giá như vậy đi trương lam sờ lên ngón tay một bộ nghị sâu tính kỹ qua dáng vẻ rồi nói ra ta cung cấp kỹ thuật cái này mới là phần mấu chốt nhất hết thể về sau tại hóa thạch phục sinh bên trên lợi ích phân phối ta muốn bậy thành không sao chứ lam ngươi dạng này nhưng là không có thành ý gặp trương lam mở miệng liền muốn bậy thành giáo sư hoặc cũng tiến nhập thân phận thích hợp Trân Thành t nói, hóa h ạ chương phục sinh công ty thành lập, sinh thành công lực rộng, ty l mở thủ vệ đều do chúng ta cung cấp, tư chất các loại cũng đều từ chúng đều cung cấp, sáu trăm tám mươi đặt thành hợp tác chương lam không nghĩ tới giáo sư hoặc thật đúng là liền nhanh như vậy tiến vào trạng thái bất quá dạng này vừa vặn tại thương nghiệp nói thương nghiệp mọi người đặt thành hợp tác mới sẽ không có cái gì b ậ n t h i ể u không sai một cái kỹ thuật liền chiếm cứ đầu to là không thể nào g i dạ mở trẻn theo sát lấy giáo sư hoặc nói ra chúng ta hợp tác là cả hai cùng có lợi nhưng nếu như t r ư ơ n g làm ngươi chỉ lấy ra kỹ thuật ta cảm thấy ba thành lợi nhuận đã đủ rồi dù sao đó là thuần lợi nhuận không sai một bên mister sở tổn cũng mở miệng phụ hòa nói không trải qua nhân lực vật lực đều do chúng ta ra chúng ta còn cần hồi vốn bảy thành lợi ích thuần lợi nhuận cũng bất quá bốn thành khoảng t r ư ờ n g nhưng dù sao chúng ta là mệt nhọc một phương sở dĩ trương lam ngươi cầm ba thành thích hợp nhất đối với ngươi ta đều công bằng theo lấy ba người mở miệng gỗ đồ cùng cả tỷ hạ lén đều không có mở miệng một nguyên nhân là các nàng trưởng nữ đều đã coi như là trương lam nữ nhân đã có ba người mở miệng bọn họ tại mở miệng coi như khi dễ cái này không tốt hợp tác chính là muốn có căng chặt không không không khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên một vòng đường cong trương lam vung tay lên từ chiếc nhẫn của mình bên trong xuất ra năm phần giống nhau như lúc tư liệu đưa cho trước mặt năm người đạo kỳ thật thị trường ta đã nghiên cứu qua nếu như ta chính mình đầu nhập chi phí tiến vào tại giai đoạn trước mặc dù không có gì lợi nhuận nhưng đã đến đằng sau chính là chín thành lợi nhuận theo lấy thời gian đưa đ ẩ y hồi vốn rất nhẹ nhàng mà các vị khác biệt các vị gia tộc cũng là một cái địa khu có quyền nói chuyện nhất tồn tại kỳ thật thủ hạ con đường cũng là hiện trường bất kể là công ty vẫn là người tay đều không cần hoa cái giá rất lớn những cái này ta đều ước định qua nếu để cho các vị đi làm chỗ tốn hao kỳ thật không đến lợi nhuận một thành này bằng với nói ta bạch bạch đưa hai người các ngươi thành lợi nhuận không duyên cớ cầm tiền các vị cũng không cần lòng tham tốt dù sao ta không hợp tác tự mình một người cũng có thể phát tải trương lam nói là sự thật hắn quả thật làm cho vạ lệ gì tìm chuyên môn ước định qua dù sao biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng hoặc không người đều không có đưa tay đi lật trương lam đưa tới tư liệu bởi vì hắn minh bạch trương lam nói sự thật chỉ là bọn hắn không nghĩ tới trương lam hội đối với sự thật hiểu rõ như vậy nguyên bản bọn họ cũng chỉ là muốn chiếm lợi ích mà thôi dù sao đây chính là thương nhân nhưng bây giờ chân tướng người ta đều biết đang muốn đường hoàng lý do có thể lại không được vậy liền chia bốn sáu thành a gộ đ ồ mở miệng nói chúng ta bốn ngươi sáu ngươi nói không sai chúng ta con đường thành t h ủ nhưng khi đó bồi dưỡng đường dây tốn hao cũng cần thêm tính nên tiền kiếm được cũng nên kiếm lợi một chút đào đi chi phí chúng ta kiếm lợi ba tầng ngươi kiếm lợi sáu thành từ đương ầ u đuôi thuật tới một chính h dạng n là ra một dạng kỹ n n g g ư i là c h ú ta gấp hai gấp lợi nhiên u ậ n Hơn nữa n ơ g ư đạt được đơn đồ Đương dạng. toàn không phải tiền tài thâm trường nhìn Trương、lam、một như ngươi hoàn không phải hiểu nhìn h giản n Gô i vậy vị ý Lam trương lam tự nhiên minh bạch g ô đồ ý tứ lúc trước hắn cũng đã nói hắn hoàn toàn có thể chính mình kiếm tiền nhưng hắn tại sao còn muốn cùng ngũ đại đ ỉ n h cấp thế gia hợp tác đương nhiên là bởi vì cùng ngũ đại thế gia thành lập được liên lạc được lợi so kiếm tiền còn muốn hữu ích chỗ trương lam gần nhất có chút điều chỉnh trong lòng kế hoạch hắn kế hoạch là ở trong bóng tối cùng ngũ đại đ ỉ n h cấp thế gia thành lập được một cái liên minh nhỏ cái liên minh này cơ sở liền lấy hắn và xỉn thị ạ đám nữ nhân quan hệ còn có một lần này thương nghiệp hợp tác làm cơ sở chờ đến tương lai trương lam nghĩ đúng là liên minh phía trên có hắn và ngũ đại đ ỉ n h cấp thế gia nhỏ liên minh cái này nhỏ liên minh thậm chí có thể ảnh hưởng liên minh mà ở nhỏ liên minh phía trên mới là trương lam thế lực của mình t ỷ như công ty t ỷ như b à tổ phở hòn tỉ ở các loại kể từ đó trương lam đứng ở cái thế giới này đỉnh kim tự thắp hưng mà hắn phía dưới là từ chính mình dẫn đầu cùng ngũ đại đ ỉ n h cấp thế gia thiết lập nhỏ liên minh xuống dưới nữa mới là nắm vững từng cái địa khu pháp luật quyền hành liên minh cái này ở trương lam xem ra là càng thêm vững chắc quyền lợi xây dựng dù sao hắn về sau là dự định đi chinh phục tinh thần đại hải người ánh mắt không có khả năng suy nghĩ tại một cái bổ kẹ m ẩ n thế giới đây là tại cho tương lai trải đường tốt vậy cứ như thế trương lam lúc này đánh nhịp cười nói dù sao cùng xin thì ạ mạ gì nạ cái lìn còn có đ ạ i s ỉ quan hệ đặt ở cái này bốn 46 sáu liền bốn sáu a a đ ạ i s ỉ tứ nữ lập tức liền cảm động bởi vì trương lam vì các nàng dứt bỏ một tầng lợi ích a cái này lợi ích có bao nhiêu nhìn t r ư ơ n g đối của bọn hắn cùng trương lam nghiêm túc như vậy nói chuyện làm ăn cũng có thể thấy được một hai nhưng mà giáo sư hoặc không người lập tức bó tay rồi trương lam cái này rõ ràng là đang nói lời hay a rất rõ ràng đây chính là trong lòng của hắn vốn là danh giới cuối cùng hết thể mới đáp ứng rồi đang muốn vì nữ h à i đồng ý h ả o phóng mà nói không có sáu mươi b ố cũng nên năm năm a bất quá giáo sư hoặc mấy người cũng lười đâm thủng cái đề tài này dù sao các cô gái cùng trương làm quan hệ chạy tới một bước kia bọn họ thực muốn nói lời như vậy chỉ có chỗ xấu mít tơ sợ tồn có vẻ như ta là n h ạ t tiện nghi trương lam cùng giáo sư hoặc đám người thương thảo tốt rồi phương hướng phòng định về phần chi tiết vấn đề tự nhiên co song phương người phía dưới hội xử lý sự tình kết thúc trương lam mượn cơ hội này cùng giáo sư hoặc đám người thật tốt ăn một bữa dùng chính là bổ kẹ mẩn thế giới không có hoa hạ đồ ăn một trận này ăn giáo sư hoặc đám người là tán thưởng không thôi nhất là giáo sư hoặc cái này mỉ tôm đặc nhân ăn vào cái này hoa hạ mị thực toàn bộ hành trình cũng là khen không dứt miệng còn chỗ để cho trương lam t i ệ n hắn mấy cái đầu bếp cái này khiến trương lam trong lòng có tại bổ kẹ mẩn thế giới thành lập được hoa hạ ăn uống mắt xích khách sạn ý nghĩ bất qua chuyện cụ thể vẫn là muốn đến đằng sau xử lý hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn đi cả lọt địa khu cùng ạ lọ lạ địa khu thành lập được tờ cờ công ty chi nhánh công ty cả lọt địa khu cũng không có cao cấp thế gia tồn tại chỉ có một ít cao cấp thế gia trong đó tự cường ngược lại là địa phương đỉnh tiêm tổ chức tim t h lạ g e r cái này ở trương lam trong mắt chính là một khối còn không có bị khai khẩn qua đất hoang mà ạ lọ lạ địa khu càng là liền ạ lọ lạ liên minh đều còn tại chủ bị kiến thiết ở giữa hai cái này mo phương trương lam đều dự định lấy hóa thạch phục sinh kỹ thuật làm đột phá khẩu thành lập địa phương chi nhánh công ty mà đi sau dương trạng thái tại hai cái này không có đỉnh cấp thế gia địa phương hắn hoàn toàn có thể trực tiếp trở thành mạnh nhất đây cũng là hắn tiếp xuống một đoạn thời gian kiến thiết kế hoạch cơm luôn có ăn cho tới khi nào xong thôi bữa cơm này mọi người ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ bất quá tại bữa tiệc nhanh lúc kết thúc trương lam nhận được thủ hạ một người điện thoại xin lỗi một tiếng trước tiên mang theo vã lệ gì rời đi chương sáu trăm tám mươi mốt đưa vã lệ gì lễ vật kỳ dị dịt lỉ p h ẩ m xuất hiện thế nào vã lệ gì nhìn xem trước mặt mang chính mình vội vã rời đi trương lam có chút nghi ngờ hỏi cũng không có cái gì giấu dếm ý nghĩ trương lam khẽ mỉm cười nói còn nhớ rõ ta lúc đầu ngươi đáp ứng làm hệ tiên dịt hai đạo quán chủ thời điểm ta nói muốn tặng quà cho người sao hiện tại rốt cục đến lúc rồi trong đó một phần lễ vật nên đi thu lấy thời điểm lễ vật vã lệ gì đôi mắt phát sáng lên không có nữ nhân có thể cự tuyệt mình người yêu lễ vật là cái gì ngươi lập tức sẽ biết trương lam không có trả lời hắn mang theo vã lệ gì đi đến một cái nơi bí ẩn sau đó đưa tay bắt được vã lệ gì cổ tay bá trương lam cùng vã lệ gì thân ảnh biến mất thời điểm xuất hiện lại đã về tới tiểu thế giới bên trong sau đó trương lam cũng không có dừng lại lần nữa mang theo vã lệ gì thông qua tọa độ không gian đi tới xạ tổ xỉ đám người bên người vã lệ dỉ chỉ cảm thấy hoàn cảnh c u n g quanh liên tục đã xảy ra cải biến sau đó liền xuất hiện ở một cái hẳn là trung tâm thành phố trên quảng trường cái này đây là có chuyện gì xạ tổ xị bọn họ làm sao đều nằm trên đất nhìn xem tình huống chung quanh v ạ lệ g ì trong lúc nhất thời có chút n g ộ n trương lam cùng giáo sư hoặc đám người ăn chính là cơm tối cho nên bây giờ đã là buổi tối sở dĩ thành thị đều đã sáng lên ánh đèn nhưng trước mặt cái thành phố này ánh đèn lại phá lệ l o ạ sáng khiến cho v ạ lệ g ì có chút nhắm mắt lại bất quá nàng ngay đầu tiên cũng nhận ra cái thành phố này danh s ư n g cản t ố địa khu bất dạ thành nồng ct i y vã lệ dĩ rất ngạc nhiên trương lam vì sao mang tự mình tiến tới cái này hết thể trước tiên liền đánh lượn g lên hoàn cảnh chung quanh lại phát hiện xung quanh trên mặt đất nằm đầy người thậm chí chung quanh một chút trong kiến trúc cũng có thể mơ hồ trông thấy có người đi ngủ d é t vã lệ dĩ trong lúc nhất thời có chút không hiểu nổi nàng thế nhưng là nghe nói nồng ct i y cục diện buổi tối đều không thế nào đi ngủ d é t coi như đi ngủ d é t cũng ngủ rất chế sở dĩ ngày bình thường ở trung đứng lên đều hết sức táo bạo như vậy lần này đi tới bây giờ thấy được nhưng đều là tại ngủ trang diện mang theo một k i a hiếu kỳ vạn lệ dì phát hiện cách đó không xa có mấy cái bóng người quen thuộc cũng ngủ ngã xuống trên mặt đất nàng cẩn thận quan sát một chút phát hiện mấy người kia lại là x ạ tổ xỉ tổ ba người theo x ạ tổ xỉ ba người vị trí tiếp tục nhìn về phía trước còn có thể nhìn thấy quảng trường nhất vị trí trung tâm có một cái đài cao trên đài cao có một cái màu hồng dị l ị phật chính h i ế p mắt đứng ở đó kh sim dị li phật vạn lệ dì nghi ngờ nháy máy mắt không sai dít l ị phật trương lam thanh nhã mới lúc này vang lên cái này dít l ị phật chính là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật thế nhưng là cái không sai bổ kẹ mận phát hiện tại tình huống chung quanh liền cũng là kiệt tác của nó vừa nói trương lam còn mang theo một tia hiếu kỳ quan sát một chút dít l ị phật tư liệu t í n h danh dít l ị phật thuộc tính thông thường yêu tinh đặc tính hiếu thắng ẩn t ă n g đặc tính h i ế u nghị phòng thủ phờ ienga đảng cấp hoàng kim cấp năm mươi chín e、h. tư chất quan quân độ thân mật 50. kỹ năng h đấm ra tờ họ u nờ biến tròn đệ phèn xệ cục ở nhẫn mãi b ã i liên hoàn tát đủ tờ sờ lạc định thân pháp đi xa lệ đi ngủ rét thái sơn áp đỉnh bồ đi sờ lem mô phỏng mimit xá thân va chạm đủ tờ led sơ lược đặc biệt nói rõ đây là một cái lên tiếng kỳ dị dịch lịch nàng tại lúc ca hát thời gian sẽ khiến thế giới cộng minh có quy tắc gia trì uy lực tăng gấp bội nhìn thấy dịch lì p h ẩ m tư liệu trương lam bị kinh động nhưng trong nội tâm đồng thời cũng nhiều hơn một phần thoải mái cái này dịch lì p h ẩ m số liệu không có gì đáng nói rất phổ thông duy nhất lấy ra được cũng chính là cái kia vạn người không được một quán quân cấp tư chất nhưng nó chỗ đặc thù lại làm cho nó lộ ra thập phần cương đại ca hát thời điểm có quy tắc gia trì đây cũng không phải là áo nghĩa mà là quy tắc gia trì đây là cấp một thần mới có năng lực ứng phó thần cấp một cái bộ kẹm mẩn cho dù đối thủ là đại sư cấp đều có tám lần uy lực gia trì mặc dù quy tắc này lực lượng gia trì chỉ là cho diệt lỵ phật ca hát xin h tuyệt chiêu mà không phải hết t hệ thông thường hệ nọ m ạ n thai tuyệt chiêu nhưng cái này cũng đủ cường đại có tám lần uy lực gia trì mặc dù bây giờ diệt lỵ phật thực lực mới hoàng kim cấp nhưng nó sử dụng ca hát xin h sau thôi miên thiên vương cấp cấp độ bổ kẹ mẩn tuyệt đối không phải vấn đề gì nói cách khác diệt lỵ phật chí ít đều có vượt cấp đối chiến năng lực chỉ cần đem đối thủ thôi miên còn không phải muốn làm sao tạo nên làm sao tạo lần này trương lam cũng coi là minh bạch diệt lì phật vì sao tại hậu kỳ lợi hại như vậy cái gì c h ạ gì rất loại hình cũng có thể tùy tiện cho hát ngủ phải biết diệt lì phật chỉ là diệt lì phật mà không phải bạch lì phật càng không phải là viễn cổ diệt lì phật tại không vào hóa điều kiện tiên quyết diệt lì phật tối đa cũng liền có được bạch kim cấp thực lực tại đột phá liền cần nó tiến hóa nghĩ tại không vào hóa dưới tình huống trở nên càng thêm cường đại xa so với tiến hóa mạnh lên muốn khó hơn nữa còn là khó hơn rất nhiều lại thêm thực lực càng đi về phía sau càng khó tăng lên bộ kẹ mẩn không vào hóa cơ hồ liền không có lại biến mạnh khả năng nhưng chính là thực lực này tuyệt địa còn chưa đạt tới thiên vương cấp d i lì phật chỉ là dựa vào một cái ca hát xin cái kia chính là đủ loại gây sự tình thì như thôi miên thiên vương cấp trạ gì giật cùng ạ ĩ rô đã tìm tỉ như đến cuối cùng đi tìm ạ ti tì củ nọ làm phiên ngươi mặc dù bị băng phong ở đằng sau còn đi ạ lò là địa khu gây sự tình cái này d i lì phật có thể khó đối phó hiện tại trương lam minh bạch cái này d i ệ t lì phật căn bản chính là một cái khí vận c h i từ a tuyệt chiêu có cường đại bờ uff tăng thêm dạng này bổ kẹ mẩn rất có thu phục giá trị tình huống chung quanh cũng là d i ệ t lì phật tạo thành v ạ lệ gì có chút ngoài ý muốn nhìn cách đó không xa còn h i ế p mắt đắm chìm trong chính mình k hát bên trong d i ệ t lì phật sau đó lại tại xung quanh quét mắt một chút phát hiện chỉ cần có thể nhìn thấy người đều đ ã choáng d i ệ t lì phật có thể có mạnh như vậy hơn nữa chủ nhân nhận d i ệ t lì phật c hát xin công kích những cái kia huấn luyện ra bộ kệ mẩn chẹn nở bên hông bộ k ỷ bản bên trong bộ kệ mẩn làm sao đều không ra bảo vệ một chút tốt à vác lệ gì tuyệt đối nghĩ không ra xung quanh trên người mọi người bộ k ỷ bản bên trong bộ kệ mẩn cũng bị thôi miên rơi cái này phán định thế nhưng là tương đương mạnh trương lam cười giải thích một chút cái này d ị ệ t lì p h ậ m tính đặc thù sau đó nói ngươi thu phục thật tốt phán định là hệ tiên dì thai vừa vặn phù hợp ngươi bồi dưỡng bộ kệ mẩn phương hướng hơn nữa cái này d i lì phật tư chất lại cao còn có đặc thù lực lượng tăng thêm đối với ngươi về sau t ỏ a chấn đạo quán hội rất có ích lợi tốt vã lệ gì lập tức gật đầu một cái nàng xưa nay sẽ không tại trương lam trước mặt già muộm bởi vì hắn biết rõ lời nói liền không cần phản bác hơn nữa là một cái h i ể u chuyện nữ nhân cũng không nên đi phản bác nam nhân mình lại nói trương lam trong tay b ổ kẻ mẩn cũng là biến thái cái kia trình độ liền xem như dịt l ị p h ẩ m rất đặc thù cũng hoàn toàn so ra kém đúng vào lúc này dịt l ị p h ẩ m ca hát cuối cùng kết thúc chương sáu trăm tám mươi hai vã lệ gì thu phục kỳ dị dịt l ị phật dít lì phật tại ca hát sim kết thúc trước tiên mở mắt một đôi mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy trở mong nhưng đợi đến nó thấy rõ ràng tình huống chung quanh nó lập tức liền tức giận gồ lên miệng hoặc giả nói là tức giận phồng lớn lên thân thể của mình dạng như vậy còn có mấy phần đáng yêu lam đây là vã lệ gì hướng trương lam đầu nhập đi một cái ánh mắt hỏi t h a m trong lòng nàng liền không có trương lam không biết sự t ì n h không phải mới vừa cùng ngươi nói sao cái này dít lì phật ca hát thiên phú siêu cường sở dĩ trương lam lại thoáng giải thích một chút thẳng đến cảm nhận được dịt lì phật con mắt nhìn tới hắn mới lời nói xoay chuyển nói ra cái này dịt lì phật rất tốt thu phục chờ một chút ngươi liền đi khích lệ nó ca h á c game hai lấy cái này dịt lì phật cực độ khao khát có một thính giả ý nghĩ nhất định sẽ thích ngươi tốt vã lệ dị liền vội và n gật đầu trương lam cho đề nghị nàng lại không chút nào hoài nghi mà lúc này nguyên bản sắp tức nổ tung dịt lì phật đình chỉ chính mình bành trướng đồng thời cũng dừng lại còn lại trên tay ông nói tay nhỏ dít lì p t r ê n tay cái này mịt rổ p h ổ n không chỉ có riêng là mịt rổ p h ổ n đơn giản như vậy đi qua đơn sơ thao tác nó còn có thể trở thành một chi màu đen bút màu có thể là nhất mạch tương thừa thói quen ưa thích ca hát dít lì p một khi phát hiện mình ca hát xim về sau những cái kia người nghe đều ngủ lấy liền sẽ đem chuyện nào xem là vô cùng n ụ c nhã nhất định sẽ đối với mấy cái này ngủ người nghe tiến hành vẽ xấu cũng làm cho hạ giận nhưng mà phàm lắng h e dít lì p t i ế n g ca lâm vào giấc ngủ hình thức người hoặc là bổ kẹ mẩn tình lại tinh thần đều sẽ mười điểm sung mãn đối với vẽ xấu sự t ì n h đều sẽ lựa chọn cười một tiếng mà qua mà dạng này ưa thích ca hát diệt l ị p h ậ m so với bình thường diệt l ị p h ậ m mà nói thu phục điều kiện có chút đặc biệt dạng này diệt l ị p h ậ m ngươi dựa vào đánh bại thu phục vô dụng chỉ có nghe qua nó ca khúc không có ngủ mới có thể đạt được nó ưu ái mà bây giờ v a n lệ gì tại t r ư ơ n g lam dưới sự trợ giúp cũng không có bị diệt l ị p h ậ m tiếng ca thôi miên cái này có thu phục một cái này quán quân cấp tư chất có thể xưng là khí vận chi từ diệt lì phập cơ hội Bộ、lì.、Gì、lì Di phạm xoa xoa ánh mắt của mình sau đó lại hết khả năng mở to hai mắt hướng trương lam cùng v ạ lệ dị bên này cẩn thận đánh mặt một lần đợi đến xác định thật là có hai người tại nó trong tiếng ca không có ngủ mà là vẫn như cũ đứng ở nó lập tức kích động poly lười l nhác lại đi q u ả n những cái kia người bị thôi miên nhóm di chuyển chính mình chân nhỏ liền dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trương lam trước mặt hai người trong mắt mang theo chờ mong gặp dị tới v ạ lệ dị nghĩ tới trước đó trương lam dặn dò lập tức lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào ngồi s ổ m người xuống tại dịt lì p h ậ m trên đầu sờ lên khích lệ nói dịt lì p h ậ m n g ư ơ i tốt ta khúc hát của ngươi tiếng rất thêm hai thực. xem ê n nghe xong nó xin còn chưa ngủ lấy người, bây giờ còn đối với nó tiếng ca phát ra tán dương.、Cái、này đối với lị mà nói, ý nghĩa coi như hoàn g giờ hai thể hát chưa phát dịch phạm khác ca ca ra cái đối với Cái đối với coi biệt, người loại điểm một mà một phạm toàn trên có có để đạo ưa lấy lị lệ lị bây vạ vị dịch hơn ý nữa gì thích. thực á c vã lệ g ì nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng có thể là sở trường hệ tiên dị thai b ổ kệ mẩn nguyên nhân trên người nàng mang theo để cho hết thể hệ tiên dị thai b ổ kệ mẩn đều thích vị đạo hơn nữa nàng bao nhiêu cũng có thể nghe hiểu một lần hệ tiên dị thai b ổ kệ mẩn ngôn ngữ poly poly poly poly lợi dị lập l tức khoa tay múa chân bắt đầu ở cái kia khoa tay đứng lên xem bộ dáng là vì chính mình tìm được c h i âm mà cảm thấy khai tâm vã lệ gì cũng rất kiên nhẫn tại chỗ cùng nó trao đổi nhìn thấy một màn này trương lam biết rõ một cái này dịt lì phật thu phục tiến hóa nhất định là tuất quán quân cấp tư chất dịt lì phật hơn nữa kh sinh tuyệt chiêu tự mang quy tắc một cái này dịt lì phật không sai lại cảm tạ xạ tổ xì,、si. rõ ràng buổi sáng mới dựa vào hắn đạt được một đám t ệ p chủ nói trong lòng âm thầm nghĩ trương lam hướng xạ tổ xì、si、nhìn thoáng qua dựa theo nguyên bản quy tích xạ tổ xì、si、tại đi xong phỏ d ẹ n tóp t ệ p chủ sau hội lạc đường hướng bên phải quấn một vòng lớn đi hệ vị bốn huynh đệ ở tại trang viên sau đó lại gặp được một vòng cản đường sơ nọ l ạ t về sau quanh đi quẩn lại sẽ còn tham dự tổ kẹ m ẩ n đạo quán tranh tài sau đó là một đống etsệ chủ tỏ quân đoàn điên cuồng t r u n g kích tại cái kia điên cuồng t r u n g kích bên trong xạ tổ xỉ chặt mã nơ hội tiến hóa thành v ị chặt mèo y ổng ở đằng sau xạ tổ xỉ một đoàn người gặp được một cái am hiểu sử dụng ạ giặt cùng ạ da xít kinh lịch hoàn những cái này về sau xạ tổ xỉ cuối cùng mới có thể đến hiện tại cái này nồng city dẫn tới dịt lịch ca h á t s i m vì cái này bất dạ thành mang đến khó được giấc ngủ bảy không lại sau đó xạ tổ xỉ đám người sẽ rời đi bất dạ thành đi đến phụ cận nổi danh giảm hạ ca n g ỉ ống đây là trương lam xuyên qua trước gạ n g ì n bên trong tình huống cũng là trương lam trước khi trùng sinh xạ tổ xỉ mấy người kinh lịch nhưng lần này xạ tổ xỉ có thể là nhận trương lam ảnh hưởng sâu có một số việc đều không có phát sinh nguyên bản bọn họ nên hướng phía bên phải tiến lên lộ trình hiện tại đổi thành hướng bên trái tiến lên tình huống này khiến cho xạ tổ s ỉ ban ngày còn tại tiệp chủ rừng rậm lúc buổi tối vừa vặn chạy tới bất dạ thành nồng ct i y nói đến xạ tổ s ỉ c h ặ t mã nở n đã sớm tiến hóa thành vì c h ặ t mẹo y ổng khả năng không cần bao lâu liền muốn tiến hóa thành vì chạ di rớt tại trương lam ảnh hưởng dưới thực rất nhiều sự tình đều đã xảy ra cải biến bất quá để cho trương lam xả hơi chính là dịp lì vẫn là bị dẫn ra cái này là đủ rồi lam tốt rồi v ã lệ gì đứng lên vô vô trương lam bả vai một cái k h á c bên trên giờ khắc này bổ kỳ bạn cầu bên trong chứa chính là dịt lì phật vã lệ gì trong mắt mang theo ý cười nàng ưa thích hệ tiên dịt hai bộ kệ mẩn mà dịt lì phật chính là hệ tiên dịt hai bộ kệ mẩn còn có quán quân cấp tư chiết hơn nữa ca h á t sinh còn tự mang quy tắc như vậy một cái dịt lì phật vã lệ g ì rất ưa thích mặc dù vã lệ g ì không biết t r ư ơ n g làm từ chỗ nào biết rõ như vậy một cái dịt lì phật càng không biết t r ư ơ n g làm vì sao đối với một cái này dịt lì phật hiểu rõ như vậy còn mang chính mình tới cái này nhưng này cũng không trọng yếu vã lệ gì chỉ biết là là bởi vì trương lam nàng mới có thể thu phục một cái này ở tổ kẻ mần là đủ rồi một phần này lễ vật nàng rất hài lòng cảm ơn ngươi lam vã lệ gì vui vẻ nháy nháy mắt có chút nghiêng đầu màu đen tú lệ tóc dài tùy ý phiêu tán trên vai về sau lộ ra rất duy mỹ tạ ơn trương lam lông mày cười một tiếng sau đó lộ ra một cái cười xấu xa cảm tạ chỉ nói là nhưng là không có thành ý vậy ngươi muốn thế nào vạn lệ g ì tò mò hỏi đó là đương nhiên là muốn ngươi dùng hành động chứng minh ngươi đối với ta cảm ơn n é t miệng lên một vòng đường cong trương lam một tay lấy vạn lệ g ì lưng m ỏ i ôm lấy sau đó suy nghĩ khẽ động về tới tiểu thế giới trong biệt thự À! giờ k h ắ c này vạn lệ g ì chỗ nào còn không biết trương lam muốn làm gì cổ lập tức đỏ một mảnh tên vô lại lực chương sáu trăm tám mươi ba chuẩn bị xuất phát x i n na ba a i lần đội dốc kết h i ệ n h ư ớ n g thời gian đã tới một tuần lễ sau thời gian là cường đại nhất lợi khí bất kỳ vật gì tại thời gian trôi qua xuống đều hội biến mất trương lam cử hành làm người khác chú ý v ì gì đ ể ẩn phỏ dẹt giải thi đấu còn có về sau hắn và đội d ọ c kẹt cái kia thế kỷ chú mục một trận chiến theo lấy thời gian trôi qua hiện tại cũng dần dần không có người lại nhiều làm nghị luận tại l ử a nóng sự tình cũng có làm lạnh thời điểm chớ đừng nói chi là cái thế giới này mỗi ngày đều tại chuyện phát sinh so hiện nay thiên có nghe đồn nơi này xuất hiện trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn ngày thứ hai cũng có nghe đồn nói chỗ nào xuất hiện tổ chức phạm tội bất quá có một việc nhưng lại vẫn như cũ còn bị người nói chuyện với nhau say sưa ngon lành cái kia chính là nguyên bản quét sạch rổ ở tô địa khu cùng cạn tô địa khu mục tiêu xưng bá cạn tô đại lục cuối cùng xưng bá toàn thế giới đội dọc cách thế lực lớn giảm hiện tại đã toàn diện rút lui rổ ở tổ cùng cạn tô tổ. tổ chức lực lượng cuối cùng tại gở dạ sở cùng xỉ vở dưới sự hướng dẫn co đầu rút cổ đến thất t ử đảo không thể không nói thật là thế sự vô thường đội dọc kẹt vốn là thế giới mạnh nhất nhân vật phản diện thế lực hắn có được hai cái người sáng lập thực lực đều đạt đến đại sư cấp nhưng đều bị trương lam đưa vào liên minh ngục giam theo tin tức đáng tin chuyển tới hai vị này người sáng lập đều chết ở liên minh trong ngục giam cái này khiến liên minh uy tín mất hết còn có không ít người hiểu chuyện xưng lúc này liên minh trong bóng tối chế tạo sự tình nhưng sự thật rốt cuộc như thế nào liền không có ai biết sau đó đội dọc kẹt cái thứ ba đại sư cấp chiến l ự c thủ lĩnh rổ vạn n ì nghe nói đã biến mất rồi một đoạn thời gian rất dài có tin tức chuyển tới nói đã chết về phần đội dọc kẹt ba vị đại sư cấp phía dưới chiến l ự c có mạnh nhất cán bộ danh s ư n g ị rồng mà kẹt mạ giáo đờ đã sớm mất tích trên thực tế là đã bị trương l à m phái đi bổ k ẻ mần dết đi ba cái thực lực đạt tới quán quân cấp the thở dơ bị ắt bên trong cả hựa chết sớm nhất nhưng thật ra là bị trương l à m tại nevê k é a i lần dết đi cái thứ hai hỏm về sau cũng bị trương l à m ám toán chết rồi chỉ có trong đó mạnh nhất cùng nhất cái gì sật còn sống hiện tại phụ tá đội dọc kẹt thiếu chủ s ỉ vợ tiếp tục nắm vững đội dọc kẹt thế lực còn x u ấ t lại the t h ở giờ bị ắt phía dưới là phà hùa e sẽ cụ tải ở trong đó tở dọ tổng đã bị sạp di nạ cho mặt sát mặt khác ba người chỉ còn lại có ba cái còn tại s ỉ vợ thủ hạ hiệu lực bất quá độ trung tâm có bao nhiêu liền không có người biết được chứ những thứ này ra người đội dọc kẹt những cái kia tiến sĩ nhưng lại không có làm phản chỉ bất quá đối với s ỉ vợ ra lệnh cũng là nghe điều không nghe tuyên dù sao không có thực lực tuyệt đối thủ lĩnh không có cái gì lực uy hiếp còn có cổ g à ca g è n h u ba vị này nguyên bản đội dọc kẹt âm thầm bài hiện tại vẫn không có cái gì trốn tới nhưng bọn hắn trong bóng tối cùng trương lam liên hệ càng thêm chặt chẽ thời kỳ toàn thịnh đội dọc kẹt đều bị trương lam nhẹ nhàng như vậy đánh cho tàn phế bây giờ không phải là đi theo liền liền có thể ứng phó người thông minh đều biết phải làm sao lựa chọn đội dọc kẹt trước kia cường đại dường nào ba cái đại sư cấp huấn luyện g a cổ kẹ mẩn c h e n n e c h ít bốn cái quán quân cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mần chen nơ năm cái trở lên thiên vương cấp cấp huấn luyện r a bộ k ẹ mần chen nơ toàn thế giới mạnh nhất nhân vật phản diện thế lực c h i dân thực c h í danh quy thậm chí muốn đơn độc xưng bám một hai cái địa khu hoàn toàn không có vấn đề những địa khu khác hết thệ tổ chức cộng lại khả năng đều không có đội dọc két hoặc gia tộc và giờ dạ gỗng tạ mở gia tộc liên thủ tăng thêm chát lơ gột tọa chấn ý để gỗ tợ lệ tỷ ổ mới đưa nó hung hăng đóng vào cạn tô đại l ụ không lại để cho nó thực trở thành thế giới to lớn nhất tổ chức nhưng là chính là bởi vì đội dọc két hoặc gia tộc và giờ dạ g ồ n g tạ mở gia tộc gia tộc cũng lãng phí rất nhiều lực lượng một cái không có đi cả lọt đều không có đỉnh cấp thế gia địa phương phát triển đội dọc két cường đại không thể nghi ngờ nhưng bây giờ hãn mạnh nhất chỉ còn lại có một cái quán quân cấp sơ không thể không nói đội dọc két khổ cực mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu trương lam hiện tại đang định ngồi cưỡi viễn cổ giờ giả gỗ nách lấy tốc độ nhanh nhất đi đến xin nạ b à ai lần mặc dù toàn bộ cạn tô địa khu đạo quán c ó rất nhiều nhưng đáng giá khiêu chiến cũng chỉ mấy cái như vậy trương lam dự định đi đánh một lần xin nạ bà j i m bất kể nói thế nào xin nạ bà j i m bở lại nạ có khiêu chiến giá trị hơn nữa bở lại nạ tại nghiên cứu phương diện thực lực cũng không tệ mẹ thỏ chính là một lớn chứng minh dạng n à y một cái thực lực không tệ nghiên cứu năng lực lại người tốt tại trương lam cũng dự định đào tới phát triển trở thành người dưới tay mình b vỡ lái nạ dù sao cũng là cùng ạ gạt thả bà bà còn có giáo sư hoặc người cùng một thời đại lúc trước ba người vẫn là t ỉ n h tay ba quan hệ đã có dung khí và giáo sư hoặc đi cạnh tranh nữ cường nhân ạ gạt thả bà bà b vỡ lái nạ thực tế thực lực cũng liền tuyệt đối sẽ không quá kém trương lam quyết định cái cuối cùng huy chương từ trong tay hắn thu hoạch sẽ khá có ý tứ bất quá tại viễn cổ g i ờ giả gỗ nạch bay đến thông thường thời điểm trương lam nhận được một tử diệp điện thoại a s a thông si người một đoàn người đến giảm đến ca chiêu đãi một chút Ta ta, sao của nị ổng. ngươi biết, thoáng một đã sắp hưu dù là bằng ta, ta k tới, ta dự định đi à, đạo ị n xin n h đi ba ai lần. thông À, đ ạ dưới lòng đất rốt cuộc tìm được còn tại lộ khẩu địa phương moi ra ba khỏa kỳ quái bộ kẹ mẩn trứng trương lam lập tức mở to hai mắt trong lòng hứng thú nguyên bản hắn cũng không tính đi đến rằm phạ ca n g h ổng nơi đó đã bị hắn mua xuống khi tìm thấy thế giới ngầm lối vào trước kia hắn đều không có ý định đi lãng phí thời gian cho dù hôm nay xạ tổ s ỉ từng tiến vào đến rồi cũng giống vậy bất quá không nghĩ tới thông đạo lúc này cũng bị tìm được hơn nữa còn phát hiện bộ kẹ mẩn trứng vậy liền rất có đi qua cần thiết bộ kẹ mẩn trứng sao sờ lên cái cảm trương lam đưa tay tại viễn cổ g i ờ dạ gỗ nẹt trên đầu vỗ vỗ chỉ huy hắn biến đạo hướng về giảm h ạ c ả n ì ỉ n g phương hướng bay đi cùng lúc đó một bên khác xạ tổ s ỉ tổ ba người nhìn xem trước mặt kiến trúc cao lớn còn có kiến trúc t r ư ớ c to lớn tờ cờ hai chữ mẫu toàn bộ cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái sở dĩ nơi này là trương lam ca át chủ bài sao sợ tổ si tò mò hướng bờ giốc hỏi không sai bờ giốc xuất ra người hướng dẫn kiểm tra một hồi gật đầu nói toàn bộ giảng hạ ca n ì ố n g đều đã bị trương lam trưởng môn mua sắm trở thành lãnh địa tư nhân của hán trương lam trưởng môn tờ cờ công ty có phần bộ xây đứng ở nơi này chủ yếu quản lý là hóa thạch khai thác cùng sống lại sự tình hóa thạch thực có thể phục sinh sao m ị tỷ tò mò do hỏi nàng tại buổi tối nhìn rất nhiều hóa thạch bổ kẹ mẩn tư liệu trong đó có tỷ ở t u gà cả dạ c o star manit ố mastar cả bù tô cả bù tộp cái gì cũng là thủy hệ h ọ a tờ t hai bổ kẻ mẩn cái này đều có thu phục giá trị nghe được m ị tỷ vấn đề bờ gió còn không có giải đáp trước mặt bọn hắn trong công ty liền chuyển tới một thanh âm hóa thạch phục sinh đương nhiên là thật các vị có thể tận mắt xem xét chương sáu hóa thạch p h ụ c sinh t ổ dịp đi vô kẹ mẩn trứng nghe được đống nhiên truyền tới thanh âm đang tại châu đầu ghé h a i ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía trước nhìn lại vừa hay nhìn thấy cửa công ty tự động mở ra một người mặc nghiên cứu phục trung niên nam tử mặt nở nụ cười từ trong cửa lớn đi ra trên tay ôm một cái cung ốc xen giống nhau ý hệt nhưng có mười điểm giống thời kỳ viễn cổ sinh vật ô mạ nịt b ổ kẹ mẩn cái này b ổ kẹ mẩn có rất nhiều màu lam xúc tu lúc này đều linh hoạt xúc động trên lưng của nó có một cái mười điểm to lớn vỏ rõ ràng là dùng để tăng cường lực phòng ngự cái này cái này cái này đây là ô mạ nịt sống thật là đáng yêu m ị tỷ trong mắt như nước trong veo lập tức trở nên sáng tỏ hết sức bước chân liền vọt tới trung niên nam tử trước mặt đều không có người thấy rõ ràng động tác của nàng người tốt ta ô mạ nịt mang theo nụ cười ônu m ị tỷ vươn tay tại ô mạ nịt trên đầu điểm một cái và、wow, xúc cảm thật tốt cảm thụ tới trên ngón tay truyền tới xúc cảm m ị tì giống như cao chiều một chút trên mặt lộ ra một vòng ngừng hồng chi sắc đưa hai tay ra bưng lấy mặt mình tại chỗ lay động đứng người dậy ta phảng phất cảm nhận được thời kỳ viễn cổ biển khơi vị đạo như vậy hương thơm tốt đẹp như vậy biển khơi tự do khí tức thật là đập vào mặt satoshi bơ r ố c m ị tì tốt lắm tựa như phạm hoa si biểu hiện trực tiếp rung động hiện trường ba người một mặt bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cảm thán thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ mần không thực đáng sợ các ngươi tốt ta là hụ a giờ ăn mặc áo choàng dài trắng trung niên nam tử chủ động hướng ba người chào hỏi ta là v ì gì đi ẩn phỏ dẹt sở nghiên cứu danh hạ nghiên cứu ra h ù á Dơ. chủ yếu tham gia chính là đối với cổ đại bổ kẹ mẩn nghiên cứu trương lam tiến sĩ là của ta cấp trên hiện tại ta là cái này một chỗ rét cờ giảm hạ c ạ nhi ổng sở nghiên cứu người phụ trách hoan n ê n ba vị lữ hành đến cái này trương lam ca người s ạ tổ xì đôi mắt lập tức sáng lên liền vội vàng hỏi cái kia nuôi cơm sao hụ á g i bó tay rồi nguyên bản hắn còn tưởng rằng ba người biết hỏi thăm có thể hay không tham quan sở nghiên cứu lại hoặc là có thể hay không mở mang kiến thức một chút hóa thạch phục sinh loại hình nhưng hắn không nghĩ tới xạ tổ xỉ chú ý điểm như vậy thanh kỳ đương nhiên có thể hu ạ giờ khoe miệng giật một cái đúng lúc này ba người phía sau truyền đến một cái thanh âm quen thuộc xạ tổ x ỉ ngươi chừng nào thì thành ă n hàng trương lam ca tiến sĩ trương lam trưởng môn đám người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại p h á trước hiện t ơ Trương n chính cười viễn cổ nhanh chín từ trên trời răng xuống, không nói ra được xuất khí, không nói ra được tiêu sái, không nói ra được. Tốt ra, trương lam trong lòng bây giờ là không nói ra được im lặng, hận không thể đánh một trận chắn mình. g giờ Lam Lam là ra ra ra ra im một cười cổ được được được. được khí, thể ư trời tiêu sái, từ xuất Tốt à, bây đây không lâu trương lam nhận được một tử diệp điện thoại cái sau hiện tại chủ yếu phụ trách toàn bộ thủ vệ làm việc từ khi hóa thạch phục sinh kỹ thuật xuất hiện về sau, xuất kỹ về hóa thạch không còn chỉ là vật siêu tập định vị cũng sẽ không chỉ có nghiên cứu có giá trị giá trị của nó đã xảy ra lòng trời lỡ đất biến hóa cũng là bởi vì này rằng hạ c ả n n i ổng thường xuyên có đại lượng hóa thạch tồn tại biến mất truyền đi sau liền thường xuyên có người nghĩ vậy tìm vận may cho dù nơi này đã thuộc về trương lam nhưng vẫn là có không ít buôn lậu hoặc là người bình thường nghĩ đến trộm gà bắt chó may mắn trương lam đã sớm tại triển khai kế hoạch thời điểm liền đã an bài một tử diệp mang theo nhất định nhân thủ tới thủ vệ sở dĩ hóa thạch bị ngoại nhân trộm cắp khai thác tình huống cũng không nhiều mà toàn bộ giảng hạ cạ nghỉ ổng khu vực hiện tại đã cơ bản tại trương lam thủ hạ giám sự bên trong sở dĩ xạ tổ xì ba người vừa xuất hiện thời điểm trương lam mới có thể nhận được điện thoại hắn mới có thể chạy tới đầu tiên bởi vì lúc ấy nhận được điện thoại thời điểm khoảng cách giảng hạ cạ nghỉ ổng khoảng cách không gần hắn mới chỉ huy viễn cổ giờ dạ g ồ nạch bay tới nhưng thấy đến xạ tổ xì về sau trương lam phát hiện mình có chút ngu xuẩn hắn có tại xạ tổ xì trên người thả tọa độ không gian hoàn toàn có thể thông qua cái này trực tiếp tới đi đường đơn thuần lãng phí thời gian bất quá bây giờ sự tình đã như thế cũng không có gì đáng nói ba trương lam t ử viễn cổ giờ dạ gỗ nạy phía sau linh xảo nhảy lấy đ à vững vàng rơi đến trên mặt đất thấy thế xạ tổ xỉ vội vàng thắng đi lên giải thích nói trương lam ca ta không phải thành ăn hàng là bởi vì bờ d i c đem lấy lòng nguyên liệu nấu ăn quên mất trên người chúng ta chỉ có cổ kẹ mần đồ ăn ta đã đói bụng hơn nửa ngày nói xong xạ tổ xỉ còn hưu khí vô lực thở dài một hơi ba người bọn họ cũng là thực thảm mua nguyên liệu nấu ăn dự định đi nửa ngày về sau làm cơm trưa ai có thể nghĩ chờ bọn hắn đi thôi cho tới t r ư a đường dừng lại thời điểm mới phát hiện nguyên liệu nấu ăn quên mang đi thôi cho tới t r ư a vốn là mệt mỏi không cơm ăn kia liền càng đói bụng cho nên bây giờ tại xả tổ xì trong mắt ăn trọng yếu nhất Ra, nhanh Tiếp Tiếp gật một thích tình tiến cái, phải đói dưới Chu. Chu chịu được dưới tình huống nó đều tiến đến không không không huống không đầu đều muộn bụng đồ đến đồ mần mần nó ăn ăn, nó ăn. kẹ kẹ bổ bổ sở dĩ vậy được à vừa vặn ta cũng không ăn cơm trưa cùng một chỗ trương lam buồn cười lắc đầu đi đầu hướng về trong đại lâu đi đến bất quá hắn cũng không có q u ê n tự mình tiến tới cái này mục đích bởi vậy lại đi đến hủ ạ giờ bên người thời điểm vỗ vai hắn một cái bảng ta nhận được một tử d i ệ p điện thoại người đi đem cái kia ba khỏa bộ kẹ mẩn trứng lấy tới ta xem một chút là tiến sĩ nửa giờ về sau trương lam nhìn xem trước mặt ba khỏa dáng dấp không sai biệt lắm sáu trăm bảy mươi ba bộ kẹ mẩn trứng hai lòng gật đầu một cái bô k ẹ mân chứng không cấp nếu không có gì ngoài ý muốn còn cân ấp chứng mười bảy thiên một nghìn ba trăm ba mươi chủng loại tô dịp tỷ tư chất thiên vương bô k ẹ mân chứng không cấp nếu không có gì ngoài ý muốn còn cân ấp chứng bảy ngày một nghìn ba trăm hai mươi chủng loại tô dịp tỷ tư chất bạch kim bô k ẹ mân chứng không cấp nếu không có gì ngoài ý muốn còn cân ấp chứng bảy ngày một nghìn ba trăm hai mươi c h ú n g loại tổ d ị tỉ tư chất bạch kim ba k h ỏ a bộ k ẹ mẩn t r ứ n g cùng trương lam mong đợi một dạng cũng là tổ d ị tỉ bộ k ẹ mẩn t r ứ n g nguyên bản trong quy tích cái này ba k h ỏ a tổ d ị tỉ bộ k ẹ mẩn có một k h ỏ a bị xạ tổ xì đạt được nhưng bởi vì tại ấp chứng thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy chính là mỹ ti sở dĩ cuối cùng càng mỹ ti đương nhiên vốn là nguyên bản trương lam nhưng không có đem cái này ba k h ỏ a hiếm hoi tổ d ị tỉ bộ k ẹ mẩn t r ứ n g đưa ra ngoài ý nghĩ cái này ba k h ỏ a tổ dị vỉ vỗ kẹ mẩn trứng chương lam dự định đem thiên vương cấp tư chất cầm một k h ỏ a đưa cho vã lệ di tổ dị vỉ tiến hóa đến sau cùng tổ dễ kín hay là thực lực rất không tệ hệ tiên di thi thai bổ kẹ mẩn v ề phần chương lam là định tìm một k h ỏ a bạch kim cấp bồi dưỡng nguyên nhân rất đơn giản thiên vương cấp tư chất tổ dị vỉ hắn thấy không xứng với trên tay hắn đội hình chương sáu trăm tám mươi lăm ệ p chủ k e n n g ư ờ i ma quỷ lấy thượng tuyến lần này thu hoạch tổ dị vỉ vỗ kẹ mẩn trứng tổng cộng có ba cái trong đó tốt nhất là thiên vương cấp tư chất mặt khác hai khỏa cũng là bạch kim cấp tư chất đối với trương lam mà nói cho dù là thiên vương cấp tư chất tổ dị t ị bổ kẹ mẩn t r ứ n g cũng không phù hợp hắn bồi dưỡng tiêu chuẩn nhưng nếu là đưa cho vã lệ gì đào tạo tạm thời cũng liền đủ rồi về sau không đủ có thể sau này hay nói cũng liền nói trương lam nhất định sẽ cho hắn lựa chọn v i ê n kia tổ dị t ị bổ kẹ mẩn t r ứ n g sử dụng tư chất dược thủy đã như vậy chọn tư chất kém một chút ngược lại càng có lời một chút sở dĩ trương lam dự định đem thiên vương cấp tư chất tổ dị t ỉ bổ kẹ mẩn trứng đưa cho vã lệ di mà hắn là lựa chọn trong đó một k h ỏ a bạch kim cấp tư chất tổ dị t ỉ bổ kẹ mẩn trứng về phần còn dư lại một viên cuối cùng bổ kẹ mẩn trứng trương lam nữ hải bên trong cũng chọn không ra đặc biệt gì thích hợp v ấ n luyện ra bổ kẹ mẩn c h e n n ơ hắn dự định đằng sau hỏi nàng một chút môn ý kiến của mình trương lam ca ngươi có thể nhìn ra một cái này bổ kẹ mẩn trứng là thuộc về loại nào bổ kẹ mẩn sao s ạ tổ si lúc này đã đem cơm chưa nuốt ngấu nghiến kết thúc thể xác tinh thần thoải mái hắn tiến tới trương lam bên người một bên hú Á giơ đồng dạng tò mò dựng lỗ thai lên hắn đã nghiên cứu qua cái này ba k h ỏ a t ổ kẹ mẩn trứng nhưng vẫn luôn không có đạt được cái gì hữu dụng số liệu cái này t ổ kẹ mẩn trứng cảm giác rất xinh đẹp ai lại là thuộc về loại nào t ổ kẹ mẩn đâu mỹ tỷ cũng tò mò xung tới nghe được hai người hỏi thăm trương lam cũng không có dầu diếm trả lời lớn s ạ tổ si n g ư ơ i điều tra một loại gọi là tổ di vt số liệu sẽ biết tổ di vt s ạ tổ xì vội vàng xuất ra tổ kẹ đẹp tra tìm lên tổ di vt số liệu ken tổ di vt châm hình tròn tổ kẹ mẩn tổ di vt bị cho rằng thể nội tràn đầy để cho người ta hạnh phúc năng lượng đối với hắn ôn nhu mà nói nó sẽ đem phần này năng lượng phân cho đối phương nhưng nếu như người tâm thuật bất chính ở bên cạnh mà nói tháp thể nội hạnh phúc năng lượng liền sẽ cấp tốc mất đi đồng thời mất đi nguyên khí bộ kệ đẹp bên trên rất nhanh liền xuất hiện tổ dị vì tin tức đồng thời còn có tổ dị vì hình ảnh hình ảnh t ổ dị vì hình thể tương đối nhỏ giống một quả trứng thân thể lấy màu vàng sáng làm chủ nó có con mắt màu đen trên đỉnh đầu mọc ra năm cái thứ chạm vợt thoạt nhìn tựa như vương miện g nó còn có ngắn mà thô tay cùng viên viên chân trên chân có hai cái chỉ t ổ dị vì lòng b à n chân có hình nửa vòng tròn màu nâu đệm tô dị vì tại đi ngủ g h e hội tỉnh trên đầu đâm hội hợp lại cùng nhau khi đó nhìn qua hội càng giống một quả trứng t ổ dỉ đi đại bộ phận thân thể bị vỏ trứng bao vây lấy trên vỏ trứng rõ ràng nhất là có một chút màu hồng cùng màu l a m tam giác hình cái vòng hoa văn nhìn thấy cái này hoa văn sa tô s ỉ cùng một bên bởi vì tò mò đồng dạng đụng lên đến quan sát số liệu mỹ tỷ còn có b ở do c lập tức minh bạch trương lam trong lời nói ý tứ trương lam trong tay tổ kẹ mẩn trứng cùng trên hình ảnh tô d đi so ra cũng liền đầu bộ phận không đồng dạng mà nói loại này độc nhất vô nhị hoa văn rất tốt phân biệt khó trách trương lam khẳng định như vậy tô dỉ vì c h ủ loại một bên hủ ạ dở dùng sức gõ gõ đầu của mình hắn không nghĩ tới chính mình liền như thế trụ cột tin tức cũng không nghĩ tới chính mình còn làm to chuyện dùng đủ loại số liệu điều tra tổ dị t ỉ chứng thế nhưng là công nhận tốt nhất phán đoán bộ k ẹ mật chứng tổ dị vỉ lợi hại hay không s ạ t ổ s ì t o mò hỏi ý tứ của hắn trương lam minh bạch đơn thuần chính là hỏi ngang nhau dưới tình huống tổ dị t ỉ tiến hóa cuối cùng hình chiến lược cũng không tệ lắm trương lam gật đầu một cái kiên nhẫn giải thích nói tổ diễn thì tiến hóa cuối cùng hình là một loại gọi là tổ dễ kýt của k ẹ m ẩ n cái này b ổ k ẹ m ẩ n cũng có thể xem như long hệ giờ dạ gồng thái b ổ k ẹ m ẩ n đáng tiếc nhưng nói giá trị bồi dưỡng mà nói so ba tổ k ẹ m ẩ n khởi đầu hiếu thắng một chút ba tổ k ẹ m ẩ n khởi đầu chủng tộc giá trị sở pẹ xì s ở chen cũng là năm trăm ba nhiều một chút mà tổ dễ kýt chủng tộc giá trị sở pẹ xì sở chen có năm trăm bốn mươi lăm nhưng so với cái này điểm tổ dễ kýt xác thực muốn còn có giá trị bồi dưỡng bất quá đ ố i chiến thắng bại khẳng định không phải đơn thuần tương đối bổ kẹ m ẩ n t r ù n g tộc giá trị sở v petsy s chen sự t r ê n h lệch là được rồi bất quá cũng chỉ là hiện tại mà thôi t r ư ơ n g l a m nói xong hiếp mắt lại ý vị thâm trường nói rất nhanh liền không phải có chuyện như vậy nếu như chỉ so t r ù n g tộc giá trị sở v petsy s chen khả năng tổ dễ ký so hết thảy ba bổ kẹ m ẩ n khởi đầu đều có giá trị bồi dưỡng nhưng trong nháy mắt đến đằng sau có thể gần như đều có thể tiến hành mễ gạ tiến hóa đến lúc đó coi như không nhất định ai s ạ tổ xì mở to hai mắt nhìn không minh bạch trương lam ý tứ nhưng kẻ s a u hiển nhiên cũng không có giải thích di nghĩ cái đề tài này đến đây cũng liền kết thúc tốt rồi đem hết thẻ b ỗ kẹ mẩn trứng đều cất kỹ trương lam nghĩ nghĩ nhìn về phía s ạ tổ xì ba người nói mời các ngươi ăn cơm t r ư a không bằng các ngươi cũng tới giúp ta làm một ngày công việc a chế tác s ạ tổ xì nghi ngờ nháy nháy mắt n g ạ c h đây chính là chế tác sao mang theo lòng tràn đầy n g h i hoặc x ạ tổ xì ba người đi theo trương lam đi tới một chỗ cao điểm đứng ở cao điểm có trên hướng xuống nhìn có thể phát hiện thật nhiều người ăn mặc thống nhất trang phục tại đối mặt đất tiến hành nhân công khai thác không sai trương lam khẽ gật đầu nói do nói nơi này hiện tại thừa thai hóa thạch là địa bàn của ta những người này cũng là thủ hạ ta đào móc hóa thạch người dù sao cũng là tìm kiếm hóa thạch vì tận khả năng cam đoan hóa thạch độ hoàn hảo trương lam lựa chọn thuê nhân công phương pháp đối với thủ hạ những cái này đào móc hóa thạch người trương lam sắp đặt không sai đãi ngộ trừ bỏ so với bình thường làm việc cao hơn đãi ngộ bên ngoài chỉ cần làm tràn đầy một tháng đồng thời kéo theo lâu dài làm việc hợp đồng hắn sẽ còn cung cấp mỗi người có thể tùy ý miễn phí lựa chọn một khối hóa thạch đồng thời miễn phí sống lại cơ hội cái này đối với rất nhiều bình dân rất đối với hóa thạch tổ kẹ mần rất ưa thích nhưng lại mua không nổi còn có đối với rất nhiều hy vọng trực tiếp đạt được cường đại người mà nói đều là cơ hội tốt cũng là bởi vì này trương lam thủ hạ không ít người mà trương lam đã tính xong những người này chẳng qua là hạt giống đợi đến về sau kỹ thuật đúng chỗ thực lực cũng theo lấy hóa thạch bổ kẹ m ẩ n phục sinh tăng nhiều m ạ n h lên hắn liền ngoại phái những người này xuất sắc nhân tuyển đi địa phương khác tòa c h ấ n trên cái thế giới này có là không có bị phát hiện hóa thạch trồng chất địa hơn nữa mỗi cái địa khu hóa thạch bổ kẹ m ẩ n còn cũng không giống nhau hơn t r ư ơ n g lam có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy hơn nữa lam đại bộ phận hóa thạch đều nắm giữ ở trên tay hắn thời điểm cho dù mỗi một hóa thạch phục sinh kỹ thuật hắn giao cho bị người nhưng hắn trừ bỏ kết xù lợi ích bên ngoài vẫn sẽ nắm vững to lớn nhất quyền lên tiếng trương lam kế hoạch nhưng cho tới bây giờ không duy nhất tốt rồi buổi chiều các ngươi ở nơi này cho ta di công đại t r ậ n đến cho ta trả lại giữa chưa cái này một bữa cơm tri ân a trương lam vung tay lên không biết từ chỗ nào xuất ra một đống công cụ đánh ngã xạ tổ xì ba người trong tay a còn có vị trù vị tru ma quỷ chương 686, khôi hải xạ tổ xì Bờ j u n o hiệu c h u n g ủng hộ Ti cả. ủng hộ tì cả một chỗ trên mặt đất xạ tổ xỉ ba người phi thường có nhiệt tình đang không ngừng đào xới mà tiệp chủ thì là đứng ở xạ tổ xỉ trên thân tại vì ba người ủng hộ trương lam tự nhiên không có khả năng thực bởi vì một bữa cơm liền bóc lột ba cái sức lao động lúc trước đó còn là hắn nói đùa bất quá xạ tổ xỉ ba người cuối cùng vẫn là khí thế ngất trời gia nhập hóa thạch khai thác đại quân chứ bọn họ thực muốn cảm tạ trương lam giữa t r ư a mời bọn họ ăn cơm đi bên ngoài cũng chỉ cần có Trương hẹn. Trương hẹn người bọn tiện bởi ai vì tùy thể đào ra Lam Lam hứa hứa họ, đào khi ố hóa thạch, liền theo liền biết ọ họ lựa chọn n chính mình lựa m ra một khối hóa thạch đưa khối thạch hắn, bọn n u như bọn họ có cần, còn họ có có h phí giúp bọn hắn phục ể miễn giúp bọn sống i Khi biết n h s lại t ổ kẹ mẩn có t r ư ớ c người thuộc tính cùng nham thạch thuộc tính dốc thai về sau sở trường nham thạch hệ dốc thai bờ dốc cùng mỹ ty lập tức kích động nâng lên giá hỏa sự tình liền bắt đầu đào móc h ó a thạch mà xạ tổ xỉ khi biết hóa thạch cái kia một triệu liên minh tệ trở lên giá trị về sau so bờ gióc cùng mỹ tỷ càng nhiệt tình đầu nhập vào đi vào hết thể mới có hiện tại ba người làm khí thế ngất trời một màn quá tốt lại một khối vẫn là ô mạ s t ạ n hóa thạch mỹ tỷ hưng phấn dơ trong tay lên một khối hóa thạch đó là ô mạ s t ạ n hóa thạch xem như ô mạ n h ị tiến hóa hình ô mạ s tạng i á trị hội vượt lên thật nhiều lần người này là lao thiên gia con riêng a ta cảm thấy là sát nam trâm không đúng hình người hút hóa thạch thiết bị đúng vận khí nghịch thiên a nhìn thấy mỉ t ỷ trên tay giơ lên hóa thạch quả nhiên là ô mạ xét tạng hóa thạch xung quanh đang tại công tác người nhất thời đều nghị l u ậ n lên phải biết thông thường làm việc ở đây người vận khí tốt một ngày có thể đào ra một khối hóa thạch vận khí không tốt mười ngày nửa tháng đều đào không ra một khối mà bây giờ mỉ t ỷ mới công tác nửa giờ liền moi ra hai k h o ả hóa thạch trong đó còn có tiến hóa hình hóa thạch đây không phải vận khí là cái gì lúc này mỹ tý bên cạnh bờ dốc động tắc trên tay một trận sau đó xoay người giơ lên một khối hóa thạch ta cũng đào được thật lớn một khối đây là thái cổ khôi giáp hóa thạch ta bờ dốc trong mắt l ó e lên vẻ hưng phấn c h i sắc thái cổ khôi giáp tại trải qua hóa thạch phục sinh trang bị phục sinh về sau là nham thạch hệ dốc thai thêm trùng hệ b ộ t thai bổ kẹ mẩn một cái này bổ kẹ mẩn cùng gỗ lẻm giá trị bồi dưỡng không sai biệt lắm bờ dốc mười điểm ưa thích hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu nếu như có thể đào ra cái gì si ba À、ý rồi đã tìm t hóa h ạ cũng h nhất lợi nhuận. Thế giới hiện thật hóa thạch cùng trò chơi còn có bên trong nhưng khác biệt là cái gì hóa thạch chính là cái gì hóa thạch, thành mà mới nìm là là là nói, lớn cùng còn bên trong liền dừng đó có lợi giới biệt, cái cái lại giáng trò gì gì ạ c bộ là bởi vì này tại trải qua phục sinh về sau cái gì vỗ kẹ mẩn chính là cái gì vỗ kẹ mẩn mà thực lực chỉ cần một tháng liền có thể khôi phục lại lúc còn sống trình độ nhìn thấy bờ dốc cũng tìm được hóa thạch hơn nữa còn là thái cổ khôi giáp dạng này đại gia hỏa một bên những cái kia vẻ ngoài người càng thêm hâm mộ phải biết trừ bỏ mỗi t h ă n g cố định tiền lương bên ngoài đào được hóa thạch trích phần trăm mới là bọn họ kiếm tiền đầu to ai cũng muốn đào ra hóa thạch ta cảm giác những người này cũng là lão thiên gia con riêng lúc này vận khí gì a dựa vào ta gia nhập ba ngày còn không có đào được một khối hóa thạch đâu đừng nói ngươi ta làm việc bảy ngày đều không đào được ta đều thua thì khóc một số người tâm lý không công bằng nghị luận trong đó một cái hai mươi tuổi tuổi trẻ đ ỗ n g nhiên lộ ra phiền muộn biểu lộ thở dài ai ba ta là l à m tinh đến vận khí cũng không dễ năm ngày mới đào được hai khối lan nam nhân lập tức đưa tới công phẫn có người nghị luận có người hâm mộ cũng có người nổi nóng tâm tư thông minh cũng bắt đầu hoài nghi hội không phải chuyện bờ dọc cùng mỹ tỷ hai người đào móc mảnh đất kia phương tương đối tốt thế là mấy người thông minh bắt đầu hướng về xạ tổ xì、si、tổ ba người phương hướng tới gần đúng lúc này xạ tổ xì、si、hưng phấn giơ trong tay lên một cái hóa thạch hưng phấn nói quá tốt rồi rốt cục ta cũng đào được s ạ tổ xỉ cái này một hô xem như triệt để n ê n lên chú ý của mọi người bao quát phụ trách giám sát đào móc công tác mục tử diệp mục tử diệp làm việc là giám sát dù sao luôn có người sẽ nghĩ đến bi quá hóa liều tiến hành trộm cắp mục tử diệp đối với cái này và cái trương lam người quen vốn là lưu thêm một phần quan tâm tự nhiên đặc biệt đã sớm chú ý tới s ạ tổ xỉ ba người động t ĩ n h bên này hiện tại nhìn thấy s ạ tổ xỉ cũng đào được hóa thạch hắn tỏ mỏ xông tới mà lúc này sato si tại hưng phấn sau khi chính đang vì mình trên tay một khối này hóa thạch phiến não bởi vì cái này hóa thạch bộ dáng giống như nhìn không ra nhìn thấy mục tử diệp tới sato si liền vội vàng hỏi đại thúc đây là cái gì chủng loại hóa thạch vừa nói sato si còn đem trên tay hóa thạch đưa cho mục tử diệp cái này mục tử diệp tiếp nhận hóa thạch từ cẩn thận quan sát càng xem hắn biểu tình trên mặt cũng biến thành càng ngày càng quái dị mà lúc này sato si rất là ngưu khí hống hống hướng mỹ tỷ cùng bờ do c nói khóc nói thế nào ta lợi hại đi không thể so với các ngươi kém vừa nói sa tổ xỉ hướng hạ nạ kỳ nó hỏi thế nào đại thuốc có thể nhận ra đây là cái gì hóa thạch sao đây là ta đ à o ra khối thứ nhất hóa thạch nếu như chờ một lần có cơ hội ta liền phục sinh nó ngươi khẳng định muốn phục sinh nó sao mục tử diệp biểu lộ trở nên càng thêm quái dị đúng vậy a sa tổ xỉ không có chú ý tới mục tử diệp biểu tình biến hóa nghiêm túc một chút đầu nói như vậy có tưởng niệm ý nghĩa sự tình ta Tì lựa đương nhiên liền lựa chọn nó. c ạ mục họa liên t ụ g ậ tử đầu. đừng khuyên Ta một chính ngươi là diệp khỏe miệng co giật nói, một khối này đúng là hóa thạch. miệng một Một giật nói, diệp này đúng co tử là vừa nói xung quanh người nhiều hơn đối với xạ tổ x ỉ ba người địa phương phụ cận thấy hứng thú chậm dại hướng bên này áp sát tới bất quá cũng có người nghe được m ộ c tử diệp mà nói bên ngoài thanh âm lựa chọn quan sát mà lúc này m ộ c tử diệp khỏe miệng co giật nói do nói bất quá một khối này hóa thạch không phải bổ kẹ mẩn hóa thạch cũng không phải đạo cụ hóa thạch tựa như là một khối phân v à nước tiểu hóa thạch s à tô xì phân v à nước tiểu hóa thạch t i chu đám người sau khi phản ứng hết thể lập tức cười vang ha ha ha ba phân v à nước tiểu hóa thạch lợi hại tại s à tô xì ba người tiếp tục đào móc hóa thạch thu về cùng lúc đó một bên khác trương lam tại hủ ạ dở dưới sự hướng dẫn đi tới một chỗ trong kiến trúc toàn bộ kiến trúc được kiến tạo rất phong bế trong đó không có cái gì chỉ có nhất vị trí chính giữa trên mặt đất có một cái đ ộ n lớn mà lúc này lỗ lớn tiền chạm lấy một người nhìn thấy trương lam hắn lập tức tiến lên đón gật đầu một cái Bụt! nếu có người tại cái này nhất định sẽ chân kinh đến tột đỉnh bởi vì cái này gọi trương lam một người bất ngờ chính là cạn tổ địa khu h ệ lịt phơ một trong chiến đấu thiên vương bờ juno chương 687, t o lớn thế giới ngầm đại sư cấp hạ y rô đ a tìm không cần khách khí như vậy trương lam hướng bờ juno mỉm cười gật đầu một cái mười mấy ngày trước v ì gì đỉ ẩn phỏ rẹt đấu giá hội bờ juno đúng hẹn đi tham gia lúc ấy bờ juno còn nghĩ chính mình tham dự đấu giá đi chợ giúp trương lam thoáng ngưng lên một lần đấu giá hội cấp bậc nhưng là đợi đến đấu giá hội thực lúc mới bắt đầu bờ juno l u n g túng đừng nói vậy tùy xuất ra một vật với hắn mà nói cũng là giá trên trời g ầ n đấu giá hội chính là xỉ vợ ỷ đấu giá hội thượng phách vật bán hắn đều không có nhiều có thể mua được cũng là lần này bờ j u n o rốt c ụ c ý thức được chính mình nhỏ yếu chớ nhìn hắn là mạnh nhất địa khu địa khu hệ lịt phá vừa còn có quán quân cấp thực lực bổ kẻ mẩn nhưng tất cả những thứ này tại chính thức thế lực cường đại cùng huấn luyện ra bổ kẻ mẩn chẹn nở trước mặt vẫn như c ũ không tính là gì nó bờ j u n o có tiền cũng không ít đồ tốt nhưng coi như hắn táng ra bại sản cụ bị tài phú toàn bộ cộng lại tại những thương nhân kia cùng thế ra trước mặt cũng thực không tính là gì l i ê n cùng hắn ưa thích thân thể trần chuồng ăn mặc một dạng thật là kẻ nghèo hèn một cái cũng là lúc kia bờ j u n o ý thức được trương lam rốt cuộc có bao nhiêu sâu không lường được từ hắn lấy ra đập vật bán để suy đoán dòm đốm biết toàn bộ sự vật trương lam nắm giữ cường đại cỡ nào tài phú cùng tài nguyên cái này còn không sao về sau trương lam một người độc đấu đội d ọ c kẹt chiến lược mạnh nhất còn lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng thậm chí còn lấy không biết thủ đoạn triệu hoắn đến ho ô -Oh、h ắ t cùng dẹt h ì dèm loại nội tình này cùng thực lực khiến cho bờ j u n o cái này bình dân xuất thủ thiên vương lập tức làm ra quyết định hắn đã đáp ứng trương lam mời chào đối với bờ juno tính cách trương lam có chút hiểu lại thêm có đặc thù danh sách trợ g i ú p hắn có thể xác định bờ juno đội trung thành thế là trương lam đem bờ juno phái đến g i ả m hạ cạn nghi ở bên này cái này một vị mới là hắn an bài chiến lược mạnh nhất đi cho ta nhìn xem cái này thế giới ngầm đến cùng có cái gì c h à o hỏi bờ juno một tiếng trương lam trước tiên nhảy vào trước mặt hang đen nhánh bờ juno thấy thế theo sát lấy nhảy vào trương lam thân thể thật nhanh rơi xuống t r u n g quanh h u y ệ t động kỳ thật có người vì kiến tạo cái thang nhưng trương lam cũng không có đi sử dụng hắn nhưng là có siêu năng lực nam nhân ước chừng hạ xuống hơn mười mét trương lam phát hiện mình tiến nhập một cái trống rông khu vực phía dưới đã có cho rằng kiến tạo đèn điện chiếu sáng hoàn cảnh t r u n g quanh hắn có thể nhìn thấy nhìn thấy mình bây giờ vị trí khoảng cách phía dưới mặt đất còn có chừng hai mươi mét cũng liền nói cái này trong lòng đất hang động mặt đất về khoảng cách phương mặt đất hẳn là hơn ba mươi m trong đó có hơn mười m là thổ điện nhìn như vậy đến tìm kiếm đến cái này động quật quả thật có chút độ khó ba trương lam sử dụng siêu năng lực khống chế thân thể của mình vững vàng rơi xuống phía dưới trên mặt đất sau đó hắn liền thả ra siêu năng lực điều tra lên tình huống chung quanh a trương lam trong mắt lóe lên ý tứ kinh ngạc hắn phát hiện mình có thể cảm ứng được trong huyệt động tình huống toàn bộ hang động phạm vi không nhỏ phương viên hơn ngàn mét cũng là chung không khu vực nhưng hắn lại không cách nào cảm ứng được hang động tình huống bên ngoài cũng liền nói cái này tạo thế giới ngầm xung quanh vải dán tường còn có mặt đất cái gì cũng có ngăn cách siêu năng lực tác dụng có chút ý tứ trong mắt lóe lên một tia cảm giác hứng thú t h ầ n sắc trương lam cũng không gấp đi nghiên cứu những cái kia có thể ngăn cách siêu năng lực là vật gì mà là tò mò quan sát chung quanh đứng lên tinh thần lực ỷ nở n phỏ cợt cảm ứng được đến tình huống và tận mắt nhìn thấy nhưng khác biệt ba tại trương lam hiếu kỳ d o xét tình huống chung quanh thời điểm bờ j u n o cùng hủ ạ dở thông thạo từ bên trên cái thang bên trong sắp xếp số giới tiến sĩ hù ạ giờ đi đến trương lam bên người báo cáo tình huống đạo tạm thời chúng ta lấy phát hiện ở cái địa phương này vi nhập cửa đã an bài nhân thủ dò xét xung quanh phương viên hai trăm m p h ạ m vi đoạn khoảng cách này chúng ta môn đã liên liên tục tục phát hiện vẫn như cũ sống sót ổ mạ nịt g n h cùng ô ma sta c a p bù t ô c a p bù t ô o cái này bốn loại bổ kẻ mần tồn tại cái này cùng ngài lúc trước dự đoán giống như l ú c hiện tại cũng liền ạ ý rộ đạ tìn còn không có tìm được ngài thực thật lợi hại khả năng bởi vì bản thân là nghiên cứu ra nguyên nhân hụ ù ạ dở xưng hô trương lam cũng là dùng tiến sĩ xưng hô trong lời nói còn mang theo rõ ràng sùng bái ân trương lam gật đầu một cái sau lưng một chỉ một phương hướng đạo a ủy rô đã tin có ngay tại cái kia phương hướng nơi đó hẳn là a ủy rô đã tìm thông chi khu vực ta cảm giác được nơi đó có một tên lợi hại đang ngủ say bây giờ sẽ giúp các ngươi trước đi giải quyết phía sau nghiên cứu liền đều do các ngươi tiếp tục tiến hành 99. n ơ i n à y khu vực ta đã dùng siêu năng lực do xét qua Có bờ Juno t hiện Vương tại chấn không o cái, cái này h thế giới ngầm rõ ràng là tại giảm hạ cạ nghỉ ông phạm vi đây trương lam hoàn toàn không lo lắng có người ngoài phát hiện đồng thời tiến vào nhất là hắn siêu năng lực đều không thể xuyên thấu ỉn phỉ t r ả tỏ nơi này mặt đất như vậy mặt khác siêu năng lực giả thì càng đừng nghĩ là hu ạ dợ liền vội và ngật đầu hắn là sớm nhất tìm nơi nương tựa trương lam một thất bất đắc chí nhân viên nghiên cứu hiện tại trương lam đối với hắn có ơn tri ngộ còn cho dư rất tốt đ á i ngộ khiến cho cuộc sống gia đình của hắn đều lên thăng không chỉ một cấp bậc không đối với trương lam hu ạ dợ là một trăm phần trăm trung tâm mà trương lam cũng biết điểm này cho nên an bài hủ ạ dở toàn quyền phụ trách giảm hạ c ả n h ì ổng đối với hóa thạch bổ kẹ mẩn nghiên cứu và phục sinh các loại kỹ thuật cùng làm việc về phần bờ juno thì là cảnh vệ phương diện người mạnh nhất sau đó trương lam mang theo bờ juno còn có hủ ạ dở hướng về một phương hướng đi đến đi thôi một khoảng cách ba người trước mặt liền xuất hiện một dòng sông đây là mạch nước ẩ m đến mạch nước ẩ m trương lam cải biến phương hướng đi tới ngược lại theo dòng sông hướng bên trái phương hướng tiến lên ven đường hắn còn chứng kiến không ít còn sống ô mã nịt cùng ô mã x tạ còn có cả bù tổ cùng cả bù t ổ những cái này bổ kẹ mẩn trong mắt đều tràn ngập tò mò c h i s ắ c h i ệ n nhiên là không biết nhân loại trương lam ánh mắt tại ven đường những cái này bổ kẹ mẩn trên người đảo qua phát hiện bọn hắn xác thực cùng bị sống lại hóa thạch khác biệt chỉ có đơn thuần thủy thuộc tính cái này khiến trương lam có thể khẳng định nham thạch thuộc tính dốc thai là phục sinh kỹ thuật ảnh hưởng những cái này bổ kẹ mẩn bên trong cũng xuất hiện mấy cái tư chất cũng không tệ tồn tại nhưng trương l à m cũng không gấp thu phục mà là đi tới một chỗ bất ngờ cột đá trước sau đó n g n g đầu ân trước đó chỉ là cảm giác rất mạnh không nghĩ tới thứ này lại có thể là một cái đại sư cấp tư chất bộ kẻ mẩn thú vị chương sáu trăm tám mươi tám viễn cổ ạ ủy rô đa t ì n thủ lĩnh sato s h i gây sự tình t í n h danh viễn cổ ạ ủy rô đa t ì n thuộc tính nham thạch phi hành đặc tính cứng rắn chào tột u cờ sơ ẩn t ă n g đặc tính ư ớ n g rắn đầu dốc h ì hậu đẳng cấp đại sư cấp 99. í n i e ít t g h ì n chín trăm chín m t ỷ tư chất đại sư cấp độ thân mật mang theo đạo cụ mẹ gạ sợ tồn dốc game thờ l ì hình game kỹ năng cánh tấn công hồi ở ỉnh ở, ở tắc cắn bạch gầm lên giờ ho a giờ sóng siêu âm sụp tờ s ầ n n t đá rơi dốc thơ dạo cao tốc di động hạ ti li ti cắn nát r ù n nhang băng dốc sơ lại đụng mạnh t ạ c đao phá hoại quang tuyến h ì ở bìm đầu sắt ỉ rồng hy hậu đông lạnh răng ải s ờ phèn hỏa diễm nha phi dở phèn lôi điện răng thần đợ phèn đặc biệt nói rõ một cái này viễn cổ ạ ý r ổ đã t ì n cùng trong huyệt động cái khác ạ ý r ổ đã t ì n khác biệt là từ thời đại viễn cổ thời kỳ cuối sông lầm vào nơi đây một cái còn sống sót bổ kẹm ẩ n chân chính bầu trời bá chủ tê nhìn thấy một cái này viễn cổ ạ ý r ổ đã t ì n số liệu c h ư ơ lam tràn đầy kinh ngạc sau đó liền lộ ra vẻ hưng phấn một cái này viễn cổ ạ y rồ đạ tỉn đủ mạnh hán mớn đại sư cấp chiến l ự c hơn nữa còn là từ thời kỳ viễn cổ liền tồn tại lao gia hỏa nhất định là một cái không sai bộ kẻ mẩn hơn nữa viễn cổ ạ y rồ đạ tỉn tương đương một mực giữ lại tại siêu cấp ạ y rồ đạ tỉn truyền thái điều này nói do nó có thể kể vai c h u ẩ n thần đây tuyệt đối là một cái tên lợi hại hơn nữa một cái này viễn cổ ạ y rồ đạ tỉn chiến đấu kinh nghiệm tuyệt đối phong phú bàn về thực lực chiến đấu khả năng so với lúc trước rổ vạn nghi một con kia tam đầu thần điệu rạp mổ cù nọ rơi không quá nhiều lúc trước t r ả gì giật rét có thể chiến bại tam đầu thần điệu rạp mổ cù nọ tại trên thuộc tính thế nhưng là chiếm cực lớn tiện nghi nhưng nếu là đối với bên trên viễn cổ ạ uy rổ đã tỉn liền không có đơn giản như vậy bởi vì ra hỏa này cũng không sợ hỏa t r ả gì giật rét ư u thế không rõ ràng có chút ý tứ bá bất ngờ trên trụ đá Viễn cảm ổ ạ ý rồ hồ đã tỉn tự là c nhận được có con Cái cùng người nhìn không nhắm băng tròng xanh lam bên trong tràn đầy kinh khủng tàn nhẫn. Đây là thân biết lại kia đôi ở mở trộm, mắt. một mắt sát ra màu lam làm bao đã đầy Đây lâu là ý viễn cổ bầu trời bá chủ mới có hung trời mới viễn ác. chủ có ngực, cảm nhận được cổ nhận ạ ý rồ đ ã tỉn trong mắt cảm xúc h ủ ạ giờ bao quát bờ j u n o nội tức đều dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác nhịn không được nuốt nước miếng một cái che giấu trong lòng bối rối cùng bọn hắn bất đồng chính là nhìn thấy một màn này trương l a m trong mắt lóe lên một tia khen ngợi không sai không hổ là bị bất luận cái gì văn hiến đều ghi chép vì hung hoành người săn đuổi bầu trời bá chủ cấp người thợ săn tồn tại đi ra đôi chiến trạ gì giật dét trong lòng tán thưởng nhưng trương lam dùng tay làm bất mãn ngay đầu tiên ném ra trạ gì giật dét cổ kỳ bản ứng phó viễn cổ ạ ủy rổ đạt tỉn nếu như muốn triệt triệt để để mang theo trong lòng thu phục nó vẫn là trạ gì giật dét thực lực thích hợp nhất Bá. b Một đạo bạch quang hiện lên. Chà gì giật rét thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung ánh mắt trực tiếp nhìn về phía viễn cổ ạ y rổ đ à tỉn nó cảm nhận được thế lực ngang nhau vị đạo giống Chà gì giật rét cùng viễn cổ ạ y rổ đ à tỉn ánh mắt tại không trung x e n lẫn cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ sau đó viễn cổ ạ y rổ đ à tỉn cánh khẽ vỗ mở ra hai cánh như lướt đi giống như bay qua bầu trời nhào về phía chà gì giật rét trực tiếp bày ra viễn cổ người săn đuổi nhanh hung ác chuẩn một mặt một cố khí thế cường đại lấy viễn cổ ạ ý rổ đạ tìn làm nguyên điểm hướng về thế giới ngầm bốn phương tám hướng lan tràn ra trong n g a y mắt vô số cảm nhận được viễn cổ ạ ý rổ đạ tìn kỳ thật cổ đại bổ kẹ mần bắt đầu trốn Trước không muốn đối chiến chú ý tới trạ gì giật rét cũng bắt đầu r ụ c dịch biểu lộ trương lam lập tức dùng tâm điện cảm ứng tệ l ệ kỳ nở xịt khuyên căn nói ngươi chưa hướng bên trái phương hướng bay thẳng đến mang theo viễn cổ ạ ý rổ đạ tìn ra ngoài đánh cái này trong lòng đất hang động phạm vi quá nhỏ lấy viễn cổ ạ ý rộ đạ t ì n cùng trạ dị giật dét thực lực nếu là tại cái này giao chiến đó hơn phân nửa là muốn đánh sụp đổ vị trí cái này có thể không phù hợp trương lam lợi ích cũng không phải hắn nghĩ nhìn thấy giống trạ dị giật dét hiểu ý lúc này cánh khe vua hướng về một phương hướng bay đi viễn cổ ạ ý rộ đạ t ì n thấy thế không có nửa điểm dừng lại liền đuổi theo một cái này viễn cổ ạ ý rộ đạ t ì n mặc dù là viễn cổ tồn lưu dưới tồn tại nhưng thân thể không hề giống viễn cổ diệt lì phất bọn hắn lớn như vậy nhiều lắm là chính là phổ thông ạ ỉ rồ đ ã tỉn gấp hai thân thể bất quá nó nói thế nào cũng là viễn cổ còn sống sót b ổ kẹ m ẩ n tự nhiên cũng nhận ra t r ả dị giật lúc ban đầu duyên cớ bộ dáng đối với t r ả dị giật r é t khiêu khích tồn viễn cổ ạ ỉ rồ đ ã tỉn tự nhiên không thể chịu đ ư ợ c theo lấy hai cái b ổ kẹ m ẩ n một trước một sau rời đi trương lam lại ném ra một cái b ổ kỳ bản đồng thời dặn dò viễn cổ dờ dạ g ô n ạ à h n g ư ờ i đem còn lại bốn tên n g kia cho ta giải quyết ta đi chỉ huy trạ dị giật dép chiến đấu bờ juno còn có hủ ạ dở các ngươi nhớ k ỹ dùng c h ố n g không cầu đem bốn tên kia cho thu hồi đến theo lấy trương lam lời nói rơi xuống thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà viễn cổ dở dạ gỗ nạch thân ảnh xuất hiện ở bờ juno trước mặt hai người trừ bỏ viễn cổ dở dạ gỗ nạch ngoài ý m u ố n còn có trên bầu trời bốn cái phổ thông ạ ý rồ đạ tìn lúc trước viễn cổ ạ ý rồ đạ tìn đợi dốc đứng cột đá cũng không duy nhất dạng này cột đá tổng cộng có năm cái trên đó cũng đợi năm cái ạ ý rồ đạ tìn chỉ bất quá mạnh nhất một con kia ạ y rổ đạ tỉn là viễn cổ ạ y rổ đạ tỉn đợi cũng là cao nhất cột đá mà thôi hiện tại theo lấy viễn cổ ạ y rổ đạ tỉn rời đi bốn con khác thông thường ạ y rổ đạ tỉn cũng tỉnh trong mắt lộ lấp lóe lấy hung tàn lanh mang bất quá cái này bốn cái ra hỏa tại viễn cổ g i ờ dạ gỗ nạch trước mặt thế nào cũng chỉ là một cái đệ đệ cùng lúc đó một bên khác đang t ạ i ra sức đào hóa thạch xạ tổ xì bên này hắn lần nữa phát ra một tiếng kinh hô quá tốt rồi lần này thực đào được hóa thạch vừa nói xạ tổ xị xoay người nhặt lên trước người hoa thạch ẩm theo lấy xạ tổ xị động tác một cái kỳ quái lỗ hổng nhỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn ân đây là cái gì xạ tổ xị nghi ngờ đánh giá đến trước mặt đen nhánh lỗ nhỏ có chút nghi ngờ hắn nắm lên bên người một cục đá nhỏ ném vào sau đó nghiêng thai nghe tới ba không b á xạ tổ xị ném thạch đầu tại dưới tác dụng của trọng lực theo một cái hiếm thấy kẽ đất rơi xuống tại vượt qua vượt qua mười mét khoảng cách sau rơi xuống một cái bộ kẹ mẩn trên đầu ba theo lấy một tiếng vang giòn xuất hiện một cái bộ kẹ mẩn n g ừ n g đầu trong mắt lóe lên một vòng máu đỏ tươi tia tư. theo sắt lấy nó há hốc miệng dính bắt đầu ngưng tụ lại một cái màu da cam năng lượng cầu h ệ nở g h bản trên mặt đất sato xì nghe một hồi phát hiện thứ gì đều không có nhàm chán lắc đầu cái gì đó giống như không có cái gì à. ta vẫn là đi trước đem hóa thạch cất k ỹ a trong miệng tự mình lẩm bẩm s ạ tổ si định rời đi nhưng vào lúc này hắn cảm giác mặt đất dưới chân bắt đầu chấn động cái này cái quỷ gì địa chấn ẹ、e、ạt cua kẽ sao chương 689, t h ứ long đều xuất hiện hai cái chiến trường ai động đất sao nhìn xem dưới chân chấn động không ngừng tăng lên mặt đất s ạ tổ si nghi ngờ mở to hai mắt một bên xem như nham thạch hệ dốc hai sở trường huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chẹn nở bờ dọc đối với cái loại này mang tương đối quen thuộc nội tâm của hắn bản năng dâng lên một loại dự cảm xấu không đúng bờ dốc rất nhanh chú ý tới xung quanh địa phương chấn động cũng không rõ ràng càng địa phương xa một chút càng là một chút chấn động đều không có cái này tuyệt đối không phải địa chấn ẹ、e、ạt c ủ a kẻ. xạ tổ xì mau tránh ra vội vàng hướng xạ tổ xì gào thét một tiếng bờ dốc lúc này xoay người chạy một bên m ỉ tỷ thấy thế mặc dù không rõ sở dĩ nhưng ở vào đối với bờ dốc cho tới nay tín nhiệm nàng cũng đi theo bắt đầu chạy ân s ạ tổ xỉ rõ ràng có chút ngộng nhưng thân thể của hắn vẫn là rất thành thực chạy bắt đầu chuyển động bất quá bước chân của hắn mới bước ra ba bước hắn mặt đất dưới chân liền bay lên mang theo hắn bay ra ngoài sau đó xung quanh tất cả mọi người liền thấy một đạo màu da cam cổ sáng từ trong lòng đất bay ra phá hoại tử quang hỉ ở bìm đã chạy đến khu vực an toàn bờ dọc kinh ngạc nhìn trước mặt một màn này s ạ tổ xỉ may mắn cũng là chạy tiến bộ tăng thêm bị tan vỡ mặt đất mang bay hắn cũng không có rơi vào phá hoại tử quang hì ở bìm phạm vi công kích bên trong nhưng hắn còn trồng một cái nặng nề cái đầu hơn nữa còn là cái mông địa cho nên bây giờ cũng không tốt đẹp gì hai cánh tay bản năng xoa cái mông của mình xạ tổ xì quay đầu nhìn về phía phía sau một mặt ngộng bức nói tình huống như thế nào a t i c ả tiệp trù s i n h s ắ n thân thể linh động dẫm ở bay ra toái thạch bên trên không ngừng chuyển đổi thân ảnh sau đó vững vàng rơi xuống xạ tổ xì bờ vai bên trên đồng dạng quay đầu nghi ngờ nhìn về phía phát ra phá hoại tử quang hì ở bìm địa phương b á rất nhanh phá hoại tử quang hì ở bìm thối lui một cái đường tính ước chừng hai mét cửa động xuất hiện ở xung quanh tất cả mọi người trước mặt mà lúc này đảm nhiệm người giám sát mục tử diệp cũng chạy tới muốn nhìn một chút nơi này xảy ra chuyện gì còn không đợi hắn đổi u tới một đạo thân ảnh màu xám cho liền từ cửa hàng kia chỗ bay ra sau đó bay đến không trung ân tất cả mọi người t o mò ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời muốn nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia đó là thiên ta không là đang nằm mơ a dĩ nhiên là a uỷ rô đa tin hơn nữa không phải hóa thạch là thật sống a uỷ rô đa tin trên cái thế giới này lại còn tồn tại hoặc là cổ đại bổ kẹ mần sao thấy rõ ràng bầu trời đạo kia bổ kẹ mần thân ảnh hết thể đang tại khai thác hóa thạch người đều chấn động bao quát m ộ t tử diệp trong lúc nhất thời ở giữa đều có chút ngộng thật sự là phát hiện tại xuất hiện một màn này vượt ra khỏi người bình thường thông thường bất quá sự thật chính là mọi người thấy tình huống một cái ạ ý rô đã t ì n xuất hiện cái này không thể không nói cũng coi là cơ duyên x à o hợp sato si vừa rồi ném đá cái kia động đúng lúc là một chỗ mặt đất bởi vì phía dưới là trung không nguyên nhân dưới sự bào mòn của năm tháng đ ạ n sinh yếu kém cửa cái này yếu kém cửa nguyên bản còn có thể trèo trống một đoạn thời gian nhưng bây giờ tại ạ ý rô đã t ì n một đòn phía dưới trực tiếp bị xuyên thủng phía dưới thế giới cũng lộ ra một góc của bằng sơn nhìn thấy á ủy rô đà tìn sato sỉ cũng không có như cùng xung quanh những người kia một dạng tại chỗ kích động mà là lấy ra tổ k ẻ đen ken á ủy rô đà tìn thời kỳ viễn cổ hung mánh tổ k ẻ mẩn tựa hồ có thể mở ra hai cánh như lướt đi giống như bay qua bầu trời nghe nói là hội một bên cao vút địa lớn gọi một bên bay lượn tại cổ đại mênh mông bên trên bầu trời tại viễn cổ trên bầu trời tự do tự tại bay khắp nơi được có được cái cơ giống như hình dặn rằng, rằng đem đối thủ yết hầu căn đước là rất hung bạo cổ đại b ổ kẻ mẩn thật cương đại a nghe được b ổ k ẻ đẹp đối với ả ĩ rồ đạ t ì n giới thiệu xạ tổ s ỉ ánh mắt sáng lên cái kia ra một cái b ổ kẻ mẩn ném ra đi ra đ ố i chiến chắt mèo y ổng xạ tổ s ỉ ý nghĩ rất đơn giản hắn muốn thu phục một cái này ả ĩ rồ đạ t ì n đây là thân làm huấn luyện ra bổ kẻ mẩn c h è n nở bản năng mọi người chung quanh chú ý tới xạ tổ s ỉ động tác trong mắt đều hiện lên một k i a ao ước không có quy củ không thành tiêu chuẩn liên minh có quy định nếu có đa số trở lên huấn luyện ra bộ k ẹ mẩn chẹn nở đồng thời coi trọng cùng một con bộ k ẹ mẩn thì lại lấy gặp được bộ k ẹ mẩn trước sau cấp tốc đến quyết định ai tới ưu tiên thu phục chỉ có phía trước một cá nhân đối chiến bất quá người phía sau mới có thể tiếp tục thu phục đây coi là có lợi có hại trước đó thu phục người chiếm cứ tiên cơ nhưng nếu như người này thực lực không đủ người phía sau ứng phó thực lực có hại bộ k ẹ mẩn cũng có thể chiếm cứ càng lớn ưu thế bất quá nói tóm lại người bình thường đều thích làm xuất thủ trước nhất người nhưng một cái này ả ủy rồ đà tịn rõ ràng là xạ tổ xỉ làm ra trừ phi là hắn không muốn thu phục hoặc là xác định không cách nào thu phục bằng không thì người khác cũng không thể nhúng tay đương nhiên loại chuyện này thật muốn đặt ở người ở thưa thất giã ngoại nhận không đành lòng ở còn phải xem bộ kẹ m ẩ n trình độ hiếm hoi nếu thật là mười điểm thưa thất bộ kẹ m ẩ n giữa người xa lạ đều tham dự c ấ p đoạt mà ả ủy rồ đà tịn rõ ràng là một cái hy hữu lại cường đại bộ kẹ mần rất nhiều người đều muốn thu phục bất quá bây giờ hiện trường có nhiều người như vậy vẫn chưa có người nào hội bốc lên bị hợp nhau tấn công phong hiểm xuất thủ cướp đoạn bất quá một tử diệp ý nghĩ cùng những người này khác biệt cái này t ổ kẹ m ẩ n đúng là xạ tổ xì dẫn ra không sai nhưng có vẻ như nơi này thuộc về trương lam lãnh địa riêng như vậy dựa theo quy củ trong lãnh địa xuất hiện hoang dại t ổ kẹ m ẩ n chỉ có lãnh địa chủ nhân có thu phục quyền lợi cũng liền nói một cái này ạ ý rộ đã t ì n chỉ có trương lam không thu phục được hoặc là nó không mớn người khác mới có thể đi thu phục xạ tổ si hiện tại trái với quy củ nghĩ vậy mục tử diệp liền muốn mở miệng tổ chức s ạ tổ si hành động bất quá cái này sau đó người b ổ kỷ bản đã ném ra Bá. một cái chặt m ư ông xuất hiện ở sân bãi phía trên ánh mắt sắc bén nhìn lên bầu trời bên trong đang xoay quanh nhìn xuống chính mình a i rồ đạ tìn giống a i rồ đạ tìn cảm nhận được chặt m ư ông nhìn chăm chú cũng nhìn thấy nó trong mắt chiến ý phần này chiến ý tại ạ ý rổ đạ tỉn xem ra cùng khiêu khích tổn không có gì khác biệt nó lúc này cánh lóe lên lao xuống một cái này ạ ý rổ đạ tỉn thực lực cũng không tính mạnh cũng liền mới vào tinh anh cấp thanh đồng cấp thực lực nhưng đối đầu với còn không có tiến hóa mới cao cấp thực lực chặt mỹ ổng rõ ràng vẫn là dư x à i huống chi nó còn chiếm theo thuộc tính ưu thế ba ạ ý rổ đạ tỉn lao xuống cánh hoàn toàn mở ra trên đó xuất hiện màu trắng lăng lệ tia sáng cánh tấn công ả n ở, ở tắc cũng đúng lúc này Cách đó không đó xa t r trời vang lên một trận ê lên n vang hưởng, hấp dẫn người. bầu bạo một T. mọi của lực hấp chú ý của mọi người. T. đó là cái gì cũng là a ủy rô đ a t ì n sao còn có màu đen trạ gì rời là trương lam trưởng môn đang chiến đấu chương 690, chín m ư i c ặ t n u ô ông bị ngược thế giới ngầm không chỉ một a ủy rô đ a t ì n sử dụng cánh tấn công h o i c ìm ờ ở tắc tốc độ phi hành lần nữa tăng tốc mặc dù đã ngủ say vô số năm nhưng khác tại trong đầu của nó cùng trên thân thể liên quan tới đi săn hướng ký ức nhưng lại chưa bao giờ biến mất nó linh động thân thể một lần t r ú n g đích chặt mèo y ổng bá chặt m è o y ổng bị trúng mục tiêu lực lượng khổng lồ mang theo nó một lần bay rớt ra ngoài hóa thành một đạo mang theo tàn ảnh thân thể bất qua ạ ý đ ồ đ ã tìn hiện tại đã đem chặt m è o y ổng trở thành con mồi của mình đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay nó cánh vỗ lực đạo trở nên càng lớn dưới người song t r ả o phía trên càng là bám vào trên một tầng năng lượng màu tím Long chảo lăng o chảo n gồng g cờ dơ dạ l lệ tiếng xe gió vang lên a i rô đã tìm mang theo cực mạnh nỗ lực lực c h ả o hướng chặt mèo y ổng mặt đối với tất cả những thứ này sato xỉ con ngươi co rụt lại vội vàng hô chặt mèo y ổng hỏa diễm phun ra phờ la mẹt dạo ở giống chặt mẹ è y ổng hiểu ý há mồm phun ra một đạo quả cam ngọn lửa màu đỏ ý đồ ngăn cản a i rô đã tìm tới gần bởi vì trương lam dẫn đạo sato xỉ đối với dưới tay mình Bổ kẹ mẩn bồi dưỡng mười điểm để bụng Chỉ chặt hơn nhiều, ít tốt so với lai nguyên、like、tốt hơn quá mặt ư thường ổng cũng bình tiến hóa mà đến, sở dị vẫn như cũ nghe hắn lời nói. cũ là lời mà hóa m sở dị đối với đập vào mặt hỏa diễm a ý rô đã tin lại không hề sợ hãi trực tiếp đỉnh lấy hỏa diễm liền xông về giờ dạ gồn tại hỏa diễm trùng kích vào tốc độ của nó mặc dù có điểm hạ xuống trên đuốt long hệ giờ dạ gồng thai năng lực cũng ở đây cùng hỏa diễm trong lúc kháng cự có chỗ sói mòn nhưng nó hành động vẫn không có bị ngăn cản ba a ý rô đã tin một đôi lợi chảo bắt được chặt n g ư ờ ổng hai tay cánh khẽ vô mang theo nó hướng trên bầu trời bay đi chặt mèo y ổng sa tổ si lập tức khẩn trương lên đúng lúc này vê anh không chân trời xa xa vang lên một trận to lớn bạo hưởng hấp dẫn lực chú ý của mọi người à cái kia giống như cũng là một cái ạ y rồ đa t ì n nhưng luôn cảm giác lại có chút khác biệt xa xa bầu trời tựa hồ vừa rồi phát sinh qua tuyệt chiều đ ổ i bính có khói đen t r ẳ n ngập bất quá người ở chỗ này ngẩng đầu vẫn là nhìn thấy có một con cùng ạ ý rộ đạ t ì n rất giống bộ kẻ mần tồn tại màu xám cho thân thể màu tím chiếm cứ phần lớn cánh móng nuốt chỉ có hai cái nhưng cái này ạ ý rộ đạ t ì n thân thể nhìn ra tương đối to lớn có ít nhất xạ tổ xị bên này ạ ý rộ đạ t ì n so sánh có thể bao nhiêu phân biệt ra được cái kia ạ ý rộ đạ t ì n thân thể hẳn là thông thường ạ ý rộ đạ t ì n gấp hai lớn nhỏ trừ bỏ thân thể lớn nhỏ bên ngoài một con kia ạ ĩ r ổ đạ tỉn cánh cùng ngực còn kèm theo lấy đủ loại nham thạch trên cằm cũng có một khối bén nhọn nham thạch thấy thế nào xa xa một con kia ạ ĩ r ổ đạ tỉn nếu so với xạ tổ xỉ bên này ạ ĩ r ổ đạ tỉn mạnh hơn rất nhiều đang lúc mọi người nhìn soi mói trên bầu trời khói đen tiêu tán rất nhanh bọn họ liền thấy cùng đại hình ạ ĩ r ổ đạ tỉn tại đối chiến bồ k ẹ mẩn đó là một cái toàn thân đen nhánh bồ k ẹ mẩn nhìn bề ngoài cùng c h ạ dị giật có bảy phần giống một cái này bổ kẹ mần một chút cơ sở tư liệu bây giờ đang ở ngoại giới cũng không phải là bí mật trương lam đã công bố ra là trạ gì giật phản tổ sau hình ảnh cho đến trước mắt có dạng này một cái bổ kẹ mần người cũng chỉ có trương lam quả nhiên rất nhanh đám người ngay tại trạ gì giật rét sau lưng cách đó không xa thấy được thân để cho cho thấy hiện ra lam sắc quan mang lam không mà đứng trương lam là trương lam trưởng môn nơi đó cũng có một cái ạ ĩ rô đa t ì n cái kia ạ ý rồ đạ tỉn rõ ràng muốn so bên này c ư ờ n g đại nói nhảm người nào không biết t r ư ơ n g làm t r ư ơ n g làm trạ gì r ấ t là đại sư cấp tồn tại cũng liền nói một con kia ạ ý rồ đạ tỉn cũng kém không nhiều ai ra hôm nay đây là cái gì thời gian đúng vậy a không nghĩ tới có thể gặp được sống cổ đại vỗ kẻ mần vỗ xuống đến vỗ xuống đến rất nhiều người đều kích động n h a u n h a u lấy điện thoại di động ra nhìn thấy một màn này một tử diệp trong mắt hơi h í p sau đó cho bên người một cái ra lệnh để cho người thú a đi c e giấu sống ràng không biết tin tức này ra sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng hiệu. đại tin diệp biết tin biết khu chuyển một mần một chậm một tín sót tình tức tử tức tạo thành thể đoạn này còn lớn, này ảnh hắn là kẻ vực sự Cổ có có c bổ sẽ rõ ra rõ t một chút, ít nhất Trương quyết Trương tới tổ tỉnh thà quét thú cũng chậm cho chuyện lúc cũng chú lực đến này. này, động tính bên này, siêu năng lực bùng tha đến giải phải Lam Mà Lam si siêu để qua. ý xạ vị một cái tư chất đạt tới thiên vương cấp thực lực mới bạch ngân cấp hạ ý r ồ đạ tỉn bất quá bởi vì mới từ trong ngủ mê tỉnh lại sở dĩ chỉ có thể phát huy thanh đồng cấp thực lực sao khó trách có thể treo lên đánh chặt m è o y ổng bất quá nhìn tình huống hiện tại chả gì giật phải xuất hiện a có chút ý tứ bất quá ta cảm thấy hứng thú hơn là ta trước đó dưới đất không cảm ứng được một cái này ạ y rổ đạ tỉn nhìn như vậy đến rằng h ạ c ả ni ổng phía dưới thế giới ngầm không chỉ một chỗ mà là tồn tại nhiều lần độc lập lớn nhỏ không giống nhau thế giới cái này khiến ta có hứng thú hơn như thế phải cảm tạ xạ tổ xỉ giúp ta khám phá ra bằng không thì nếu như bị người khác tìm tới có thể không được tốt lắm sự tình ân xem như cảm tạ nếu như g i a hỏa này đánh bại thu phục cái kia ạ ỉ rổ đã tìm ta liền mặc kệ nhiều lắm là để cho hắn lại nhiều thiếu nợ ta cái một trăm triệu liên minh tệ a trương lam tại chú ý tới ạ ỉ rổ đã tìm tồn tại sau ý thức được rất nhiều chuyện cũng rất nhanh liền làm ra mấy cái quyết định bất quá bây giờ hắn không có ở đây chú ý bên kia chiến trường mà là đem tinh lực chủ yếu bỏ vào trước mặt một cái này viễn cổ ạ ý rồ đã t n h trên thân nham thạch hệ dốc thai khắc chế phi hành hệ phở lì hình thai cùng hỏa hệ phỉ dở thai trà gì giận rét mặc dù là long hệ dở dạ gồng thai thêm hỏa hệ phỉ dở thai nhưng là bị gấp đôi khắc chế hỏa hệ phỉ dở thai uy năng tại viễn cổ ạ ý rồ đã t n h trên người cùng là không thể hiện được đến đây là cần phải ứng phó cẩn thận một trận chiến giống viễn cổ ạ ý rồ đã t n h nổi giận gầm lên một tiếng há mồm phun ra một đạo màu da cam của sáng À. chương lam đôi mắt sáng lên không biết nghĩ tới điều gì vương lúc này hô long thần lao xuống giờ dạ gừng dù tại viễn cổ ạ ý rổ đã t ì n cùng trạ dị giật dép triển khai một vòng mới thời điểm đụng trạng một bên khác ạ ý rổ đã t ì n mang theo chặt mỹ ổng bay đến trong cao không sau đó bung lỏng ra mong ướt cổ đại thợ săn cho thấy chính mình thân làm đỉnh tiêm kẻ săn mồi một mặt c h ụ c tới con mồi trí cao không sau ném đập sờ lém phạm đây là hữu hiệu, hiệu nhất lại tiết kiệm sức lực tổn thương một trong phương thức Bá theo lấy ạ ủy rồ đã t ì n móng nuốt bông ra chặt mì o ổng tại trọng lực gỡ dạ vì t ỷ d ư ớ i không ngừng hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống loại độ cao này cho dù sau khi hạ xuống không chết cũng sẽ thụ thương thảm trọng chặt mèo y ổng xạ tổ xỉ trong lòng căng thẳng vội vàng xuất ra chặt mì o ổng t ổ kỷ b ả n muốn đưa nó thu hồi nhưng mà ạ ủy rồ đã t ì n bông ra chặt mì o ổng địa phương khoảng cách xạ tổ xỉ q u á xa t ổ kỷ b ả n phát ra hồng quang hoàn toàn không với tới chặt mèo y ổng vạn sự đều tốt đẹp sao t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi mốt trà dị giật sinh ra c h à dị giật rét đấu viễn cổ a ủy rô đ a t ì n tại xạ tổ xì、sì、còn có bờ dọc đám người nhìn soi mói chặt ngụy ổng không ngừng rơi xuống mắt thấy liền nhận trọng thương trong mắt của tất cả mọi người cũng không khỏi xuất hiện vẻ lo lắng đúng lúc này tựa hồ là cảm nhận được xạ tổ xì、sì、lo lắng chặt ngụy ổng ngẩng đầu lên bất khuất phát ra gầm lên giận dữ giống bá kèm theo chặt ngụy ổng gầm thét một đạo bạch sắc quang mang theo nó thể nội tán phát ra bao trùm ở thân thể của nó đây là sato si lập tức mở to hai mắt nhìn tại hắn nhìn soi mói giữa bạch quang chặt n mỹ ổng thân thể bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa bách b ạ s á c quang mang tiêu tán c h à d i dẫn thân thể xuất hiện ở giữa không trung cường lực cánh phách động đứng lên hô bởi vì quán tính cùng trọng lực nguyên nhân c h à d i dẫn thân thể còn tại không ngừng rơi xuống nhưng là theo lấy nó không ngừng phách động cánh tung tích s u thế rõ ràng bắt đầu chậm lại vain cuối cùng tại trạ dị giật sắp chạm đến mặt đất thời điểm bạch s ắ c quang mang bao trùm trạ dị giật cánh mang theo nó l â y tốc độ nhanh nhất hướng về trên bầu trời v ọ t tới kích thích hết thẻ xem thấy cảnh này người chỉ cảm thấy trong lòng thư thở một hơi một cái sảng khoái lời hình dung không đến một bên khác dùng siêu năng lực quan sát được tất cả trương lam lông mày nhữ lại quả nhiên tiến hóa sao trạ dị giật thật đúng là hoài nợ ệ a trong lòng cảm thán vài câu trương lam ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ cất cao giọng nói lôi điện quyền thần n khi trước thời điểm viễn cổ ạ ý r ồ đã tìm sử dụng r a phá hoại tử quang hì ơ bìm màu da cam to lớn của sáng trực tiếp hướng trạ dị giật rét phương hướng vào tới mang theo cường đại lực trúng kích phá hoại tử quang hì ơ bìm xuyên qua tốc độ rất nhanh nhưng trạ dị giật rét tốc độ càng nhanh một cỗ sắt y ở trong mắt nó lóe lên một cái rồi biến mất theo sắt lấy màu vàng kim khí mang mang theo người tràn đầy sắt khí bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài cách đó không xa viễn cổ ả uy rổ đ ã tỉn chú ý tới trả gì giật rét trong mắt sát ý còn có nó lúc này doanh tạo nên vì thế nội tâm siết chặt kém một chút liền tiến vào sợ h ã i trạng thái bất quá viễn cổ ả uy rổ đ ã tỉn rốt cuộc là từ viễn cổ thời kỳ cuối tồn lưu lại đỉnh tiêm thợ săn hắn khắc chế sợ h ã i trong lòng đồng thời bởi vì cái này chút sợ h ã i xuất hiện thẹn quá thành giận hắn gia tăng phá hoại tử quang hì ở bìm chuyển vận mặt đối với to lớn quả cam năng lượng màu vàng của sáng trả dị giật rét lại là không hề sợ hãi đỉnh lấy trước người kim sắc khí mang liền đụng vào ẩm cột sáng và khí mang chạm vào nhau hai cái lực lượng bắt đầu lẫn nhau đọ xước nhưng nhìn kỹ đó có thể thấy được là trạ gì giật rét chiếm cứ hướng đầu gió hắn cứ như vậy đỉnh lấy màu da cam cột sáng bắt đầu không ngừng tiếp cận viễn cổ ạ y rồ đ à tìm mà hết thể này rơi xuống t r ư ơ n g lam trong mắt hắn lại có vẻ mười điểm bình tĩnh bởi vì tất cả những thứ này đều nằm trong dự đoán của hắn viễn cổ ạ ý rồ đã t ì n mặc dù dùng r a phá hoại tử quang hì ở bìm cái này một đại chiêu nhưng cái này đại chiêu c h u n g quy là nói c h u n g tuyệt chiêu tại viễn cổ ạ ý rồ đã t ì n trong tay cũng không thể phát huy uy lực lớn nhất khách quan mà nói long thần lao xuống giờ dạ gồng rụt cái này một chiêu tại trạ dị giật dép trong tay liền có thể phát huy ra một trăm năm mươi phần trăm uy lực cái này cùng viễn cổ ạ ý rồ đã t ì n sử dụng r a phá hoại tử quang hì ở bìm uy lực kỳ thật một dạng nhưng mà viễn cổ ạ ủ rồ đã t ỉ n h thế nhưng là mới từ trong ngủ mê tỉnh lại mặc dù nó nguyên bản thực lực khoảng cách bước vào thần cấp đều chỉ muốn cách xa một bước nhưng bây giờ lại chỉ có thể phát huy ra sen vào quán quân cấp cùng đại sư cấp ở giữa thực lực cái này ngược lại bị trạ dị giật rét yếu một bậc không ngừng như thế trạ dị giật rét cái kêu biến thái chủng tộc giá trị sở bẹ xỉ sở chen cũng không phải nói một chút tại công kích lực cùng đặc công bên trên ưu thế cũng viễn siêu viễn cổ ạ ủ rồ đã t ỉ n h tất cả những thứ này đưa đến trà di giật rét hiện tại ngược lại chiếm cứ ưu thế b á tại lực lượng lẫn nhau làm hao mòn dưới phá hoại tử quang hỉ ở bìm cùng long thần lao xuống dở dạ gổng rụt hai cái này tuyệt chiêu cuối cùng tiêu tán mà lúc này trà di giật rét đã tới viễn cổ ạ ý rô đã t ỉ n h trước mặt cc thử nghe được trương làm chỉ lệnh mới trà di giật rét i ơ lên chính mình móng phải trên đó đã tụ tập được m á n h liệt lôi điện mà lúc này viễn cổ ạ ý rô đã t ỉ n h c h ỉ có thể trơ mắt nhìn khi trước thời điểm Cái thời gian này rất nhiều phóng tới thiên vương cấp trở xuống đẳng cấp thấp trong đối chiến đều không có ảnh hưởng gì nhưng cái này một chút thời gian thả đến đại sư cấp đối chiến bên trong lại có thể làm rất nhiều chuyện b á c h ạ d ì giật rét tay trái vạch phá không khí một quyền đánh vào viễn cổ ạ ý rồ đ ạ tìm trên cổ cường đại dòng điện trong nháy mắt lan tràn ngược lại toàn thân của nó giống viễn cổ ạ ý rồ đ ạ tìm phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ viễn cổ ạ ý rồ đ ạ tìm là nham thạch hệ dốc thai cùng phi hành hệ p h ở lì hình thai b ổ kẹm ẩn bị hệ điện hệ lẹt chịt thai gấp đôi khắt chế cũng liền nói hệ điện hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu t r ú n g mục tiêu nó có thể phát huy gấp đôi hiệu quả cái này có thể so sánh trạ dị giật rét sử dụng long hệ dở dạ gổng thai hoặc là hỏa hệ phỉ dở thai tuyệt chiêu có khả năng sinh ra lực phá hoại còn muốn lớn hơn phối hợp trạ dị giật rét lực công kích cường đại viễn cổ ạ ý rô đã tìm bị cái này một chiêu lôi điện quyền thân đ ỡ bung t r ú n g mục tiêu lập tức bị thua thiệt không nhỏ nhưng mà cái này còn xa còn lâu mới có kết thúc trương lam chỉ huy bộ kệ m n đ i chiến cho tới bây giờ cũng là thừa thế xông lên trong mắt màu đen bên trong hiện lên h à o quang màu xanh lam trương lam bén nhạy chú ý tới trạ dị giật thân thể cho thấy xuất hiện một tầng điện mang đây là vận khí không tốt bởi vì lôi điện quyền thần đờ bùn mà tiến vào tê liệt trạng thái vậy cần phải đem lợi ích tối đại hóa địa cầu thượng đầu sếp sẽ... mày tos giống nghe được trương lam thân ảnh trạ dị giật rét một cái khác nhàn d ỗ i chảo mánh liệt nô ra cầm một cái chế trụ viễn cổ ạ ỷ rỗ đạ tỉn trên cánh một khối nham thạch sau đó nó sử dụng lôi điện quyền thận đờ u l móng vuốt cũng là biến đổi bắt được viễn cổ a ủy rồ đ ạ t ì n một cái khác cánh khống chế lại viễn cổ a ủy rồ đ ạ t ì n hai cái cánh trạ dị rất rét lúc này lúc này ôm chặt thân thể của nó hướng về càng trên không hơn bay đi cùng lúc đó một bên khác sato sỉ trạ dị rất lấy tốc độ cực nhanh bay đến không trung bị một tầng kim loại sáng bóng bao trùn cánh giống như lợi nhận thông thường chúng đích né tránh không gấp ngực của a ủy rồ đ ạ tìm n hệ thép sở t h a i gấp đôi khắc chế a ý rồ đã tỉn bị chúng mục tiêu nó không thể thừa nhận đau đớn lập tức bay rớt ra ngoài lúc này c h ạ gì g i ậ t rõ ràng là giận cánh khẽ vỗ lần nữa đuổi theo theo sát thân thể xoay tròn một cái đôi vung ra chương 692, h ọ c địa cầu thượng đầu sếp m ạ h t o t c h ạ gì g i ậ t c h ạ gì g i ậ t thế tới hung mãnh gánh nặng cái đôi gào thét mà qua cuối cùng vững vàng đánh vào a ý rồ đã tỉn trên đầu a ý rồ đã tỉn lần nữa nhận kết xù tổn thương hơn nữa còn bị đánh trúng đầu lập tức một trận mắt nổi đong đóm mà lúc này trà dị giật gõ tốt chú ý tới trà dị giật rét tình huống bên này trà dị giật rét mang theo viễn cổ hạ ý r ổ đạ tỉn bay đến chỗ c à n g cao hơn liền bắt đầu xoay tròn không trung tựa như xuất hiện một cái tinh cầu hư ảnh tại xoay tròn lấy phân chuồng về sau trà dị giật rét liền mang theo viễn cổ hạ ý r ổ đạ tỉn hướng về phía dưới không ngừng ra tốc phát động nỗ lực tại trà dị giật rét trong lồng ngực viễn cổ hạ ý r ổ đạ tỉn muốn dãy g i a há hốc miệm dính lộ ra răng nanh sắp bén răng lanh bên trong cất dấu khí tức rét lạnh đồng thời một cố l ạ n h đến cực hạn hàn ý tại theo nó thể nội lan chẳng ra cùng trước đó t r ả dị giật r ế t sử dụng long thần lao xuống giờ dạ gổng rụt thời điểm sát khí rất giống t r ả dị giật r ế t có chút khó chịu cau lại lông mày móng nuốt lực lượng đều có suy yếu xu thế nhìn thấy một màn này trương lam lông mày n h u lại a là định dùng đông lạnh răng ải sở phèn sao không sử dụng lôi điện răng thần đ ỡ phèn mà là dùng đông lạnh răng ải sở phèn cái này viễn cổ ạ ý rộ đ ạ t ì n quả nhiên là đối với trạ gì giật z có chút hiểu đâu trạ gì giật z là hỏa hệ phỉ giờ thai thêm long hệ giờ dạ gồng thai mà không phải hỏa hệ phỉ giờ thai thêm phi hành hệ p h ở lì hình thai đối với nó sử dụng băng hệ sở thai tuyệt chiêu bởi vì băng sợ lửa rồi lại khắc chế long hệ giờ dạ gồng thai sở dĩ uy lực hội bình thường phát huy mà hệ điện n g hệ l ẹ t chịp thai tuyệt chiêu thì không phải vậy hệ điện n g hệ l ẹ t chịp thai cùng hỏa hệ phỉ giờ thai lẫn nhau ở giữa không có ảnh hưởng nhưng hệ điện hệ lẹt chịp thai tại công kích long hệ dở dạ g ồ n g thai lúc uy lực hội giảm phân nửa nhưng người bình thường nhưng không biết t r ả gì g i ậ t rét là long hệ dở dạ g ồ n g thai thêm hỏa hệ phỉ dở thai mà là sẽ cho rằng là phi hành hệ phở lì hình thai thêm hỏa hệ phỉ dở thai phi hành hệ phở lì hình thai thế nhưng là bị hệ điện hệ lẹt chịp thai gấp đôi khắt chế cái này dễ dàng để cho người ta tạo thành phán đoán sai lầm hình tượng điểm nói chính là đối với cây dâu long hệ dở dạ gổng thai cùng hỏa hệ phỉ dở thai trạ dị dật hệ điện hệ lẹt c h ì p thai tuyệt chiêu vì sẽ đánh gãy đôi tương đối nếu như đối thủ là hỏa hệ phỉ dở thái cùng phi hành hệ phở lì hình thái trạ dị dơ cái kia hệ điện hệ lẹt c h ì p thai tuyệt chiêu tạo thành y lực hội tăng gấp đôi mà viễn cổ a y rổ đã tìm không có sử dụng hệ điện hệ lẹt c h ì p thai tuyệt chiêu mà là sử dụng băng hệ sở thai tuyệt chiêu hiển nhiên nó biết rồi trạ dị d i ậ t rét t h u tính hơn nữa đông lạnh răng sở phèn cùng long thần lao xuống dở dạ gổng rụt một dạng có để cho đội lâm vào sợ hãi trạng thái hiệu quả không ngừng như thế chúng mục tiêu sau còn có tỷ lệ khiến cho đối phương tiến vào đông lạnh trạng thái viễn cổ ạ ỹ rồ đã tìm đi thôi một bước tốt cờ bất quá mặt đối với tất cả những thứ này trương lam vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh một bộ tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ ba ba ba. ngay tại viễn cổ ạ ỹ rồ đã tìm túi đầu muốn cắn hướng trả gì giật rét cổ thời điểm một cỗ điện mang đ ỗ n g nhiên theo nó thể nội biện pháp đi ra trong nháy mắt liền c h u y ể n khắp toàn thân của nó mang theo tê dại hiệu quả Cương ngừng đại tê liệt hiệu tê quả ngừng viễn cổ a ý rồ đạ ã tìn trả giật rét tránh thân thể tiếp gì vì hành động, nó động đỉnh đông lệnh răng phèn dụng, công vận mệnh. này, chỉ khỏi kích Mà bị bị bởi lúc xúc, sở sử d tê i điện dòng cũng chuyển tìm ớ i g giật nhưng lông cái lại rét trên thân, nhưng cái sau lại là y đều đã hề không nhữ lần. Viễn một tìn A-Iro cổ dù sao cũng là bị chủ yếu công kích đối tượng mà trạ gì giật rét chỉ là bị liên lụy mà thôi huống chi cái trước bị hệ điện hệ lẹt chịt thai gấp đôi khắc chế cái sau mặt đối với hệ điện hệ lẹt chịp thai lại chỉ tiếp nhận bị thương như vậy hại lập tức phân cao thấp tại không có cái khác trở ngại cha gì giật rét bay càng ngày càng mở trong c h ư ớ c mắt liền đế lấy lâm vào tê liệt trạng thái viễn cổ ạ ĩ rồ đã t ì n đi tới cách xa mặt đất không xa độ cao hai tay hất lên ném qua vai viễn cổ ạ ĩ rồ đã t ì n tại thời khắc cuối cùng lấy một loại tốc độ cực nhanh v ọ t tới mặt đất mặt đất bên trên bụi mù đều ở cường đại khí lãng dưới bị thổi tan mà lúc này c h ạ dị giật rét cánh khẽ vô tại cách xa mặt đất rất gần vị trí một lần nữa bay lên vê anh viễn cổ ạ ý rồ đã t ì n như là một khối thiên thạch đánh tới mặt đất trực tiếp xô ra một cái hố đầy trời bụi mù bay lên cái này phát sinh tất cả bị c h ạ dị giật chân thực nhìn trước mắt bên trong nó chỉ cảm thấy cái này một chiêu không nói ra được xuất khí đồng thời bên thai của nó giống như có một thanh âm vang lên đang không ngừng nói cho nó biết nó cũng có thể dùng ra cái này một chiêu bá c h ạ dị giật ánh mắt ngưng tụ nguyên bản định sử dụng kim loại c h ả o mệ tổ cân tuyệt chiêu biến đổi ngược lại bắt được gạo ý rồ đạ t ì n hai cái chân sau đó hướng về bầu trời bay đi a chú ý tới trạ di dật động tính bên này trương lam không khỏi nhịn không được cười lên thú vị rõ ràng địa cầu thượng đầu seismatos cái này một chiêu là ta lúc trước tham khảo trạ di dật cách sử dụng huấn luyện trạ di dật rét học biết chiêu thức không nghĩ tới bây giờ giống như ngược lại ân ta muốn hay không thu xạ tổ xì một chút học phí đâu dù sao hắn nợ tiền nhiều như vậy nên cũng không để ý ngần ấy rồi a 907. n n ân suy tư trương lam còn gật đầu một cái mà lúc này xạ tổ sĩ còn hoàn toàn không biết mình lại bị trương lam cho nhớ thương hắn đang tại cái kia hưng phấn cho trạ gì g i ậ t ủng hộ chắc ngụy ổng tiến hóa trạ dị dật thực lực một lần từ cao cấp tiến vào tinh anh cấp thanh đồng hiện tại càng là cho thấy nhiều cái kiểu mới tuyệt chiêu đây càng để cho hắn hưng phấn không nói chuyện nói t r à dị dật hiện tại dùng cái này một chiêu là cái gì sato s ỉ có chút n g ộ n g bức nhìn lên bầu trời chính mang theo ạ ị rổ đạ tỉn xoay quanh vòng t r à dị dật là địa cầu thượng đầu s i s m i t o s sato s ỉ bên người b ờ dọc giải đáp hắn nghi hoặc chương lam trưởng môn t r à dị dật vừa rồi mới dùng cái này một chiêu ngươi t r à dị dật có thể là nhìn thấy về sau học xong không nhìn như vậy đến ngươi t r à dị dật tư chất rất cao có rất ít có thể lãnh n g ộ địa cầu thượng đầu s i s m i t o s một chiêu này t r à dị dật s ạ tổ s ỉ bổ kẽ m ẩ n trừ phi là truyền thống về hoặc sở nghiên cứu sẽ có giáo sư hoặc làm kiểm chắc bằng không thì hắn đều không biết những cái kia bổ kẽ m ẩ n tư chất bởi vì hắn không có tiền mang chính mình bổ kẽ m ẩ n đi chuyên môn kiên định cơ cấu làm tư chất giám định cũng liền s ạ tổ s ỉ cũng để ý bổ kẽ m ẩ n tư chất bằng không thì có giáo sư hoặc cái này chỗ dựa hắn nhất định sẽ thu phục một cái truyền thống về một cái sau đó lựa chọn tư chất tốt bồi dưỡng bất quá có thể là người ngốc có ngốc phúc Sato si một u thu phục tổ kẹ mẩn tư chất đều kêu cầu đầu tiêu cầu a của dốc, Sato nữa Địa cái phục chất bạch cấp Lúc được giọc, có gì cảm xúc, chỉ chả được Chả kim lời nói si biết giật rồi, Sismitos. diệt tổ tư trở rất thế thượng thượng Sismitos. nghe không hắn mình mạnh kẹ mẩn m lên. này lần lên. nó. Địa cầu thượng đầu ở bơ là là gì gì gì dơ, bên khác trương lam thả ra siêu năng lực cảm ứng một lần trong b u ổ i mù tình huống phát hiện viễn cổ ạ ĩ rộ đ ã tìn còn không có triệt để mất đi sức chiến đấu thế là lần nữa hô dạy một chút no phá hoại tử quang hỉ ở bìm đến cùng làm như thế nào dùng c h à d ì giật rét phá hoại tử quang hỉ ở bìm giống c h à d ì giật đã một lần nữa bay đến không trùng nghe được trương lam thanh âm lúc này tại trước miệng ngừng tụ lại một cái màu da cam năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn bá chương sáu trăm chín mươi ba chủ trà d ì giật cũng là hồn nhiên muốn lạnh quả cam màu vàng năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn dự trữ rất nhanh hoàn thành Phía dưới trên một ặ t đất mù cũng tại thời khắc này trở nên hết tỉnh thân tại đuổi viễn mù mỏng manh m cũng khắc sức, cổ này nên ảnh ạ y rồ đã cái Chà chặt hiện. giật hai viễn hố như như khóa to trong rét mắt bên ẩn rồ gì cổ ạ y đạo ã tỉnh trí, bất không dừng vị kỳ làm l i miệng ghi gì, năng lượng g đem trước thổi ra cầu hệ nở ghi bản n à i màu ộ t đạo m da cam to lớn của sáng giống như kích quang thông thường từ trên trời rơi xuống trực tiếp hướng về viễn cổ ạ y rồ đã tìm vào tới cái s o đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu lên con ngươi bông nhiên cò rụt lại ẩm viễn cổ dơ d ả gỗ nạch phách động cánh dây rủa lấy muốn đứng lên nhưng là phá hoại tử quang hỉ ơ bỉm đến quá nhanh nó chỉ có thể trơ mắt nhìn màu da cam cổ sáng không ngừng tiếp cận không ngừng phóng đại cuối cùng chúng mục tiêu vê anh một trận ngập trời tiếng vang kèm theo vô số tứ tán bay ra toái thạch xuất hiện kích thích tất cả mọi người chặn lại l ô thai của mình cùng lúc đó cha d ì giận dắt lấy vượng vượng hồ hồ ạ ý rỗ đạ tỉn cũng tới đến cách xa mặt đất cách đó không xa hai tay khẽ động linh hoạt dùng ra một cái ném qua vai ẩm a i rồ đạ tỉn cũng bước vào cũng bước vào viễn cổ a i rồ đạ tỉn theo gót không chuẩn sắc mà nói nó thảm trực tiếp bị trạ dị giật cái đập hôn mê bất tỉnh một trận chiến đấu như vậy kết thúc trương lam lần nữa thả ra siêu năng lực cảm ứng một lần phát hiện lần này viễn cổ a i rồ đạ tỉn đã chân thực hôn mê bất tỉnh đi trương lam ném ra cổ kỷ bản hướng về trong bụi mù một cái phương hướng n é m tới mà lúc này sato sĩ cũng là hưng ơ phấn lanh lợi đi tới ạ ủ rộ đã tỉn bên người ném ra bổ kỷ b ả n đang thu phục thành công trương lam tiện tay một chiêu siêu năng lực dưới sự khống chế bổ kỷ b ả n bay vào trong tay của hắn không nhích động chút nào theo sát lấy hắn có tùy tiện vung tay lên đi tiểu thế giới a sẽ có người cho chữa thương đồng thời thật tốt giáo dục ngươi trương lam đem bổ kỷ b ả n ném vào tiểu thế giới bên trong trong đó tự nhiên có gã đệ và cùng mì lò tiệp mấy cái mang viễn cổ ạ ý rổ đạ tìn quen thuộc tiểu thế giới bất quá viễn cổ ạ ý rổ đạ tìn hiện tại tín phụng có lẽ vẫn là viễn cổ cái nào một đầu mạnh được yếu thua phát tắc vào tiểu thế giới chưa chắc sẽ như vậy phối hợp nhưng trương lam cũng không lo lắng nhìn cho đùa nếu như viễn cổ ạ ý rổ đạ tìn dám gây sự tình viễn cổ giờ dạ gô nách ạ hệ g ã i lặt cùng mẹ thỏ mấy cái phân một chút sẽ dạy nó làm một cái tốt b ổ k ẻ m ẩn đem viễn cổ ạ ý rổ đạ tìn để vào tiểu thế giới trương lam trong đôi mắt lam sắc quang mang loại lên sau một khắc hắn liền xuất hiện ở xạ tổ xỉ phía sau a ta thu phục gạo ủy rô đã t ì n khen xạ tổ xỉ hưng phấn d ơ trong tay lên cổ kỳ bản sau đó ba bước cũng hai bước chạy tới trạ dị giật trước mặt dùng sức vô vô cánh của nó ha ha trạ dị giật t ố t biểu hiện rất không tệ đêm nay thêm đồ ăn tỉnh trạ dị giật cảm nhận được trên cánh đấm r a tờ họ u nờ trên trán hiện lên một cái chữ tỉnh nó hai tay ôm ngực lẳng lặng đánh giá xạ tổ xì cuối cùng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý liệu động tác vê anh một hơi quả cam màu vàng hỏa diễm vòng xoáy phỉ dở sở t ỉ n h từ t r ả gì giật trong miệng phun ra trong nháy mắt liền xạ tổ xì thân thể toàn bộ bao phủ h ỏ a diễm có rất nhanh tán đi lộ ra trong đó thân thể cho thấy đã một mảnh đen kịt xạ tổ xì xạ tổ xì ngơ ngác hé miệng ho ra mấy ngụm khói đen một mặt ngộng bức biểu lộ nó có chút không rõ t r ả gì giật tại sao phải công kích mình đúng lúc này trương lam thanh âm tại x ạ tổ xì、si、sau lưng vang lên x ạ tổ xì,、si, xem ra t r ả gì giật đối với người không phục a ân x ạ tổ xì、si、ngơ ngác quay đầu đợi đến nhìn người tới là trương lam về sau con mắt lập tức phát sáng lên trương lam ca trương lam trưởng môn là trương lam trưởng môn không nghĩ tới có thể gặp được trương lam trưởng môn bản nhân xung quanh lập tức vang lên từng đợt kinh hô mỗi một trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo sùng bái trương lam nhưng là bọn họ bình dân kiêu ngạo cũng là bọn họ mục tiêu cùng ngộ tưởng trương lam ca ngươi vừa rồi là có ý gì s ạ tổ xì m ấ y bước đi tới trương lam trước mặt dương mắt hỏi c h ả g ì rất bỗng nhiên công kích hắn để nó hơi nghi hoặc một chút mặt chữ bên trên ý tứ trương lam sắc mặt bình tĩnh nói lần trước lúc gặp mặt ta phát hiện ngươi có thể chỉ huy chặt mẹo y ổng cái này khiến ta cảm giác rất vui mừng nói rõ chặt m g ụ y ổng còn tán thành ngươi cái này huấn luyện r a bổ kẹ mần chen nơ nhưng tình huống hiện tại lại biến ngươi chặt m g ụ y ổng tư chất rất không tệ hoàn toàn có thể đem thực lực trưởng thành đến cao cấp cực hạn thời điểm lại dựa vào hùng hậu e ít tờ tiến hóa đến lúc đó hắn có thể được trưởng thành cũng sẽ càng nhiều nhưng bởi vì lúc trước nguy cơ chặt m g ụ y ổng rõ ràng là sớm tiến hóa mặc dù cái này sẽ không ảnh hưởng căn cơ của nó nhưng lại để nó đối với lực lượng của mình có sai lầm cảm giác nó hiện tại đem mình nghĩ rất mạnh tự nhiên cũng liền nhìn có chút không ít n g ư ờ i cái này huấn luyện ra bộ kẹ m ẩ n chen l ở bất quá trên thực tế thực lực của nó cũng liền như thế mà thôi giống trương lam lời nói vừa dứt trạ dị i ậ t liền phát ra ra gầm lên giận dữ theo sát lấy một đạo quả cam ngọn lửa màu đỏ liền từ trong miệng nó xuất hiện bắn về phía trương lam hiển nhiên nó nghe được trương lam khinh thị hoặc là cái này đối với trương lam mà nói chỉ là rất đúng trọng tâm đánh giá nhưng cái này đối với trạ dị i ậ t mà nói lại là lớn nhất vũ nhục mà tự ái của nó tâm vốn liền rất mạnh gặp trạ dị giật công kích trương lam sato si biểu lộ biến đổi muốn quát bảo ngưng lại nhưng trương lam động tác rõ ràng nhanh hơn hắn công kích ta hừ kèm theo một cái hừ l ệ n h trạ dị giật phún ra nóng rực hỏa diễm phía trên lấp lánh lên một tầng năng lượng màu xanh lam hỏa diễm liền trực tiếp như vậy dừng lại ở nơi đó sau đó trương lam trong mắt h à o quang màu xanh lam càng lòng lánh ba màu lam năng lực bao trùm trạ dị giật thân thể áp lực cực lớn đưa nó trực tiếp đệ sấp tại trên mặt đất không thể động đậy giống trạ di dân phát ra gầm thét muốn tránh thoát t r ư ờ n g làm siêu năng lực áp chế nhưng nó hiển nhiên suy nghĩ nhiều quá t r ư ờ n g làm siêu năng lực có thể kể vai thiên vương cấp bộ kẹm ẩ n mà trạ di dân bất quá mới vừa tiến vào tinh anh cấp là thanh đồng cấp thực lực phần thực lực này trên lệnh quá khổng lồ trạ di dân hoàn toàn không thể động đậy nhưng trạ di dân trong mắt lại không có nửa điểm sợ hãi chỉ có nồng nặc bất khuất a không sai trạ dị giật ánh mắt để cho trương lam rất thưởng thức nghĩ nghĩ hắn quyết định không cần năng lực của mình giải quyết ra hòa này cái này đối với một cái bổ kẹ mẩn lòng tự trọng đả kích tựa hồ quá mức một ít b á trương lam hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hồi siêu năng lực trạ dị giật một lần nữa thu hoạch được tự do nhưng nó cũng không cảm kích trương lam mà là rất không có tự giác tại đứng lên trước tiên liền hướng trương lam v u n g ra một m ó c g vớt nhìn thấy một màn này một bên t i ệ p chủ lấy tay phủ lên con mắt trạ dị giật thực sự là hồn nhiên á c ma này n h â n n loại h ư thế n à o có c thể g s bông t h r ă ó chín ờ lấy l h ư ơ i bốn giáo dục trạ dị dật đe dọa xạ tổ si. không thể không nói biệt chủ đối với trương lam vậy thật là thần dự cảm cũng có thể nói nó hiểu rất rõ trương lam c á o kỉnh tại nó nhắm mắt lại nháy mắt một cái đen k ị t cánh tay tráng kiện không biết từ chỗ nào xuất hiện bắt được trạ dị dật cánh tay trạ dị dật móng nuốt khoảng cách ngực của trương lam không đến một cm nhưng ở cái k i ê n màu đen tráng kiện móng ruốt ngăn cản lại lại không cách nào lại tiến thêm nửa bước giống trạ dị giật phát ra gầm lên giận dữ quay đầu nhìn về một bên hát sắc móng ruốt chủ nhân nhìn lại đó là một cái so trạ dị giật cao hơn một chút thân ảnh một đôi tròng mắt màu vàng óng bên trong để lộ ra vô biên ba khí chủ nhân của thân ảnh cùng trạ dị giật có bảy phần tương tự nhưng lộ ra càng cường trắng hơn càng cao lớn hơn trên người kỳ thật cũng càng hung hiểm hơn các vị trí cơ thể nhiều hơn góc cạnh càng lộ ra vô cùng lợi hại đây là trạ gì giật rét trạ gì giật rét thanh danh sớm sẽ theo trước đây không lâu t r ư ơ n g làm c ù n g rộ vạn n g ỉ cái kia một trận đối chiến mà rộng làm người biết đầy đủ cực cao nhân khí chính là trạ gì giật cũng nghe xạ tổ xì nói qua một chút giống tiểu đệ đệ lá gan của ngươi không sai nhưng lại dùng nhầm chỗ sự tình làm sai liền cần phải trả giá thật lớn quả nhiên là có cái gì dạng chủ nhân liền có dạng gì vỗ kẹ mận trà gì giật g i é t giọng nói chuyện cùng trang bức dáng vẻ cái kia có thể bảo hoàn toàn là cùng trương làm một cái khuôn mẫu bên trong khát da d u n g tràn ngập ánh mắt khinh thường tại trà gì giật trên người quét qua trà gì giật g i é t thu tay lại sau đó h ở i hợt vung ra cái này một chiêu rất phổ thông trà gì giật g i é t liền tuyệt chiêu đều không có sử dụng chỉ là đơn thuần dựa vào chính mình lực lượng của thân thể vô ra một chảo lực lượng cường đại theo trà gì giật g i é t móng đ u ố t truyền lại đến trà gì giật sau cái sau chỉ cảm thấy một cô không thể thừa nhận cự lực đánh tới thân thể của ẩm cha di ị g ậ t cái c ầ m cùng mặt đất lần nữa đến rồi một cái tiếp xúc thân mật đồng thời lấy cái này tiếp xúc điểm làm nguyên điểm trên mặt đất xuất hiện tuân hướng bốn phương tám hướng khe hở nhưng đây vẫn chưa kết thúc Vâng. ra bị nẻ mặt đất tại một đoạn thời khắc chầm xuống một khoảng cách có thể thấy được c h ả di ị g ậ t mang tới lực lượng cường đại lực lượng cường đại khiến cho c h ả di ị g ậ t n g ấ t đi liền như vậy không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất、t. xung quanh xem thấy cảnh này người nhao nhao ngược lại hít sâu một hơi cái này trương lam cùng hắn trả gì giật rét quả nhiên cũng là cường đại bạo lực phần tử thực sự quá mạnh trương lam thân làm nhân loại lại dựa vào một ánh mắt liền đem trả gì giật cho đặt ở trên mặt đất trả gì giật rét cũng giống như vậy tùy tùy tiện tiện một móng đuốt liền đem trả gì giật đánh tới trên mặt đất còn một lần trực tiếp cho đánh n g ấ t đi mạnh vô địch bạo lực thực quá bạo lực nhìn thấy một màn này satoshi biểu lộ biến đổi vội vội vàng vàng chạy đến bên người trạ dị giật ngồi sổn người xuống điều tra lên tình huống của nó quan tâm nói trạ dị giật ngươi không sao chứ yên tâm đi chính là đơn thuần ngất đi mà thôi ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua xạ tổ x ì một chút trương lam thản nhiên nói ngươi trạ dị giật bởi vì sớm tiến hóa đối với lực lượng của mình rõ ràng có sai lầm nhận thức bành trướng nếu như ngươi còn muốn giống như kiểu trước đây thật tốt chỉ huy nó liền cần giúp nó thu liễm lại nội tâm của mình mặt khác bộ kẻ mẩn không nghe huấn luyện ra bộ kẻ mẩn chẹn nờ mệnh lệnh còn nói rõ hắn không có ở đây tán thành ngươi nói đơn giản một chút chính là nhìn không ít ngươi nếu như ngươi không muốn lấy sau bị trạ gì giật vứt bỏ tốt nhất làm chút cái gì bị ném bỏ trương lam lời nói tùy ý nhưng xạ tổ xỉ nghe phía sau sắc xít chặt hắn vội vàng xuất ra bộ kỷ bản đem trạ gì giật thu lại sau đó hướng trương lam hỏi trương lam ca ta muốn làm thế nào rất đơn giản a trương lam nhìn một chút xạ tổ xỉ trên bả vai bịt trụ khe cười nói bộ kệ mẩn trướng mắt ngươi đơn giản chính là quyết định ngươi không tư cách huấn luyện hoặc là chỉ huy nó mà thôi sở dĩ ngươi chỉ cần chứng minh chính mình còn có thể đem nó huấn luyện mạnh hơn chỉ huy nó chiến đấu có thể phát huy cường đại hơn chiến đấu là có thể nói ngắn gọn ngươi thường cách một đoạn thời gian chỉ huy tiệc chủ cùng trạ dị i ậ t triển khai một cuộc so tài hữu nghị chỉ cần nhiều tháng mấy trận nó tự nhiên là một lần nữa tán thành ngươi thì ra là thế sa tô xì như có điều suy nghĩ điểm một cái hắn nguyên bản còn tưởng rằng t r ạ dị giật là không thích hắn dự định đằng sau dùng nhiều một ít chuyện bồi dưỡng một chút tình cảm nhưng bây giờ nghe trương lam giải thích hiểu ra cũng biết phía sau nên làm như thế nào s ạ tổ xì không biết là nếu như hắn thực dựa theo hắn mình nghĩ làm như vậy tương lai một thời gian thật dài bên trong t r ạ dị giật chỉ huy càng ngày càng chướng mắt hắn đi tới s ạ tổ xì bên chân tiệc h ủ lấy tay nâng chán gương mặt bất đắc dĩ nó cảm giác mình chính là một cái khổ cực số vất vả có thể vấn đề này không dựa vào nó còn giống như thực không giải quyết được liền t r ạ gì rất lúc trước bày ra thực lực xạ tổ xỉ trong tay b ổ kẻ mẩn giống như cũng liền nó có thể chắc thắng ai tiệp chu lắc đầu lanh mắt trương lam chú ý tới tiệp chu biểu lộ bật cười lắc đầu cái này tiệp chủ quả nhiên là có đủ manh đề điểm xạ tổ xỉ chỉ là trương lam xuyên qua nhìn đằng trước cả n i ề m có chút khó chịu hết thể hiện tại có cơ hội phải cải biến cải biến mà thôi đương nhiên cũng có một bộ nguyên nhân là trương lam muốn nhìn một chút có thể chỉ huy t r ả dị giật xạ tổ xỉ tại lần thứ nhất tham gia liên minh thời điểm có thể đi đến một bước nào bất quá đây chỉ là nhạc đệm hiện tại nên nói chuyện chính sự tốt rồi s ạ tổ xỉ t r ả dị giật sự tình trước không nói đưa tay tại xạ tổ xỉ vô vô lên bả vai trương lam lông mày nhữ lại nói hiện tại chúng ta mà nói nói chuyện ạ ị rồ đã t ì n h sự tình a a s ạ tổ xỉ lập tức liên tiếp m ộ t b ư ớ c nghi ngờ nói ạ ị rồ đã t ì n h Ả Rồ Đà t người thế biết Tiếp chủ. chủ nào? n Ra đ ồ dạng dựng tò mò thu phục gạo ý rồ đã t ì n cái này có thể tương đương đoạt ta bổ kẹ m ẩ n a trương lam nói thẳng nơi này gọi là giảm hạ cả nỉ ở người biết nơi này đã bị ngươi trương lam ca ta mua nói cách khác nơi này là ta lãnh địa riêng liên minh có quy định ở một cái người lãnh địa riêng bên trong xuất hiện hoang dại bổ kẹ mần mặc kệ chủ nhân có thu hay không phục ngoại nhân nếu như không cách nào đạt được chủ nhân đồng ý liền không thể ra tay tiến hành thu phục đối chiến nếu như ngoại nhân tại đó không có chủ nhân đồng ý dưới tình huống đối với một cái hoang dại b ổ k ẹ mẩn xuất thủ vậy coi như là cướp đoạt người khác b ổ k ẹ mẩn tội danh là muốn đi ngồi tù mười năm cất bước a a xạ tổ si lập tức ngộng thế nào an vị nhà tù chương sáu trăm chín mươi lăm n g h i ệ chủ xạ tổ si vẫn là quá ngây thơ làm làm làm ngồi tù sa tô xí lập tức ngộng hắn nguyên bản còn đắm chìm trong trạ dị dật tiến hóa cùng đã thu phục được g ạ ị ý rồ đà tìn trong vui sướng hiện tại cái này vui sướng trong nháy mắt liền không có vui quá hóa buồn a có hay không nguyên bản còn tưởng rằng lần này vận khí tốt đã kiếm được chẳng những chặt mỹ ổng tiến hóa thành trạ dị dật còn ngoài ý muốn đã thu phục được thực lực không kém ạ ý rồ đà tìn có thể cái này hiện thực cũng quá đả kích người trong nháy mắt trạ dị dật tiến hóa không nhận người không nói mới vừa thu phục gạo ý rộ đạ tìn còn không có bưng bít nóng liền muốn tống đi cái này còn không sao thảm nhất là lại để cho ngồi tù có hay không so với cái này càng hố sự tình tì c ả tiếp chủ cũng làm rộng hắn nghe hiểu được trương lam ý tứ cái sau mặc dù là ác ma nhưng chưa bao giờ sẽ nói láo nói cách khác trương lam nói sự tình là thật cái kia xạ tổ s ỉ không thể nói trước thì đi ngồi tù thật muốn chờ cái mười năm về sau đây chẳng phải là món ăn cũng đã lạnh còn du lịch t i ế p chu cảm thấy mình cần phải suy tính một chút giải thể sự t ì n h tốt à cái này đơn thuần khôi hài t i ế p chu chân thực biểu hiện là trận trắng trương lam một chút s ạ tổ x ỉ cùng trương lam thế nhưng là người quen ngồi tù cái gì làm sao có thể trương lam cái này rõ ràng là phải hiểu ý đồ xấu ác ma chính là ác ma t i ế p chu trong lòng âm thầm suy nghĩ t i ế p chu nghĩ tới tất cả những thứ này nhưng s ạ tổ x ỉ nhưng là không có thông minh như vậy hoặc là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tường à hắn mặt hốt hoảng nhìn xem trương lam lo lắng nói trương lam ca ngươi ngươi sẽ không để cho ta ngồi tù a cái này ta nói không tính a trong mắt lóe lên mỉm cười trương lam khổ sở nói dù sao ngươi là phạm pháp việc này về họp phỉ s ở rẻn n h ỉ tiểu thư quản g ta nhiều nhất nói đúng là hơn mấy câu cho ngươi giảm một chút hình a không phải đâu xạ tổ xì đưa tay bưng kín ánh mắt của mình một bộ lòng như cho ngồi xin lỗi ngồi tù đi ra hắn khẳng định xong đợi a mụ mụ không có bị tức chết xạ tổ xì chỉ cảm thấy tương lai hoàn toàn đố ám nhìn thấy hắn cái bộ dáng này một bên biết d õ hắn và trường làm quan hệ b ờ d ọ c cùng mỹ tỷ nhịn không được cười ra tiếng phốc thử ha ha ha buồn cười quá cười chết nhân loại nghe được mỹ tỷ hai người tiếng cười sato si lập tức khó chịu v u vải nói uy ta nói các ngươi hai cái ta đều muốn đi ngồi tù các ngươi làm sao còn cười ra tiếng a vẫn là nhanh cho tin tưởng biện pháp a vừa nói sato si xuất ra ạ ý rộ đã tỉn b ổ k ỳ bạn phóng tới trương lam trên tay d ư ơ n g mắt nói ra trương lam ca ngươi thế nhưng là ta anh rồi ta a ủy rồ đã t ì n giao cho ngươi ngươi coi như ta là giúp ngươi thu phục thế nào ta có thể không muốn ngồi tù a gặp xạ tổ xỉ cái bộ dáng này trương lam cũng là buồn cười không nghĩ đang tiếp tục đùa hắn đinh buồn cười lắc đầu trương lam tiếp nhận chứa a ủy rồ đã t ì n b ổ kẻ m ẩ n trứng ước lượng một lần tốt rồi tại xạ tổ xỉ ánh mắt khó hiểu bên trong trương lam đem b ổ kẻ m ẩ n một lần nữa thả lại đến trên tay của hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc Ta v ân g ư ơ ân ân Nói, nói, nói、so、xạ tổ xì điên cuồng gật đầu hắn đều phải nhanh muốn khóc loại này sống sót sau hai nạn cảm giác thật sự là quá mỹ diệu sau đó một bên nghe được lời nói của trương lam tiệp chú lại là nhất miệng thầm nghĩ đến tỷ cạ xạ tổ xỉ cái này ngu đần vẫn là quá ngây thơ ác ma này có tốt như vậy nói chuyện nhất định sẽ xuất hiện nhưng là thần chuyển hướng nếu như trương lam biết rõ tiệp chủ suy nghĩ trong lòng nhất định sẽ coi nó là làm c h i kỷ của mình đồng thời cảm thán xạ tổ xỉ một người sống được còn không bằng tiệp chu một cái này v ổ kẹ mần minh bạch nhưng là a xạ tổ xỉ lần nữa đưa tay tại xạ tổ xỉ bả vai vỗ vỗ trương lam ngự trọng tâm trường nói nhân tình người về tình ngươi cũng không thể để cho ta liền như vậy đem ả ý rồ đạ t ỉ n đưa cho n g ư ơ i à. à đúng vậy a xạ tổ x í ngơ ngác gật đầu hắn đương nhiên biết rõ trương lam không truy cứu liền tốt ả ý rồ đạ t ỉ n khẳng định là không thể nào cho hắn nhưng vấn đề là trương lam không phải là không muốn ả ý rồ đạ t ỉ n sao vậy phải thế nào xử lý ngươi nhận là được gật đầu một cái trương lam một bộ nghiêm túc sau khi suy tính biểu lộ nói ta xem qua ngươi bây giờ thu phục một cái này ạ ý rô đã tìm tư chất đạt tới thiên vương cấp một cái này cổ kẹ mần ta xem không lên tăng thêm bị ngươi đã thu phục được liền về ngươi nhưng ngươi cũng không thể lấy không a như vậy đi dựa theo thiên vương cấp cổ kẹ mần giá thị trường tính coi như ngươi lại thiếu ta một trăm triệu liên minh tệ thế nào t nghe được lời nói của trương lam satoshi vẫn chưa trả lời xung quanh người xem náo nhiệt kích động chơi ạ cái này ạ ý rô đã tìm lại là thiên vương cấp tư chất là trương lam trưởng muốn nói vậy khẳng định không sai một trăm triệu ta đoán chừng có ít người một tỷ đều nguyện ý mua a nói nhảm đây chính là sống cổ đại bổ kẹ mần đầy đủ đủ loại giá trị hâm mộ a tất cả mọi người hướng xạ tổ si ném ánh mắt hâm mộ nghe được đám người chung quanh nghị luận cảm nhận được trong mắt bọn họ hâm mộ xạ tổ si lập tức ngẩng đầu lên có một cái sâu như vậy ca nhân sinh chính là như vậy sóng t ố ta con hàng này trực tiếp liền quên trước đó là thế nào kém chút sợ k h ẻ ra quần bất quá lúc này t i ệ p chu có chút hoài nghi b ỗ kẻ mẩn sinh trương lam tốt như vậy thế mà cứ như vậy đem sự tình bỏ qua đi cũng không hố một lần xạ t ổ xi、si. nói không lại a chất lương tâm phát hiện tốt ra trương lam cũng không thật sự lương tâm phát hiện hắn làm như vậy là bởi vì chính mình đã đã thu phục được mạnh hơn viễn cổ a ý rồ đã tìm hơn nữa lúc trước hắn tại thế giới dưới lòng đất cùng viễn cổ ạ ủy rỗ đã t ì n cùng một chỗ phát hiện ạ ủy rỗ đã t ì n cũng đều không yếu sở dĩ hắn đối với xạ tổ s ỉ thu phục cái này ạ ủy rỗ đã t ì n xác thực không ý tưởng gì hơn nữa năm xạ tổ s ỉ phúc hắn có thể hiện tại liền biết giảm hạ cạn nỉ ẩm phía dưới có không chỉ một chỗ thế giới ngầm tồn tại chuyện này với hắn rét cờ đằng sau triển khai hoạt động rất có ích lợi sở dĩ hắn cũng coi là báo đáp một lần lại nói lấy ra thị trường bán đi chí ít không hổ dù sao xạ tổ xỉ không có tiền nợ tiền cuối cùng vẫn là sẽ bị trương lam ghi vào sổ sách bên trên đến lúc đó hắn thì càng chạy không thoát cho trương lam đi làm số mạng tối một vòng trở về đây là đang tăng cường trương lam thủ hạ thế lực mà thôi quả thực hoàn mỹ chương 696, đưa cho vạ lệ dị phần thứ hai lễ vật thời gian đã tới ngày thứ hai giữa trưa khoảng cách h ô m qua xạ tổ xỉ dẫn xuất g ạ o ý rỗ đạ tỉn thu phục thời gian đã qua sắp tới hai mười bốn tiếng s ạ tổ Sĩ、si、thu phục cạo ý rộ đạ tìm sự tình cuối cùng tự nhiên vẫn là lấy hắn thiếu trương l a m tiền nhiều hơn là kết cục rơi xuống sau cùng màn tre mà lên bởi vì s ạ tổ Sĩ、si、lại tìm ra một cái dưới đất thế giới trương lam thật cao hứng thế là liền miễn phí để cho b ờ d ọ c còn có mỉ tỉ ở tại bọn hắn đào được hóa thạch bên trong tiến hành lựa chọn cuối cùng lại miễn phí giúp bọn hắn tiến hành hóa thạch phục sinh cuối cùng s ạ tổ Sĩ、si、chiếm được một cái bạch kim cấp thực lực và tư chất ổ mã s t a mà, mà b ờ d ọ c thì là chiếm được một cái thực lực thanh đồng cấp nhưng tư chất đạt tới thiên vương cấp c ả bù t ộ m hai người đều tính có một cái không sai thu hàng về phần xạ tổ si lấy được tự nhiên là ạ ị y rô đà tìn giải quyết cái này việc nhỏ xen giữa trương lam liền bắt đầu an bài nhân thủ đối với thế giới ngầm lối vào tiến hành bảo hộ đồng thời bắt đầu mời chào càng nhiều thủ hạ cũng kiến thiết kỷ càng nhiều trang bị theo dõi liên quan tới những cái kia đi làm người đem thế giới ngầm quay trụ chuyện kế tiếp mục tử diệp ngay đầu tiên liền nói cho trương lam đối với cái này cái sau lộ ra rất không quan trọng coi như tuyên bố ra ngoài bị người ta phát hiện thì thế nào trương lam lộ ra rất bình tĩnh g i ả m hạ cả n h ì ông là của hán vật riêng tư điểm này ai cũng biết có ai chẳng lẽ biết có thứ tốt sẽ đến sở hắn dâu hủn gây sự tình hay sao hắn không đập có người tới quấy dối liền đập không người đến để cho hắn sau đó có thể bắt lấy giết một người dân trăm người giết gà dọa khỉ tuy ý những người kia đem thế giới ngầm tình huống truyền bá ra ngoài nói không chừng còn có thể nên đón càng đúng đúng cổ đại bổ kẹ mẩn có nghiên cứu ý tưởng nhân tài đến lúc đó hắn chỉ cần đi qua đặc thù danh sách t r a một cái liền lại có thể mời chào rất nhiều người tay cớ sao mà không làm thế giới ngầm tiền kỳ thăm dò trương lam cũng không tính tham dự nuôi nhiều như vậy thủ hạ còn muốn sự tình gì đều chính mình tự thân đi làm coi như cực kỳ yếu đ ấ t đem cảnh vệ sự tình hoàn toàn giao cho bờ juno cùng một tử diệu liên thủ phụ trách lại đem nghiên cứu và thăm dò dưới đất sự tình giao cho hù ạ giờ đi làm trương lam ngày thứ hai một lần nữa bước lên đi đến xin nạ bà ai lần đường đi mà vừa nghe đến trương lam tiếp xuống mục đích là có x i n nạ b à j i m tồn tại x i n nạ b à ai lần xạ tổ x i lúc này biểu thị muốn cùng một chỗ đối với này trương lam cự tuyệt hắn chẳng những cự tuyệt còn cho ra một cái đường hoàng lý do mỹ k ỳ danh viết đường đi là rèn luyện quá trình trên thực tế là trương lam biết do xạ tổ x i tiếp xuống có thể sẽ đi đến bùn bạ xọa không thể tưởng tượng nổi vườn hoa đối với nơi này trương lam rất có ý nghĩ tự nhiên không muốn đi phá hư cái gọi là nội dung cốt truyện cáo biệt xạ tổ s ỉ về sau trương lam một mình bước lên đi đến x i n nạ ba ai lần đường xá bất quá đang tiến lên đến một nửa thời điểm hắn về trước lội tiểu thế giới đem tổ dỉ t ỉ v ổ kẹ mẩn trứng giao cho vạ lệ g ì đây là cái gì đang hưởng thụ sủ dỉ chế luyện cơm chưa vạ lệ g ì tò mò nhìn chằm chằm trong tay v ổ kẹ mẩn trứng một bên các cô gái cũng đều quăng tới ánh mắt tò mò đây là các cô gái tụ tập nhất đầy đủ hết một lần su di đại si s e z e n a eo lệ vã lệ di triệu nhược hàm e dị cạ tử u xìn thị ạ cạnh lìn giam gem cùng trương lam nhận biết nữ hài bên trong trừ bỏ còn không tính quen thuộc dạ mở cơn bên ngoài các cô gái đều ở đây đương nhiên những cô bé này môn cũng không phải là ở tại nơi này các nàng chỉ là ăn quen s ủ dị tay nghề về sau hiện tại ăn cơm chưa bình thường đều sẽ tới tiểu thế giới bên trong đến cũng coi là một lần nho nhỏ liên hoan dù sao s ú gì c h ù nghệ tại trương lam mấy lần mịt mở tăng thêm e ít ở dưới hiện tại phương trải qua đạt đến nhất định cấp làm ra đồ ăn hoàn toàn không là người bình thường có thể so sánh được mỹ vị ă n quen dạng này mỹ vị các cô gái miệng đều bị nuôi can ăn mà trương lam lại cho các nàng tự do tiến đến tiểu thế giới quyền h ạ các nàng tự nhiên đều sẽ không bạc đái chính mình chứ ăn cơm ra thời điểm thông thường tiểu thế giới chúng là chỉ có s ú gì cùng tự ưu tại cái khác lời của cô gái xỉn thì ạ xem như xỉ nộ hệ lịt phùa quán quân bình thường cũng rất bận đại sĩ thì là trợ giúp giáo sư hoặc làm nghiên cứu bất quá nàng rất nhanh nên liền muốn gia nhập đạo t r ư ờ n g lam vì gì đi ẩn phò dẹt sở nghiên cứu chỉ có nguyên nhân cho thấy bên trên nàng là nói xong cùng vã lệ gì làm bạn nhưng thực tế nguyên nhân bao lớn nhà đều hiểu nhưng là không nói mặt khác ẹ dĩ cả mang theo triệu nhược hàm đang đấu giá sau khi kết thúc về tới sệ lạ đồn ct tọa trấn sệ lạ đồn đạo quán é o lệ cùng xê na cũng trở về đi xỉn thì ạ cái trước cũng phải bận bịu i tại sự nghiệp của mình cái sau thì là đều còn không tới ra ngoài bên ngoài lữ hành niên kỷ mặt khác ni thì, thì là lưu tại v ì gì đi ẩn ct cùng vã lệ gì làm bạn chủ yếu phụ trách quản lý z cờ công ty đừng nhìn ni dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng thủ đoạn của nàng có thể một chút cũng không yếu dù sao cũng là tuổi còn nhỏ liền trở thành tim mạ ở mạ ba đạo cán bộ một trong tồn tại cuối cùng chính là trương lam hai cái mội mội giam cùng jem các nàng vẫn như cũ còn tại nụt giỏi y viện học tập bất quá nghe nói chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp tin tưởng đến lúc đó cũng sẽ đi theo ở trương lam bên người còn dư lại các cô gái bao quát ca mít giờ là cũng là đi theo trương lam bên người cùng một chỗ lữ hành ở trong đó ca mít giờ là mới gia nhập vào nữ hải nhưng nàng lại không có nửa điểm tự giác một câu chính là trương lam nàng xác định theo đuổi vấn đề này trương lam không biến thái các cô gái tự nhiên xem hiểu hắn lời ngầm cũng liền không nói gì mà bây giờ lại đến cơm t r ư a thời gian trương lam thấy được hết thể nữ hài đều đến đến tiểu thế giới cái này đương nhiên là bổ kẹ mẩn trứng ta hôn qua lấy được trương lam khép cười nói trước kia để cho vạ lệ gì giúp ta quản lý v ì gì đ i ẩn diêm đã từng đã đáp ứng muốn đưa nàng mấy cái thích hợp hệ tiên dị thai bổ kẹ mẩn xem như lễ vật đây chính là cái thứ hai trương lam đưa cho mua cái thứ nhất hệ tiên dị thai bổ kẹ mẩn lễ vật nữ hài đều gặp đối với cái kia một ca hát xin liền thiên vương cấp bổ kẹ mẩn đều kém chút bị thôi miên dị l ị các nàng biểu thị ký ức vẫn còn mới mẻ cũng không biết cái này cái thứ hai hệ tiên g ì thai bổ kẹ mần là cái gì đây là cái gì bổ kẹ mần bổ kẹ mần trứng vã lệ g ì tiếp nhận bổ kẹ mần trứng cầm ra khăn thân thiết lau đây chính là trương lam đưa cho nàng tương lai đồng bạn nàng hết sức chân quý là tổ gì b ô kẹ mần trứng trương lam hơi cười nói rõ đạo tổ dị vô kẹ mần trứng trương lam đem h ô m qua cho xạ tổ s ị mấy người nói qua cái kia một phen lý do thoái thắc một lần nữa nói một lần vã lệ g ì đôi mắt lập tức sáng lên trong lòng là không nói ra được vui vẻ s o ba b ổ kệ m ẩ n khởi đầu còn muốn có giá trị bồi dưỡng b ổ kệ m ẩ n sao thật tốt ta rất ưa thích chương sáu trăm chín mươi bảy cho nữ nhân của mình vũ trang đứng lên ưa thích liền tốt đúng rồi cái này tổ dị đi tư chất thế nhưng là thiên vương cấp trương lam nói bổ sung ngươi có một thời gian thật dài có thể nuôi dưỡng hơn nữa về sau hoàn toàn có thể làm trợ lực bồi dưỡng ừ vã lệ g ì vui vẻ gật đầu trong lòng bị tên là hạnh phúc cảm xúc cho lớp đầy một đôi lau bổ kẹ mẩn trứng tay nhỏ trở nên càng thêm cẩn thận tựa như tại che t r ở cùng t r ư ơ n g l a m ở giữa tình yêu thông thường nhìn xem vạ lệ gì cái bộ dáng này nghĩ cùng cạo mịt giờ liền không nhịn được toát ra hâm mộ cảm xúc bị người mình yêu đưa chính mình thích nhất cùng cần người đồ vật lúc này không chuyện tốt đẹp rồi à chủ yếu nhất là nghĩ còn tốt một chút trong tay có thiên vương cấp tư chất cùng thực lực bổ kẹ mẩn nhưng giá trị bồi dưỡng không cao lắm bởi vì chỉ là một cái c ạ mạ giục nếu như không phải là bởi vì ca mạ d ụ n g hậu kỳ có thể mẹ gà đó là thật một chút giá trị bồi dưỡng ẩu đ ã không có n g đi chính là mặt đất hệ gần thai sở trường trương lam đã nghĩ tới muốn đưa kni mấy con bổ kẻ mẩn so sánh với kni ca mít giờ trong tay là thật không có đáng giá gì bồi dưỡng hệ điện hệ lẹt chỉ thai bổ kẻ mẩn ai thực hâm mộ a cả mít giờ trên mặt viết thật to hâm mộ hai chữ cảm thán nói nếu không phải là trong tay ta phở lạ p h ì hiện tại trở thành n m p h ạ rộ ta thực sự chính là một cái có thể cùng mọi người so v ổ k ẹ m ẩ n cũng không có chứ vừa nói các mít giờ còn cho trương lam đưa tới một cái làm bộ đáng thương ánh mắt ý kia giống như đang nói ngươi liền không thể thương đáng thương ta thế nào ta cũng là đuổi ngược nữ nhân của ngươi đúng không tốt ta các mít giờ làm một chút chính mình tại đuổi ngược trương lam tự giác đều không có cái kia ta đem cái này cổ k ẹ m ẩ n đưa cho ngươi đi trương lam khép cười một tiếng đem một cái đã sớm chuẩn bị xong b ổ kỳ bản đánh ngã cả mít giờ trước mặt、Ai? ngươi thật đúng là đưa ta ạ đây là cái gì Cả r l Mitzger ngạc nhiên đem bổ kỳ bạn cầm đi trong tay một mặt mong đợi biểu lộ một bên cô gái khác môn cũng tương tự đều hiếu kỳ nhìn lại hiếu kỳ trương lam đưa cả mỹ t dở cái gì bổ kẻ mẩn đây là một cái ế l ệ t ỷ v i giờ trương lam mỉm cười câu trả lời này nói ế l ệ t ỷ vì giờ karl Mitzger một mặt mẫu bức làm xong hệ điện ế l ệ t chịt thai bổ kẻ mẩn sở trường huấn luyện ra bổ kẻ mẩn c h e n n e nàng rất người phụ trách đem cũng chưa từng nghe qua cái này bổ kẹ mẩn danh tự chớ đừng nói chi là có cái gì giải nhưng lại sạp gì nạ chúng nữ lộ ra giật mình biểu lộ ễ l ệ tỉ vị giờ bọn họ tại tiểu thế giới gặp qua đương nhiên trương lam đưa cho ca m ị t giờ một cái này dĩ nhiên không phải cái kia một cái nếu như là lúc trước mới đến bổ kẹ mẩn trứng thời điểm hắn có lẽ sẽ đưa nhưng đã đến qua trong tay mình bổ kẹ mẩn hắn là tuyệt đối sẽ không đưa ra ngoài bởi vì có cảm tình gặp ca mít giờ một mặt không hiểu trương lam lại bổ sung một câu hệ l ệ t ỷ vị giờ là hệ l ệ t tạ búz ù tiến hóa hình giá trị bồi dưỡng sẽ không thấp hơn ba bộ kẹ mẩn khởi đầu hơn nữa còn là thuần hệ điện hệ l ệ t c h ì hai bộ kẹ mẩn nhất định có thể cho ngươi trở nên càng thêm tỏa sáng lấp lánh hệ l ệ t tạ búz ù tiến hóa hình a cả m ị t giờ con mắt lập tức sáng lên trong tay nàng cũng có một cái hệ l ệ t tạ búz ù nhưng là tư chất rất bình thường mới bạch n g â n cấp cái kia hệ l ệ t tạ búz ù nàng mặc dù còn tại bồi dưỡng nhưng đã không thế nào lấy ra đôi chiến chủ c yếu ũ nhẹ g là ệ l tạ t bù h i ê nhàng p ú không thể n cao. Có thể nàng không nghĩ tới hệ lẹ tạ bùi còn có tiến hóa hình, cả mít giờ có thể còn tiến tưởng tượng đạt được hệ lẹ tỷ vì giờ tới tạ mít lẹ bù dư có cả có đáp ạ đại. t tỷ thực được đ cường lực hệ Nhẹ nhàng lẹ vì giờ Ấn. ứng trương lam nghiêm mặt nói đưa cho ngươi là chống không cầu tiểu thế giới bên trong còn có một cái hệ l ẹ tỷ vì giờ là ta từ bổ kẹ mẩn chứng bắt đầu bồi dưỡng hiện tại đã có thiên vương cấp thực lực mà ngươi cái kia hệ l ẹ tỷ vì giờ là hoang dại bổ kẹ mẩn ta càng thông qua cái nào đó mương b á c đến Tư c h ấ t c ũ ngươi có thiên v n hoàng g cấp, thực lực là k m đem cấp, ngươi bạn đăng hổ kỷ ký thu à n tin ngươi h tức của a s đang đối định cùng nó đối chiến trận. Nó xác định vững chắc liền nghe ngươi nói. ngươi xác chắc Chờ thu một phục ngươi hệ lệ tỷ vì giờ ngươi có thể đi xem một chút ta hệ lệ tỷ vì giờ có thể đa tạ một chút tuyệt chiêu cùng đối chiến phương thức t r ư ơ n g lam trong tay một cái này hệ lệ tỷ vì giờ là dùng đồ tốt đổi lấy nguyên nhân là tại s ỉ nội một cái phát điện bị chúng có một con hệ lệ tạ bút gi không biết làm sao tiến hóa hệ lệ tỉ vị dở tiến hóa trừ bỏ cần máy phát điện bên ngoài còn cần thông tin trao đổi mà x ỉ nội một cái này rõ ràng không có tiến hành thông tin trao đổi cái này khiến trương lam cũng hứng thú sau đó liền xài giá tiền rất lớn cho mua đi qua chủ yếu là vì nghiên cứu mà bây giờ kết quả nghiên cứu nghiên cứu đã ra tới đơn giản mà nói chính là một cái này hệ lệ tỉ vị dở thể nội năng lượng quá cao cuối cùng tại phát điện khí dưới sự kích thích đặc thù tiến hóa 90. loại tiến hóa này rất khó được thông thường sẽ không phát sinh phát sinh bổ kẹ mẩn cũng chết đi nhiều lắm lớn h ệ l ệ t ỷ vị i ờ lại gắng gượng quả đến, đến rồi vậy cũng là vận khí của nó kết quả nghiên cứu đi ra cái này h ệ l ệ t ỷ vị i ờ đối với trương lam mà nói liền vô dụng cho nên bây giờ lấy ra đưa cho cả m ị t giờ v ừ a vặn ân ân ân cả m ị t giờ liền vội và n gật đầu đôi mắt trở nên càng thêm sáng nghĩ đến trương lam cũng có một cái h ệ l ệ t ỷ vị i ờ nằng cái kia gò má đẹp đẽ bên trên còn nhiều thêm một nụ cười đây coi như là tình lữ bổ kẻ mần sao gặp cả mít giờ thủ hạ ghệ lệ tỷ vị giờ trương lam phát hiện ở đây giống như cũng liền nghỉ không có nhận qua hắn đưa bổ kẻ mần không không nghĩ nghĩ trương lam lại lấy ra hai cái bổ kỳ bản bỏ vào nghỉ trước mặt cho ta nghi ngoại ý muốn nhìn xem trương lam trong mắt màu tím bên trong hiện lên vẻ hưng phấn một mực bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười lúc trước gặp cả mít giờ đạt được trương lam lễ vật thời điểm nghỉ trong lòng là hâm mộ nhưng nàng nhưng không có suy nghĩ nhiều nàng không là tham lam người đối với trương lam nàng chỉ có tính ngưỡng của chính mình ân trương lam điểm một cái tùy ý nói một cái quán quân cấp tư chất tì dạ nỉ tạ đoạn thời gian trước lấy được ngươi không phải am hiểu mặt đất hệ g ờ r ừ n g thái b ổ kệ mần sao thật tốt bồi dưỡng một cái khác là quán quân cấp thực lực tì dạ nỉ tạ ngươi rủ sao xem như làm phản tới được giữ lại phòng thân chờ ta đem tim mạ ở mạ giải quyết trong tay ngươi bổ kẹ mẩn cũng trưởng thành về sau trả lại cho ta liền tốt rồi ừ n h m i khéo léo gật đầu hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt đối với k h n i mà nói chỉ cần là trương lam đưa coi như đưa nàng thần thú nàng cũng sẽ tiếp nhận nhưng nếu như một chút đồ vật đều không tiễn cũng không cái gọi là tất cả trương lam làm quyết định liền tốt nhưng một bên các cô gái không bình tĩnh trương lam cái này nói là tiếng người quán quân cấp tư chất chuẩn thần gọi tùy tiện đùa dỡn một chút tim mạ ở mạ dạng này địa khu tổ chức lớn tại trong miệng ngươi làm sao lại thành r u n dế còn có k g h ị mọi tử ngươi có thể có điểm biểu tình biến hóa sao làm sao tán thành là chuyện gì xảy ra phan cuồng chương 698, t h a m ăn tiệp chù môn đến xin nạ b à ai lần a thực hâm mộ a cả m ị t giờ lộ ra biểu tình hâm mộ trong cặp mắt sáng loáng viết không công bằng ba chữ nữ nhân này không hổ là diễn viên biểu diễn nói đến là đến đương nhiên hâm mộ khẳng định vẫn là có dù sao trương lam đây chính là được nghỉ một cái chuẩn thần bộ kẽ mẩn loại này tại toàn thế giới đều có tiền mà không mua được đồ vật ai không hâm mộ không có gì tốt hâm mộ trương lam nhìn cả m ị t giờ một chút lại tại hết thẻ trên mặt cô bé dừng lại một chút k h ẽ cười nói các ngươi đều cùng ta ta nhất định là đối xử như nhau bộ kẽ mẩn p h ư ơ n g diện có thích hợp ta tự nhiên sẽ ưu tiên là tình huống của các ngươi đến tặng cho các ngươi t h ư a n h ư ta đưa cho sạp gì nạ còn có cái lìn các ngươi mẹ tua rột một dạng còn có hữu i đ à cùng rồ xạ ta có thể đưa các n g ư ơ i dở dạ tỉ nỉ ba bốn không chuẩn thân đều không tính là gì về sau có cơ hội chúng ta cả một nhà đều có thần thú hoặc là mịt t h ì cản cũng không nhất định lời nói rất ba khí nhưng từ trương lam trong miệng đi ra cũng rất bình thản giống như tại trình bày một sự thật một dạng các cô gái nhìn xem trương lam trong mắt dị s ắ c chấp liên tục trong lòng không có chút nào hoài nghi bởi vì nói chuyện không phải người xa lạ là trương lam là cái kia dựa vào sức một mình nhẹ nhõm liền giải quyết hết đội dọc kẹt cùng ạn phạ bẹt thợ săn đoàn liên thủ tấn công trương lam là cái kia mười tám tuổi liền thu dùng xong hai cái cấp hai thần cấp độ thần thú trương lam không sai hai cái trương lam lúc trước thế nhưng là đem e n t ấy thu phục cái sau hoàn toàn không phải x ì nỉ x ì cùng đối thủ hơn nữa tại trương lam tiểu thế giới bên trong ở lâu các cô gái liền hiểu thêm người đàn ông này khủng bố hơn nữa còn là khắp mọi mặt khủng bố lời hắn nói chỉ cần tin tưởng liền tốt cũng tỉ như hời hợt nói muốn tiêu diệt tim mạ ơ mạ một dạng tim mạ ơ mạ là rất mạnh hồ h ế n địa khu trừ bỏ liên minh sở t ồ n gia tộc còn có lưu tinh gia tộc bên ngoài là thuộc tim mạ ơ mạ cùng tim mạ, mạ là có tên tuổi thế lực nhưng thì tính sao hơn được đội dọc két sở dĩ trương lam nói nhẹ nhõm các cô gái cũng cảm thấy rất bình thường tì cả gia tìm chu ngay tại trương lam bình thản trang bước thời điểm đẩy t i ệ m chu thanh nhâm vang lên sau đó liền thấy tiểu thế giới căn biệt thự này bên trong có rất nhiều tiệp chủ từ bốn phương tám hướng cửa sổ hoặc là ngoài cửa lớn đập vào mấy cái tiệp chủ còn nhữ cái mũi của mình một bộ n g ư ờ i được thức ăn ngon vị đạo nhìn thấy những cái này tiệp chủ c ạ m mít giờ hưng phấn đứng lên ai nha là tỏa sáng lấp lánh dòng điện mười phần sống động mười phần để cho người ta run lên tiệp chủ mồn đến, đến rồi gào thét c ạ m mít giờ liền hướng gần đây tiệp chủ vây vây tay đến nhỏ nhất tiệp chủ nhỏ nhất là tiệp chủ bên trong hiện tại nhỏ nhất cái kia vừa rồi từ một con tỷ chủ tiến hóa tới xem như tiệp chủ môn đoàn sủng cũng là các cô gái đoàn sủng ra nhỏ nhất tiệp chủ khéo léo đi tới cả m ị t giờ trên thân trương lam đem phỏ d ẹ t v ó p tiệp chủ bên trong tiệp chủ môn lấy tới tiểu thế giới bên trong cũng được một khoảng thời gian rồi lúc mới bắt đầu phát hiện xung quanh hoàn cảnh sinh hoạt đại biến tiệp chủ môn tất cả đều là một mặt mậu b ư ớ c chỉ cho là là đi ngủ d ẹ t nằm mờ không tỉnh nhưng rất nhanh bọn hắn liền nhận rõ ràng hiện thực bắt đầu quen thuộc lên tiểu thế giới bên trong hoàn cảnh có thể là bởi vì trương lam có tự nhiên c h i lực đồng thời tiểu thế giới này cũng là hắn nguyên nhân những cái này rất dễ dàng thẹn thùng còn lá gan rất nhỏ không dám thân cận nhân loại t i ệ p chủ môn rất nhanh liền cùng hắn trở thành bằng hữu đồng thời tiếp nhận rồi đổi ra viên hiện thực đồng thời theo thời gian trôi qua bọn hắn cũng đều yêu cái này cuộc sống mới hoàn cảnh sau đó các cô gái nhất là ka mít giờ tại đi vào tiểu thế giới trông được đến như vậy t i ệ p chủ sau cũng là thiếu nữ tâm bạo dạng vài phút cùng tiệp chủ môn thành lập nên rất tốt quan hệ hiện tại tiệp chủ bên trong đại đa số đều đã không cự tuyệt nữa trương lam còn có các cô gái tiếp xúc thậm chí có một chút sẽ còn chủ động tới trương lam trong biệt thự lấy ăn rất là đáng yêu nhà lại là các ngươi những cái này tham ăn ra hỏa đến rồi a trương lam buồn cười mai thái tiệp chủ môn một câu nhưng trên thực tế hắn cũng không ngại những chuyện này nguyên bản hắn a phỏ dẹp p h tiệp chủ dọn vào chính là vì tăng thêm một điểm sinh khí ôi chao ta là càng chờ mong bùn bạ x o a không thể tưởng tượng nổi vườn hoa cùng sơ quất lệ đảo xạ t ổ x i、si, ngươi cần phải ủng hộ ra sức ca cũng chính là trạ dìn xỉ phịt vạ l y là không thể nghĩ là ở không được chính ta xây một cái chỉ có thể lam ngươi lại nói cái gì ngồi ở trương lam bên cạnh vạ lệ g ì vụn vụn v ặ t v ặ t nghe được hắn nói một mình tò mò hỏi một câu ân trương lam nhìn về phía vạ lệ g ì làm xấu cười một tiếng tiến lên trước nói ra ta nói ta đưa ngươi tổ g ì đ ỉ bổ kẹ mẩn trứng ngươi muốn báo đáp thế nào ta đây vừa nói trương lam còn nhũ lông mày đức hạnh vã lệ dỉ mỹ mâu chuyển một vòng nhưng trong lòng có chút chờ mong nghỉ ngơi mấy ngày nàng chiến lực cũng trước mặt khôi phục đ ầ u một bên nghe được trương lam cùng vã lệ dỉ đối thoại nghỉ trong mắt màu tím chỗ sâu hiện ra một vòng nóng rực ta cũng có thể báo đáp đây muốn không nên chủ động một chút c ả c mít giơ nội tâm run lên âm thầm nghĩ tới có thể hay không càng thêm điện lực mười phần trương lam hội tiểu thế giới cùng các cô gái chỉ là ăn một buổi trưa cơm Cơm chưa kết thúc, tất cả chuyện của mọi mình. trưa kết tất người liền đi biểu riêng bận đều ở trong đó trương lam mang theo d ổ xạ hiệu đa s a p d i n a c ã i lìn còn có đã hướng ở nổ vạ liên minh xin phép nghỉ một tháng c kmt giờ còn có nghỉ xuất hiện ở trước đó biến mất vị trí tiếp tục chạy tới xin nạ ba island xin nạ ba island là cạn tô đại lục hải v ư ợ tới t gần cạn tô địa khu một cái lớn hòn đảo trên đó có núi lửa hoạt động tồn tại người bình thường đi cái này cần đi rất lâu đường đằng sau còn muốn ngồi rất bốn hai lâu thuyền nhưng là trương lam không cần p h i ề n thoái như vậy hắn mang theo các cô gái ngồi ở viễn cổ giờ dạ gỗ nạch trên lưng chỉ dùng mấy giờ liền từ phút xì ạ c i t i chung quanh giảm hạ c ả n h ì ổng chạy tới x i n nạ ba a i l ầ n d a liền nhanh như vậy đến x i n nạ ba a i l ầ n sao nhìn cách đó không xa càng ngày càng gần hòn đảo còn có hòn đảo trung ương ở chính giữa cao lớn nhất đỉnh núi còn buốc lên nồng đậm khói trắng miệng núi lửa nữ h à i tử bên trong hoạt bát nhất rộ xạ liền bắt đầu kêu lên dù sao cũng là viễn cổ giờ dạ gỗ nạch mang chúng ta tới nhà đương nhiên nhanh t r ư ờ n g làm tùy ý hồi đáp giống viễn cổ giờ dạ gỗ nạch gật đầu một cái biểu thị sự tình chính là chuyện như vậy đúng lúc này lanh mắt hiệu đạ đôi mắt một c ố chỉ cách đó không xa hô a đó là cái gì mô chen chương 699, t i n sina ba island s i n i mô chen hiệu đạ thanh âm hấp dẫn t r ư ơ n g lam l ự c chú ý hắn hướng phía trước tóc nhìn lại chỉ thấy phía trước có khói trắng phun ra miệng núi lửa phía trên có một đạo toàn thân thiêu đốt h ỏ a diễm thân ảnh cái này một thanh âm nội bộ ẩn ẩn tản ra từ sắc qua mang đây cũng là hiệu đạ nhìn thấy cái kia bộ kẹ mần sử dụng sau này hỏi thăm n g ự a khí nguyên nhân cái kia bộ kẹ mần liền khoảng cách này nhìn lại cùng mổ chẹt rất giống nhưng mổ chẹt là một loại lớn có màu hồng lồng chim hình chim bộ kẹt mẩn mỏ thẳng ma nhọn làn da sắc là gần màu nâu nó còn có lớn lên lại hình giọt nước màu đầu cùng phảng phất như là như ngọn lửa sôi trào cái đôi đây đều là có cùng từ hỏa diễm cấu thành cánh cũng từ hỏa diễm hình dáng lông vũ bao trùm phân chỉ phần đùi u vì màu nâu nhưng là nơi xa cái kia không phải cái kia mổ chẹt trên người quân thiếu hỏa diễm so với màu cam muốn càng thêm tiếp cận màu hồng mà nó màu da cũng không phải gần màu nâu mà là xinh đẹp màu tím chính là cái này kỳ quái bộ dáng để cho h i ệ u đã có nghi vấn mà trương lam lại nhìn hai mươi tám đến một cái này mổ chẹt về sau trong mắt lập tức hiện lên vẻ hứng phấn c h i sắc lại là một cái sine mô c h e t t í n h danh mô c h e t sine thuộc tính hỏa diễm phi hành đặc tính á c bức cảm giác tờ dệt giờ ẩn t ă n g đặc tính hỏa diễm thân thể phờ làm b ộ đi đẳng cấp quan quân cấp 89, e ít tờ t tỷ 10 t ỷ tư chất cấp hai thần độ thân mật 50, m a n g theo đạo cụ p h ỉ giờ game kỹ năng cánh tấn công h ồ i hình ở, ở tắc k i a lửa m hòa diễm vòng xoáy phi giờ s ờ t ì n nguyên thủy chi lực gãn cnr hòa diễm phun ra phờ làm ẹ t rào ở thần bí t h ủ hộ xả phẹt gà không khí chạm e s ờ là ngày nắng sùn nì dây gió nóng hít toa vờ nhật quang thuốc xô lạ bìm thần đ i ể u manh kích sờ ở ở tắc lông tê r u ộ t bạo phong hù gì cần đốt lên b ờ úp sơ lược nhìn thấy một cái này mổ chẹt số liệu trương lam trong lòng hứng thú cái này mổ c h ẹ t là rất khó được xi nhị vỗ kẹ mẩn thần thú bên trong xi nhị vỗ kẹ mẩn vậy thật là hy hi hữu bên trong có hy hi hữu chủ yếu nhất là nhìn một cái này xi nhị mổ c h ẹ t thực lực liền có thể biết rõ nó còn không có trưởng thành nếu không thực lực sẽ không chỉ có quán quân cấp thần thú sở dĩ gọi là thần thú không chỉ có riêng là bởi vì vừa ra tay tư chất liền tất nhiên tại thần cấp đây chẳng qua là trong đó một cái nguyên nhân nhìn xem thờ giờ lệ gỡ n đ ã gì bật cùng thờ giờ lệ gỡ n đ ã gì bị ặt cái gì mới năm trăm tám mươi chủng tộc giá trị sở vệ xì s sờ chen cũng chính là thiên phú liền có thể biết rõ bọn hắn ở phương diện này cũng không sánh nổi chủng tộc giá trị sở vệ xì s sở chen tại sáu trăm chuẩn thần có thể chuẩn thần chỉ có thể là chuẩn thần thần t h ú lại là thần thú vì sao bởi vì trừ bỏ trời sinh tư chất bên ngoài cũng bởi vì thần thú từ ấp chứng sau này ấu niên kỳ chỉ có thời gian ba năm nói cụ thể thắng nổi là một nghìn thiên chỉ cần vượt qua mới bắt đầu một nghìn thiên thần thú liền tất nhiên đạt tới thần cấp lĩnh vực trở thành cấp ba thần chỉ có tại cái này về sau bọn hắn mới cần theo dựa vào cố gắng của mình đi tăng thực lực lên đây mới thật sự là được trời ưu ái thiên phú dị bẩm so với thần thú mà nói mịt thị cản cũng là không sai biệt lắm tình huống mà những cái này thần thú hoặc là mịt thị cản tại mới bắt đầu h ấ u niên kỳ bình thường đều sẽ cùng theo tại mẹ của mình hoặc là bên cạnh cha liền như là tiểu lù gì á bọn hắn một dạng nhưng ở thực lực của bọn nó đạt đến đại sư cấp về sau bọn hắn liền sẽ ra ngoài du đãng thế giới tìm kiếm thuộc tại lánh địa của mình cũng liền nói nếu như nhân loại muốn tại tình huống bình thường lấy bình thường thực lực đi thu phục một cái thần thú cái kia trừ phi là những cái kia đại sư cấp đại lao trùng hợp gặp được mới vừa rời đi cha mẹ mình bên người còn nhỏ thần thú mới có cơ hội sau đó lại không được một khi thần thú tiến vào thần cấp lĩnh vực thực lực tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất khi đó cũng không phải là bình thường vậy mà có thể đi chống lại nhưng bây giờ tình huống trước mặt rõ ràng không đúng bởi vì một cái thực lực còn không có đến đại sư cấp mổ chẹt liền như vậy xuất hiện ở xìn nạ ba ai lần trương lam không hoài nghi chút nào nếu như tin tức này truyền ra c h ắ c lơ g ụ t các loại đại sư cấp thậm chí từng cái cao cấp thế gia người mạnh nhất đều sẽ chen chúc mà tới đến ý đồ thu phục cái này mổ chẹt hiểu sự tình gia khác thường tất có yêu trương lam cảm thấy ở trong đó khẳng định có cái gì nguyên do chẳng lẽ là bởi vì cái này mổ chẹt là x i n ý b ỗ kẹm ẩ n mổ chẹt nhất tộc cũng trông mặt mà bắt hình rong trương lam thầm nghĩ đến một cái tự nhận là có khả năng nhất nguyên nhân bất qua tất cả những thứ này cũng không sao cả bất kể như thế nào x i n ý mổ chẹt bề ngoài không sai tư chất vẫn là rất khó được cấp hai thần cũng có rất cao giá trị bồi dưỡng bây giờ bị hắn trương lam gặp được vậy khẳng định liền không thể bỏ qua giơ dạ gô nách đi qua đưa tay vô v ô v i ê n cổ giơ dạ gô nách đầu trương lam ánh mắt vẹn vẹn khóa chặt lại xì n ì mồ chẹt giống viễn cổ g dơ dạ g ồ nạch khẽ gật đầu cánh khẽ vô cấp tốc hướng về xì n ì mồ chẹt tiếp cận vê anh đúng lúc này một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện hấp dẫn lực chú ý của mọi người bá toàn thân bao vây lấy hỏa diễm đỏ bóng người màu xanh lam tại trên núi lửa nói cho di động tới mấy lần chuyển vị về sau đi tới xì n ì mồ chẹt trước mặt xì n ì mồ chẹt thấy thế cũng không yếu thế chút nào đồng dạng toàn thân bao vây lấy hỏa diễm đục vào hai cái bổ kẹ m ẩ n bỗng nhiên đụng vào nhau nhìn ra là xì n ì mổ chẹt chiếm cư ưu thế thế nhưng một đạo đỏ bóng người màu xanh lam miễn cưỡng cũng có thể cùng nó đều một ngang sức ngang tài ba cuối cùng hai bóng người tách ra hai cái bổ kẹ m ẩ n ngọn lửa trên người biến mất nhao nhao lộ ra chính mình bản hai bộ dáng a thấy rõ ràng đạo kia cùng xì n ì mổ chẹt và chạm thân ảnh bộ dáng trương lam nhịn không được khẽ ổ lên một tiếng cái kia bổ kẹ m ẩ n nói trắng ra là chính là một con chuột lớn phía sau là màu lam phần bụng này địa phương là sữa màu vàng cái này rõ ràng chính là rổ ở tổ ba tổ kẹ mẩn khởi đầu một trong xin đạ của tiến hóa cuối cùng hình f lò s ì ẩn nhưng mà cái này f lò s ì ẩn có có chút khác biệt thân thể nó bốn cái trên chân đều thiêu đốt hỏa diễm một màn này liền khiến người ta cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ là mê ga f lò s ì ẩn cái này trương lam biểu thị nó cũng chưa từng thấy chẳng qua nếu như tồn tại lời nói hắn cũng sẽ không kỳ quái là được phản tổ loại chuyện này hết thể b ổ kẹ mẩn cũng có thể nha cũng có hoặc là cái này t i p h f l o s s ẩn tiến nhập ràng buộc trạng thái nhưng so sánh với cái thứ hai suy đoán trương lam càng muốn tin tưởng cái thứ nhất suy đoán ràng buộc tiến hóa loại này đặc biệt tiến hóa hình thức trừ bỏ một chút được trời y ê u ái năng lực đặc thù người cũng chỉ có những cái kia được xưng được một tiếng đứa con của số phận gia hỏa có thể làm được mà trương lam đã thông qua siêu năng lực cảm ứng chỉ huy cái này t f l o s s ẩn người là cái lao đầu không ngoài ý muốn chính là bợ lại nạ được rồi không tiền trương lam lắc đầu trong mắt l ó e lên một vòng tinh mang nhìn một chút cái này f lò xỉ ẩn số liệu liền tốt ràng buộc tiến hóa dù sao ta là không tin bất quá bở lại nạ người này mà nói có lẽ có thể cho ta một phần kinh hỉ t r ư ơ n g bảy trăm không kém bở lại nạ trương lam muốn ra tay thính danh f lò xỉ ẩn nửa m ẹ ga trạng thái thuộc tính hỏa đặc tính mánh hỏa bở lạ giờ ẩn t ă n g đặc tính thờ lás phi giờ đẳng cấp thiên vương cấp EXG, theo game. nghìn. vương Mang giờ gà gì gì triệu tỷ. Tư chất, thiên vương cấp. Độ thân mật. tồn, trả rất tiến hóa thạch lủ tì hóa nạ gì sợ tồn. nạ phỉ hóa hóa cấp. cụ, vô Độ đạo Mệ sợ sợ y lủ kỹ năng sơ lược đặc biệt nói rõ nay tắt lỏ xỉ ẩn thể nội bởi vì ngoài ý muốn dung hợp trả gì giật y tiến hóa thạch địa vô lủ tì ó nạ gì s ợ tồn dẫn đến thể nội đột biến ghen vì bỡ lại nạ ghen kỹ thuật mà không có tử vong ngược lại nắm giữ một ngày có thể sử dụng một lần cùng loại m ẹ gạ tiến hóa trạng thái thời gian là ba phút kinh hỷ quả nhiên là kinh ngạc vui mừng vô cùng a nhìn thấy tép lò xỉ ẩn số liệu nhất là khó được xuất hiện hệ thống đặc biệt nói rõ chương lam trong mắt lóe lên một vòng kỳ dị tia sáng cái này tép lò xỉ ẩn quả nhiên là không đơn giản bất quá càng không đơn giản vẫn là bờ lại nạ cái này bờ lại nạ mặc dù có chút ốc nhưng đến cùng năm đó cũng là có lực lượng cùng giáo sư hoặc tranh đoạt tạ gặt thả bà bà gia hỏa càng là về sau sáng tạo ra mẹ thỏ to lớn nhất công trình một trong hắn huấn luyện r a t ổ kẹ mẩn c h ẹ n nở thực lực và nghiên cứu thực lực quả nhiên là không thể coi thường muốn trương lam mà nói gia hỏa này nếu như không phải là bởi vì là bình dân ra đời thực lực có lẽ sẽ s o giáo sư hoặc kém chút dù sao đại sư cấp thật quá khó khăn đạt đến nhưng muốn so vai ạ gạt t h ạ bà bà trở thành một quán quân cấp huấn luyện r a t ổ kẹ mẩn c h ẹ n nở lại tuyệt đối không phải vấn đề trương lam không biết là nguyên bản mở lại nạ tại đội dọc kẹt dưới sự trợ giúp đã sớm tại mấy năm này đột phá đến quán quân cấp nhưng trước đây không lâu hắn dựa vào giáo sư hoặc lực lượng phản bội đội dọc kẹt vì giảm bớt đội dọc kẹt phẫn nộ dạ cùng khả năng đối với mình nhằm vào một chút nghiên cứu của mình tư liệu thậm chí mấy con thông qua đội dọc kẹt trợ giúp mới đến đồng thời bồi dưỡng bổ kẹt m ẩ n hắn đều không mang đối với từ bỏ đội dọc kẹt thời kỳ đội dọc kẹt bồi dưỡng bổ kẹt mần mở lại nạ một chút cảm giác đau lòng đều không có năm đó hắn ngộ nhập lặt lối trong lòng chỉ muốn vượt qua giáo sư hoa chuyện ngu xuẩn cũng không ít làm mà đoạn thời gian kia hắn bồi dưỡng bổ kẹ mẩn cũng tất cả đều là lấy bồi dưỡng vũ khí hình thức tiến hành những cái kia bổ kẹ mẩn cùng hắn ở giữa cũng không có cái gì quá cảm tình sâu đậm về phần cùng chỉ cần là đội dọc c á c một chút huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chẹn nở đẳng cấp không thấp huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chẹn nở đều có thể khi lấy được những cái này bổ kẹ mẩn sau chỉ huy sở dĩ bỡ lại nạ một chút cũng không tiếp hận thật muốn tiếp hận mà nói bỡ lại nạ có thể sẽ tiết hận năm đó tiến vào đội dọc kẹt về sau phí thời gian đoạn thời gian đó nếu như đoạn thời gian kia hắn đặt ở bồi dưỡng thực lực của mình bên trên ở trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn chẹn nở sau theo dựa vào năng lực của mình đi tìm mấy cái quán quân cấp tư chất hỏa hệ phỉ giờ hai bộ k ẹ mẩn hiện tại tất nhiên đã trở thành chân chính quán quân cấp huấn luyện gia bộ k ẹ mẩn chẹn nở nhưng đi qua đã thành tất nhiên sống đến bỡ lại nạ số tuổi này trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn hắn hiện tại cũng sẽ không lại tiến hành vô dụng tưởng nhớ cái này từ hắn dứt khoát quyết nhiên từ bỏ rất nhiều cũng có thể thấy được hơn nữa có lẽ cũng là bởi vì bở lại nạ phần này thoải mái tăng thêm có giáo sư hoặc phù hộ còn có đội dọc k ẹ t lúc trước vốn liền bận bịu bể đầu sức chán nguyên nhân hắn vẫn không có lọt vào đội dọc k ẹ t phá hư mà gần đây theo lấy trương lam gần như đã hủy diệt đội dọc k ẹ t tin tức truyền ra bở lại nạ cảm giác mình trên người đã dưới cuối cùng một phần gánh nặng cũng không biết là không phải người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái liền vận khí cũng đi lên một ngày này tâm tình thật tốt b ỡ lái nạ theo thường lệ tại chính mình xây dựng nhật bản núi lửa hoạt động bên trên leo núi rèn luyện nhất định ngoài ý muốn gặp được một mực x i n e mổ chét hơn nữa cái này x i n e mổ chét thực lực còn không đến đại sứ cấp b ỡ lái nạ trong tay bây giờ bổ kẹ mẩn cũng là hắn ông bạn già tất cả đều là thiên vương cấp ở trong đó mạnh nhất là tạp lò x ì ẩn cái ngoài ý muốn này chiếm được đặc thù tiến hóa hình thức có thể thời gian ngắn có được quán quân cấp chiến lược bổ kẹ mẩn tăng t h i bạn đọc xì ẩn có phở lát phí giờ đặc tính bở lại nạ cảm thấy mình có thần toán cái này chỉ huy lên bở lại o n c ù n g xì nhì mổ chẹt tiến hành đối chiến nhưng theo lấy chiến đấu bắt đầu bở lại nạ cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình vẫn là coi thường thần thú chớ đừng nói chi là đây là một cái đặc biệt xì nhì thần thú hiện tại đối chiến đã qua sắp tới ba phút bở lại o n lập tức phải rời khỏi loại kia đặc thù tiến hóa trạng thái không có ngoài ý muốn hắn có thể muốn thua ai nếu là không có tiến vào đội jocke hiện tại ta tất nhiên đã bồi dưỡng trừ bỏ quán quân cấp bộ kẻ mẩn đối đầu với cái này mổ c h ẹ t cũng sẽ không như thế bất lực cái này thậm chí có thể sẽ trở thành ta đạp vào đại sư cấp thậm chí tầng thứ cao hơn chìa khóa đáng tiếc nhìn xem giữa không trung rơi xuống khí thế đang tại biến yếu pf lò xỉ ẩn vỡ lại nạ thở dài một hơi hắn biết mình ý nghĩ ngây thơ thu phục xỉ nỉ mổ c h ẹ t lấy thực lực của hắn bây giờ đặc biệt không có khả năng đợi đến pf lò xỉ ẩn rơi xuống mặt đất vỡ lại nạ không tiếp tục chỉ huy nó phát động tiến công mà là hướng hắn vây vây tay trở về a ông bạn già chúng ta không phải là đối thủ giống tép lò xỉ ẩn không cam lòng gào thét một tiếng bất quá lúc trước một phen đối chiến nó cũng biết mình cùng x i ni mổ chẹt sự t r ê n h lệch mặc dù không cam l ò n g nhưng vẫn là khéo léo về tới bờ lại nạ bên người ngao gặp tép lò xỉ ẩn thối lui mổ chẹt phát ra một tiếng đắc chí vừa lòng vui sướng tiếng k ê ờ nhìn thấy một màn này bờ lại nạ lại khẽ thở dài một hơi đúng lúc này sau lưng của hắn vang lên một thanh â m giống vỡ l ạ i nạ người đây là từ bỏ thu phục đối chiến sao nếu như vậy ta coi như xuất thủ ân vỡ l ạ i nạ m a n h liệt quay đầu phát hiện một người trẻ tuổi mang theo mấy cái thanh xuân tịnh lệ mỗi người mỗi vẻ nữ h à i chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của hắn mà những người này phía sau còn đứng một cái nhắc nhở không nhỏ dở dạ gồ nạc gần cái này đường vân là viễn cổ dở dạ gồ nạc vỡ l ạ i nạ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại hắn nhận ra viễn cổ dở dạ gồ nạc cũng tương tự liền nhận ra chương làm thân phận ngươi là trương lam trưởng môn là ta trương lam mỉm cười gật đầu sau đó ngẩng đầu đạo nói chuyện trời đất sự tình để lại đến về sau hiện tại b ỡ lại n à ngươi tất nhiên từ bỏ đã thu phục được cái kia ta coi như tiếp lấy lên ta đây tự nhiên không có vấn đề thực lực mình không đủ b ỡ lại n à cũng không muốn nói cái gì bất quá hắn vẫn có chút hiếu kỳ nói trương lam trưởng môn trong tay còn có quán quân cấp thực lực bổ kẻ mẫn sao thần thú đối với đối chiến yêu cầu hội càng thêm chấp nhất nếu như là thua ở thực lực mạnh hơn chính mình rất nhiều tổ k ẹ mẩn trong tay chưa chắc sẽ tâm phục khẩu phục trương lam nếu như muốn một trăm phần trăm thu phục x ì n lì m ồ chét tốt nhất là sử dụng thực lực không bằng đại sư cấp tổ k ẹ mẩn mà bây giờ bở lại nạ có ý tứ là trương lam sẽ có dạng này thực lực tổ k ẹ mẩn sao chương bảy trăm linh một viễn cổ ạ ý dô đã tỉn không có người biết rõ ta đã trải qua không thể không nói trương lam thực lực đến cùng như thế nào tại trong mắt người khác vẫn luôn là một cái mê nhưng hắn mấy lần hiện ra ở trước người chiến đấu kém nhất cũng là đại sư cấp va chạm càng nhiều vẫn là ngược thiên cấp thần cấp đối chiến cái này khiến rất nhiều người có ý tưởng sai lầm chính là cái này biến thái có phải hay không thấp nhất chỉ có đại sư cấp bộ kẻ mẩn đại sư cấp bộ kẻ mẩn không cần nói đại sư cấp bộ kẻ mẩn liền nói quán quân cấp bộ kẻ mẩn thậm chí thiên vương cấp bộ kẻ mẩn đặt ở người bình thường trong mắt cái kia đều đều có thể xưng là cả một đ ờ i mục tiêu phân đấu có thể phóng tới t r ư ơ n g lam bên này lại tựa như liền cất b ư ớ c cũng không đủ tư cách sở dĩ b ở lái nạ lúc trước mới có như vậy một vấn đề ngươi đối với thực lực của ta có chút hiểu lầm t r ư ơ n g lam buồn cười lắc đầu thản nhiên nói ta liền tính thiên vương cấp tổ kệ mần đều có quán quân tổ kệ mần tổ kệ mần càng nhiều ta tự nhiên biết rõ thu phục mổ chẹt dùng cái nào cấp độ tổ kệ mần tốt nhất không đủ lần này ngươi ngược lại là có thể tận mắt tăng một chút kiến thức bởi vì cái này tất nhiên là một trận đại sư cấp chiến đấu khi trước thời điểm trương lam đã phát giác mặc dù b ợ lại nạ trước nhất b ổ k ẹ mẩn là thiên vương cấp đỉnh phong tép h lò xỉ ẩn mượn từ thủ đoạn đặc thù có thể phát huy thời gian nhất định quán quân cấp thực lực nhưng hắn bản thân cũng đã nắm giữ quán quân huấn luyện ra b ổ k ẹ mẩn c h ẻ n nở cần có được ý chí nếu như không phải có phần này ý chí b ợ lại nạ cũng vô pháp dính vào đạo tép h lò xỉ ẩn cùng mổ chẹt ở giữa chiến đấu bất quá hiển nhiên chăm chú dựa vào phần này ý chí hắn còn không cách nào chỉ huy tép h lò xỉ ẩn chiến thắng nhưng biểu hiện của hắn trương lam để ở trong mắt càng thêm dâng lên lòng yêu tài người như vậy thu tới tay dưới bất kể là làm chiến lực nhân viên vẫn là nghiên cứu khoa học người đều không sai bất quá những cái này chỉ là trương lam ý nghĩ trong lòng hắn tạm thời vẫn là đánh trước tính đem xì nì mổ chẹt thu phục lại nói ân b ỡ lái nạ có chút không hiểu nhìn trương lam một chút tựa hồ là đang nghi hoặc trương l a m trong miệng đại sư cấp chiến đấu là có ý gì nhưng sau một khắc hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mổ chẹt đồng thời cũng minh bạch trương lam ý tứ ở giữa giữa không trung mổ chẹt tại đánh thắng pèflò xỉ ẩn về sau phát ra hưng ơ phấn kêu to ánh mắt của nó bắt đầu phát sinh chuyển biến thể nội tựa hồ có cái gì năng lượng kỳ dị tại cấp tốc tăng trưởng rất nhanh liền phá vỡ cái nào đó bình cảnh theo sát lấy mổ chẹt quanh thân hỏa diễm tựa hồ cũng bắt đầu thiêu đốt càng dồi dào một cỗ khí thế cường đại theo sát lấy từ bầu trời bên trong lan tràn ra giờ k h ắ c này xin ỉ mổ chẹt mở ra chính mình cánh liền tựa như hỏa thần giáng lâm thông thường mười điểm vĩ vũ cái này đây là lại mạnh lên b ỡ lại nạ lộ ra kinh ngạc trên thân hai tay không tự chủ nắm chặt hắn có thể cảm thụ được mổ chẹt mạnh lên hơn nữa loại này mạnh lên còn không phải từng chút một là trên bản chất có đại đột phá đúng vậy a đối với thua t h i ệ t ngươi trương lam hướng b ỡ lại nạ gật đầu một cái thản nhiên nói tại chiến bại ngươi về sau có càng nhiều đối chiến kinh lịch lần nữa chiếm được ma luyện cái này mổ chẹt thập phần hưng phấn thực lực mạnh lên bước ra một bước kia mổ chẹt tự nhiên là mạnh lên kỳ thật dùng t r ư ơ n g lam mà nói mà nói chính là mổ chẹt đánh bại t a i p h í i lò xỉ ẩn về sau thu được đầy đủ e ít tờ sở dĩ tiến hóa bất quá những vật này rõ ràng cũng không nói đến đi tất yếu tốt rồi các ngươi hãy chờ xem ta muốn ra tay lắc đầu t r ư ơ n g lam đôi mắt sáng lên âm thầm vận dụng lên siêu năng lực theo sát lấy theo siêu một tiếng thân ảnh của hắn biến mất thời điểm xuất hiện lần nữa đã là giữa không trung bên trong mổ chẹt cách đó không xa trên thân thể bao vây lấy một tầng màu làm siêu năng lực mộ c h é t đến đ ố i c h i ế n a lẳng lặng nhìn chính là bởi vì thực lực đạt được đột phá mà hưng ơ phấn không thôi xin đ mộ c h é t trương lam tiện tay ném ra một cái bổ kỳ bạn đây là ta tân thu phục đồng bạn đối với ngươi mà nói xem như một một đối thủ không tệ bá theo lấy trương lam thanh â m rơi xuống đạ ạ giữa không trung bổ kỳ bạn bên trong r ỗ i ra một đạo chùm sáng màu trắng sau đó một lần nữa về tới trương lam trong tay mà ở chùm sáng kia bên trong v i ê n cổ a ý rồ đạ tìn thân ảnh ở vào mồ chét đối diện ánh mắt sắp bén cảm nhận được v i ê n cổ a ý rồ đạ tìn ánh mắt nguyên bản còn tại hưng phấn mồ chét lập tức thu liễm lại tâm tình trong mắt hiện ra cảnh giác thân sắc ánh mắt lợi hại lấp lóe cái này đây là a ý rồ đạ tìn trương lam trưởng môn hóa thạch phục sinh kỹ thuật là thật phía dưới trong rừng rậm nhìn thấy trên bầu trời bay múa bá khi a ý rồ đạ tìn bỡ lại nạ giật mình há to miệng một bộ không thể tin được dáng vẻ nhưng mà nghe được lời nói của hắn đứng ở viễn cổ dờ dạ gỗ nạch cô gái trước mặt môn đều lộ ra ghét bỏ biểu lộ trong lòng âm thầm nhổ nước bọn cái này lao đầu là ở nơi đó cái hoang vú hẻo lánh vừa rồi thông vong sao viễn cổ a i y rô đã tìm sự tình trương lam nhưng không có tận lực đi ngăn cản truyền bá hiện tại đã sớm làm đến sôi sùng sục lên thậm chí lúc trước tại trương lam từ giảm hạ cạn n h ỉ ổng tới chơi x i n nạ ba ai lần trên đường hắn còn nhận được mấy cái điện thoại có giáo sư hoạt dạng này hy vọng có thể được một cái còn sống viễn cổ t ổ kẹ mần tiến hành nghiên cứu nhân viên nghiên cứu cũng có một chút có tiền người thu thập đương nhiên cũng không thiếu một chút hy vọng có thể trở nên mạnh mẽ huấn luyện ra tổ kẻ mần chèn n ờ bất quá nhiều nhất vẫn là một tử diệp cùng vã lệ dị mấy người điện thoại biểu thị hy vọng gia nhập trương lam thủ hạ đi làm người biến càng ngày càng nhiều dù sao trương lam viên này có thể hóng mát đại thụ hiện tại càng ngày càng tốt dựa vào ngao mổ chẹt hướng viễn cổ ạ y rổ đã t ì n phát ra một tiếng dò xét tính gầm thét cái sau cho cảm giác của nó rất quái lạ khí thế trên người rõ ràng là quán quân cấp đình phong liền cùng nó trước đó một dạng nhưng là cho nó mang tới loại kia cảm giác nguy cơ lại có thể cùng nó trước kia lấy trước kia chút khoảng cách thần cấp cấp độ cổ kẻ mẩn rất gần loại cảm giác quái dị này để cho x i ni mổ chẹt mười điểm cảnh giác cái này kỳ thật chính là viễn cổ ạ ý rồ đã tìm tính đặc thù nó bởi vì ngủ say quá lâu hiện tại bỗng nhiên thức tỉnh còn tạm thời không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng nhưng nó ngủ say trước dù sao cũng là đại sư cấp đỉnh phong cổ kẻ mẩn cho dù hiện tại thân thể chỉ có thể phát huy quán quân cấp thực lực, nhưng thực lực tổng hợp lại chỉ có thể so với xỉ nhì mổ chẹt mạnh hơn lúc này nghe được xỉ nhì mổ chẹt càng mang khiêu khích tiếng ê ơ v i ê n cổ ạ y r ồ đã tìm ánh mắt trở nên càng ngày càng sắp bén nhưng nó lại không có không có tùy tiện xuất thủ mà là tại chờ đợi trương lam mệnh lệnh cái này khiến trương lam hết sức hài lòng thầm nghĩ hôm qua ạ hệ g ã i là mẹ thọ u h c h ả gì giật g i é t bọn hắn mấy cái cho v i ê n cổ ạ y r ồ đã tìm bên trên trong lòng phụ đạo khóa hiệu quả không tệ viễn cổ ạ ý rô đã tìm thần mẹ nó tâm lý phụ đạo khóa gọi là ngược đãi vậy liền đánh t ơ i bởi chương 702, viễn cổ ạ ý rô đà tỉn vs sine mổ chét tuy có bởi vì ngủ say duyên cớ viễn cổ ạ ý rô đà tỉn có thể phát huy ra năng lượng đẳng cấp chỉ có quán quân cấp nhưng nó đối chiến e ít cùng l ụ c thể cường độ đều vẫn là đại s ư cấp sở dĩ cho sine mổ chét lực gáp bách vẫn như cũ rất mạnh cái sau không dám tùy tiện phát động tiến công ánh mắt tại sine mổ chét trên người quét qua t r ư ơ n g lam hai tay chắp sau lưng b ư ớ c cách mười phần hô vậy thì do chúng ta xuất thủ trước đá nhọn công kích sở tôn s giống v i ê n cổ ạ ý rồ đạ tìn đã sớm không kịp chờ đợi muốn xuất thủ lúc này nghe được trương làm chi lực lúc này cánh khẽ vô tại trước mặt n g ừ n g tụ ra một vòng xoay tròn bén nhọn nham n thạch bá từng đạo từng đạo tiếng xe gió vang lên phô thiên cái địa đá nhọn hướng về xì nì mổ chẹt phương hướng bay đi ngao gặp v i ê n cổ ạ ý rồ đạ tìn xuất thủ xì nì mổ chẹt tự nhiên không có ở đây trần trờ há mồm phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng v â n g to lớn hỏa trụ giữa không trung bên trong khe quét mà qua bao trùm ở rất nhiều nham thạch nhưng nham thạch rất nhiều hơn nữa đến rất nhanh vẫn là rất nhiều cá lọt lưới tiếp tục hướng về xì ni mổ chẹt vọt tới không chỉ như thế nham thạch hệ dốc thai đến cùng khắt chế hỏa hệ phỉ dở thai một chút đá nhọn xuyên qua hỏa trụ về sau mặc dù thể tích nhỏ đi rất nhiều nhưng lại vẫn tồn tại như cũ tiếp tục xoay tròn lấy hướng xì ni mổ chẹt lần、Ấm. p h ô thiên cái địa nham thạch cứ như vậy tất cả đều đập chúng x i n e mổ chẹt trên người x i n e mổ chẹt bị đau đông nhiên vô từ bản thân cánh lập tức nóng rực vô cùng khí tức tại mổ chẹt cánh vô g i ớ i hóa thành gió nóng hì t ỏ a v ở hướng về viễn cổ ạ ý rộ đạ tỉn phương hướng thổi đi ven đường không ngừng đem đá nhọn thổi ra hoặc là phá đi đến cùng vẫn là còn nhỏ thần thú trương lam lắc đầu mổ chẹt ứng đối lộ ra rất non nớt cái này tổ kẹ mẩn mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng n h i ê n kỷ đến cùng con nhỏ cũng khuyết thiếu đối địch hé ít tờ sở dĩ bối rối phía dưới không có làm ra tốt tương đối giống xin ý mổ chẹt cái này b ỗ kẹm ẩn đối đầu với thực lực so với hắn yếu lại thuộc tính không chiếm ưu thế tinh thời điểm linh cái kia chiến thắng bất quá là vấn đề thời gian nhưng nếu như gặp phải có phong phú đối chiến e ít cờ đồng thời thực lực lại không sai biệt lắm đối thủ vậy cái này thắng bại có thể liền không nói được rồi chớ đừng nói chi là viễn cổ ạ ý rô đã tỉn còn chiếm theo thuộc tính ưu thế nham thạch hệ dốc thay thế nhưng là bốn lần khắc chế mổ chẹt cái này dẫn đến cho dù hiện tại viễn cổ ạ y rổ đạ tỉn h tại năng lượng phương diện lại bị hạn chế nhưng kỳ thật đối với mổ c h ẹ t mà nói có thể phát huy chiến lược vẫn như cũ không yếu chớ đừng nói chi là còn có trương lam đang chỉ huy cũng tỉ như hiện tại mổ c h ẹ t bị động liền sẽ xuất ra chính mình am hiểu nhất hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu tiến hành công kích và phòng ngự nhưng cái này viễn cổ ạ y rổ đạ tỉn h cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ t a đây là khi dễ tiểu bằng hưu a trong lòng cảm thán một câu trương lam ánh mắt đảo qua cất cao giọng nói x ô n g đi lên nguyên thủy chi lực gạn cnr ba viễn cổ a ủy rồ đ ã tỉn h cánh khái động hóa thành một đạo bóng người màu xám không hề sợ hãi một đầu vọt vào đập vào mặt gió nóng hì t ỏ a vỡ bên trong ngược gió mà đi đồng thời còn không quên nhanh c h ó n g phách động cánh đem thân thể bên trong thả ra mạnh mẽ lực lượng cho tụ tập lại năng lượng rất nhanh chuyển hóa làm nham thạch rất nhanh cũng hình thành một nguồn năng lượng quang hoàn hiện lên ở viễn cổ a ủy rồ đ ã tỉn h sau l ư n g xuất hiện、3. viễn cổ ạ ý rồ đã tin đỉnh lấy gió nóng hì tọa v ờ bay đến sine mổ chẹt trước mặt sau đó đ ô n g nhiên quay người ẩm tụ tập thành vòng hình dáng nham thạch năng lượng trụ vững vàng trúng đích sine mổ chẹt phối hợp thuộc tính nhất chi tăng thêm gấp sáu lần tổn thương bộc phát cường đại uy lực mang theo sine mổ chẹt nhanh chóng bay rớt ra ngoài vê anh mổ chẹt thân thể bị nham thạch đè ép rơi vào núi lửa hoạt động trên núi đánh ra một cô hô to một màn này hấp dẫn chú ý của mọi người bỡ lại nạ càng là có chút mộng bức thầm nghĩ chẳng lẽ liền nhanh như vậy kết thúc bất quá sự thật đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy mặc dù viễn cổ ạ ý rổ đã t ì n một chiêu nguyên thủy chi lực ạn xì ẻn ở cho mổ chẹt mang tới tổn thương cực lớn nhưng muốn miểu s á t mặt hướng còn kém không ít trương lam rất rõ ràng điểm này bởi vậy tại viễn cổ ạ ý rổ đã t ì n một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế sau liền lần nữa hô nham thạch, nham thạch phong tỏa dốc ẩm lại là một chiêu nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu mặc dù bản thân vì không mạnh nhưng dùng tại mổ chẹt trên người lời nói lại có thể lấy được so phá hoại tử quang hì ở bìm cũng cao hơn ra gấp đôi tổn thương chủ yếu nhất là nham thạch phong tỏa dốc tông là hình thành phong tỏa vòng cũng có thể tại chúng mục tiêu đối thủ sau giảm xuống tốc độ của đối phương không có nhiều chỗ tốt như vậy hiện tại có cơ hội đương nhiên muốn sử dụng giống viễn cổ ạ ý rồ đã tìm phách động cánh ngẩng đầu phát ra gầm lên giận dữ bốn tòa tiểu sơn thông thường vòng tròn đống đất rất mau ra hiện tại phía dưới bụi mù phía trên trong hư không tựa hồ chờ đợi m ồ chẹt xuất hiện nhưng vào lúc này ngao kèm theo một tiếng tiếng kêu chói thai phát xuống bị bụi mù vây quanh cái hố bên trong bắn ra một đạo vàng óng ánh của sáng đây là nhật quang thuốc sổ lạ bìm trương lam có chút kinh ngạc há hốc mồm m ồ chẹt sẽ sử dụng hệ cỏ gờ giặt t hai đại chiêu nhật quang thuốc sổ lạ bìm hắn không ngoài ý nhìn số liệu cũng nhìn thấy có thể mặt trời hôm nay quang mặc dù không yếu nhưng nhật quang thuốc sổ lạ bìm bị nhanh như vậy dùng đến liền có chút kinh người chớ đừng nói chi là mổ chét hiện tại thế nhưng là tại trong b u ổ i mù theo lý thuyết không có khả năng nhanh như vậy hấp thu ảm sổ bánh nắng trừ phi trương lam mắt sáng lên nghĩ tới một cái khả năng trước đó nhìn số liệu thời điểm phát hiện cái này xì nỉ mổ chét cũng không có xì nỉ đặc tính như vậy rất có thể cái này xì nỉ v ổ kẹ mẩn khác biệt dị bẩm thiên phú địa phương thì như bắn liền nhật quang thuốc sổ lạ bìm vê anh nhật quang thuốc sổ lạ bìm xuất hiện rất đột nhiên xem như đánh trương lam một trở tay không kịp hắn cũng hiếm thấy không có kịp thời làm ra ứng đối cũng may viễn cổ ạ ỵ r ổ đã tìm trước đó liền ngưng tụ tốt rồi nham thạch phong tỏa dốc tầm hiện tại tiếp được nhật quang thuốc sổ lạ bìm phát ra vị trí nó lập tức khóa được xì mì m ồ chẹt nham thạch phong tỏa dốc tầm rơi xuống cùng nhật quang thuốc sổ lạ bìm đụng vào nhau phong tỏa nham thạch mặc dù ứng phó m ồ chẹt bản thân có thể đưa đến không sai tổn thương nhưng ở nhật quang thuốc sổ lạ bìm trước mặt lại giống như một tờ giấy mỏng thế tội khô lạp hủ liền bị phá hư màu vàng kim cổ sáng trực tiếp hướng về viễn cổ ạ ý rồ đã t ì n vào tới bất quá nham thạch phong tỏa dốc tông mặc dù vô dụng nhưng ít nhiều vẫn là tranh thủ một chút thời gian mà chút chuyện này đã đầy đủ trương lam làm ra h ư n g đối đầu sắt ý rồng hi đầu trương lam thanh âm vang lên viễn cổ ạ ý rồ đã t ì n ánh mắt ngưng tụ trên đầu hiện ra một thành kim loại sáng bóng ngay sau đó viễn cổ ạ ý rồ đã t ì n cánh v ỗ bay thẳng đến màu vàng kim cổ sáng sống tới Xin tiếng hát này có anh, Viễn lúc này đồng Vâng y mô chét, có cổ hát tìn đà ảo lập ú c cái kim loại đầu hướng trước mặt đụng tới, Cuối cùng cùng này mang hướng đụng n một kim mặt tới loại đầu h t thuốc một tạc quang nhau uy va ra đụng Năng lượng cường đại va chạm sinh chạm cái uy lực cự sổ lạ l đại đại bạo bìm vào ậ tức một trận khói đen từ ạ ý rồ đạ tỉn cùng nhật quang thuốc sổ lạ bỉm va chạm chỗ tràn ngập ra che lại viễn cổ ạ ý rồ đạ tỉn thân ảnh thấy thế các cô gái nhao nhao nghị luận lên trương lam dụng ý tại đây tại sao phải ẩn tàng ạ ủy rồ đã tìm thân thể đâu đ o á n chừng lại tại động cái gì hoài đầu góc ga cái kia xì nhỉ mổ chẹt thật là lợi hại tựa hồ có thể vô điều kiện thuấn phát nhật quang thuốc sổ lạ bìm không để ý kết quả cũng là đã định trước ga tại các cô gái nghị luận thời điểm núi lửa nơi danh giới bụi mù đã tán đi lộ ra trong đó mổ chẹt thân ảnh bá mổ chẹt đập cánh một lần nữa bay lên tại mất đi viễn cổ ạ ủy rồ đã tìm cái mục tiêu này về sau nó trở nên cảnh giác lên bạo tạc sinh ra màn khói che đậy mổ chẹt ánh mắt cũng che đậy viễn cổ ạ y rổ đạ t ì n ánh mắt nhưng cái chức còn đợi lúc trước địa phương chỉ cần viễn cổ ạ y rổ đạ t ì n đạt được trương l a m chỉ huy sẽ chả có thể phát động tiến công x i n e mổ chẹt mặc dù đối chiến e ít tật thiếu nhưng còn không ốc x i n e mổ chẹt cũng bắt đầu cảnh giác lên nghĩ đến là không phải là đối thủ có kế hoạch gì vậy mà lúc này trương lam nhưng có chút xấu hổ hắn cũng là rất lâu không có như vậy xấu hổ qua kỳ thật dựa theo hắn nguyên bản dự định viên cổ ạ ý rô đã t ì n sử dụng đầu sắt ị rồng hìa cái này một chiêu cũng có thể áp chế uy lực đã bị nham thạch phong tỏa dốc tông suy yếu qua nhật quang thuốc số lạ bìm cuối cùng một đường tiếp cận xì n ì một chẹt ở đằng sau trương la mới m có thể dự định chỉ dùng v i ê n cổ ạ ý rô đã t ì n phát động liên tục tiến công tỉ như sử dụng lôi điện răng thần đỡ phèn hạn chế đối phương hoạt động đồng thời mang đến kết xù tổn thương lại hoặc là đánh bất ngờ sử dụng thủy lưu vi a q u a tài trọng thương đối thủ có thể kế hoạch là tốt đẹp chính là lại đuổi không ít biến hóa trương lam không nghĩ tới hai cái tuyệt chiêu cuối cùng đấu một ngang sức ngang tài cái này vượt quá dự liệu của hắn nhưng hắn cũng ở đây lập tức hiểu được x i n e m ộ chẹt sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bìm đặc thù khả năng không chỉ là nhanh t r o n g phóng ra thậm chí tại trong uy lực đều có tăng phúc bất quá bây giờ biết rõ cũng không chơi ánh mắt bên trong thoáng nhiều hơn một phần nghiêm túc trương lam hướng x i n e m ộ chẹt nhìn thoáng qua cất cao giọng nói luân sướng giờ ho nờ luân sướng giờ ho nờ thông thường hệ nọ mản thai tuyệt chiêu bộ kệ mẩn hội ca h sinh dùng tiếng ca tiến hành công kích là toàn phương vị tiến hành công kích giống một trận kỳ dị sóng âm kèm theo một trận kỳ dị tiếng ca rất nhanh từ trong khói đen truyền bá đi ra hướng về bốn phương tám hướng dũng mánh lao tới chuyển đến x i n y mổ chẹt trong hai ngao x i n y mổ chẹt rõ ràng là không nghĩ tới đối phương còn tại trong khói đen liền sẽ phát động công kích hơn nữa còn là loại thanh âm này bên trên công kích bị đánh một trở tay không kịp trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ mà lúc này các cô gái nhìn thấy một màn này cũng là lộ ra bừng tỉnh đại nộ g biểu lộ a nguyên lai、like、là mục đích là cái này thanh âm loại tuyệt chiêu ý tưởng tốt hay đầu tiên là chế tạo c h ứ n g ngại sau đó tại song phương mất đi mục tiêu thời điểm đánh bất ngờ sử dụng thanh âm công kích lam vẫn là trước sau như một thông minh hơn nữa lam lúc trước nói cái này xin ý mổ chẹt còn nhỏ không đủ kinh nghiệm phong phú dùng phương pháp như vậy xác thực có thể đánh bất ngờ như vậy thì có thể thừa thắng s u n g lên các cô gái nhao nhao tán thưởng trương lam quả nhiên vẫn là cái kia bố cục người trong nghề thật không nghĩ tới đây là trương lam bổ cứu biện pháp nếu như trương lam nghe được các nàng nghị luận không biết có thể hay không xấu hổ bất quá càng đều có thể hơn có thể chả là dăm túi biểu thị sự tình chính là như vậy vợ lại nạ cào siêu a tại luân sướng giờ ho u nờ cho xì nhì mổ chẹt mang đến tổn thương thời điểm khói đen không ngừng biến mỏng manh viễn cổ ạ ý rô đã tìm bắt đầu như ẩn như hiện trương lam thay thế lúc này hô lôi điện răng thần nở phèn giống đạt được chỉ lệ n h viễn cổ ạ ý r ồ đã tin lập tức đỉnh chỉ luân sướng giờ o u n giờ sử dụng ánh mắt xuyên thấu qua khói đen khóa chặt tại siny mổ chẹt trên người sau đó cường lực cánh khẽ vỗ hóa thành một đạo đùi bóng người màu tím không ngừng hướng siny mổ chẹt tiếp cận đồng thời há hốc miệng dính răng nhanh phía trên bắt đầu xuất hiện tầng tầng điện man g cùng lúc đó siny mổ chẹt lung lay đầu ý đồ để cho mình trở nên thanh tỉnh một chút con mắt của nó chỗ sâu nhiều hơn một chút sợ hãi lúc này nó còn lòng còn sợ hãi có trời mới biết nó vừa rồi nhận bị cái gì viễn cổ a i r o đ ã tỉn sử dụng luân sướng giờ ho u nờ mang sóng âm tổn thương đối với sine mổ chẹt mà nói còn không tính chuyện gì xảy ra nhưng nó tiếng ca tại bổ kẹ mần nghe đó là thật khó nghe tuyệt đối thuộc về t ạ m tâm một hàng không vừa rồi sine mổ chẹt đều muốn hoài nghi mình người a không phải là bổ kẹ mần sinh nó phát thể nó đời này đều không muốn nghe đến viễn cổ a i r o đ ã tỉn ca hát loại kia tiếng ca đối với tinh thần tổn thương tại xị nỉ mổ chẹt xem ra căn bản là không có cách chữa trị xị nỉ mổ chẹt trong lòng có một loại về sau muốn cách viễn cổ ạ ý rổ đã tìm xa một chút ý nghĩ bản năng nó ngẩng đầu hướng khói đen yên tâm nhìn thoáng qua nếu như xị nỉ mổ chẹt có thể biến thành người mà nói nó bây giờ bộ dáng tuyệt đối là khỏe miệng cùng khỏe mắt cùng nhau run rẩy bởi vì nó tại ngẩng đầu thời điểm phát hiện cái kia chính mình cảm thấy tiếng ca có độc g i a hỏa đã tại cách đó không xa đây quả thực muốn mạng người này tiếng ca quả nhiên là có độc thế mà đem mình độc phản ứng đều biến chậm chạp nhiều như vậy chẳng lẽ đây không phải luân s ư ớ n g g i u n g tuyệt chiêu mà là kịch độc tộc tiếng ca hoặc là chỉ độn bờ uff nhìn lại v i ê n cổ ạ ỉ rổ đả t ì n trước miệng lóe lên điện mang x í nhỉ m ồ chẹt biểu thị dù sao nó chống đối cũng không kịp may mà liền từ bỏ chống lại tính ba x í nhỉ m ồ chẹt cổ bị v i ê n cổ ạ ỉ rổ đả t ì n nhẹ nhõm căn b á c h cường đại điện lực trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của nó mang đến cao ngạch tổn thương mà đây vẫn chưa kết thúc trương lam nhưng không biết x ì ni h ỏ a một chín diễm chim l ư u trí lịch trình hắn mặc dù sau khi phát hiện người t r ỉ độn biểu hiện lại chỉ cho rằng khả năng này là thuấn phát nhật quang thuốc s ố lạ bìm di chứng thế là thừa thắng sông lên đạo thủy lưu vĩ a quất ả i giống viễn cổ a ý rồ đã t ì n hưng phấn đ ụ n g vào trên đuôi bao trùm một tầng xoay tròn dòng nước như như sóng to gió lớn chúng đích x ì ni mổ c h ạ c đầu và anh xì nỉ mổ chẹt bị dòng nước bao vây lấy lần nữa rơi xuống đất lần này nó không có ở đứng lên giống v i ê n cổ ạ ý rồ đã tìm phát ra một tiếng phát tiết tựa như tiếng tê ơ nó mấy ngày nay bị mẹ bọn hắn mấy cái giáo dục đều nhanh hoài nghi cuộc sống hiện tại rốt cục phát tiết ra ngoài không sai đối với v i ê n cổ ạ ý rồ đã tìm biểu hiện trương lam rất hài lòng hắn gật đầu một cái sau đó hướng xì nỉ mổ chẹt yên tâm ném ra một cái b ổ kỳ bản đi t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn mời chào b ờ lại nạ sau cùng huy chương ba bộ kỷ bản từ trên cao rơi xuống cuối cùng vững vàng rơi xuống xì ni mổ c h ẹ t trên thân bán ra một đạo hồng quang đưa nó hút vào kết quả cuối cùng cũng không có ngoài ý muốn trương lam thành công đã thu phục được xì ni mổ c h ẹ t hoàn thành thu phục trương lam sử dụng thuấn gian di động tệ lẹ vọt đi tới bộ kỷ bản bên cạnh đem bộ kỷ bản thu hồi tiểu thế giới sau đó lại ý niệm đi tới bờ lại nạ cùng các cô gái trung gian b ỡ lại nạ tâm sự trương lam chủ động hướng bỡ lại nạ lên tiếng chào hỏi lần này hắn tới này mục đích đúng là đạt được tham gia liên minh cuộc tranh tài tám cái huy chương bên trong cái cuối cùng huy chương đồng thời cũng là vì mời chào bỡ lại nạ như vậy tự nhiên cần thật tốt trò chuyện chút mời đi theo ta bỡ lại nạ liền vội và ngật đầu trương lam muốn cùng hắn trò chuyện hắn cũng nói không ra một chữ không a hơn nữa chút thời gian trước trương lam cùng rộ vạn n h hoặc có lẽ là đội d ộ n g cách cuộc chiến đấu kia hắn nhìn một chút người ghi chép lại video cũng nhìn được mẹ thỏ cùng c h ạ gì rất rét vừa thấy được hai cái này bổ kẹ mẩn bỡ lại nạ liền biết lúc trước cái kia triệu không một gọi viễn cổ bổ kẹ mẩn xấu bụng gây sự tình người chính là trương lam nhưng biết rõ thì thế nào cái này cùng hắn bỡ lại nạ lại không có quan hệ gì hắn hiện tại thế nhưng là phản bội đội dọc k ẹ t nhưng thực đợi đến mới gặp lại trương lam thời điểm không khách khí nói bỡ lại nạ sợ hắn sợ trương lam giết người diệt khẩu cũng sợ trương lam coi hắn là làm đội dọc k ẹ t dương nhiệt cho chảm thảo trừ căn ở dưới loại tình huống này trương lam lời nói vỡ lai nạ hoàn toàn không có dũng khí phản kháng rất nhanh một đoàn người tại vỡ lai nạ dưới sự hướng dẫn đến đến núi lửa hoạt động chân núi tại cái này thành lập một cái ôn tuyển khách sạn là vỡ lai nạ trừ bỏ làm đạo quán chủ bên ngoài nghề phụ trương lam trưởng môn mời ngồi đem trương lam một đoàn người mời đến trong phòng khách làm tốt lại đem một chút x i n nạ bà ai lần chiêu bài món điểm tâm ngọc tới vỡ lai nạ nhịn không được dò hỏi trương lam trưởng môn không biết tìm ta có chuyện gì không trương lam lúc này chính cầm lấy một cái điểm tâm nhấm nháp phát hiện mỹ vị trình độ mặc dù hoàn toàn không thể cùng hắn và sụ dỉ trù nghệ so sánh nhưng là tính có chút đặc sắc nghe được b ỡ lại nạ vấn đề hắn vươn hai ngón tay hai chuyện đệ nhất ta muốn khiêu chiến xin nạ ba ai lần đạo quán ôi chao cất nhắc cất nhắc trương lam trưởng môn nói cái gì khiêu chiến không khiêu chiến a không thể trương lam đem lại nói b ỡ lại nạ vội vàng cắt đứt hắn sau đó vội vàng xuất ra một hộp t ử huy chương phóng tới trước mặt mọi người trên bàn trà đ ị n h ngọc nói hộp này huy chương cũng là vĩnh c ử u huy chương trương lam trưởng môn nữa thích tùy t i ệ n cầm a nếu như các vị trưởng môn bạn gái cũng thích cũng có thể cầm một cái đi làm tưởng niệm trương lam một mặt mộng bức nhìn xem bợ lại nạ nhìn xem hắn lộ ra nụ cười su nịnh trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không chân thực lao già này tình huống như thế nào sợ không phải giả bợ lại nạ nếu như bợ lại nạ biết rõ trương lam suy nghĩ trong lòng vậy nhất định hội khóc lóc kể lể cái này có thể trách hắn sao v ở lại nạ quá rõ ràng đội dọc kẹt kinh khủng rõ ràng hơn đội dọc kẹt tam cự đầu cũng chính là rộ văn y rộ vạn nỉ phu nhân cùng tờ dịt khủng bố trừ cái này ba vị đội dọc kẹt còn có the thở giờ bị ắt cùng ý rồng mà kẹt mạ giáo đờ mấy cái bở lại nạ tại lúc trước còn bao quán quân cấp tổ k ẹ m ẩ n thời điểm cũng tự n g h ĩ chưa hẳn nhất định có thể thắng chỉ có như vậy thế lực chiến lực như vậy tất cả đều bị trương l a m một người cho nhổ tận gốc còn lộ ra thành thạo rõ ràng là thực lực xuất chúng a cái này khiến bỡ lại nạ có thể không hoảng hốt sao hắn nhưng là hoài nghi trương lam là tới đòi mạng hắn cái này đánh là đánh không lại trốn rõ ràng là trốn không được hắn còn không muốn nói vậy trừ nhận túng còn có thể thế nào chúng nữ các cô gái cũng là có chút điểm mộng cái này vĩnh c ử u vì trương đưa coi bọn nàng làm tưởng niệm chơi đâu bỡ lại nạ thực lực ở đây các cô gái tại được chứng kiến lúc trước hắn chỉ huy tạp h lò xì ẩn cùng xì nghỉ mổ chẹt đối chiến sau đều rõ ràng bản thân không phải là đối thủ nhưng mà vĩnh cửu huy chương lại tùy tiện đưa trương lam trong lòng đã đến lộ diện liền có thể h ù sợ một vị mạnh nhất cấp bậc thiên vương cấp huấn luyện r a tổ kẻ mẩn c h è n nờ trình độ nha khủng bố như vậy trương lam mặc dù im lặng nhưng hắn còn thật sự rất tự giác nhận hồng liên huy chương về phần cùng bờ lại nạ tranh tài nguyên bản trương lam còn có chút hứng thú đến một trận tranh tài muốn nhìn một chút cái này giáo sư hoặc tiền nhiệm tình địch có bao nhiêu cân lượng đồng thời cũng xem hắn có đáng giá hay không mời chào tận công ty của mình bây giờ lại không có cần thiết lúc trước xí nỉ mổ chẹt cùng bỡ lại nạ vừa đứng đã để trương lam đối với cái này lao huấn luyện ra bổ kẹ mẩn c h ẻ n nở có chút hiểu cái này một vị nếu như thoáng tốn tâm tư bồi dưỡng để cho hắn trở thành quán quân cấp bên trong tương đối lợi hại tồn tại đạo không phải vấn đề quá lớn chỉ là tại huấn luyện gia bộ kệ mẩn chẹn nở phương diện thực lực và tiềm lực cũng rất đáng giá mời chào có thể nói lại là một vị đại chiến đem hơn nữa bở lại nạ còn có có thể gia nhập mẹ thỏ chế tạo công trình nghiên cứu trình độ sở dĩ tranh tài không cần thiết cùng xin y mổ chẹt tranh tài coi như giữa bọn họ tiếp nhận xó a chiêu cái kia ta liền nói điều kiện thứ hai trương lam nhận huy chương tiếp tục nói ta hy vọng ngươi gia nhập ta z cờ công ty đến làm người làm công về phần là nghiên cứu vẫn là làm chiến tướng cùng hoặc là kiêm chức đều tùy ngươi ngạch bỡ lai nạ có chút kinh ngạc nhìn xem trương lam hắn nghĩ nửa ngày đều không nghĩ đến trương lam đến xin nạ ba ai lần ý đồ lại là vì mời chào hắn cái này khiến hắn một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị nhưng bỡ lai nạ lại cảm thấy vấn đề này kỳ thật không cần có cái gì chuẩn bị tâm lý bởi vì trương lam mặc dù nói là hy vọng hắn gia nhập thế nhưng trong giọng nói không cho cự tuyệt hắn nhưng là nghe rõ ràng cự tuyệt b ỡ lại nạ luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt sẽ phát sinh t ố t ta đáp ứng b ỡ lại nạ rất thẳng thắn gật đầu một cái lần này đến phiên trương lam ngoài ý m u ố n thậm chí các cô gái đều rất ngoài ý m u ố n như vậy qua loa sao hai tay ôm ngực trương lam quan sát toàn thể một lần b ỡ lại nạ buồn cười hỏi ngươi đều không nghe một chút ta mở ra điều kiện gì sẽ không sợ ta bán đi ngươi sẽ không sẽ không b ỡ lại nạ liền vội vàng lắc đầu nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói trương lam trưởng môn là ai có dạng gì thực lực trên cái thế giới này người nào không biết tuyệt đối núi dựa lớn a ta gia nhập trương lam trưởng môn ngươi bộ hạ ngươi hội bạc đại ta chắc chắn sẽ không mà ta nếu là có trương lam trưởng môn ngươi lớn như vậy một cái chỗ dựa về sau đi ngủ rét đều sẽ an ổn không y ta vừa nói vỡ l ạ i nạ còn cười bởi vì hắn cảm thấy sự thật còn giống như hắn nói một dạng cái này lao đầu nhận biết rất sâu sắc nha cảm hít giờ cùng sạp gì nạ chúng nữ hài lòng nghĩ đến Tại chương á bảy trăm lẻ năm vợ lại nạ gia nhập trương lam mở ra bảng giá trương lam có chút ngoài ý muốn há hốc mồm hắn mặc dù tự tin vợ lại nạ chín mươi chín phần trăm hội gia nhập hắn rết cờ, nhưng cũng không nghĩ tới hội thẳng thắn như vậy thậm chí ngay cả điều kiện đều không nghe n g h e xong bất quá dạng này v ừ a vặn tránh khỏi hắn tốn nhiều miệng lưỡi gia nhập ta ngươi đến cùng có thể được cái gì ta liền không cụ thể nói nghĩ nghĩ trương lam mỉm cười nói tình huống cụ thể đến lúc đó ngươi sẽ biết bây giờ mà nói vỡ lại nạ ngươi thoải mái như vậy xem như ngươi tương lai bột u ta cũng không tốt keo kiệt sẽ đưa ngươi một phần lễ gặp mặt ta a lễ gặp mặt vỡ lại nạ lập tức hứng thú chính mình thế nhưng là thành danh đã lâu thiên vương cấp đỉnh phong huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chen n l chính mình còn am hiểu nghiên cứu mà trương lam lại là nổi tiếng bên ngoài đại nhân vật bất kể thế nào nghĩ trương lam đưa cho mình lễ gặp mặt cũng sẽ không kém a chẳng lẽ bột muốn đưa ta một cái quán quân cấp tư chất bộ kẻ mẩn b ỡ l ạ i nạ có chút buồn cười hỏi mặc dù hắn cũng biết hơn phân nửa cảm thấy không có khả năng nhưng hắn vẫn hỏi bởi vì cái này hình như là số ít mấy thứ có thể cho hắn đi động đồ vật nhưng mà trương lam trả lời lại làm cho ý hắn bên ngoài không kém bao nhiêu đâu trương lam mỉm cười ngược lại hỏi nếu như ta nhớ kỹ không sai ngươi có một con mạ ở mạ đúng không liên quan tới b ỡ l ạ i nạ tư liệu trương lam không nên quá biết rồi tự nhiên cũng biết trong tay hắn mạnh nhất bổ kẹ mần là cái gì bở lại nạ trong tay mạnh nhất bổ kẹ mần theo thứ tự là một cái mạ ở mạ cùng một cái tay l ọ xì ẩn mạ ở mạ có tiến hóa hình truyện này hiện tại có thể vẫn chưa có người nào biết được có thể dù là như thế bở lại nạ lại đem mạ ở mạ cho rèn luyện đến thiên vương cấp đỉnh phong ngạch trình độ có thể thấy được cái này bổ kẹ mần tư chất không yếu hơn nữa bở lại nạ bồi dưỡng cường độ cũng tuyệt đối không kém không sai ta có một cái mạ ở mạ bở lại nạ gật đầu đối với trương lam biết rõ việc này một chút cũng không ngoài ý m u ố n mà ở mạ là hắn trong tay đệ nhị mạnh chiến lược vẫn là chân chính ban đầu đồng bạn hơi có chút tin tức đường dây người đều biết rõ những cái này bất quá để cho bợ lại nạ tò mò là trương lam muốn đưa nó quán quân cấp tư chất b ổ kẹ mẩn cùng hắn mạ ở mạ có cái gì quan hệ chú ý tới bợ lại nạ biểu lộ trương lam đổi một cái tư thế thoải mái hỏi cái k i a bợ lại nạ người biết mạ ở mạ còn có thể tiến h o a sao đây quả thật là ngữ không kinh người chết không được đừng đừng nói b ờ lại nạ liền xem như các cô gái cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ mà ở mạ còn có thể tiến hóa chưa nghe nói quá a nhưng rất nhanh nghĩ đến n ề lẽ tỉ vị giờ nghĩ đến kỉnh giờ ra các cô gái liền lại thu liễm lại tâm tình mà ở mạ có tiến hóa trương lam nói có vậy chính là có nhưng sau một khắc lại một kiện vượt quá các cô gái dự liệu chuyện xuất hiện chỉ thấy b ờ lại nạ có chút thất thố đứng lên nhịn không được hỏi thực thật vậy chăng mà ở mạ thực có thể lại và hóa đương nhiên trương lam bình thản cười một tiếng cùng nữ hải khác biệt hắn ngược lại là có thể lý giải bở lại nạ là hơn sao kích động như vậy bở lại nạ trong tay mà ở mã tư liệu hắn đã thấy một bộ phận cái này mà ở mã làm qua tư chất giám định là quán quân cấp tư chất có thể nói bở lại nạ trong tay hết thể chính mình thu phục bổ kẹ m ẩ n bên trong mà ở mã tư chất là cao nhất tồn tại có phần này tư chất nếu như bở lại nạ biết rõ mã ở mã tiến hóa phương pháp đoán chừng đã sớm trở thành quán quân huấn luyện ra bổ kẹ mần chen lơ thậm chí đã sớm đã thu phục được c à n g có bao nhiêu hơn tiền đồ hỏa hệ phỉ dở hai b ổ k ẹ m ẩ n cũng không nhất định nhưng tiếc là chính là bở lại nạ không biết mạ ở mạ tiến hóa phương pháp thậm chí đều không biết có cái này tiến hóa tồn tại cái này dẫn đến mạ ở mạ thủy t r u n g là mạ ở mạ dựa theo đồng dạng tình huống nhận tiên thiên hạn chế có thể tiến hành ba đoạn tiến hóa b ổ k ẹ m ẩ n nếu như một mực duy trì nhị đoạn b ổ k ẹ m ẩ n trạng thái như vậy thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô pháp đột phá tinh anh cấp đạt tới thiên vương cấp tỉ như thẻ meo rùa chắc mèo ý ổng ý vị dọa cái gì tại tư chất đầy đủ dưới tình huống bọn hắn nếu như không cách nào tiến hóa trừ phi có kỳ ngộ gì bằng không thì đ ờ i này thực lực đều sẽ nhận hạn chế tại tinh anh cấp cũng chính là tài cao nhất đến bạch kim cấp thực lực đây chính là chén nước thùng nước vạc nước khác nhau nếu có tốt tư chất bộ kẽ mẩn thì có cơ hội từ chén nước thuế biến đến thùng nước thậm chí vạc nước thậm chí cái này vạc nước kích thước biến lớn nhưng nếu như bộ kẽ mẩn không vào hóa thứ này cũng ngang với chính mình từ bỏ từ thùng nước đến vạc nước biến hóa vậy dĩ nhiên không cách nào chứa đựng càng nhiều nước hơn cũng chính là càng nhiều thực lực đương nhiên những chú loại này nhân vật đặc biệt là ngoại lệ nói trở về bờ lai na mạ ơ mạ trương lam cũng không thể không đội phục hắn đem mạ ơ mạ rèn luyện đến thiên vương cấp đỉnh phong trình độ nay băng với là chế tạo ra một cái cực kỳ lớn thùng nước rất lợi hại nhưng loại này vi phạm sinh mệnh lẽ thường đột phá tự nhiên kèm theo phản ứng phụ cũng tỉ như bờ lai na mạ ơ mạ Tính mà ở mạ tại vẫn là nhỏ mà ở mạ thời điểm liền gặp được lúc đó bở lại nạ càng là bở lại nạ khi lấy được ban đầu tổ kẹ mẩn sau thu phục cái thứ nhất tổ kẹ mẩn theo một ý nghĩa nào đó mà nói mạ ở mạ mới là bờ lại nạ ban đầu tổ kẻ mẩn bờ lại nạ nghĩ tới vô số phương pháp thậm chí ghen nghiên cứu đến giúp đỡ mạ ở mạ kéo dài tuổi thọ nhưng vẫn luôn không có làm đến phân có lúc bờ lại nạ cũng ở đây nghi hoặc vì sao mạ ở mạ liền trị không hết đâu hiện tại hắn đã biết nguyên lai là mạ ở mạ còn có thể tiến hóa cái này giải thích thông chỉ cần mạ ở mạ có thể tiến hóa tất cả vấn đề đều sẽ dễ dàng giải quyết không chỉ như thế mạ ở mạ thực lực sẽ còn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đạt được trương lam trả lời khẳng định b ỡ lại nạ hít sâu vài khẩu khí để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại sau đó hỏi ta muốn làm thế nào đem mạ ở mạ gọi cho ta liền tốt trương lam tùy ý vươn tay ra hiệu b ỡ lại nạ chó cổ kỳ b ả n mạ ở mạ tiến hóa phương pháp trương lam khẳng định phải hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình đây chính là chiến lược tính kỹ thuật xin chờ một chút b ỡ lại nạ vội vàng đứng lên sau đó đi ra ngoài cửa hắn mạ ở mạ không có mang theo người mà là vì khống chế thương thế một mực đặt ở trong núi lửa ngủ say ước chừng qua mười phút đồng hồ bỡ lại nạ một lần nữa trở về không có nửa điểm trần chờ đem bộ kỳ bản giao cho trương lam trong mắt mang theo vẻ chờ mong tiếp xuống liền phiền phức một ngươi t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu mà ở m ọ tạ vì nghĩ phải trả giá thật lớn yên tâm đi đưa tay tiếp nhận bộ kỳ bản trương lam anh tuấn trên mặt c h ạ y nở nụ cười gật đầu đáp ứng theo lấy bỡ lại nạ gọi ra cái kia một tiếng b u ú n trương lam nhìn thấy đặc thù danh sách bên trong cái trước lập trường biến thành trung tâm điều này nói rõ mạ ở mạ trong lòng hắn phân lượng xác thực không thấp trương lam tin tưởng đợi đến tiến hóa qua đi giải quyết vấn đề đồng thời trở nên mạnh hơn mạ ở mạ trở lại bỡ lái nạ trên tay ra hỏa này không nói khăng khăng một mực nhưng không có nguyên nhân đặc biệt liền tuyệt đối sẽ không làm phản chớ đừng nói chi là trương lam mời chào người mở ra điều kiện có thể tuyệt đối không thấp lập tức liền lại muốn gia tăng một cái bỡ l á i nạ dạng này thiên vương cấp phải nói là quán quân cấp huấn luyện ra bổ kẹ mẩn trẻn nở kiêm nghiên cứu tiến sĩ trương lam nhịn không được liền cao hứng mang theo hài lòng tâm tình trương lam trước tìm một cái địa phương bí ẩn hồi tiểu thế giới sau đó thả ra b ờ lái n ạ mạ ơ mạ cho nó mang tới nham tương tăng phúc khí về sau một trận thao tác tiến hành thông tin trao đổi đợi đến tất cả kết thúc trương lam biết rõ mạ ơ mạ cũng đã tiến hóa hắn cũng không gấp n h ị n mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại trở về bổ kẹ mẩn thế giới sau đó thuấn gian di động tệ lẹp vọt đến bỡ lại nạ trước mặt giảng bộ kỳ bạn giao về đến trên tay hắn cái này vậy thì tốt rồi bỡ lại nạ một mặt ngoài ý muốn hỏi trương lam rời đi trước trước sau sau cộng lại đều vẫn chưa tới một phút đồng hồ tiến hóa kết thúc không thể tưởng tượng nổi bỡ lại nạ còn tưởng rằng trương làm sao cũng phải dùng hai phút đồng hồ không phải sao thấp thỏm quan sát một chút trong tay bổ kỳ bạn bỡ lại nạ giấu trong lòng nồng nặc chờ mong đi ra đến bên ngoài sau đó tại các cô gái đồng dạng hiếu kỳ thêm ánh mắt mong chờ bên trong ném ra bộ kỳ bản đồng thời có chút kích động h ô ra đi ngạch vỡ lái nạ nhìn về phía trương lam hắn còn không biết mạ ở mạ tiến hóa b ổ kẹ mẩn kêu cái gì đây cái này mới b ổ kẹ mẩn mệnh danh quyền nhất định là thuộc về trương lam a mạ ở m ọ tạ trương lam hai tay ô ngực bình thản phun ra bốn chữ theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống ngoài phòng đất trống bên trên một bóng người tại trong bạch quang bao khỏa bên trong xuất hiện cái u xuất ố i hiện ở tất cả mọi người cùng cả trước tất mặt. Bá. Bạch Quang tán đi, một cái mà ở Bạch n đ một mạ mạ cái ở d u này g giống, nhưng người. mạo muốn mẩn mặt mọi cao cao rất rất trước xuất thân tổ nhiều hiện Cái hơn n kẻ mẩn mà ở tổ kẹ mần cùng mạ ở mạ một dạng trên đầu có hướng lên hỏa diễm giống như là tóc của nó nhưng cùng mạ ở mạ bất đồng chính là trên cánh tay của hắn bộ lông màu đỏ cũng muốn hỏa diễm thông thường dựng thẳng lên lộ ra càng thêm y vũ đồng thời bụng của nó bên trên cũng có hỏa phù hào toàn thân giống như cũng là hỏa mặt khác cái này bổ kẻ mẩn miệng cùng mạ ơ mạ có chút rõ ràng khác biệt cái này miệng không còn là rất giống con vịt mỏ chim mà là một cái màu đen miệng rộng tựa hồ mang theo nụ cười khinh miệt cuối cùng cái này bổ kẻ mẩn hai tay cuối cùng không còn là mong u ố t mà là thành ống pháo trong miệng một dạng bộ phận tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cái này bổ kẻ mẩn chính là t r ư ờ n g làm trong miệng mạ ở mọ tạ t í n h danh mạ ở mọ tạ thuộc tính hỏa đặc tính hỏa diễm thân thể phờ làm bồ đi ẩn tăng đặc tính nhiệt tình đảng cấp quan quân cấp tám mươi bốn e ít bốn tỷ năm tỷ tư chất đại sư cấp độ thân mật chín mươi chín mang theo đạo cụ p h ì giờ game kỹ năng lôi điện quyền thân đ ợ p kỳ dị chi quan g cổn p h ở xê dây màn khói k i a lửa m phìn ở ở tắc hòa diễm vòng xoáy p h ì giờ s ờ tỉn thanh trừ khói cơ lờ sợ muộn liệt diễm tiên xạ p h ở làm m ở ớt hòa diễm quyền p h ì giờ tùn, phun khói lạ vạp t lùm ngày nắng sùn n g dây h ỏ a diễm phun ra phờ là mẹt dạo ở đại tự bạo viêm phì giờ bờ lặt phá hoại quang tuyến h ì ở bìm sơ lược đặc biệt nói rõ đây là một cái đặc thù mạ ở mọ tạ nó tại mạ ở mạ thời điểm phá vỡ hạn chế có thiên vương cấp thực lực gặp cực khổ mà cực khổ về sau có được là thu hoạch khổng lồ cùng thuế biến không sai trương lam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sống mạ ở mọ tạ sở dĩ nghiêm túc quan sát một lần b ớ t lái nạ cái này mà ở mỏ tạ thành công đưa tới hệ thống đặc biệt nói rõ điều này nói rõ cái này mà ở mỏ tạ đúng là một không sai b ổ kẻ mẩn nhất là thực lực và tư chất cái kia một khối có thể là bởi vì mạ ở mã đột phá đến thiên vương cấp thời gian rất dài tăng thêm có rất khắc sâu tích lũy sở dĩ hắn tiến hóa sau thực lực trưởng thành là cường đại nhất năm cấp hơn nữa thuận tiện tư chất đều chiếm được thuế biến cái này hoặc giả dùng khổ tận cam lai để hình dung tương đối phù hợp đối với cái này một chút Trương thật tay thực tốt. Thực tiến dưới người, cường hứng, nạ này hắn hắn nói cũng Lam lái là lực cao sao sau hóa, mà chỗ có dù sẽ bở đại đối với ông bạn già ngươi thành mạ ở mỏ tạ b ỡ lại nạ kích động đi tới mạ ở mỏ tạ bên người đưa tay dùng sức tại mạ ở mỏ tạ trên thân vỗ v ũ không khỏi chảy ra hai hàng nước mắt nước mắt tuân đầy mặt không có người có thể lý giải b ỡ lại nạ cùng mạ ở mỏ tạ cảm giác đó là hơn sáu mươi năm làm bạn đối với không có g i a thất b ỡ lại nạ mà nói đến cái tuổi này mà ở mỏ tạ chính là hắn thân nhất đồng bạn nhưng chính là cái này đồng bạn nhưng ở lúc còn trẻ bởi vì cường thế đột phá liền tiến vào một loại sinh mệnh lực chạy mất cấp độ nhiều năm như vậy mà ở mạ một mực tại trong nham tương kéo dài hơi tàn cũng là bởi vì không nỡ bợ lại nạ hiện tại tốt rồi vấn đề này rốt cuộc giải quyết mà ở mạ chẳng những không cần tại trong nham tương kéo dài hơi tàn lại có thể buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại đối với bợ lại nạ mà nói mà ở mạ từ nguyên bản chỉ có thể ngẫu nhiên lấy ra đánh một chút khung thiên vương cấp hát chủ bài biến thành có thể mang theo người quán quân cấp chiến lược phần này biến hóa mười điểm to lớn cùng mạ ở mỏ tạ lại lẫn nhau q u e n hệ một lần hai bên vỡ lại nạ trịnh trọng hướng trương lam nói ra bút ngươi yên tâm lão phu cái mạng này về sau sẽ là của ngươi mệnh không cần thật tốt làm việc là được trương lam tùy ý cười một tiếng cuối cùng bỏ ra không có thuồng phí mà lúc này một bên nỉ t r o n g mắt màu tím bên trong hiện lên một vòng vẻ suy tư ta cũng có một con mạ ơ mạ thực lực một cái kẹt tại bạch kim cấp có lẽ cũng có thể để cho lam giúp ta tiến hóa một lần bất quá không thể để cho hắn trăng xuất lực ý, ta nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng không biết thị tẩm có thể hay không Nghĩ rất nghiêm túc tại chỗ suy nghĩ nghĩ đến khả năng lập tức liền có thể cấp cho trương lam thị tẩm nàng còn không từ lộ ra một cỗ si nữ giống như mỉm cười ân thật tốt tiến hóa tiến hóa nghĩ đến như yên lặng nhìn về phía trương lam trong mắt màu tím bên trong tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt ân trương lam chỉ cảm thấy giữa hai chân x i ế t chặt có một loại dự cảm xấu chuyện gì xảy ra chẳng lẽ giam cùng vạ lệ gì mấy người các nàng lại thương lượng muốn liên thủ ứng pho ta nói đến ẹ、e、gì cả các nàng cũng có thể ăn không t r ư ơ n g bảy trăm lẻ bảy đi đến cả lót bùn bạ xoa et mịt tờ di ở t garden mà ở mọ tạ cảm giác rất xuất khí lợi hại a cho người ta một loại nóng bỏng cảm giác đập vào mặt cảm giác trên cái thế giới này lại nhiều hơn một loại bổ kẹ mẩn các cô gái môn nhìn xem mà ở mỏ tạ đều ngồi ở cái kia nhỏ giọng nghị luận mà ở mỏ tạ khí thế trên người rất mạnh các nàng có thể cảm giác được đó là đặt ở bên trong quán quân cấp cũng không yếu tồn tại mà đây là trương lam tự tay sáng lập dạng bổ kẹ mẩn cái này bổ kẹ mẩn chủ nhân cũng là trở thành trương lam thủ h ạ cái này khiến các nàng cảm giác cùng có vinh yên đồng thời cũng vì trương lam cao hứng sự tình phát triển đến một bước này trương lam xin nạ bà ai lần hành trình kết thúc mỹ mãn hắn chiêu mộ được b ở lại nạ đồng thời còn đã thu phục được một cái xin mộ chét một quả cuối cùng vĩnh cửu huy chương cũng lấy được trương lam chiếm được tám vị vĩnh cửu huy chương theo thứ tự là rộ vạn nhì còn tại thời điểm edad b ắ t h e b ờ d i ó c tờ gym vĩnh cửu bô n đờ b ắ t h e sập ra tay toàn lực vĩnh cửu huy chương e g ì cả vĩnh cửu huy chương s ạ p dì nạ vĩnh cửu huy chương s ạ p thờ ổng city một cái khác chiến đấu đạo quán vĩnh cửu huy chương Phúc si ti vĩnh cửu huy chương cùng hiện tại lấy được thuộc về bờ lại nạ vĩnh cửu huy chương đạt được cái này tám cái huy chương tăng thêm có liên minh chế độ tại chỗ trương lam trực tiếp thu được cạn tổ liên minh hai cái cuộc tranh tài tư cách dự thi huy chương thu thập đủ thời gian còn lại tự nhiên là tự do hoạt động nếu như những thời giờ này phóng tới thông thường huấn luyện ra bổ kẹ m ẩ n c h è n nở trên người như vậy bọn họ nhất định sẽ đi cho bổ kẹ m ẩ n làm đặc h ơ n cái gì nhưng trương lam lại khác biệt đến hắn thực lực này cấp độ đặc hấn cái gì hoàn toàn là lãng phí thời gian suy tư một chút trương lam mang theo nhất định nhân thủ đi đến cả l ọ t địa khu ý nghĩ của hắn rất nhìn thấy chính là muốn lấy hóa thạch phục sinh hội đột phá khẩu tại cả l ọ t địa khu kiến thiết lên Z cờ chi nhánh công ty mỗi cái địa khu đều có đỉnh cấp thế g i a nhưng cả l ọ t địa khu không có trương lam quyết định nơi này chân chính thế giới cấp thế lực liền từ hắn đến kiến thiết lần này trương lam chạm thứ nhất chính là lúc trước lúc hắn rời đi sau cùng một trạm l ũ mỹ họ sở city lù mì họ sở ct i y ở vào cả lọt địa khu trung tâm là hội tụ kỹ thuật cùng nghệ thuật phần lớn đều trương lam dự định tại cái này thành lập được z cờ cả lọt phân khu tổng bộ lam trương lam k các loại trương lam mang người tay xuống phi cơ thời điểm đã sớm nhận được tin tức tới đón cơ czna cùng nghẹo lễ lúc này tiến lên đón mặc dù đám người cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở tiểu thế giới bên trong t r ạ n g mặt nhưng loại cảm giác này trung quy có chút khác biệt czna ngươi làm sao đều trước không hoan nghênh ta đây rộ xạ gặp xe z ê na trong mắt chỉ có trương lam lúc này tại chỗ biến hướng treo g ẹ o ôi chao rộ xạ tỉ xe z ê na bên thai đằng sau xuất hiện hai cái tường đỏ không có ý tứ lại đi nhìn trương lam nói khẽ khẳng định hoan nghênh các ngươi à đến lúc đó mang các ngươi đi ăn ngon ăn ngon rộ xạ lông mày nhữ lại hai lòng gật đầu cái kia còn tạm được hiệu đã tức giận n í t miệng rộ xạ con hàng này cũng tốt đón mua quả nhiên không hổ là ăn hàng bản hàng Tốt rồi, tới ta rồi, trước Trương ôn chuyện phóng Chúng cạn chính sau. về sự. lần a tay, m một phất phất tay, hắn phát hắn hiện tại khí thế trên người rõ ràng cùng bình thường khác biệt, càng nhiều tại trên biệt, người ràng cùng càng rõ t h ư ợ này g giả trong người mang vị vô hiếp khí chất, trong lúc vô hình cho lúc lực. ta một đến Lần n sự uy đến cả lọt đối với trương lam mà nói chính là khai cương k h u ế c h thổ tranh đấu giành thiên hạ mặc dù thực lực của hắn rất cường đại nhưng tất yếu có nghiêm túc thái độ rất cần trương lam trong lời nói nghiêm túc thái độ cảm n h i ệ m đến các cô gái các nàng trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần s ắ c các nàng đang bày tỏ muốn cùng trương lam đến cả loạt thời điểm liền biết lần này hành trình không phải tới chơi cái kia trước đi theo ta đi qua cải trang éo lệ đi tới một bộ già dặn bộ dáng trước đó tại tiểu thế giới chúng ngươi nắm ta chế tạo sự t ì n h ta đã làm tốt địa phương ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng mặc dù trương lam bây giờ đang ở toàn bộ thế giới đều có ảnh hưởng không nhỏ lực cùng nổi tiếng rét cờ càng là từ từ bay lên đại thế lực nhưng đến cùng nội t ì n h còn thiếu một chút xúc tu còn không đưa tới cả loạt địa khu sở dĩ lần này địa khu tổng bộ tuyên chỉ cái gì trương lam đều bị giao cho héo lệ hỗ trợ chọn chỉ về sau người cả l ọ t nữ vương địa vị chút chuyện này cũng không khó khăn tốt trương lam trọng trọng gật đầu c ả l ọ t hành trình tại thời khắc này lại bắt đầu thời gian trôi qua rất nhanh thoáng c h ư ớ c mắt lại ba ngày trôi qua trong khoảng thời gian này trương lam tại cả l ọ t địa khu lù mì họ sở ct i y đều đâu vào đấy phát triển lớn mạnh thế lực của mình năm nghiệp vụ mở rộng thông qua đặc thù danh sách t r i ê u binh mãi mã trở đã trong khoảng thời gian này trôi qua không nói ra được phong phú cũng là trong khoảng thời gian này dồ xạ cùng hiệu đạ sung làm lên trương lam bí thư chức trách chủ yếu là hai nàng mặc dù có thiên phú cùng kỳ ngộ nhưng thực lực khoảng cách thiên vương cấp đều còn kém một chút sở dĩ còn không thích hợp một mình đảm đương một phía hai nàng lưu tại trương lam bên người hỗ trợ đối với song phương mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất hai nàng có thể được trưởng thành trương lam cũng có thể nhẹ nhõm một chút khách quan mà nói Nghĩ liền r ấ trong tự nhiên gia nhập gia mở ộ một n quân. ngày này, Trương g đại Mà Lam xử lý xử x trong tay một phần văn khoảng i giao ệ n đem c x sau một cái ý i ệ m t r o n đầu về thời ớ i tiểu t ế giới bên trong. Không. Trong khoảng bên t h gian này trương lam mặc dù người tại cả lọt địa khu nhưng đặt ở xạ tổ xỉ cái này đang di động cơ duyên trên người lực chú ý có thể vẫn không có yếu bớt nhất là tính toán đến gần nhất xạ tổ xỉ khả năng lập tức phải đến bùn bạ xọa ép mịt tờ gì ợt ga r d e n lời nói hắn thì càng để ý mấy phần nắm vững một loại ba b ổ k ẹ mẩn khởi đầu phát triển dây có tương đương to lớn chiến lược tính ý nghĩa a đây là đến chỗ rồi sao trở lại tiểu thế giới trương lam xuyên thấu qua tọa độ không gian dùng siêu năng lực cảm ứng được xạ tổ s ỉ tình huống bên kia phát hiện bọn họ vừa rồi đến một cái b ổ k ẹ mẩn center ngày hôm trước thời điểm trương lam chú ý tới xạ tổ s ỉ ba người trải qua phả phệt giờ cái kia một khối cục vực hiện tại tính toán thời gian nếu như bọn họ đến b ổ kệ mẩn center mà nói đó phải là tại bùn bạ xọa ép mịt tờ gì ở ga đần phụ cận rất tốt hai long cười cười trương lam lập tức thông qua tiểu thế giới bắt đầu câu thông triệu nhược hàm cùng sejena hai nàng gần nhất đều có bồi dưỡng bùn bạ x o a triệu nhược hàm bùn bạ x o a là hẹ dỉ c ả đưa tiểu lễ vật dù sao các nàng cũng là trương lam nữ nhân về sau càng biết trở thành thân nhất tỉ m ộ i sejena bùn bạ x o a thì là héo lệ cái này biểu diễn ra tổ kẹ mẩn tờ phỏ mở tiền bối đưa tiểu lễ vật cẩn thận tính toán cjna hiện tại cũng còn chưa bắt đầu lữ hành nhưng nắm trong tay cổ kẹ mẩn đội hình đã mười điểm xa hoa t r ư ơ n g làm tìm hai nàng là vì nắm chặt lần này đặc thù bùn bạ x o a tiến hóa cơ hội bùn bạ x o a ép m i tờ di ợt ga r d e n bên trong tiến hóa cũng không bình thường người t r ư ơ n g bảy trăm linh tám sato si bùn bạ x o a cầu huyết tiến hóa các l ọ t địa khu và nghỉ v ị tạo nông trường vừa rồi hỗ trợ mẫu thân mình kiểm kê hoàn dị hòn số lượng cjna cảm nhận được trong đầu loại kia kỳ dị triệu hoán cảm giác là trương lam cà đang tìm ta sao nháy nháy mắt xe zena nghĩ tới trước đây không lâu chính mình rời đi lưu mì h ò sở ct i y thời điểm trương lam cố ý dặn dò qua chính mình mà nói nói gần nhất liền sẽ tìm chính mình đến lúc đó hội đưa chính mình một cái tiểu lễ vợt chẳng lẽ chính là lần này mang theo vẻ nghi hoặc cùng nồng nặc chờ mong xe zena lúc này thả tay xuống bên trên làm việc tâm niệm vừa động đi đến trương lam tiểu thế giới cùng lúc đó một bên khác cùng é d ì cả cùng một chỗ bận rộn đến c h ư a đang tại cho các vị bọn t ỷ mội chuẩn bị đặc chế nước hoa triệu nhược hàm cũng cảm nhận được loại kia triệu hoán đồng dạng buông trong tay xuống sự tình triệu nhược hàm hướng é d ì cả lên tiếng chào é d ì cả năm năm không t ỷ t ỷ lam tìm ta hẳn là thời gian trước nói bùn bạ xỏa tiến hóa sự tình ta đi trước thời gian trước trương lam phát hiện triệu nhược hàm trong tay bùn bạ xỏa đã đến tiến hóa biên giới lên tiếng ngăn cản nàng còn lấy ra một khối hệ vỡ ở tổn chứa vào bùn bạ xỏa trên người bất quá trương lam vẫn không có nói cho triệu nhược hàm hắn làm như thế nguyên nhân chỉ nói đến lúc đó muốn cho nàng một phần kinh hỷ rất rõ ràng hiện tại hẳn là khi đó ta cũng đi theo ngươi đi nhìn xem E d ì cả hứng thú nàng cũng rất tò mò trương lam trong miệng tốt hơn bùn bạ xỏa tiến hóa phương pháp là cái gì lam rất nhanh tiểu thế giới bên trong vang lên ba nữ tử thúy xanh xanh thanh âm theo sát lấy đạt được triệu hoán tin tức cê z na cùng triệu nhược hàm còn có chính mình theo tới e d ì cả liền xuất hiện ở trương lam trước mặt đến rồi trương lam lộ ra một cái mỉm cười đối với e d ì cả theo tới sự tình cũng không nói gì tiếp xuống chính là các ngươi bùn bạ x ò a tiến hóa thời điểm trương lam thuận miệng một câu khẳng định tam nữ trong lòng suy đoán sau đó vung tay lên mang theo các nàng đến xạ tổ x ỉ mấy người ngủ lại bộ kệ mần center bây giờ lúc này xạ tổ x ỉ mấy người còn tại bộ kệ mần center nhà hàng ăn cơm đó là trương lam t r ư ở n g môn bên người hắn là e d ì cả quán chủ a cái kia e d ì cả quán chủ đần a sẽ là đồn đạo quán ẹ di cả quán chủ ngao nhớ tới nói đến ta vừa vặn còn có một cái huy chương không khiêu chiến hiện tại gặp được ẹ di cả quán chủ vừa vặn khiêu chiến một lần n g ê u thế nào không có nhìn ẹ di cả quán chủ cùng ai đến sao nàng rõ ràng cùng trương làm trưởng môn quan hệ không tầm thường người muốn khiêu chiến chật chật đúng rồi trương làm trưởng môn không phải cũng là đạo quán chủ sao nếu không ta cũng khiêu chiến một lần lâm thời huy chương ngươi không cứu nổi trương lam mấy người xuất hiện ở chuyện thứ nhất liền hấp dẫn bổ kẹ mẩn center bên trong lực chú ý của mọi người có thể thấy được trương lam danh khí có thể kiến thiết có bổ kẹ mẩn center địa phương người tới tự nhiên cũng sẽ không thiếu toàn bộ bổ kẹ mẩn center bên trong lập tức náo nhiệt đàm luận nhưng không có ai đi tìm trương lam muốn ký tên chụp ảnh chúng cái gì đây cũng không phải các nàng không nghĩ chỉ là bởi vì bây giờ là tại bổ kẹ mẩn center bên trong nụt giỏi gia tộc quy c ủ bày ở cái kia đây cũng là trương lam dám liền như vậy quang minh chính đại xuất hiện nguyên nhân trương lam ca đám người nghị luận nên lên xạ tổ xì、sì, ba người chú ý bọn họ rất nhanh liền thấy trương lam bốn người xạ tổ xì、sì, đã lâu không gặp a trương lam đi đến xạ tổ xì、sì、bên người mặt đối với mỉm cười nghe vậy xạ tổ xì、sì、lộ ra kinh ngạc biểu lộ trương lam ca ngươi làm sao tại cái này ngươi không phải tại cả lọt địa khu sao gần nhất xạ tổ xì、sì、cũng học xong điện thoại di động lên internet gần nhất trên mạng nóng nhất đầu đề đơn giản chính là trương lam đi đến cả lọt địa khu kiến thiết công ty sự t ì n h xạ tổ xì、sì、cũng có nhìn thấy về sớm đến rồi trương lam nói láo đó là con mắt đều không mang theo nháy một lần tại xạ tổ xì、sì、bọn họ gần tới xung quanh tùy tiện tìm một vị trí cùng các cô gái ngồi chung dưới trương lam thuận miệng hỏi nói đến lúc trước ta nói nhường ngươi bủn bạ xỏa trong ngắn hạn không muốn vào hóa sự t ì n h ngươi có làm a a cái này a nghe được lời nói của trương lam s ạ tổ xì lộ ra một cái lung túng biểu lộ ân trương lam trên mặt hiện lên đến một nửa nụ cười trì trệ s ạ tổ xì biểu hiện này để cho hắn có loại không ý tưởng hay cái kia trương lam ca s ạ tổ xì gãi gãi ánh mắt p h i ê u hốt hoàn toàn không dám nhìn trương lam một bên mỹ t ỷ gặp hắn bộ dáng này lấy tay nâng chán lộ ra một mặt im lặng biểu lộ nói trương lam việc này cũng là trường hợp nói đến lần trước tại g i ả m g hạ ca n g ỉ ông liền muốn nói cho ngươi biết bùn bạ x ò a đã sớm tiến hóa thành vì ý vĩ doa hiện tại nên đều tiếp cận tiến hóa thành vì nở x ò a danh giới không chuyện gì xảy ra trương lam có chút không hiểu hỏi lúc ấy ta không phải cho đi xạ tổ xỉ một khối hệ v ở ở tồn sao lần này mười triệu mịt tờ gì ở ga r d e n vì cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra trương lam thế nhưng là kế hoạch đem xạ tổ xỉ bùn bạ x ò a xem như là ra đa một dạng tồn tại nếu là lúc trước trương lam còn không cần có thể đi nói bởi vì xạ tổ xỉ cái kia đi tiểu tính cũng không biết để cho bùn bạ x ò a tiến hóa nhưng bây giờ thì khác s ạ tổ xì nhận hắn và rét ảnh hưởng đối với hắn trong tay trừ bỏ t i ệ p chủ cho rằng b ổ kẻ m ẩ n tiến hóa đều rất đệ bụng chính là bởi vì như vậy vì cam đoan bùn bạ xỏa đến lúc đó còn đập bên trên công dụng hắn mới cho s ạ tổ xì hệ vợ ở tồn nói đương nhiên nguyên nhân chủ yếu trương lam ngược lại không phải bởi vì chính mình mà là vì bùn bạ xỏa tốt nhưng hắn không nghĩ tới bùn bạ xỏa thế mà còn là tiến hóa bởi như vậy kế hoạch liền cần điều chỉnh điều chỉnh bùn bạ xỏa tiến hóa tại lúc trước ngươi cho tiến hóa thạch hệ vũ lũ tỷ họ nạ gì sợ tổn chỉ có không bao lâu liền đã xảy ra bờ gióc tiếp nhận m ỉ tì mà nói gốc giả nói ra lúc trước x ả tổ xỉ vì tốt hơn rèn luyện bùn bạ xỏa liền chỉ huy nó chặt mỹ ổng đối chiến kết quả hệ vợ ở t ổ n bị đánh nát trả lại đến một bên trong sông chờ chúng ta tìm tới hệ vợ ở tồn thời điểm bùn bạ xỏa bởi vì khống chế không biết trong cơ thể tiến hóa lực lượng tiến hóa trương l a tam nữ nội dung cốt truyện còn dám hay không lại cầu h ế t một chút im lặng trương lam khỏe mắt có chút co quắp một cái nhưng việc đã đến nước này vấn đề này xem ra chỉ có thể hắn mình làm thời gian rất mau tới đến d ạ n g sáng bộ kẹ mẩn xen tơ một cái trong túc xá trương lam cùng các cô gái vẫn như cũ mười điểm thanh tỉnh ngồi ở trên một cái giường bốn người đang tại đấu địa chủ đánh bay thời gian các cô gái trên mặt đều đã dán đầy tờ giấy nói rõ nàng đã thua thật lâu tại xe jena cùng ẹ dỉ cả bên người có hai cái bùn bạ xỏa đang đánh chập mắt trương lam cố ý làm cho các nàng thả ra hai cái này bổ kẹ mẩn tránh cho bỏ lỡ cái kia một trận mỗi năm một lần vận khí t h ị n h yến một đoạn thời khắc chương bảy trăm l i chín chân chính bùn bạ xoa et miter t j ở garden hai cái đang đánh chập mắt bùn bạ xỏa tựa hồ là cảm nhận được cái gì nguyên bản buồn ngủ con mắt lập tức chừng thật to sau đó cũng không có cùng riêng mình huấn luyện ra bổ kẹ mẩn chẹn nở chào hỏi liền chạy tới một bên bốn cái dùng x ư c thông qua túc xá cửa sổ nhảy ra đến bên ngoài triệu nhược hàm cùng c z d na lập tức ngộng tự trách mình bùn bạ xọa rốt cuộc là muốn ồn ào d ạ n g nào cùng các nàng không đồng thời là trương lam tùng một cái lên bùn bạ xọa hành vi nói rõ kế hoạch của hắn không có vấn đề ba phủi tay trương lam liền định mang theo tam nữ đi theo bùn bạ xọa bước chân đi tìm không thể tưởng tượng nổi lời nói bất quá đúng lúc này bọn họ bốn ngày ở tại cửa túc xá đ ỗ n g nhiên bị người gó vang đông đông ân đông. trương lam mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc quay đầu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng đồng thời thả ra siêu năng lực a cảm ứng được cửa ra vào người tới trương lam nội tâm trở nên càng thêm n g h i hoặc nhưng vẫn là tùy ý vung tay lên giang g i á cửa c phong khóa tại trương lam siêu năng lực dưới sự khống chế mở ra ngoài cửa xạ tổ xỉ thân ảnh của ba người xuất hiện ở trương lam bốn t r ă n h một trong mắt người gặp cửa bị mở ra xạ tổ xỉ thần sắc hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy vào lo lắng nói trương lam ca ngươi có thể nhất định phải giúp ta à làm sao gặp xạ tổ si một bộ khẩn trương không dứt bộ dáng t r ư ơ n g lam lông mày n í u lại Y vi d o a là của ta y vi d o a mất tích xạ tổ si vội vàng nói vừa rồi đi ngủ dẹt ta ngủ rất say sưa sự tình gì đều không biết một thẳng đến về sau bỗng nhiên bị đ i ệ c chủ cho địa tình ở đằng sau ta liền phát hiện y vi d o a bổ kỳ bạn không giải thích được mở bên trong y vi d o a không biết đi đâu tại xạ tổ si giải thích rõ tình huống thời điểm t i ệ p chủ chạy chậm đến đi tới trương lam bở vai bên trên khoa tay đứng lên t ỷ cạ t ỷ cạp t ỷ cạ t ỷ cạp t ỷ a trương lam nghe rõ t i ệ p chủ ý tứ đồng thời liền biết ỷ vị doa đi nơi nào nhưng về sau hắn nghi ngờ trong lòng cảm xúc lại nồng nặc hơn mấy phần chưa nghe nói qua có ỷ vị doa đi mịt tờ di ở ga r d e n tiến hóa nghe đồn a chuyện gì xảy ra trong lòng lưu lại một cái nghi vấn trương lam hướng xả tổ s ỉ cười cười không cần khẩn trương nói đến ngay mới vừa rồi nhược hàm cùng sê z e na bùn bạ xọa cũng đi thôi bọn hắn đều đi cùng một nơi cái này đối bọn nó mà nói là một lần cơ hội ta biết địa phương tại đây các ngươi đi theo ta đi nhìn xem sẽ biết kỳ thật ngươi không đi cũng không có quan hệ n g ư ơ i ỵ v ì dọa mặc dù đi thôi nhưng đến lúc đó cơ hội trở về khi đó nói không chừng chính là vì nở xọa trở về thì sẽ là vì nở xọa sato si lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhưng lại sê z e na tam nữ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì biết rõ đây chính là t r ư ơ n g l a m trong miệng một mực tại nói cơ hội kia minh bạch những cái này các nàng lúc trước bởi vì bùn bạ xọa bỗng nhiên rời đi mà sinh ra nghi hoặc cảm xúc cũng trong chớp mắt biến mất hầu như không còn sa tosi phía sau bờ dọc nghe được lời nói của trương lam lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ do dự một chút hỏi trương lam trường môn ngươi nói là trong truyền thuyết kia mịt tờ di ở t garden sao mịt tờ di ở t garden đám người n g h i hoặc hiển nhiên là chưa nghe nói qua nơi này tên đầy đủ mà nói hẳn là bùn bạ xoa et miter t z e ở t garden trương lam nói một câu ánh mắt tại bờ dọc trên người quét qua chuyện bây giờ tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy hắn cũng không có dấu dếm ý nghĩ trực tiếp giải thích nói đây là chỉ lưu truyền tại cản tổ địa khu cùng rồ ở tổ địa khu truyền thuyết truyền thuyết hai cái này địa khu bên trong cái nào đó r ừ n g rậm chỗ sâu tồn tại cái nào đó kỳ dị vườn hoa nơi đó là bùn bạ xoa căn cứ nghe nói có lực lượng kỳ dị có thể giúp bùn bạ xoa tiến hóa loại tiến hóa này cùng thông thường tiến hóa có không đồng dạng hiệu quả nghe nói tại bùn bạ xỏa tiến hóa về sau còn có thể trợ giúp tư chất của nó cũng nhận được thuế biến thuế biến tư chất tất cả mọi người là c h ấ n kinh há to miệng trong đó cũng bao quát đối với mịt tờ gì ở garden có nghe thấy bờ gióc hắn chỉ biết là trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chỗ có thể giúp bùn bạ xỏa tiến hóa còn thật không biết cái này dạy đặc lầm cư hiệu còn có trợ giúp bổ kẻ mẩn thuế biến tư chất năng lực đang khiếp sợ đồng thời triệu nhược hàm cùng czna e hai nàng cũng đều biết t r ư ơ n g l a m một mực làm cho các nàng khống chế bùn bạ xòa nguyên nhân s ạ tổ s、si、ì cũng giống như vậy bất quá rất nhanh s ạ tổ s、si、ì vừa nghi nghi ngờ nhưng ta bùn bạ x ò a không phải đã tiến hóa thành vì ỷ vị dọa sao cái này cũng có thể tất nhiên ỷ vị dọa đi cái kia cũng có thể trương lam bình tĩnh hồi đáp tình huống cụ thể chúng ta tận mắt đi xem một chút không phải tốt cười hỏi ngược một câu trương lam tiện tay vung lên trên thân mọi người đều bày ra một tầng năng lượng màu xanh lam sau một k h ắ c b á một đoàn người xuất hiện ở một chỗ phía trên vùng rừng rậm a chú ý tới hoàn cảnh chung quanh cải biến lại phát hiện mình đám người đi tới không trung thần kỳ nổi lỡ lửng tất cả mọi người tò mò đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh rất nhanh sê z e na liền chú ý tới nhóm người mình tình huống phía dưới ba nhiều như vậy cũng là bùn bạ x ò a ai vì bùn bạ x ò a cũng ở đây ta cũng ở đây triệu nhược hàm tại một phen tìm kiếm sau ánh mắt cũng khóa chặt tại một mực bùn bạ x ò a trên thân quá tốt rồi ta ủy vi dọa cũng ở đây sato xì tại bùn bạ xoa đội ngũ phía trước nhất phát hiện một cái ủy vi dọa cũng là duy nhất một chỉ ủy vi dọa đi chúng ta cùng đi lên xem một chút trương lam không c h ế siêu năng lực mang theo đám người đi theo bùn bạ xoa đại đội ngũ một đường hướng về phía trước chậm rãi bay đi bảy lần hoặc tám lần rẽ đủ loại tiến lên về sau đám người cuối cùng đi đến một cái kỳ dị trong rừng cuối cùng rơi xuống một khỏa to lớn cây cối cảnh cây bên trên nhìn phía dưới mặt đất kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh trương lam nhịn không được cảm thán một câu hắn trong trí nhớ bùn bạ x ò a ép mịt tờ gì ớt garden còn dừng lại ở phim hoạt hình bên trong tinh tiết nhưng sự thật tình huống hoàn toàn không giống hai cái này hoàn cảnh khác biệt nói là bảo mã cùng xe đạp sự t r ê n l ệ n h cũng không đủ trương lam mang theo xe na đám người đi theo bùn bạ x ò a môn thân thủ đi thôi không sai biệt lắm có nửa giờ mà sớm tại mười lăm phút trước kia tất c ả mọi người bọn người h ọ liền tiến vào một mảnh thụ mộc độ cao cũng không một thụ vào cao mộc độ d ư ớ với i so cao 30mm độ r ừ n g rầm. Lại sau quảy đó thất bảy ắ t q u t h như ậ t giống đi m ê cùng m ộ t tới dạng nơi này, n mới đi h ư n g c á i nguy à y xa xa còn kết thúc. n kết ư ơ 710, n g nga tiến hóa ví nở x o a truyền thừa cánh rừng rậm này thụ một cũng rất cao nhưng dựa theo trương lam ý nghĩ nếu như có thể khóa chặt mịt tờ dị ớt garden ở tại đại khái vị trí chỉ cần thông qua không trung dò xét nên sớm đã có người phát hiện nơi này cũng không nhất định nhưng ở đến nơi này về sau trương lam phát hiện mình sai nơi này phát xuống cảnh tượng nhưng lại cùng trương lam suy đoán cùng biết được tin tức không sai biệt lắm có một thứ đại khái đường kính là khoảng ba mươi mét hình tròn bãi cỏ không lớn nhưng là không nhỏ bãi cỏ trung gian căn có một gốc khô héo đại thụ tình huống này theo lý thuyết nếu có người từ trên bầu trời nhìn xuống mà nói cũng có thể tìm được nơi này nhưng sự thật không phải như thế trương lam phát hiện bãi cỏ cây c ố i chung quanh phía trên nhất bộ phận dáng dấp quả thực phát r ổ những cây này độ cao cùng chung quanh cây không sai biệt lắm sẽ không để cho người cảm thấy đột ngột nhưng là những cây đó nhánh cái gì dáng dấp lại cực kỳ xanh tươi cùng chung quanh rừng rậm nối thành một mảnh phía trên bầu trời bị xung quanh tham thiên đại thụ nhánh cây cùng lá cây cái gì cho che lại cũng liền nói nếu như từ bên ngoài nhìn căn bản nhìn không nhiều bên trong loại địa phương này không phải đi theo bùn bạ xỏa môn tiến vào trương lam cảm thấy mình căn bản tìm không thấy hơn nữa hắn vừa rồi cảm ứng được chính mình siêu năng lực tại cái này một mảnh đặc định khu vực bên trong mười điểm nhận hạn chế mặc dù có thể sử dụng cũng có thể dò xét nhưng phạm vi cực nhỏ không chỉ như thế trương lam cảm giác được cái này một mảnh r ừ n g rậm dựng dục lực lượng đặc biệt nếu như không phải trong cơ thể hắn có tự nhiên c h i lực bọn họ những người này rất có thể tại vừa mới bắt đầu đi theo bùn bạ x ò a môn lúc tiến vào liền bị xua đuổi đi thôi mảnh này bùn bạ x ò a et miter zee ở t garden không đơn giản cũng đúng lúc này trương lam phát hiện trên đỉnh đầu nhánh cây cái gì liền vang sống một dạng thế mà bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng hoạt động ra cuối cùng phía trên liền lộ ra một cỗ phía dưới bãi cỏ diện tích không sai biệt lắm lỗ hổng nguyệt quang mùn ly tật vung xung dưới trương lam trong lòng không còn gì để nói những cái này cây đều đặc biệt meo thành tinh mà lúc này tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống to lớn cây khô bên trong một cái to lớn thân ảnh dẫm lên bước chân nặng nề g h chậm rãi đi ra vâng chủ nhân của thân ảnh tại ánh trăng chiếu dọi xuống rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt đó là vi nợ xoa thật lớn a E d ì ca nhịn không được phát ra sợ hai tháng phục xem như hệ có gờ giặt hai sở trường gia tộc đại tiểu thư nàng còn chưa từng thấy lớn như vậy vi nợ xoa cái này vi nợ xoa đến có bình thường vi nợ xoa gấp hai lớn nhỏ tiến hóa thị n h i ế n muốn bắt đầu sao t r ư ơ n g lam con mắt chăm chú khóa chặt tại to lớn vi nợ xoa trên người trong mắt lóe lên một chút ánh sáng thính danh vi nợ xoa t h u ộ c t í n h c â y c ỏ đ ộ c đ ặ c t í n h xanh tươi ẩn t ă n g đ ặ c t í n h d i ệ p l ụ c t ố t r ở lọt d ầ p h ì n đăng cấp q u a n q u â n cấp thang mê chin ê ít r chin chăm chịu chin mê t ỷ tư chất q u a n q u â n cấp đ ộ thân mật chin mê chin mê g ạ s ở tôn v i n ở x o a m ẹ g ạ s ở tôn k ỹ năng hoa biện v ũ t ỷ t ổ đ à n s ở lập tức m ấ t t r í n h ớ ả m nè s、si、ạ, c ư ờ n g l ự c quất pao ở hìm i và chạm tắc cỡ roi mây vi nẹ hiệp hạt giống ký sinh lịch xịt độc phấn h o a s ẩ n học đờ gây ngủ phấn s ờ lịp học đờ phi diệp khoái đao dạ dột lịp sinh trưởng gơ d i c xá thân va i chạm đủ đợt l é t nhật quang thuốc số lạ bìm sơ lược đặc biệt nói rõ một cái này ví nở x o a đã sống một trăm năm tuổi thọ sắp tới đang tìm người thừa kế người thừa kế nhìn thấy to lớn ví nở x o a số liệu bên trong đặc biệt nói rõ chương lam trong mắt chợt l o a sáng như có điều suy nghĩ nhìn về phía xạ tổ xì ỵ vị dọa phương hướng cái này thật đúng là là. không biết đợi lát nữa sự tình sẽ diễn biến thành bộ dán gì g nói đến trương lam hiện tại trong lòng nhưng lại đã tiếp nhận rồi mịt tờ gì ở ga r d e n thần bí như vậy vẫn không có bị phát hiện điểm này cái này trừ bỏ nơi này xác thực giấu giếm ngoài ý mớn cũng bởi vì cái này máy nội bộ duyên xác thực không tốt đạt được cũng tỉ như triệu nhược hàm cùng c ê dê na bùn bã x o a hai cái này chỉ bùn bạ x o a cũng là khó được thiên vương cấp tư chất lần này thông qua mịt tờ dị r t garden tiến hóa về sau tư chất có thể thuế biến đến quán quân cấp đây tuyệt đối là đã kiếm được mà phía dưới chính mình k h ẽ đếm đại khái còn có ba mươi con khoảng t r ư ờ n g bùn bã x o a viên này cũng là có thể thuế biến tư chất bùn bã x o a là đại cơ duyên nhưng tuyệt đối không nên cho là có dạng này cơ hội bùn bã x o a rất nhiều phải biết bùn bã x o a ép mịt tờ dị r t garden còn có một năm chỉ mở ra một lần cũng liền nói thời gian cần v ừ a v n mặt khác còn nhất định phải bùn bạ xỏa vừa lúc tại mịt tờ di ởt garden trong phạm vi nhất định nếu là vượt qua phạm vi này đồng dạng hội bỏ lỡ cơ hội này cuối cùng cơ hội này tại thường ngày thời điểm chỉ là cho ở vào tiến hóa biên giới bùn bạ xỏa nếu như bùn bạ xỏa đã tiến hóa vậy liền không có cách nào nếu như không đủ kinh nghiệm cũng tương tự đến không đến nơi này tóm lại đủ loại có thể suy đoán ra đi tới mịt tờ di ởt garden tiến hóa rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn Mũ 4. vì nở x o a hướng phía trước bùn bạ x o a nhóm còn có ý vị dọa kêu một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tung xuống ánh trăng sau lưng đoá hoa lay động theo lấy vị nở x o a động tác những cái kia nguyên bản chiếu xuống nguyệt quang mủn lì tật tựa hồ nhận lấy cái gì lực lượng thần bí dẫn dắt bắt đầu chậm rãi tụ tập lại cuối cùng ngưng tụ thành một đạo quang trụ thẳng c ấ p tụ hợp vào vị nở x o a sau lưng trong đoá hoa cuối cùng tiến nhập nó thể nội vì nở xoà tại hấp thu phần này ánh trăng lực lượng về sau cả người đều bắt đầu phát ra tia sáng theo sát lấy nó lần nữa kêu to một tiếng sau lưng to lớn đoá hoa nở bắt đầu lay động bá theo lấy vĩ nở xỏa phía sau đoá hoa nở bắt đầu lay động một trận kỳ dị tia sáng phấn hoa từ hoa tâm bên trong phun ra đi ra bắt đầu trong không khí không ngừng lan tràn những cái này kỳ dị phấn hoa có thứ tự có lượng đi tới bùn bạ xỏa môn trên thân thể nhưng trong đó lớn nhất một bộ phận đi tới ủy vi d o a trên thân thể bá giống như là bị thi hành mập hạt giống một dạng bụi bạ xỏa giống như chiếm được đầy đủ lực lượng cường đại nguyên một đám tại hấp thu kỳ dị lực lượng xúc tiến dưới bắt đầu phát sinh thuế biến b á toàn bộ trên đồng c i bắt đầu lấp lánh lên t ừ n g đợt t ố t vương triệu bạch sát u a n mang đó là tiến hóa tia sáng thật đẹp a thật là hoa lệ tiến hóa đội hình thế mà thực tiến hóa tập thể tiến hóa quá nguy nga này màn này ta có thể nhớ một đời hình ảnh như vậy nếu như quên cũng quá đẩn trương lam ta quay xuống đ á người tại trương lam mấy người nghị luận thời điểm từng con bùn bạ xọa đều hoàn thành tiến hóa trở thành từng con ỷ ví doạ không chỉ như thế tư chất còn đều được thuế biến đương nhiên biến hóa lớn nhất vẫn là xạ tổ xì ỷ ví doạ nó tiến hóa thành vì nở xọa không nói tư chất cũng được thuế biến trở thành quán quân cấp tư chất cũng đúng vào lúc này to lớn vì nở xọa nói chuyện m ư u bốn vì t ộ c quần tốt hơn truyền thừa người muốn lưu lại chương bảy trăm mười một trương lam chẳng lẽ là s ạ tổ si tự mang bờ uff s ạ tổ si y vi doa hiện tại phải nói là vì nở xỏa tại nghe được lời nói của vi nở xỏa sau lắc đầu ngựa khí kiên định nói muu bốn ta có chính mình huấn luyện ra bộ kẹ mẩn c h e n n ơ ta phải bồi cùng hắn cùng một chỗ lữ hành không thể ở lại đây muu bốn nhân loại có cái gì tốt đi theo to lớn vì nở xỏa tâm tình trở nên có chút khó chịu nhưng vẫn là miễn cưỡng khống chế lại tâm tình của mình khuyên n ụ muu bốn tính mạng của ta lập tức phải đi đến cuối tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi ở lại đây ta có thể thật tốt chỉ bảo ngươi nhường ngươi nhanh chóng trưởng thành nơi này đối với chúng ta nhất tộc ý nghĩa mười điểm to lớn nhất định phải truyền thừa tiếp chẳng lẽ ngươi vì một cái nhân loại mà từ bỏ chúng ta nhất tộc truyền thừa sao theo lấy vị nở x o a thanh em rơi xuống xung quanh tất cả đều đã tiến hóa thành công ỷ vị dọa môn lập tức đem vị nở x o a bao bọc vây quanh ánh mắt sắp bén ô muu bốn Ý vị dòa môn trương ứ cùng một dạng, hy vọng tổ xỉ có thể lưu lại. Tất cả VN dạng, vọng VN bên vị xoa xạ xỉ xoa dòa một tổ thể Tất t lại. hy lưu o n cũng n g chỉ có cái kia hai cái hai h kia triệu từ ợ c cùng CZ có phát biểu, bởi vì bọn hắn cũng có chính chẳng có hàm hóa không phát hắn mình huấn mà mẩn na bùn tiến đến bọn luyện nở. xoa dòa ra Ta bạ biểu, bởi chút ý tứ. t đi, Ý vị vì kẻ r bổ ư lam thả ra tự nhiên c h i lực tuy tiện liền nghe rõ vì nờ xoa bọn chúng đối thoại không khỏi tắt l ư ớ i không nghĩ tới bổ kẻ m ẩ n cũng sẽ đạo đức bắt cóc một t n a biết rõ trương lam có tự nhiên c h i lực có thể nghe rõ t ổ kẹ mẩn ý tứ chú ý tới tình huống phía dưới tràn đầy có kiếm bạt nộ trương xu thế nàng nhịn không được hỏi trương lam ca bọn hắn đang nói chuyện gì ba ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trương lam trên người một chút chuyện nhỏ tùy ý cười cười trương lam cũng không có dấu diếm đem chính mình nghe được trong lúc nói chuyện với nhau cho phép nói ra a nghe trương lam nói chuyện sa to si lập tức không bình tĩnh vì nở xỏa thế nhưng là hắn t ổ kẹ mẩn a hắn có một loại muốn lao xuống ngăn cản xúc động nhưng rất nhanh sato si lại khắt chế chính mình phần cảm tình này hắn mặc dù rất không nỡ vì nở x o a nhưng lần này tình huống cùng lần trước đ i ệ p chủ tại phò gen port tiệp chủ bên trong tình huống không đồng dạng tình huống hiện tại là vì nở x o a nhất tộc rất cần nó vì nở x o a việc này liên quan một cái bổ kẹ m ẩ n t r ủ n g tộc truyền thừa hắn quyết định tôn trọng chính mình vì nở x o a quyết định sato si loại ý nghĩ này lần này cho dù là trương làm cũng không muốn nhiều cái gì cái này không có đúng sai chỉ là cân nhắc phương thức khác biệt mà thôi bất qua chuyện giống vậy đặt ở trương lam đưa tay hắn xác định vững chắc sẽ không đồng ý là được đúng lúc này tình huống phía dưới đã xảy ra chuyển biến ba to lớn vì nở xỏa r ố i ra mấy đạo thô to roi mây vì nhẹ hiệp công về phía xạ tổ xỉ vì nở xỏa không có chút nào lưu tình ý tứ bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra tăng thêm to lớn vì nở xỏa quán quân cấp thực lực hoàn toàn nghiền ép xạ tổ xỉ vì nở xỏa mới bạch ngân cấp thực lực vì nở xỏa bị đánh vôi vặn thân thể cục kịch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vì n ở x o a xạ tổ xỉ sắc mặt siết chặt trương lam biểu lộ cũng biến thành lạnh lên trầm giọng nói xạ tổ xỉ người vì n ở x o a không nguyện ý cái kia to lớn vì n ở x o a định dùng bạo lực tại nói cho xạ tổ xỉ chiến đấu nguyên nhân đồng thời trương lam trong lòng cũng đang không ngừng nhổ nước bọn hắn cảm thấy trương l a m xạ tổ xỉ v ổ kẻ mần mệnh thật l à chắc quá cũng tỉ như cái này vì n ở x o a quả thực là vận mệnh giống như bị đánh dựa theo nguyên bản quy tích s ạ tổ xỉ vì nở xoa bị đánh là bởi vì thân làm bùn bạ xỏa nó không nguyện ý tiến hóa hiện tại ngược lại tốt vì nở x o a coi như tiến hóa thành vì nở x o a đều muốn bị đánh thật là trốn không thoát bị đánh vận mệnh trương lam đều muốn hoài nghi s ạ tổ xỉ có phải hay không bản thân mang đặc thù gì mặt trái bờ uff bất quá nhổ nước bọt về nhổ nước bọt trương lam cũng không có liền nhìn như vậy đùa dỡn đối thủ là quán quân cấp vì nở xoa hắn cũng không cho rằng s ạ tổ xỉ có thể giải quyết chuyện này、Bá. Thơi một chút, thuấn tệ chuyển nghĩ gian di động chương động ý lam lẹ ba t tổ đến nở xả xỉ vì nở xỏa cùng to lớn vì nở xỏa ở giữa, đồng thời nâng thời lần ê n cánh mình, ngón lớn nở của chỉ tay một tay. To xỏa vì l nữa quăng ra roi mây vì nẹ hiệp bên trên xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy màu làm siêu năng lực theo lấy trương lam động tác roi mây vì nẹ hiệp đống nhiên chuyển biến ba to lớn vì nở xỏa roi mây vì nẹ hiệp cùng khuôn mặt của nó phát sinh tiếp xúc thân mật cái kia tiếng vang lanh lảnh trương lam nghe đều cảm giác đau khu khu trương lam đưa tay đặt ở trước nhất ho nhẹ hai tiếng trang bức phạm mười phần nói ra có chuyện nói rõ ràng không nên động thủ nhìn thấy trương lam cái này khách không mời mà đến to lớn vì nở xỏa không lo được đau đớn trên mặt cảnh giác hỏi mu ưu bốn nhân loại ngươi vào bằng cách nào hỏi xong không đợi trương lam trả lời to lớn vì nở xỏa lại nhìn xem hướng xạ tổ xỉ vì nở xỏa chính mình hồi đáp mu ưu bốn chẳng lẽ ngươi chính là cái này vì nở x o a huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h è n n ở tới thật đúng lúc ta có chuyện cùng ngươi tâm sự vừa nói vì nở x o a lộ ra thần sắc bất thiện nó cảm thấy không thuyết phục được vì nở x o a mà nói thuyết phục vì nở x o a huấn luyện r a bộ kẻ mẩn c h è n n ở có lẽ là cái biện pháp không tệ trò chuyện ta ngược lại thật ra rất nguyện ý cùng ngươi trò chuyện nhìn thật sâu mắt to lớn vì nở x o a trương lam giang tay ra bất quá ta cũng không phải là vì nở x o a huấn luyện r a bộ kẻ mẩn trèn nờ vì nở xoạ tựa hồ là đang phối hợp trương lam mà nói xạ t ổ xì lúc này từ trên cây bỏ súng dưới vội vàng chạy tới vì nở xỏa trước mặt quan sát tình huống của nó vợ dọc mấy người cũng không dám r ớ t lại phía sau muu bốn nhìn thấy có nhiều người như vậy loại xuất hiện vì nở xỏa ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác nhưng cũng không có mạo mội công kích đi qua gần trăm năm bên trong to lớn vì nở xỏa một mực tọa chấn mịt tờ gì ở garden nhưng là ngẫu nhiên cũng có nhìn thấy qua nhân loại cũng trương ừ một ít t nhân loại bên kia đến bùn loại kia bà xòa o loại. Đối với nhân loại, to n miệng nhân nhân lớn vì nở xòa không thân cận n g biết Đối với qua xòa h vì n không chống lại. Bất quá bởi vì lần này dính đến chủng truyền vấn lớn nở nở hiện cường nở xòa huấn luyện ra kẻ mần trên nở. g là lại. là kia kẻ thừa thể thế. tộc có cái đối xạ bởi mới với biểu điểm mới Bất to tổ tổ t quá vì vì vì vì đề, Đó ra r xòa xòa xòa xỉ ư lam đưa tay chỉ xạ tổ x ỉ sau đó nói vì n ở x ò a ta biết ngươi ý nghĩ ngươi là hy vọng cái kia vì n ở x ò a tiếp nhận ngươi không biết để cho cái này bùn bạ xọa ép mịt tờ gì ở ga r d e n c h u y ể n thừa tiếp nhưng ngươi lựa chọn cái này vì nở xọa dù sao có chính mình huấn luyện ra b ổ kẹ mẩn chen nơ cưỡng bách lời nói chỉ có thể hoàn toàn ngược lại ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe Chương 712, cùng vì nở giao dịch. U4. tại trương lam nói thời điểm khả năng cảm thấy trương lam bên này người tương đối nhiều ý v ì dọa môn tất cả đều hội tụ đến vì nở xọa phía sau cảnh giác nhìn xem trương lam bên ấ bất xuất t tùy tiện thủ, trong Trương một thân thiết cảm giác. Cái này kỳ thật chính là Trương、Lam、tự quả đều cảm bùn bạ bọn kể không không kỳ là là lòng Lam loại là Lam này vẫn nở hắn chính n xòa xòa vì với đối h giác giác. có có cảm Cái i rõ chi lực chỗ cường đại. Mỗi cái nhìn đại, mỗi trong h hắn hắn ấ ấn y mẩn bản năng tượng bổ kẹ đều đối sẽ tốt, với có t đó hệ ý vị doạ sê z e na cùng triệu nhược hàm Y vị d o a đã về tới bên cạnh của các nàng muu bốn không cần khẩn trương vì nở xỏa hướng một đám ỷ vị dọa kêu to một tiếng sau đó nhìn về phía trương lam hỏi mù ưu bốn nhân loại ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được xâm lâm c h i thần vị đạo ngươi nhất định không phải người xấu hơn nữa ngươi có thể nghe hiểu ta xin hỏi ngươi có biện pháp nào có thể giúp được chúng ta nhất tộc sao không sai cùng ý vị dọa môn khác biệt to lớn vì nở xỏa rốt cuộc là sống nhanh t r ă m năm cường đại tổ kèm mẩn đối với trương lam trên người cố lực lượng kia cũng coi là quen thuộc tại to lớn vì nở x o a xem ra trương lam tuyệt đối là chiếm được xâm lâm chi thần công nhận nhân loại tốt hán có thể nghe một chút nghe được vì nở x o a vấn đề trương lam lộ ra một cái nụ cười thân thiết hỏi ngươi nghĩ đơn giản là truyền thừa không phải sao ngu bốn là to lớn vì nở x o a gật đầu vậy thật ra thì cũng không cần nhất định phải lựa chọn người thừa kế hoặc có lẽ là vội vã tìm kiếm người thừa kế trương lam n ú n vai nhẹ nhõm nói ra ta biết người ngươi muốn chọn người thừa kế là bởi vì ngươi sinh mệnh đã gần như đi đến cuối con đường mà ta có thể trợ giúp ngươi kéo dài tính mạng mù u bốn to lớn vì nở xỏa di chuyển tứ chi của mình vượt mức quy định bước ra một bước có chút thất t h ú hỏi ngươi có thể giúp ta kéo dài tính mạng sinh mạng kết thúc tựa hồ là tất cả sinh vật số mệnh cũng là tất cả kết cục nhưng nếu như có thể bất tử hoặc là chết muộn một chút không có người cái nào có chi khôn sinh vật sẽ muốn từ bỏ cơ hội này Bộ kẻ mần tuổi thọ bởi vì chủng tộc khác biệt cũng đều hơi không giống nhưng nói tóm lại có thể là bởi vì bọn chúng số mệnh ngay tại ở chiến đấu tính mạng của bọn nó cũng so với nhân loại muốn tương đối ngắn hơn rất nhiều ở trong đó thủy hệ thỏa tờ thai cùng hệ có gờ giặt thai b ộ kẻ mần tương đối mà nói xem như có thể thu hoạch được tương đối dài b ộ kẻ mần chủng loại cũng tỉ như to lớn vì nở xoa xem như hệ có gờ giặt thai b ộ kẻ mần nó đã sống một trăm tuổi cái này ở bùn bạ xoa trong cái chủng tộc này xem như thọ sống đến một bước này chết đi đều không có cái gì đáng giá tiếp hận nhưng nếu như có thể bất tử tin tưởng vì nở x o a cũng không muốn chết đi cái cũng khó trách nó hiện tại kích động này nói đến b ổ k ẹ mẩn tuổi thọ còn cùng thực lực của nó có quan hệ một loại nào đó b ổ k ẹ mẩn thiên vương cấp thực lực phía dưới b ổ k ẹ mẩn tuổi thọ đều không khác mấy đến thiên vương cấp có thể là sinh mệnh bản nguyên lượng chiếm được tự nhiên phụng dưỡng tăng cường b ổ k ẹ mẩn tuổi thọ hội gia tăng năm đến m ộ ư ơ i năm không đợi quan quân cấp lại có thể gia tăng năm đến mười năm đại sư cấp cũng giống vậy mà một khi b ỗ kẹ mấn đột phá thần cấp cái kia chính là sinh mạng bản nguyên chất cùng lượng cộng đồng thuế biến tuổi thọ sẽ tăng trưởng không chỉ một lần đến cấp hai thần tuổi thọ lại ở gia tăng gấp đôi đến cấp một thần thì là trên lý luận có thể một mực tồn còn sống bởi vì mặt khác quy tắc đương nhiên đây là trương lam từ mẹ trong miệng nghe được một chút tin tức cố đừng tình huống hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng hắn chí ít có thể khẳng định một sự kiện cái kia chính là nếu như bây giờ to lớn vị nở xỏa có thể tiến hóa như vậy sống thêm qua cùng mười năm tuyệt đối không phải vấn đề thời gian mười năm nếu như trương lam nguyện ý để cho vị nở xỏa trở thành thần cấp tồn tại đều không là vấn đề cho nên nói chỉ cần trương lam nguyện ý vị nở xỏa tương lai còn xa xa không phải trọng điểm muu bốn ta cần bỏ ra cái gì ta muốn làm thế nào to lớn vị nở xỏa hướng trương lam thấp thỏm hỏi nó mặc dù cơ hồ chưa đi ra bùn bạ xọa kỳ dị vườn hoa nhưng là biết rõ thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí đạo lý này hiện tại to lớn vì nở xọa chính là hy vọng trương lam mở ra điều kiện tại nó trong phạm vi chịu đựng đơn giản trương lam cất bước hướng to lớn vì nở xọa tràn đầy đi đến mỉm cười nói làm ta tổ kẹ mần liền tốt muu bốn điều đó không có khả năng vì nở xọa lập tức lắc đầu trừ phi là ngươi có thể tìm được thay thế ta vị trí người bằng không thì ta không thể đi không mười hiển nhiên to lớn v ì nở x o a đem trách nhiệm của mình nhìn rất nặng đối với v ì nở x o a trả lời trương lam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn cũng không nghĩ tới muốn dẫn đi to lớn v ì nở x o a trong tay hắn thật nhiều chiến lược mang đi v ì nở x o a cũng bất quá gân gà trên thực tế trương lam nghĩ nhưng thật ra là đem bùn bạ x o a ép mịt tờ gì ở ga đần chiếm thành của mình tại chính thức đến nơi này về sau trương lam biết do hắn nguyên bản cái kia muốn đem bùn bạ xỏa ép mịt tờ gì ở ga r d e n đưa đến tiểu thế giới bên trong ý nghĩ có chút không thực tế cái này vườn hoa tồn tại cần thiên thì địa lợi nhân hòa nó cần được trời ưu hái vị trí địa lý hấp thu ảm xô bánh trăng tích lũy ánh trăng tại cái này về sau còn cần có thực lực cường đại v ì nở xỏa tỏa c h ấ n không hơn nữa cái kia viên to lớn cây khô cũng không thể thiếu chỗ như vậy hắn không cách nào đem đến tiểu thế giới đi thế là trương lam lập tức nghĩ tới phương pháp thứ hai bởi vì rừng rậm này tính đặc thù thông thường không có người có thể đến nơi này hắn dự định đem cái này mịt tở gì ở ga r d e n chế tạo thành bí mật của mình căn cứ một trong một cái có thể giúp hắn bồi dưỡng có thiên phú có thực lực ỷ vi dọa trụ sở bí mật mà cái này mấu chốt trong đó chính là cần phải có vì nở x o a phối hợp với lúc hiện tại trương lam có thể giúp cho to lớn vì nở x o a nếu như cũng cái này vì điểm vào trương lam tự tin kế hoạch của mình có thể thành công lúc này trương lam chạy tới vị nở xoa bên người hắn có chút túi người tiến đến vị nở xoa mà bên thai nói khẽ ta không cần ngươi theo ta đi ngươi có thể một mực ở tại nơi này phương pháp của ta cần ngươi trở thành ta bổ kẹ mẩn mới có thể có hiệu quả ta có thể giúp ngươi đột phá thực lực bây giờ cấp độ thậm chí chẳng những hiện tại trong tương lai tuổi thọ của ngươi hao hết trước đó ta còn có thể giúp ngươi làm tiếp đột phá mà ta cần chính là về sau hàng năm nơi này sau khi mở ra ngươi không thể ngăn cản ta mang đi tại cái này tiến hóa vô chủ ý vị dọa thế nào đương nhiên ngươi có thể yên tâm những cái kia ỷ vị dọa đi theo ta chỉ biết sinh hoạt tốt hơn nói xong trương lam lộ ra nụ cười tự tin hắn không cho rằng vị nở xòa hội cự tuyệt hắn mở ra điều kiện chương bảy trăm mười ba nắm vững bùn ba xòa et miter z e ở t garden cùng trương lam nghĩ một dạng vị nở xòa đang nghe đề nghị của hắn trầm tư một chút sau lựa chọn đáp ứng đối với vị nở xòa mà nói khi thật những cái kia lại tới đây tiến hóa bùn bạ xọa tương lai cùng nó cũng không có quá lớn quan hệ bởi vì những cái này bùn bạ xọa tại tiến hóa thành vì ỷ vị dọa về sau đều sẽ rời đi vùng rừng rậm này đi nơi khác sinh hoạt tương lai của bọn nó như thế nào b ả n đều là mình sống đi ra bộ kẻ mẩn sinh đi tới mị tờ dì earth garden những cái kia bùn bạ xọa chỉ là có thể tốt hơn tiến hóa chỉ là khả năng có được tốt hơn tương lai có lợi cho bùn bạ xọa cái chủng tộc này c h u y ể n thừa mà thôi cân nhắc đến những cái này vì nở x o a cảm thấy nếu như trương lam thực có thể giúp hắn tiến hóa như vậy về sau đến tới nơi này vô chủ ý vi dọa thực theo hắn ngược lại là cái lựa chọn tốt tốt bổ k ẹ mần liền cần lựa chọn kỹ càng huấn luyện ra bổ k ẹ mần chen n ở đương nhiên đối với vi nở x o a mà nói nhất cũng nên vẫn là nó có thể tiếp tục lưu lại điểm này đối với đem truyền thừa nhìn đừng cái gì đều nặng nó mà nói chỉ cần có thể đa số cái chủng tộc này kính dâng không phải vấn đề quá lớn đều có thể tiếp nhận chớ đừng nói chi là trương lam còn đối với vị nở xoa cam đoan có thể giúp hắn đột phá đến thần cấp nếu quả như thật đến thần cấp cái này đối với vị nở xoa mà nói liền có thể tốt bao nhiêu hơn một trăm năm loại này báo cáo đáng giá hắn đi cược gặp vị nở xoa đáp ứng trương lam hài lòng tại trên đầu nó vỗ vỗ sau đó cười nói tiếp xuống không nên kháng cự vừa nói trương lam xuất ra một cái bổ kỳ bản hướng vi nở xoa ném ra、ba. Bộ k ỳ bản không trở ngại chút nào chạm đến vì nở x o a đưa nó hút vào trong đó cuối cùng biểu hiện thu phục thành công thu phục thành công trương lam lập tức thả ra vì nở x o a mà hậu chiêu động tăng thêm một chút e ít g cũng liền một chút bá vì nở x o a chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ có cái gì gông xiềng bị mở ra một loại năng lượng kỳ dị từ hắn sâu trong thân thể hiện ra đến tẩy địch nó vẫn như cũ bắt đầu có chút mục nát thân thể một loại tân sinh năng lượng bắt đầu cắm dễ theo s á t lấy vì n ở xỏa cảm giác mình bước vào một cái khác lĩnh vực một cái nó cố gắng một đời đều không có tiến vào lĩnh vực tại thời khắc này nó tiến nhập cùng một thời gian vì n ở xỏa chỉ cảm thấy trong đầu nhiều vô số mình và trương lam tất cả rèn luyện trở nên mạnh mẽ hình ảnh cùng kinh lịch trong lòng đối với trương lam hiểu rõ cũng biến thành lập thể đứng lên giờ khắc này vì n ở xỏa đối với trương lam tràn đầy thân cận b á tại thực lực đạt được đột phá đồng thời vì n ở xỏa thể nội chỗ sâu một cái nó không cảm giác được địa phương một loại sinh mệnh tiềm năng đã xảy ra chuyển biến nếu như bây giờ trương lam đi xem vị nở xỏa số liệu liền có thể phát hiện tư chất của nó đã đạt đến đại sư cấp đồng thời thực lực cũng đột phá đến đến đại sư cấp chín mươi đây là một loại sinh mệnh bản chất thăng hoa muu bốn vị nở xỏa phát ra một tiếng thoải mái chầm dao trên người thuộc về đại sư cấp b ổ kệ mẩn mới có kỳ thật hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài thấy thế trương lam trong mắt lam sắc quang mang loay lên một cái không người có thể gặp năng lượng kỳ dị xuất hiện ở xạ tổ xỉ đám người xung quanh ngăn cản lại v ì nở xỏa trên người tán phát ra k h í thế vì nở xỏa đột phá quá kỳ hoặc trương lam cũng không muốn xạ tổ xỉ đám người thậm chí t r i ệ u nhược hàm các nàng biết rõ hệ thống bí mật cho dù hắn có một ngày thực đứng ở thế giới đỉnh phong nhất quan sát tất cả nhân loại cùng bộ kẽ m ẩ n hắn cũng không có ý định nói ra vì nở xỏa rất nhanh liền phát tiết song chính mình tâm tình kích động bất kể là thực lực đột phá vẫn là tuổi thọ tăng trưởng đều bị tâm tình của nó đã xảy ra chuyển biến giờ khác này nó trong lòng đối với trương lam hảo cảm trực tiếp lên tới một cái cực điểm giờ khác này vì nở x o a chân chính tán thành trương lam làm nó huấn luyện ra bộ kẹ mần chen nở mu bốn tạ ơn vì nở x o a nói một tiếng c ả m ơn đối với này trương lam lộ ra rất lạnh nhạt chỉ là vung tay lên tại vì nở x o a phía sau thả ở một cái không gian tiết điểm nơi này về sau thế nhưng là bí mật của hắn căn cứ một trong cần muốn lưu một phần tâm tư thành công thu phục vi nở x o a trương lam lại cùng nó nói một chút sự t ì n h đây là tại vì sự t ì n h trước kia trải đường các loại trương lam đem lại nói vì nở x o a nhìn trên bầu trời ánh trăng một dạng quay người đi vào phía sau khô cạn đại thụ bên trong hốc cây tại vì nở x o a thân ảnh biến mất tại bóng cây trong bóng tối một khắc này tựa như cái nào đó khai quang bị đ è xuống phía trên những cây to kia nhánh cây lần nữa khôi phục cùng nhau tụ lại cuối cùng lại che đậy phía trên bầu trời nơi tốt ta hướng lên trên phương rừng cây nhìn thoáng qua trương lam trong lòng âm thầm cảm thán một câu quay người đi tới xạ tổ x ỉ mấy người bên cạnh trương lam ca vấn đề này thế nào xạ tổ x ỉ có chút khẩn trương hỏi hắn thật đúng là sợ cái kia vì nở xỏa nhất định phải ép buộc hắn vì nở xỏa lưu lại không ngươi ngốc ca sẽ không chính mình nhìn nha không đợi trương lam trả lời mỹ t ỷ im lặng nếch miệng bắt đầu theo thói quen nổ nước bọt xạ tổ xì cái kia vì nở x o a đều đi thôi nhất định là sẽ không đối ngươi vì nở x o a có ý đồ a này cũng muốn hỏi thực đồ đẩn chính thức nổ nước bọn trí mạng nhất phốc phốc triệu nhược hàm tam nữ nhịn không được cười ra tiếng tam nữ tiếng cười lập tức kích thích xạ tổ xì yêu ớt thiếu nam tâm cứng cổ đỏ mắt quát cái gì a ta là muốn cho vi nở x o a t h ủ lao có được hay không thế mà làm đến ta vì nở x o a ta muốn để trạ gì giật dậy nó làm một cái tốt bộ kẻ mẩn nha giống trương lam nhữ mày một cái n g ư ơ i tỉnh lại đi m ị tỷ trận trắng mắt vừa rồi trương lam mà nói ngươi không nghe thấy cái này vì nở xỏa thế nhưng là quán quân cấp ngươi cái kia trả gì giật liền thiên vương cấp đều không phải là cũng liền ứng phó đối phó ngươi ta xạ tổ xì muốn tranh luận nhưng lại không biết muốn làm sao mà lúc này trương lam bất thình lình nói ra cái kia vì nở xỏa ta đã đã, đã thu phục được xạ tổ xì ý của ngươi là muốn vỗ kẻ m ẩ n đối chiến sao ta ngược lại thật ra không có quan hệ liền dùng vị nở x o a đối chiến ngươi t r ả gì giật thế nào vừa nói trương lam nhìn về phía xạ tổ xì、si, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cắt xạ tổ xì、si、há to miệng lập tức không nói nói đùa trương lam chỉ huy một cái quán quân cấp bộ k ẹ mẩn hắn mặc dù rất lạc quan cũng rất hiếu chiến nhưng là biết mình trên người hết thệ bộ k ẹ mẩn cộng lại đều không đủ t r ư ơ n g l a m đánh quả nhiên mạnh miệng cái gì nên có vẫn là muốn có hừ tất nhiên cái kia vị nở x o a bị trương l a m ca ngươi đã thu phục được ta liền tạm thời buông tha h ắ n a xạ tổ si đỏ mặt cũng không xấu hổ quay đầu ngạo kiều đạo ta và trương lam ca chiến đấu liền lưu đến liên minh giải thi đấu giống xạ tổ si lợi hại a trương lam buồn cười nói ngươi cái này là lần đầu tiên tham kiến tranh tài liền đem mục tiêu nhắm ngay trận chung kết không sai a trương lam mà nói để cho xạ tổ si có chút ngộng tại sao là trận chung kết chương bảy trăm mười bốn sắp bắt đầu cạn tổ liên minh giải thi đấu m è o hệ m è o a i lần Mị tỷ k h i nói h nhìn chút, miệt một im tổ lặng n xì xạ ngươi không phải gần nhất điên phải cách n luyến điện thoại lên mạng làm sao liền chuyện này đều không、biết. Liên minh quy định, Trương lam chỉ cần thu hoạch được tốc lượng trương g mê Làm Lam đều quy thu huy biết. được thoại tốc chỉ hoạch sao. sao b o danh tham gia liên minh giải thi đấu, liền thi giải đấu, ó t ể trực tiếp tấn cấp trận cấp chung kết. Nói cách khác ế t Nói c c á k h trương lam đã đứng ở liên minh cuối cùng vị trí đợi đến người khiêu chiến tham gia liên minh đi đến người cuối cùng hội thu hoạch được khiêu chiến trương làm cơ hội bất quá cũng không có ai cảm thấy ai có thể đánh bại trương lam hiện tại mọi người mong đợi cũng là cuối cùng khiêu chiến thi đấu không biết trương lam cuối cùng hội khiêu chiến vị nào cạn tổ hệ lịt phá v ừ a ta hy vọng là l ộ ấy đại sư đến lúc đó liền có thể thủy hệ họa tở thai cùng băng hệ sở thai xa hoa diễn dịch nói xong vừa nói mỹ tỳ trong mắt đ ố n g nhiên phủ đầy ngôi sao đó là chờ mong chi quang trương lam một mình mong đợi một hồi mỹ tỳ hướng trương lam t ỏ mò hỏi ngươi cuối cùng hội khiêu chiến ai đây là hiện tại tất cả mọi người hiếu kỳ cắt muốn biết sự tình dựa theo lệ cũ liên minh cuộc tranh tài quán quân sẽ thu hoạch được một lần khiêu chiến nghệ lịt và ùa cơ hội vô địch nếu như người khiêu chiến chiến thắng đồng thời mình cũng nguyện ý liền có thể trực tiếp trở thành tân nhiệm liên minh nghệ lịt và ùa quán quân đây là tốt nhất một bước lên trời phương pháp bất quá điểm này tại cạn tổ liên minh có chút đặc thù bởi vì cạn tổ liên minh không có nghệ lịt và ùa quán quân chỉ có bốn cái thiên vương sở dĩ thu hoạch được cạn tổ liên minh quán quân huấn luyện ra bộ kệ mẩn chẹn nờ liền có thể từ bốn vị thiên vương trúng tuyển một cái tiến hành khiêu chiến nếu như chiến thắng lại tự nguyện hắn liền có thể trở thành tân nhiệm c ả n tổ hệ lịt phá vựa không có người cảm thấy trương lam cuối cùng thua cho nên bây giờ trên mạng cũng đang thảo luận trương lam hội khiêu chiến ai khiêu chiến ai trương lam lông mày n h u lại đối với mỹ t ì khẽ cười nói nhưng lại vừa vặn phù hợp ngươi chờ đợi thật vậy chăng mỹ t ì lập tức kích động trương lam muốn khiêu chiến lại là lộ eo ây lộ ấy thế nhưng là nàng idol nếu như trương lam cùng lộ ấy đ u i chiến vậy nhất định sẽ rất đặc sắc không quá kích động sau khi mỹ ti rất nhanh lại trở nên khẩn trương lên hỏi cái kia ngươi thắng hội muốn trở thành địa khu hệ lịt phá o h ừ a sao mặc dù trương lam mới là khiêu chiến hơn nữa còn có một ít quy tắc hạn chế nhưng phần lớn người cũng đều cảm thấy trương lam cùng hệ lịt phá o h ừ a quán quân hắn có thể thắng cái này để cho bốn cái địa khu thiên vương phan hâm mộ đều có chút khẩn trương rất sợ trương lam chọn chúng các nàng idol sau đó chiếm lấy hệ lịt phá o h ừ a trương lam khinh thường cười cười đó là cái gì không hứng thú Cho có chi cái chi hệ phở không hướng hệ phở trong dù là lịt Lam lịt đặt Trương mắt, một ở quán quân đều vậy ị Ngạch Mỹ một Tì t biểu lộ r n nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Trương lam thế nhưng là nắm giữ thần cấp bổ mấn tồn、tại. trứng n thế trước giữ rất trở cấp tại, mắt Lam lại lại, là bổ à kẹ vị này giống như cũng có thể tiếp như nhận. thể có Vậy liên quá hoàn mỹ mỹ t ì hưng phân phất phất tay có thể nhìn thấy chính mình idol cùng trương lam toàn lực đối chiến mà chính mình idol còn sẽ không bởi vậy mất đi hệ lịt p h ở chi vị cái này đối với một cái mê muội mà nói là tốt nhất mở ra phương thức một bên triệu nhược hàm chúng nữ nhìn thấy mỹ ti biểu hiện nhao nhao ở trong lòng nhổ nước bọn quả nhiên tản phan rất đáng sợ mà lúc này xạ tổ x i nghe được xạ tổ x i đối thoại của hai người trong lúc nhất thời có chút m ộ t b ư ớ c thất ra trương lam ca trực tiếp liền trận chung kết đây có phải hay không là công bằng công bằng triệu nhược hàm tam nữ cùng nhau nhìn về phía xạ tổ x i sezêna hỏi ngược lại ngươi cảm thấy có người có thể đánh bại trương lam ca Ngậy, cái này x à tổ si nhất thời không nói gì cái kia không phải tốt E gì cả kiêu ngạo nói người lợi hại liền nên có đặc quyền hơn nữa không cho lam tham gia trận đấu là vì các ngươi những người dự thi này tốt bằng không thì gặp được lam huấn luyện ra tổ kẹ mẩn c h ẹ n n ở mặc kệ đều có bao nhiêu tổ kẹ mẩn đều bị l a m một cái tổ kẹ mẩn cho miệu sát hoàn mà nói thật là có bao nhiêu bóng tối nói đúng là triệu nhược hàm gật đầu tán thành vừa nói tam nữ quay đầu hướng trương lam con mắt vừa sáng lập lòe đứng lên quả nhiên nam nhân của các nàng chính là x o á i các nàng tự tin nam nhân của mình nhất định là mạnh nhất bờ dốc đây mới là đáng sợ nhất hâm mộ minh tính a Ngậy xạ t ổ xì càng không biết nói gì hoàn toàn không cách nào phản bác a gặp xạ t ổ xì một mặt xấu hổ bờ dốc thân thiết đứng ra giúp hắn rời đi chủ đề trương lam trưởng môn mạng mội hỏi một chút vì sao bốn vị thiên vương ngươi lựa chọn khiêu chiến lộ i thiên vương đâu ân đám người nhao nhao nhìn về phía trương lam Bờ dọc không hỏi các nàng còn không có cảm giác hỏi một chút các nàng cũng tò mò cái này không có gì đặc biệt nguyên nhân trương lam cũng không giàu diếm nói ra trong lòng cân nhắc bốn cái thiên vương trong đó chiến đấu thiên vương bờ j u n o mà nói các ngươi nên tại trên mạng thấy qua tin tức ta và hắn đánh rồi toàn lực giao chiến ta thắng một cái khác gạ gạt thả bà bà các ngươi không biết ta tự mình cũng cùng nàng đánh qua nàng cũng liền như thế về phần mạnh nhất long hệ giờ dạ gồng thai thiên vương t ạ m ở l ạ n sờ mà nói ta dự định sang năm đi tham gia rổ ở tổ liên minh cùng hắn đối chiến liền lưu cho đến lúc đó tốt rồi sở dĩ tính như vậy xuống tới cũng chỉ còn lại có lỗi cái này vị băng hệ sợ hai thiên vương thì ra là thế đám người gật đầu nhưng trong lòng là nhấc lên sóng to gió lớn xác thực bờ j u n o cùng trương lam đối chiến tin tức các nàng đều có chấu nghe thấy rõ ràng nhưng các nàng không nghĩ tới trương lam còn cùng ạ gạt thả bà bà đánh qua xem ra nhất định là thắng hơn nữa trương lam không hổ là trương lam trực tiếp nhắm r ổ ở tổ liên minh giải thi đấu quán quân đi cùng tạ mở lạn sờ đánh nghĩ như vậy đến trương lam chọn khiêu chiến l ỗ i còn giống như thành lựa chọn duy nhất tốt rồi hôm nay việc này chỉ tới đây thôi kiên nhẫn giải thích một câu trương lam tiện tay vung lên mang theo xạ tổ xỉ mấy người bắt đầu không ngừng sử dụng thuấn gian di động tệ lẹp pot mấy hơi thở sau một đoàn người về tới trong rừng rậm tổ kẹ mần center đem xạ tổ xỉ tổ ba người lưu lại trương lam mang theo các cô gái về tới mịt tờ gì ở garden g ó i ở đây hết thẻ ý v ì dọa làm xong tất cả những thứ này trương lam mới mang theo các cô gái về tới tiểu thế giới tiếp lấy lại trở về cả lọt địa khu rất nhanh lại thời gian gần một tháng đi qua trong khoảng thời gian này trương lam một mực đợi tại cả lọt địa khu phát triển thế lực của mình đương nhiên hắn cũng không có quên trở về tiểu thế giới lưu tâm xạ tổ xỉ ba người lữ hành xạ tổ xỉ trong khoảng thời gian này tại đã trải qua nguyên một đám sự kiện về sau mới vừa ở trước đây không lâu từ bờ lại nạ trong tay chiếm được vồn cờ nọ bạc h ở chiếm được tin tức này trương lam lập tức đánh lên mười hai vạn phần tinh thần hắn biết rõ xạ tổ Sĩ khi lấy được vồn cờ nọ bạc h ở về sau liền nên đi mẹ mẹo ai lần cái này mẹo mẹo ai lần là một cái sơ c lệ nhất tộc hoang dại căn cứ t r ư ơ n g bảy trăm mười lăm mẹo hệ mẹo ai lần chủng tộc đấu tranh một ngày này x i nạ n bạ ai lần bên trên một cái nào đó bến cảng xạ tổ Sĩ ba người chính buồn bực ngán ngẩm chờ đợi liên lạc thuyền đánh tới dự định đi khiêu chiến cái cuối cùng đạo quán huy chương a đó là cái gì đang tại câu thủy hệ h ỏ a tờ t hai bộ kẹ m ẩ n mỹ tỷ tò mò chỉ một ngón tay xa xa mặt biển cái gì xa tô s ỉ cùng bờ d ố c lập tức xông tới phát hiện m ỉ tỷ chỉ phương hướng trên mặt biển tựa hồ có đồ vật gì đang tại cao tốc hướng các nàng bên này vào tới xanh thẳm trên mặt biển nhiều hơn một trọn trắng bóng dòng nước ba thân ảnh rất nhanh chạy ra khỏi mặt nước sau đó vững vàng rơi xuống một bên trên bờ cát a đây là s ạ tô xỉ theo thói quen lấy ra bộ kẻ đẹp bất quá còn không đợi hắn xem xét mỹ tì nhảy ra ngoài một tay lấy hắn đ ẩ y ra một mặt vẻ mặt kích động quá a là một cái v ộ a sột lệ quá đẹp rồi ta muốn thu phục nó a v ộ a sột lệ a s ạ tô xí hậu c h i hậu giác điểm một cái một bên bờ dọc lập tức lật một cái l ư ớ t mắt c a c a ngươi là có v ộ a sột lệ người tốt nha v ộ a số v ộ a số v ộ a số két v ộ a sột lệ cũng không biết mình bị một cái nhân loại theo dõi nó hướng trên bãi cắt một mảnh cây dừa rừng kêu lên mấy tiếng rất nhanh lại muốn mấy cái vột sột lệ từ cây dừa trong rừng c h u i ra tại bọn hắn sau lưng còn có mấy con sờ cút lệ vừa xô ban đầu xuất hiện vột sột lệ hướng còn dư lại vột sột lệ còn có sờ cút lệ môn phất phất tay liền lần nữa vọt vào mặt biển kỳ dị vột sột lệ cùng sờ cút lệ thấy thế nhao n h a u đuổi theo mà lúc này mỹ t h ị vừa mới từ một bên bến tàu vọt tới trên bờ cát gặp vột sột lệ cùng sờ cút lệ đã tiến vào mặt biển không ngừng đi xa nàng cấp bách rậm chân loa ta ổ sốt lệ à còn có sơ cự lệ mắt thấy ổ sốt lệ liền muốn rời khỏi tầm mắt của mình mỹ tỳ vội vàng hướng quan sát bốn phía đứng lên vừa lúc phát hiện trên bờ cắt có một chiếc mắc cạn thuyền gỗ lúc này nàng cũng sẽ không dừng lại lâu sơ tác mi kính g i ờ ra điệu gỏng ra đi thả ra ba cái thủy hệ h ọ a tờ t h ả i b ổ kẹ mật làm mỹ tỳ leo lên thuyền gỗ hướng ổ sốt lệ tiến lên phương hướng đuổi theo s ạ t ổ s ỉ cùng bờ dốc đuổi theo mỹ tỷ cũng tới đến bãi cát gặp nàng cái bộ dáng này liền đoán được nàng ý nghĩ hai người bất đắc dĩ đối mặt một dạng đành phải gia nhập và hỗ trợ ra đi t i t gi hot vừa sụt lệ bờ gióc giúp mỹ tì đem thuyền gỗ đẩy vào biển cả sato xỉ thì là thả ra t i t gi hot để nó đi chú ý những cái kia vừa sụt lệ cùng sơ cốt lệ môn động tĩnh đồng thời lại thả ra vừa sụt lệ gia nhập thủy hệ họa tờ hai bộ kẻ m ẩ n bắt phu đại quân rất nhanh bốn cái thủy hệ h ỏ a tờ thai bổ k ẹ mẩn kéo lấy trên thuyền gỗ xạ tổ xỉ tổ ba người tại pit ệ ghi h ọ t dưới sự chỉ dẫn hướng về đã nhanh biến mất ổ sột lệ môn đổi tới b á đợi đến xạ tổ xỉ ba người biến mất một bóng người xuất hiện ở trên bờ cát ta còn tưởng rằng không có gì lì p h ậ lần này xạ tổ xỉ bọn họ liền không tìm được mê mèo ai lần không nghĩ tới hội nháo ra d ạ n g này xuất hiện ở người trên bãi cắt tự nhiên là trương lam h ắ n thông qua xạ tổ xỉ trên người tọa độ không gian chạy tới nơi này dựa theo nguyên bản sự tình phát triển quy củ hiện tại đã bị vạ lệ dị thu phục cái kia dịt lịp lần này hội du đãng đến huệ m è o ai lần vừa vặn chui vào s ở quyết lệ tộc đàn thủ lĩnh bợ l ạ t tỏa x ệ một cái thủy pháo hì rổ b ù m bên trong bị vây ở thủy pháo hì rổ b ù m bên trong dịt lịp bản năng dùng nó duy nhất l ĩ n h nộ kh xin tuyệt chiêu bắt đầu công kích dẫn đến bợ l ạ t tỏa x ệ bắt đầu lâm vào thời gian dài giấc ngủ ở giữa kỳ quái như vậy tình huống khiến cho s ở quyết lệ nhất tộc lộn xộn về sau tộc trưởng nhân vật số hai một cái bột sột lệ từ hòn đảo bên trong vật ra trùng hợp tìm được xạ tổ xỉ sợ lệ mà tình huống hiện tại là dịt lì phật đã bị vạ lệ gì thu phục theo lý thuyết xạ tổ xỉ đám người sẽ không ở có đi đến mười m hai lần cơ hội mới đúng nhưng không biết có phải hay không lịch sử q u a n tính hiện tại bởi vì mỹ tỷ coi trọng bột sột lệ ba người vẫn là bước lên đi đến mười m hai lần con đường bất quá để cho ta tò mò là không có dịt lì phật lần này bờ lặt tỏa sẽ lại là gặp được cái gì tình huống khẩn cấp đâu lộ ra một cái nhiều hứng thú biểu lộ trương lam tiện tay ném ra một cái bổ kỳ bản ra đi xì cùn tiếp xuống liền đã làm phiền ngươi trương lam thả ra xì nỉ xì cùn rõ ràng rất thích hợp đi đường hơn nữa xì cùn còn có thể dẫm ở trên mặt nước chạy rất phong cách tâm niệm vừa động trương lam thuấn gian di động tệ lẹp ọ t đến xì cùn trên lưng làm tốt sau đó vươn tay vô vô đầu của nó đi thôi xì cùn cái h ư ớ n g kia cùng lúc đó m è o hệ m è o ai lần đây là một cái không nhỏ hòn đảo hòn đảo bị một tòa mười điểm bất ngờ lớn nham sơn phân chia thành hai khối khu vực cái này hai cái khu vực từ xưa liền ở hai cái bổ kẹ mẩn chủng tộc sức lễ nhất tộc cùng ép sệ chủ tòi nhất tộc nguyên bản bởi vì dốc đứng lớn nham sơn cách trở hai loại bổ kẹ mẩn tại riêng mình khu vực sinh hoạt cũng coi như bình an vô sự nhưng lúc này cái này đại hình nham sơn một chỗ không biết bị bị cái gì thiếu sót một tảng lớn cái này khiến hòn đảo bên trên nguyên bản rất khó có liên lạc hai cái khu vực trở nên có thể tự do đi lại EC chủ theo n thời gian trôi qua hiện tại hai cái bổ kẹ mẩn chủng tộc ở giữa lãnh địa chi trâm đã tiến nhập gây cấn giai đoạn song phương đều muốn đem đối phương chủng tộc triệt để đổi u đi chính mình nhất tộc một mình chiếm lĩnh nghệ m ai lần dọa mai nham sơn vết nước chỗ mấy chục loại e sệ chủ tọa mang theo một đống lớn e xịt c ộ t phát động một vòng mới công kích mà đổi thành một bên một cái hình thể muốn so phổ thông bợ lặt t ỏ a sệ đánh lên không ít bợ lặt t ỏ a sệ mang theo bốn năm con thông thường bợ lặt t ỏ a sệ mấy chục cái của số lệ còn có trong thời gian ngắn đếm không hết sở cụt lệ miễn cưỡng ngăn cản e c chủ tọa là hệ có gờ giặt hai thêm siêu năng hệ xịt hai thuộc tính tộc đàn mà bở lặt tọa x ệ tộc đàn là hệ nước tọa tờ hai tộc đàn song phương chiến đấu bở lặt tọa x ệ tộc đàn rõ ràng ở vào bất lợi địa vị hai cái tộc quần cao cấp chiến lược hơn kém không nhiều bở lặt tọa x ệ nhất tộc là một cái quán quân cấp bở lặt tọa x ệ thủ lĩnh còn có hai cái thiên vương cấp thực lực bở lặt tọa x ệ cùng hai cái bạch kim cấp thực lực bở lặt tọa x ệ còn dư lại cũng là bạch kim cấp thực lực một cái đùa sột lệ thậm chí s u ấ t lệ tiểu binh ec chủ tọa nhất tộc chiến lược thoáng kém một chút chương bảy t r ư ờ i sáu ec chủ tọa môn đánh lén xem thường nhân loại ec chủ tọa tộc đàn về số lượng cũng không yếu tại bờ lạc tọa sệ nhất tộc nhưng ở cao cấp về mặt chiến lược lại thoáng kém một chút ec chủ tọa thủ lĩnh là một cái quán quân cấp bộ k ẹ m mẩn lên thủ hạ thiên vương cấp ec chủ tọa chỉ có một cái bạch kim cấp thực lực có ba cái còn dư lại cũng đều là tiểu binh cũng cũng là bởi vì b bở ợ lặt tỏa sệ nhất tộc so e sệ chủ tỏa nhất tộc thêm một cái thiên vương cấp tồn tại mới có thể tại thuộc tính không chiếm ưu thế dưới tình huống kiên trì đến bây giờ nhưng theo thời gian trôi qua rất rõ ràng e sệ chủ tỏa nhất tộc ưu thế đang không ngừng mở rộng kệ mệ ây b ợ lặt tỏa sệ thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng túi đầu dùng ra một chiêu thủy pháo hì rổ t ù n g hai đạo to lớn thủy pháo hì rổ t ù n đánh toàn bộ trên mặt đất đều xuất hiện hai đầu không nhỏ h ì n câu uy lực cường đại dọa đến ec chủ t a môn theo bản năng lùi lại tốt một khoảng cách liền xem như ec chủ t a thủ lĩnh cũng là tạm thời tránh múi nhọn lùi lại mấy bước ít ec chủ t a thủ lĩnh chăm chú nhìn v ờ lặt t ò a sệ thủ lĩnh lên tiếng đả kích nói đưa n g ợ a c h ố n g kết cục đã định ngươi mang theo tộc nhân của ngươi lăn ra hòn đảo này à k ẻ mệ ấy không có khả năng Bờ lặt t ò a sệ thủ lĩnh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng một bước tiến lên ánh mắt sắc bén m g è o hệ mai lần là bợ l ạ t tọa sệ nhất tộc sinh tồn trên trăm năm hòn đảo đã sớm có tình cảm làm sao có thể bởi vì e sệ chủ tỏ mấy câu liền rút đi mặc dù bây giờ bọn hắn một phương ở thế yếu nhưng bợ l ạ t tọa sệ thủ lĩnh đối với mình nhất tộc thủy t r u n g đều rất có lòng tin cùng e sệ chủ tỏa nhất tộc khác biệt bợ l ạ t tọa sệ nhất tộc bản thân là thủy hệ h ỏ a tờ hai bộ kẹm mẩn thường xuyên có thể ra biển bởi vậy bọn hắn có rất nhiều tộc nhân đều tại đảo bên ngoài bờ lạt tọa sệ thủ lĩnh nhận định chỉ cần một mực có thể kiên trì phía ngoài tộc nhân đều trở về mẹ mẹo ai lần nhất định có thể chuyển bại thành thắng ít rượu mời không uống uống rượu phạt e sệ chủ tỏ thủ lĩnh thần sắc tiêu căng tại một đám bờ lạt tọa sệ vừa sột lệ còn có sở cút lệ môn trên thân đ o qua sau đó tụ tập được năng lực hướng về trên bầu trời phát ra một cái chói mắt xì nhi bá trong nháy mắt toàn bộ bầu trời ở thời điểm này phảng phất đều trở nên sáng lên đây là e sệ chủ tỏ thủ lĩnh sử dụng ngày nắng sùn nhì dây tuyệt chiêu có thể cho ánh nắng tại thời gian nhất định nội biến đến mãnh liệt tại loại hoàn cảnh này ảnh hưởng dưới thủy hệ h ỏ a tờ hai tuyệt chiêu uy lực hội giảm xuống hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu uy lực hội tăng cường e sệ chủ tỏ thủ lĩnh sử dụng một chiêu này một trong những mục đích là vì áp chế bờ lặt tòa sệ đồng thời đây cũng là một cái tín hiệu ba giờ khác này hết thể ở đây e sệ chủ tỏ đều tiếp thu được e sệ chủ tỏ thủ lĩnh tín hiệu trên đầu trong b ù i cây hội tụ lên ánh mặt trời lực lượng vê n h tại đại tình thiên tác dụng dưới e sệ chủ tỏ môn đều ở thời gian ngắn nhất bên trong hội tụ tốt ánh mặt trời năng lượng sau đó phun ra đi từng đạo từng đạo ánh nắng nhật quang thuốc sổ lạ bìm lập tức giống như một đạo đạo kích quang bắn vào bờ lạt tỏa sệ môn trong trận địa tất cả những thứ này phát sinh quá đột n ộ t bất kể là e sệ chủ tỏ thủ lĩnh đ ỗ n g nhiên sử dụng ngày nắng sùn nỉ dây tuyệt chiêu vẫn là còn lại e sệ chủ tỏ đồng loạt xuất thủ sử dụng nhật quang thuốc sổ lạ bìm vợ l ạ t tọa sệ môn một phương này đều chưa kịp làm ra phản ứng cũng chính là vợ l ạ t tọa sệ thủ lĩnh s ơ m ý thức được tất cả những thứ này nhưng nó muốn nhắc nhở đã chậm s c chủ tọa môn tại đại tình thiên giới sự trợ giúp đều là tại lập tức sử dụng trừ bỏ nhật quang thuốc sổ lạp bìm p h o n g ngự đều đã không kịp vợ l ạ t tọa sệ thủ lĩnh chỉ có thể tự bản năng sử dụng ra bảo vệ vợ giỏ tẹt tuyệt chiêu tiến hành p h o n g ngự vợ anh một trận oanh tạc qua đi vợ lặt tọa sệ bên này trận địa khói lửa nổi lên bốn phía đầy đất bừa bộn nguyên một đám hô to xuất hiện có không ít thực lực rơi tiểu nhân một sốt lệ cùng sơ quật lệ thành phiến liên miên ngã xuống thậm chí có một cái bờ lạt tỏa sệ đều bởi vì né tránh không vội bị mấy đạo nhật quang thuốc sổ la b ỉ m chúng mục tiêu hơn nữa còn chúng đích yếu hại bị đánh bay ra ngoài đã mất đi năng lực chiến đấu bờ lạt tỏa sệ cái này vừa để xuống cũng liền bờ lạt tỏa sệ thủ lĩnh sử dụng bảo vệ tờ giỏ tét tuyệt chiêu quá nhanh tránh thoát lần công kích này kệ mệ ây đáng giận b ợ lặt t ỏ a sệ thủ lĩnh quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng các tộc nhân trong lòng tức giận không thôi dưới cái nhìn của nó e sệ chủ tỏ môn quá hèn hạ nhưng tất cả thắng cuộc tựa hồ cũng tại thời khắc này đã chú định bất quá đúng vào lúc này sato xỉ ba người đi theo những cái kia b vợ sốt lệ môn bước chân cũng chạy tới mê hệ mèo ai lần vừa vặn nghe được e sệ chủ tỏ tộc đ à n cùng b ợ lặt t ỏ a sệ tộc đ à n giao chiến thời điểm chiến đấu phát sinh tiếng sato xỉ hướng tiếng nổ mạnh truyền tới phương hướng nhìn thoáng qua đề nghị à... bên kia giống như có thanh âm chiến đấu nếu không chúng ta đi cái hướng kia xem một chút đi t ố t đi xem một chút mỹ tì lúc này gật đầu các nàng hiện tại đã mất đi ổ sột lệ tung tích của bọn nó dù sao đều không cái mục tiêu gì đi có đối chiến địa phương nhìn xem có lẽ có thể có phát hiện gì rất nhanh xạ t ổ xỉ ba người xuyên qua một mảnh cây dừa rừng đi tới mê m island nam sơn ở tại khu vực thấy được cách đó không xa vỡ vụn một lỗ hổng nam h sơn còn có thành phiến ngã xuống ổ sột lệ còn có sực lệ môn cái này cái này cái này mỹ tỷ cặp mắt bởi vì c h ấ n kinh mà chừng thật to đồng dạng mở to l á o đại miệng đều đã có thể bỏ vào một quả trứng gà lại nói không ra lời nam vật xuống một chỗ rồi s u t lệ cùng sơ u ấ t lệ còn có mấy con bờ lặt tỏa sẽ xuất hiện ở trước mặt mình mỹ tỷ cảm thấy nàng nằm mơ cũng không dám mơ tới cảnh tượng như vậy nhưng mà cảnh tượng như vậy liền như vậy lúc nào cũng tại tại xuất hiện nơi này giống như vừa rồi phát sinh qua chiến đấu nhìn tình huống mười điểm thảm liệt bờ dốc nhữ mày nhìn xem trước mặt cái này một mảnh hỗn độn tì Đi cả t i ệ p chủ đưa tay giật giật xạ tổ si tóc đưa tay hướng về bờ lặt tỏa sệ thủ lĩnh vị trí một chỉ ân những thứ kia là sê chủ tò sao bọn hắn chẳng lẽ chính là h ù suốt lệ bọn hắn hiện tại cái tình huống này kẻ cầm đầu xạ tổ xỉ theo t i ệ p chủ chỉ phương pháp nhìn lại đúng dịp thấy sê chủ t a thủ lĩnh mang theo thủ hạ tộc nhân xuyên qua nham sơn lỗ hổng cùng bờ lặt tỏa sệ thủ lĩnh rằng co một màn ân m ị tỷ cùng bờ do lập tức bị hấp dẫn lực chú ý đợi đến thấy do phía trước tình huống m ị tỷ tức giận cắn răng lập tức lao ra đồng thời hô đáng giận e xê chú tỏ các ngươi đang làm gì tại sao phải như vậy đối với bờ l ạ t tọa x ệ bọn hắn các ngươi làm là không đúng như vậy vừa kêu hô hào m ị tỷ chạy tới bờ l ạ t tọa x ệ thủ lĩnh cùng e xê chủ tỏa thủ lĩnh trung gian mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ ân nhân loại nhìn thấy m ị tỷ e xê chủ tỏa thủ lĩnh biểu tình ngưng trọng sau đó hướng b ợ lặt t ỏ a x ệ thủ l ĩ n h lộ ra một cái khinh thường cùng biểu tình hài hước ít vợ lặt t ỏ a x ệ này nhân loại chính là ngươi dọn tới cứu binh ít vườn c ư ờ i quá nhân loại yếu đuối có thể làm cái gì chỉ huy ngươi đánh thắng ta sao nghe được e x ệ chủ tọa thanh âm bên trong ý tứ b ợ lặt t ỏ a x ệ biểu lộ biến đổi nhưng còn không đợi hắn nói chuyện một thanh âm từ nơi xa chuyển tới ngươi đây là xem thường nhân loại có chút ý tứ chỉ huy b ợ lặt t ỏ a x ệ đánh bại ngươi bất quá là thường nhất quy thao tác mà thôi chương bảy trăm mười bảy e s chủ t a thủ lĩnh ta có quyền cự tuyệt thính danh vợ lặt toà sệ thuộc tính nước đặc tính kích lưu tổ ghen ẩn t ă n g đặc tính mưa bàn dần đi. đ ả n g cấp quán quân cấp tám mươi lăm e ít t tư chất quán quân cấp độ thân mật chín mươi chín kỹ năng sơ lược thính danh e c ệ chủ t a thuộc tính cây cỏ siêu năng đặc tính diệp lục tố t r ờ lọ rổ phìn ẩn t ă n g đặc tính thu hoạch đ ẳ n g cấp quan quân cấp 82. e m i hai t tư chất quan quân cấp độ thân mật 50. kỹ năng sơ lược ánh mắt tại hai cái bổ kẹ mẩn chủng tộc thủ lĩnh trên người quét qua trương lam lập tức nắm giữ hai cái bổ kẹ mẩn số liệu mà lúc này thanh âm của hắn cũng truyền đến tất cả mọi người cùng bổ kẹ mẩn trong hai ân vợ lặt tỏa sệ nghi ngờ quay đầu sĩ c chủ tọ cũng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại vừa hay nhìn thấy xì nỉ xì cùn mang theo trương lam hướng bên này linh xảo nhảy lên tới được thân ảnh là trương lam ca Và đó là xì cùn sao hơn nữa còn là xì ni xì cùn quá đẹp rồi ra sân đều như vậy phong cách không hổ là trương lam ca giống như có một ngày ta cũng có thể từ thần thú mang theo ra sân a sạ tổ xì ba người trước tiên nhận ra trương lam còn có dưới người hắn xì nỉ xì cùn đối với xì nỉ xì cùn tên tuổi theo lấy lúc trước trương làm c ù n g rộ vạn nỉ cái kia vừa đứng tin tức truyền ra còn có một số hình ảnh và video truyền bá hiện tại toàn thế giới đã là không ai không biết không người không hiểu ba xì、sì、nỉ x ì、sì、cùng thân thể phiêu giật tốc độ lại bất mãn trong chớp mắt liền tới đến bờ lặt tỏa sệ thủ lĩnh cùng ép sệ chủ tọa thủ lĩnh bên trong ngồi ngay ngắn trên đó trương làm có chút túi đầu ánh mắt ở chung quanh quét qua đầu tiên là tại bờ lặt tỏa sệ thủ lĩnh trên người dừng lại một chút cuối cùng khóa chặt tại e sệ chủ tọa thủ lĩnh trên thân ba bị trương lam như vậy nhìn chằm chằm e sệ chủ tọa thủ lĩnh chỉ cảm thấy nội tâm khiếp đảm cảm xúc không khống chế được dâng lên bản năng lùi lại một bước nhất là nhìn thấy trương lam dưới người xin lì xì cùn e sệ chủ tọa thủ lĩnh trở nên càng làm hại hơn sợ nó rất rõ ràng xì、si、cùn đối với hòa bình coi trọng lần này vận khí không tốt bị xì、si、cùn nhìn thấy bọn hắn chủng tộc đấu tranh không thể nói trước muốn bị giáo hấn một lần so với e s chủ tọ vợ lặt tỏa sệ thở dài một hơi hiện tại bọn hắn một phương chỗ xúc thế yếu xì cùn g đến tương đương nói là giải bọn chúng khẩn cấp nói thực ra một lần này chủng tộc tranh đấu vốn cũng không phải là vợ lặt tỏa sệ nhất tộc khởi đầu bọn hắn rất dễ dàng thỏa mãn tại chủ yếu là bọn hắn biết bơi nếu như địa bàn không đủ hoàn toàn có thể đi mười m ư a i lần chung quanh một chút trên đảo nhỏ sinh sôi phát triển nhưng trên thực tế vợ lặt tỏa sệ nhất tộc sinh sôi năng lực cũng không có khoa trương như vậy nửa cái mười m ư a i lần đã đủ so sánh với mà nói ec chủ tỏ nhất tộc liền không phải như thế ý nghĩ bọn hắn ở trong nước biển năng lực hành động tương đương yếu kém có thể nói là khốn thủ hòn đảo trước kia có vách đá ngăn cản còn chưa tính hiện tại đ ố n g nhiên có cơ hội có thể chiếm cứ toàn bộ mễ mèo ai lần bọn hắn tự nhiên không nghĩ từ bỏ cơ hội tốt như vậy càng nhiều địa bàn đối với ec chủ tỏ nhất tộc mà nói có rất lớn sức hấp dẫn đương nhiên ec chủ tỏ nhất tộc bản thân cũng không phải là tính cách tương đối ác liệt tộc đàn sở dĩ bọn hắn nghĩ chỉ là đánh bại bợ lặt tỏa sệ nhất tộc sau đưa chúng nó đuổi đi liền tốt nếu như không phải như vậy trương lam đã thả ra t r ả gì giật rét cho ẹt sệ chủ tò tộc đàn một bài học ngươi vừa rồi nói nhân loại cũng là run dế trương lam từ xì nỉ xì cụn trên thân nhảy xuống tới đi tới trước mặt của nàng mặt đối với mỉm cười nhìn ẹt sệ chủ tò nhìn xem trương lam mỉm cười trên mặt ẹt sệ chủ tò nội tâm lại là siết chặt không biết tại sao rõ ràng trương lam là ở cười nó chỉ cảm thấy trong lòng bản năng xuất hiện khiếp đảm cảm xúc nhất định là bởi vì s ỉ cùn ẹt sệ chủ tỏ trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy ngươi tựa hồ xem thường nhân loại cũng xem thường bợ lặt toa sệ ánh mắt từ ẹt sệ chủ tỏ trên người quét một vòng t r ư ơ n g lam sờ lên cái c ầ m nói như vậy đi cho ngươi một cái cơ hội ta chỉ huy bợ lặt toa sệ đánh với ngươi một trận nếu như chúng ta thắng ngươi dẫn đầu các ngươi ẹt sệ chủ tỏ nhất tộc về sau liền nghe ta cái này con người nếu như chúng ta thua ta làm chủ lần này xì、sì、cún sẽ không ra tay với các n g ư ờ i đồng thời bợ lặt tỏa sệ nhất tộc rời khỏi hòn đảo này như thế nào t r ư ơ n g lam hướng sê chủ tỏi nhữ lông mày e sê chủ tỏi nhìn xì、sì、cún một chút nó rất muốn hỏi nó có quyền cự tuyệt sao、không、ba xì、sì、cún trên người để lộ ra khí thế bao giờ cũng không còn nói cho nó biết gây đối phương không vui một chiêu bao tuyết bợ là ạ sạt liền có thể giải quyết bọn hắn sê chủ tỏ cả một tộc thân bất quá cho dù có quyền cự tuyệt e sê chủ tỏi cũng chẳng những tính cự tuyệt nó là thực xem thường nhân loại cho dù tên nhân loại này chó săn cất một dạng tựa hồ cùng xì cùn g quan hệ không tệ đồng thời e c chủ tỏ cũng là thực xem thường bở lặt tọa x ệ ngang nhau dưới thực lực e c chủ tỏ tự tin có thể đè ép bở lặt tọa x ệ đánh loại tình huống này e c chủ tỏ cho rằng coi như bở lặt tọa x ệ có t r ư ờ n g làm tên nhân loại này trợ rút cũng lật không thuyền cũng chính là e c chủ tỏ không phải nhân loại không thể lên mạng bằng không thì xác định vững chắc sẽ không như thế nghĩ nó lập tức phải đối mặt đối thủ đây chính là có thể chỉ huy cấp ba thần p h ổ kẹ m ẩ n đánh bại cấp ba thần thần thú đánh tồn tại đối với ec chủ tỏ bợ lạc tỏa sệ mặc dù không biết t r ư ơ n g làm vì cái gì bỗng nhiên đưa ra cái này một cái đề nghị nhưng ý nghĩ của nó thì đơn giản nhiều liền bọn hắn nhất tộc tình huống hiện tại nó cũng chỉ có đồng ý con đường này rất nhanh một mảnh sân bãi bị dọn dẹp ra đến thể lực tổn thất nặng nề bị thương thế bở suốt lệ cùng sơ q cất lệ môn tại một chút bợ lạc tỏa sệ đứng ở một lần trên cơ bản hoàn hảo không hao t ổ n e sệ chủ tỏ lại đứng ở một mảnh xạ tô xì ba người thì là đứng ở vừa s ộ t l ệ bọn hắn bên này không có cách nào xạ tô xì có vừa s ộ t l ệ mỹ tý lại ưa thích thủy hệ h ỏ a tờ hài bộ kẹm mẩn hiện tại rõ ràng bờ lặt t ỏ a xe bọn hắn bên này tình hình không tốt bọn hắn tự nhiên đứng ở nơi này một bên trương lam tự nhiên cũng coi là bờ lặt t ỏ a xe bọn hắn bên này người nó đứng ở hai bên vừa s ộ t l ệ môn phía trước lẳng lặng nhìn trước mặt t r ố n g ra sân bãi trong sân Bở l ạ t t ỏ a sệ thủ lĩnh cùng ẹt sệ chủ tọa thủ lĩnh đối lập mà chiến ánh mắt sen lẫn tại không c h u n g đ ụ n g vào ẩn ẩn tựa hồ có tia lửa ẻm bở bắn ra đến tại hai cái bổ kẻ mẩn trong lúc này một bên là đứng đấy xì cùn nó bị trương lam kéo ra ngoài làm cho này vừa đứng công chứng viên mặc dù cái này công chứng viên hoàn toàn chính là trương lam người một nhà là được tốt rồi đối chiến a trương lam thần sắc bình tĩnh nhìn xem ẹt sệ chủ tọa thủ lĩnh thản nhiên nói đã ngươi nhìn như vậy không nổi nhân loại chúng ta còn có b ở lặt tọa sệ nên cũng không để ý chúng ta xuất chiêu trước vừa nói trương lam trước tiên mở miệng hô cầu mưa dần đ á n s ở chương bảy trăm mười tám b ở lặt tọa sệ thủ lĩnh vsc chủ tọa thủ lĩnh trương lam thanh âm truyền đến b ở lặt tọa sệ trong hai kệ mệ ây b ở lặt tọa sệ kêu to một tiếng ngay đầu tiên ngừng đầu, dỗi ra hai tay của mình trong mắt xuất hiện u lam chi s ắ c vê anh theo lấy b ở lặt tọa sệ động tác dường như chiếm được lão thiên gia đáp lại trên bầu trời chuyển đến một tiếng sấm vang sau đó không ngừng có mây đen bắt đầu ở trên bầu trời xuất hiện rất nhanh liền bao phủ toàn bộ mười hai lần phạm vi từng đạo từng đạo từ sắc thiểm điện không ngừng tại trong mây đen lướt qua vê anh、tích. mỗi một lần thiểm điện lướt qua sau đều sẽ có một tiếng tiếng sấm vang lên rất nhanh trên bầu trời bắt đầu phiêu đãng lên tí tách tí tách giọt mưa vợ lặt t ỏ a sệ cùng trương lam hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt hai bên ở giữa tự nhiên cũng không có cái gì ăn ý nhưng một trăm bờ lặt tỏa sệ dù sao cũng là quán quân cấp thực lực ý thức chiến đấu cùng phản ứng cũng là cực mạnh cũng có thể làm được đang nghe trương lam chỉ lệnh trước tiên liền làm ra phản ứng thậm chí cho dù bờ lặt tỏa sệ khả năng đối với mình càng thêm tự tin đối với trương lam có lưu nghi hoặc nhưng ở một bên s ỉ c ủ n vô hình duy trì dưới chí ít trận này đối chiến bất kể là cái gì mệnh lệnh nó đều hội nghe theo trương lam chỉ lệnh bất quá trương lam để cho bờ lặt tỏa sệ sử dụng cầu mưa dành đan sờ tuyệt chiêu dụ ý cái sau mình cũng bao nhiêu có thể đoán được một chút mới vừa thời điểm trên bầu trời vẫn là mặt trời chói chang trên cao đó là ẹt sệ chủ tọ thủ lĩnh ban đầu sử dụng ngày nắng sùn n ì dây về sau mang tới hiệu quả loại hoàn cảnh này đối với bờ lặt tỏa sệ mà nói có rõ ràng áp chế sở dĩ cải biến cái này một hoàn cảnh rất có tất yếu hơn nữa trời mưa xuống đối với bờ lặt tỏa sệ chỗ tốt có rất nhiều bờ lặt tọa sệ thủ lĩnh có có rất ít tận tàng đặc tính mưa bàn dần đ i ệ p có được mưa bàn dần đ i ệ p đặc tính bổ kẹ mần trời đang đổ mưa hoàn cảnh này bên trong mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ khôi phục một chút thể lực lúc này hoàn cảnh mang tới một trong c h ỗ t ố t thứ hai trời mưa xuống đối với bờ lặt tọa sệ hệ nước h ỏ a tờ hai tuyệt chiêu uy lực có bổ trợ mặc dù bởi vì đối thủ là e sệ chủ tọa nguyên nhân trương lam khả năng không lớn chỉ huy bờ lặt tọa sệ dùng thủy hệ tọa tờ hai tuyệt chiêu lại mở rộng ưu thế nhưng có tăng lên bao giờ cũng là chuyện tốt nói tóm lại một câu hoàn cảnh cải biến đối với b ờ l ạ t tỏa s ẽ rất có chỗ tốt đối với ẹt sệ chủ tỏ có chỗ xấu đây coi như là khởi đầu tốt đẹp ẹt sệ chủ tỏ thủ lĩnh ngẩng đầu liếc bầu trời một cái k h ẽ c h o mày nó không thích thời tiết như vậy bản năng nó liền muốn lần nữa sử dụng ngày nắng sùn n h ì dây tuyệt chiêu lần nữa cải biến hoàn cảnh nhưng rất hiển nhiên trương lam sẽ không cho nó cơ hội như vậy tín hiệu chùm sáng xi、si、nổ bìm bình thản bốn chữ từ trương lam trong miệng phun ra lại dẫn tới ẻ sệ chủ tỏ thân thể run lên sau đó không hề nghĩ ngợi liền dùng da bảo vệ vợ giỏ tẹt tuyệt chiêu bá một tầng năng lượng màu trắng từ ẻ sệ chủ tỏ thể nội xuất hiện tại thân thể của nó xung quanh hình thành một cái vòng bảo hộ nhưng mà vợ lặt t ỏ a sệ lúc này lại có chút mờ mịt bởi vì nó cũng không biết cái gọi là tín hiệu chùm sáng xi nô bìm tuyệt chiêu nhưng sau một k h ắ c trong đầu của nó đ ố n g nhiên xuất hiện một chút ký ức ký ức là nó đã cùng t r ư ờ n g làm quen biết rất lâu mà cái sau không ngừng lại kêu nó như thế nào sử dụng tín hiệu chùm sáng xì nô b ì m cái này một chiêu kệ m ẹ ơi! tại e sệ chủ tỏ hành động đồng thời tiêu hóa trí nhớ bợ lặt tỏa s ẽ điều khiển như cánh tay giống như hé miệng phun ra một đạo năng lượng màu xanh sâm chùm sáng màu xanh đậm năng lực quang thúc tốc độ đi tới rất nhanh trong lúc hô hấp liền đi tới e sệ chủ tỏ trước mặt cũng chính là cái sau phản ứng rất nhanh dùng ra bảo vệ bợ d ò t ẹ t tuyệt chiêu bằng không thì nhất định sẽ bị trúng mục tiêu、Ấm. chùm sáng đập nện tại e sệ chủ tỏ quanh thân năng lực trên vòng bảo vệ khuấy động lên từng tầng từng tầng gọn sóng tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm tuyệt chiêu bị e sệ chủ tỏ cho chống đỡ c ả lại hô rất nhanh b vợ lặt t ỏ a sệ đình chỉ tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm sử dụng e sệ chủ tỏ cũng ở đây không sai biệt lắm thời điểm đình chỉ bảo vệ vợ giỏ tẹt tuyệt chiêu sử dụng thở phao nhẹ nhõm đối với c h ù m hệ bụt thai tuyệt chiêu nó mang theo bản năng e ngại e c chủ tỏ là siêu năng hệ psi tạc hai cùng hệ có g giặc hai thuộc tính cổ kẹ mẩn có nhiều vô cùng nhược điểm phi hành hệ p h ở lì hình hai hệ độc hỏa sân hai t r ù n g hệ bức hai ưu linh hệ gos hai hỏa hệ phi d ở thai băng hệ hải sợ thai ác hệ bóng tối đạc hai c h ọ n vẹn bảy cái hệ đều khắt chế e c chủ tỏ nhưng cái này bảy cái thuộc tính bên trong e c chủ tỏ sợ hại nhất chính là trùng hệ bức hai bởi vì trùng thuộc tính khắt chế siêu năng hệ psi tạc hai cùng hệ có g giặc hai cũng liền nói là chủng thuộc tính bốn lần khắc chế ec chủ tỏ đây chính là trương lam tính toán nếu như hắn sẽ chỉ bợ lặt tỏa sệ sử dụng cái khác tuyệt chiêu cái kia ec chủ tỏ khả năng lớn nhất hội chọi cứng cái này một chiêu mà sử dụng ngày nắng sùn nhì dây tuyệt chiêu ec chủ tỏ cùng bợ lặt tỏa sệ bởi vì thuộc tính đối lập quá cần nắm giữ tốt hoàn cảnh sử dụng không trương lam cũng không muốn lâm vào cùng ec chủ tỏ tranh đoạt hoàn cảnh phân đoạn sở dĩ sớm liền làm ra h ư n g đối trùng hợp có thể là bởi vì trương lam ra mặt trợ giúp bờ l ạ t tỏa x ệ nguyên nhân tăng thêm trương lam tự mang tự nhiên chi lực khiến cho bờ l ạ t tỏa x ệ đối với trương lam độ thân mật vượt qua một trăm cái này độ thân mật trương lam đã có thể cho bờ l ạ t tỏa x ệ tăng thêm e ít ở cùng tuyệt chiêu tại h pháo hì ủ tủm y dồ t song vương đình chỉ tuyệt chiêu trước tiên trương lam tròng mắt hơi híp lần nữa truyền đạt chỉ lệnh mới hắn có thể không có ý định cho e x ệ chủ tỏ nửa điểm thời gian phản ứng k ẻ mệ ây vừa rồi kết thúc tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm tuyệt chiêu sử dụng bờ lặt tỏa sệ thuận thế cúi đầu xuống lộ ra sau lưng hai cái song thương Vâng! hai đạo thủy pháo hì rổ đủ mang theo cường đại đánh sâu vào thẳng tắp bắn về phía e sệ chủ tỏ、It. mặt đối với bờ lặt tỏa sệ lần nữa phát khởi tiến công e sệ chủ tỏ kêu to một tiếng tạm thời từ bỏ thay đổi hoàn cảnh ý nghĩ nó ba cái đầu làm ra khác biệt biểu lộ sau đó nhao nhao miệng dài tại trước mặt tụ tập được một cái mực màu xanh biết năng lượng cầu hệ n ghi bạn Ba, ba. ba cái năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn bị tụ tập lại sau đó tại s sẽ chủ t ỏ dưới sự khống chế hướng về bờ lặt tỏa s ẽ vị trí bay đi ẩm hai cái năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn chính diện đón nhận bờ lặt tỏa s ẽ bắn ra hai đạo thủy pháo hì rộp ủm lực lượng tựa hồ lực lượng ngang nhau trong lúc nhất thời giữa không t r u n g bên trong ràng co nhưng còn có cái thứ ba năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn lướt qua hai cái trong cột nước van xin hướng bờ lặt tỏa s ẽ bay đi mặt đối với tất cả những thứ này lộ ra mười điểm tỉnh táo chỉ là lẳng lặng nhìn mắt thấy mực lục sắc năng lượng cầu hệ nờ gỉ b ả n khoảng cách bỡ lặt tỏa sệ càng ngày càng gần gần một bên xem cuộc chiến xạ tổ xỉ đám người còn có bỡ lặt tỏa sệ tộc quần tâm cũng là nắm chặt ẩm bất quá tại năng lượng cầu hệ nờ gỉ b ả n c h ú n g mục tiêu bỡ lặt tỏa sệ trước kia đụng vào nhau thủy pháo hỉ r ộ bùn cùng năng lượng cầu hệ nờ gỉ b ả n đối bính đến một cái cực điểm nổ tung lên bỡ lặt tỏa sệ phun ra thủy pháo hỉ rỗ n lập tức hóa thành đầy trời hơi nước cũng đúng lúc này t r ư ơ n g lam mở miệng lần nữa bao tuyết bờ là sạt kệ mệ ây đạt được chỉ lệnh b ợ lặt tọa sệ n g n g đầu há mồm phun ra m á n h liệt báo tuyết bờ là sạt hô t r ư ơ n g bảy trăm mười chín bị ngược thảm s ệ chủ t ọ thủ lĩnh b ợ lặt tọa sệ há mồm phun ra ra một đạo m á n h liệt báo tuyết bờ là sạt bao tuyết bờ là sạt mang theo khí tức rét lạnh lôi cuốn cái này băng tuyết không ngừng phá hướng về phía trước lúc này b ợ lặt tọa sệ thực làm được tuyệt chiêu ở giữa tốt nhất nối tiếp lúc này b ợ lặt tọa sệ một mình thời điểm chiến đấu không làm được sự tình hắn sử dụng thủy pháo hỉ rổ bùn về sau liền cúi đầu có muốn thế nào quan sát tình huống làm ra phía sau ứng đối nó làm không được nhưng tất cả những thứ này tại có trương làm chỉ huy sau trở nên bất đồng bậc này cùng với b ợ lặt tọa sệ trốn cắp mắt hơn nữa còn là càng thêm ánh mắt sáng ngời song thương cùng miệng không có khe hở nối tiếp chuyển đổi cái này dùng r a tuyệt chiêu khiến cho b ợ lặt tọa sệ có thể nhẹ nhõm ứng đối tất cả tình huống hô lúc này e sệ chủ tỏ dùng ra một viên cuối cùng năng lượng cầu hệ n gỉ bạn lúc này đã tới bờ lặt tỏa sệ cách đó không xa nhưng báo tuyết bờ l ạ c sạt tại thời khắc sống còn kịp thời xuất hiện ngăn cản lại nó khiến cho nó không cách nào lại dùng trước tốc độ nhanh nhanh tiến lên năng lượng cầu hệ n gỉ bạn tốc độ tại báo tuyết bờ l ạ c sạt gợi lên dưới không ngừng trở nên chậm cuối cùng tại chúng mục tiêu bờ lặt tỏa sệ trước kia ngừng lại、Bá. Bất quá lần này. một quả này năng lượng cầu hễ nở gỉ bản không có giống trước đó cái kia hai cái năng lượng cầu hễ nở gỉ bản một dạng tại đã mất đi lực trùng kích sau bởi vì nhận cường đại tuyệt chiêu trùng kích mà dẫn bạo bao tuyết mỡ là sạt cường đại làm lạnh lực lượng đem năng lượng cầu hễ nở gỉ bản đóng băng lại cuối cùng bị kéo theo bay ngược trở về cùng lúc đó bao tuyết mỡ là sạt trải qua trước đó thủy pháo hỉ rỗ bùn cùng năng lượng cầu hễ nở gỉ bản bạo tạc sau sinh ra hơi nước khu vực những cái này hơi nước tại báo tuyết bờ lạch sạt ảnh hưởng dưới tất cả đều ngưng k ế t thành băng tuyết giờ khác này nước kia sương mù thật giống như biến thành một cái kính lút đồng dạng nguyên bản phạm vi công kích chỉ có một mét phương viên báo tuyết bờ lạch sạt tại hơi nước ra chỉ dưới lập tức làm lớn ra phạm vi cùng tốc độ đi tới ước chừng ba mét phương viên lại trở nên càng thêm dày đặc báo tuyết bờ lạch sạt phô thiên cái địa hướng về e sệ chủ tỏ phá đi mặt đối với một màn này e sệ chủ tỏ trong lúc nhất thời đã mất đi đúng mực tại nó tính toán bên trong nó sử dụng ra ba cái năng lượng cầu hệ nở gỉ bạn đem vừa vặn có thể ngăn cản bờ lặt tỏa x ệ công kích đồng thời trúng mục tiêu bờ lặt tỏa x ệ cho dù không cách nào trúng mục tiêu bờ lặt tỏa x ệ cũng có thể để cho bờ lặt tỏa x ệ mệt mỏi ứng phó mà nó đem có thể đem quyền chủ động một lần nữa trào sức giặt trong bàn tay mà ngay từ đầu sự tình tựa hồ cũng là tại chiều cái phương hướng này phát triển nhưng để cho hẹn ệ chủ tỏ không nghĩ tới chính là chuyện kết quả tại thời khắc cuối cùng chuyển một cái n g o ặ t lớn tại tầng tầng màu trắng băng vụ bên trong e sẽ chủ tỏa thụ động làm một tòa băng điêu trong lúc nhất thời không thể động đậy một màn này xuất hiện sợ ngây người xem cuộc chiến xạ tổ xỉ ba cái cùng hết thệ vổ kẹ mẩn bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến thế cục biết biến hóa nhanh như vậy b ă n g hệ sở thai gấp đôi khắc chế e sệ chủ tọ cũng ngay tại lúc này nó tuyệt đối đã bị thương tổn không nhỏ có thể trọng điểm là nó bây giờ còn bị băng phong tất cả mọi người biết rõ bây giờ e sệ chủ tọ chính là mặc người chém giết thịt cá mà lúc này trương lam trong lòng tính toán một chút e sệ chủ tọ thể lực cấp ra chỉ lệnh mới ngáp giờ tới lần cuối một lần tín hiệu chùm sáng xi、si、nổ bìm kệ m ẹ ơi! b ợ l ạ t tỏa x ệ lúc này thập phần hưng phấn tại trương lam chỉ huy nó không ngừng cho ẹ x ệ chủ tỏ chế tạo tổn thương chính mình lại một chút tổn thương đều không có nhận loại này chính mình toàn diện để ép đối phương lớn cảm giác thực sự quá sung sướng mấy ngày nay b ợ l ạ t tỏa x ệ cùng ẹ x ệ chủ tỏ giao thủ không biết bao nhiêu lần mặc dù nó thực lực càng mạnh hơn một chút nhưng bởi vì thuộc tính bị khắc chế chế một mực là nó bị đẻ lên đánh bởi vậy có thể thấy được có h a y không t r ư ơ n g l a m chỉ huy khác nhau lúc này lần nữa nghe được trương l a m chỉ lệnh b ợ lặt tỏa sệ không do dự lập tức làm theo kệ ải b ợ lặt tỏa sệ n h a o mắt lại hết khả năng há hốc miệng dính đánh một cái to lớn ngắp giờ bị băng phong ẹt sệ chủ to liền nhắm mắt đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này a đợi đến b ợ lặt tỏa sệ đánh xong ngắp giờ ed sệ chủ to bị chuyển nhiễm hoặc có lẽ là ảnh hưởng một cô bối rối đánh tới mà lúc này bỡ l ạ t tỏa sệ trong mắt hơi h í p thể nội bắt đầu ấp ủ lên năng lượng nó mở ra miệng không có khép lại rất nhanh một chùm mực chùm sáng màu xanh lục từ đó bắn ra trực tiếp bay về phía bị băng phong e sệ chủ tỏ ẩm băng phong e sệ chủ tỏ tầng băng bị tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm chúng mục tiêu sau đánh nát ngay sau đó tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm lại chúng đích e sệ chủ tỏ thân thể ẩm e sệ chủ tỏ bị tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm đánh bay rứt ra ngoài trong lúc nhất thời vụn băng tư tán s ư ơ n g trắng mịt lượn lờ e sệ chủ tỏ một đường bay ngược một mực đụng ngã phía sau cách đó không xa một k h ỏ a to lớn cây dừa mới dừng lại ba cây dừa bị e sệ chủ tỏ va chạm tặc cân sau lay động kịch liệt đứng lên trên đó có mấy viên thành thục cây dừa tại sức hút trái đất tác dụng dưới rơi xuống trong đó có một k h ỏ a hảo xảo bất xảo còn đập chúng e sệ chủ tỏ đầu mà lúc này xem như thoát ly băng phong e sệ chủ tỏ cũng không có nhân cơ hội này khôi phục năng lực hành động hắn lúc này ba cái miệng há thất to cùng nhau đánh một cái ngắp giờ ba vừa ý ra cũng bắt đầu không ngừng biến nặng ẩm cầu nghiêng một cái ec chủ tỏ thủ lĩnh nằm trên đất ngủ thiết đi xa tổ xì ba người vợ lặt tọa sê nhất tộc ec chủ tỏ ec chủ tỏ thế mà bị cây dừa đập mọi người và chúng tổ kẹ mẩn trong lúc nhất thời không muốn biết hình dung như thế nào trong lòng phần kia cảm giác quái dị chủ yếu nhất là mặc dù mọi người đều biết e sệ chủ to hiện tại ngủ mất cũng là bởi vì lúc trước bờ l ậ t t ỏ a s ẽ sử dụng ngáp dở tuyệt chiêu nhưng phối hợp trước đó cây dừa đập chúng e sệ chủ to một màn lại luôn có một loại e sệ chủ to là bị cây dừa cho đập choáng cảm giác e sệ chủ to bị cây dừa đập choáng mọi người trong lúc nhất thời không muốn biết cái gì bất quá t r ư ơ n g lam đương nhiên sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội lần nữa hô tín hiệu chùm sáng xi nô bìm tín hiệu chùm sáng xi nô bìm là chùm hệ b ộ t thai tuyệt chiêu bốn lần khắc chế ec chủ tỏ chỉ cần trúng mục tiêu tương đương nói ec chủ tỏ đã nhận lấy hai phát phá hoại từ quang hì ở bìm tổn thương trước đó ec chủ tỏ đã liên tục nhận lấy nhiều cái tuyệt chiêu mang tới tổn thương nếu như lại bị lần này tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm trúng mục tiêu kết quả tất nhiên muốn l ệ n h nhưng rất hiển nhiên là hiện tại đã tiến vào trạng thái ngủ ec chủ tỏ không cách nào tránh đi lần công kích này vê anh màu xanh đậm tín hiệu chùm sáng xì nổ bìm lần nữa trúng đích ec chủ tỏ b ộ c phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời cũng dự kỳ e sệ chủ tọ một lần này chiến bại chương 720, khai mạc mời v á lệ di người đối với rổ xạ có đặc thù yêu thích ít không biết ngủ say bao lâu e sệ chủ tọ thủ lĩnh cật lực mở ra chính mình tam đôi con mắt hoàn cảnh chung quanh dẫn vào tầm mắt của nó ngay từ đầu còn có chút mơ hồ nhưng rất nhanh liền trở lên rõ ràng đến ấn mắt người màn đầu tiên là một đống lớn không sai biệt lắm khuôn mặt tất cả đều là e sệ chủ tọ mặt trên mặt đều mang vẻ mặt tân cẩn sau đó ẹt sệ chủ tỏ có thấy được cách đó không xa xỉ c ủ n cái kia thân ảnh phiêu giật còn có xỉ c ủ n phía trước nhân loại kia hắn lúc này đang cùng bờ l ạ t tỏa sệ nói gì đó thế nào nguyện ý đi theo ta sao trương lam hướng bờ l ạ t tỏa sệ hỏi tại ẹt sệ chủ to bị sau cùng tín hiệu c h ù g sáng xỉ nổ b ì m t r ú n g mục tiêu mất đi chiến lược về sau hắn tìm được bờ l ạ t tỏa sệ phát ra mời mặc dù đã có một cái kỳ diệu bùn bạ xỏa ép mịt tờ gì ở garden nhưng trương lam hoàn toàn không ngại lại nắm giữ một cái bộ k ẹ mẩn ba bộ k ẹ mẩn khởi đầu một trong căn cứ đương nhiên hỏi thăm vợ l ạ t tỏa sệ đó là trương lam muốn xem thử một chút phương pháp ôn hòa nếu như đối phương không hợp tác hắn cũng không để ý mạnh bạo bộ k ẹ mẩn thế giới vẫn là dùng nắm đấm nói chuyện k ẹ mệ ây vợ l ạ t tỏa sệ vui sướng gật đầu một cái đã trải qua phía trước chiến đấu nó đã cắt thân thể sẽ có người hay không loại hỗ trợ mình có thể phát huy ra thực lực sai biệt đương nhiên vợ l ạ t tỏa sệ cũng có thể tranh lệch đến trương lam hẳn không phải là thông thường huấn luyện ra tổ kẹ mẩn chen lơ nhưng điểm này cũng không sao nó tin tưởng mình ánh mắt nó cho rằng trương lam c ó thể cho chúng nó mê mê ai lần bên trên vợ l ạ t tỏa sệ nhất tộc cung cấp phát triển tốt hơn tiền cảnh lại nói si cùn cái này vị thủy thuộc tính đại l a o còn đứng ở trương lam sau lưng đây vợ l ạ t tỏa sệ cảm thấy mình vẫn là muốn có chút tự mình hiểu lấy sáng suốt quyết định trương lam hài lòng gật đầu Cuối c ù nhật g trước đó ắ n động không buồn thành công chiếm được lạt tỏa sẽ hứa hẹn, Trương lam chú ý tới một bên chủ tỏ thủ lĩnh đã tỉnh lại, lúc này nhìn sang, sau đó nở nụ、cười. Nguyên, không không nên nếu không nên nói. ra trợ tỏa tỏa hứa Lam sau ta mặt chiếm một một cảm lặt lặt tới ẹt tỏ thủ ẹt tỏ, tốt, được giúp lại, cười. cái biết chú lúc phí. bở bở cử có chủ chủ có đã đó h À, ý dự nguyện luân chuyển thời gian trôi qua trong c h ư ớ c mắt từ trương lam lúc trước nhận lấy b ợ lặt tỏa sệ nhất tộc cùng ép sệ chủ t ỏ nhất tộc lại qua nửa tháng thời gian thời gian nửa tháng này đã xảy ra rất nhiều sự tình sato xỉ tiếp tục lữ hành trong lúc đó mỹ tì vì đạo quán cùng người tiến hành trong nước chiến đấu sato xỉ về tới vị dị đi ẩn ct khiêu chiến vã lệ gì, thu được lâm thời huy chương ở đằng sau tổ ba người về tới pa lệ tảo bắt đầu vì liên minh giải thi đấu làm đặc huấn trong lúc đó sato xỉ tổ ba người tình cờ gặp gánh x i ế p thú mít tơ mạnh cũng kiến thức d i n h s x l ệ giáng sinh còn cân onyx tiến hành suối nước nóng đóng quân g i ã ngoại tại giáo sư h o ặ sở nghiên cứu s ạ tổ xì còn cùng ger i tiến hành lần đầu tiên quyết định kết quả sao s ạ tổ xì thảm bại từ đại s ì bên kia nhận được tin thời điểm trương lam nhưng lại cảm thấy theo lý thường thảo làm hơn nữa hắn cảm thấy ger i lần này tại liên minh thi đấu bên trên có thể đi càng xa có trương lam vị đại ca kia làm tấm gương còn có Z é t biểu hiện cũng đồng dạng bây giờ ger i có thể hoàn toàn không có kiêu ngạo tự mãn vân vân tự bị ger i ngược thảm s ạ tổ xì lần nữa đi lên đặc huấn trí lực bọn họ ấn chứng lướt sóng tiệp chủ truyền thuyết kiến thức g ờ lủn quan sát bộ kẻ mẩn điện ảnh vô tình còn nghe được mập chi ca bất quá bởi vì trương lam nhung tay bọn họ không có ở bạ lệ tảo phía sau núi đụng phải bờ juno cũng không thấy kịch liệt xung đột siêu cổ đại bộ kẻ mẩn cũng chính là viễn cổ gần gạ viễn cổ zilifa viễn cổ ạ l à c ả d r m cái này ba cái bộ kẻ mẩn ở giữa chiến đấu đã trải qua càng nhiều satoshi tựa hồ cũng biến thành càng thành thục hơn một chút hiện tại rốt cục bước lên tiến về cạn tổ liên minh giải thi đấu tổ chức tràng sở in d i go lít hội trường vị trí in d i go tợ lệ tỷ ổ đường đi mà cái này một tháng rơi bên trong trương lam chủ yếu chính là đợi tại cả l ọ t a n tâm kinh doanh thế lực hiện tại z cờ cả l ọ t phân khu đã thành công đi lên quỹ đạo tại cả l ọ t địa khu cũng đã trở thành có quyền nói chuyện nhất mấy một trong những đại thế lực trong lúc đó trương lam cũng sẽ dành thời gian đi bồi bồi chúng nữ nhân của mình đồng thời thông qua tọa độ không gian đi đến vài chỗ du ngoạn Hôm nay, trương lam dự định khởi hành hồi cãn tô địa khu bởi vì giáo sư hoặc cho hắn điện thoại tới nói là chát lơ gột cảo muốn tìm hắn làm lớn hội lễ khai mạc diễn thuyết khách quý phải biết từng cái địa khu mỗi lần liên minh giải thi đấu tổ chức diễn thuyết làm việc đều là do chát lơ gột cảo tới làm lần này hắn tìm trương lam làm khách quý rõ ràng là mang theo đặc biệt gì ý nghĩ bất quá loại này nổi tiếng sự tình trương lam cho tới bây giờ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt trực tiếp ứng thừa xuống tới ba tâm niệm vừa động nguyên bản thân ở cả lọt địa khu lưu mì họ sở ct z cờ chi nhánh công ty trương lam về tới tiểu thế giới bên trong sau đó lại một năm nữa khẽ động về tới vị dị đi ẩn ct vị dị đi ẩn zim vị dị đi ẩn zim một chỗ trong sân vã lệ di đang huấn luyện nhỏ tổ dịp đi ân như có cảm giác vã lệ di ngầm đầu vừa vặn nhìn thấy trước mặt mình trống rông xuất hiện trương lam lam vui mừng kêu to một tiếng vã lệ di nở nụ cười nên đón tiếp lấy đối với trương lam xuất quỷ nhập thần nàng cũng sớm đối ã hoàn thuộc. hai hướng chính mình hai toàn lao kéo vào trong bà, ngày quen đến Trương ngực, người một tay, tới mặt, đều đều u đem cái. mặc Vã vã lệ Lam lệ gì gì gặp ra đi ôm mở mỗi m dù n n ó chuyện, nhưng Trương Lam với ẫ n như này liền mình tủng. thích ưa cũ cái của cảm rất mặt một lao loại giác bà gặp ôm Đối v loại này sự tình v ạ lệ g ì các cô gái không hề cảm thấy phiền ngược lại càng thêm yêu trương lam ôm v ạ lệ g ì trương lam đưa thay sờ sờ mái tóc của nàng hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh v ã lệ gì lẳng lặng nằm ở ngực của trương lam nghe cái kia mạnh mà hữu lực tiếng tim đập khoe miệng không tự chủ khơi gợi lên vẻ hạnh phúc độ c o n g không biết qua bao lâu nàng mới ngẩng đầu mang theo một tia toán trách lại tốt tựa như thẹn thùng nói ra người cái này người thực càng ngày càng hỏng ta buổi trưa hôm nay đi tiểu thế giới mới phát hiện không cơm chưa ăn hơn nữa thích ăn nhất rổ xạ cùng nghệ l ệ xạ đều không coi ở đây về sau mới biết được ngươi đem các nàng còn có s ủ gì đều đem đến trên một chiếc giường đi người cái này người thật là một cái quái vật ba người các nàng người cộng lại đều bị làm hạ không được mặc vừa nói vã lệ gì còn lật một cái đẹp mắt bạch nhãn thấy thế trương lam gần xuống thân thể tại vã lệ gì bên thai nhẹ nhàng thổi một ngụm cười nói nếu như ta không lợi hại như vậy lại thế nào dám trêu chọc ngươi môn nhiều như vậy nữ nhân ưu tú đâu nghe vậy vã lệ gì cũng không nói gì bởi vì đây là sự thật cùng hưởng ân huệ cũng phải có đủ thực lực bất quá nàng vẫn là có chút hiếu kỳ hỏi vậy tại sao ngươi không sai đều mang lên rộ xạ tất cả mọi người tại đoán ngươi không phải đối với nàng có đặc thù ưa thích đâu chương bảy trăm hai mươi mốt rộ xạ nguyên nhân đặc biệt liên minh giải thi đấu báo danh vì sao mỗi lần đều mang lên r ổ xạ trương lam biểu tình ngưng trọng không khỏi nghĩ tới ngày đó r ổ xạ cùng hiệu đà đối thoại lúc này cười nói còn không phải nha đầu này sáng sớm liền bắt đầu nghi vấn lao công ngươi năng lực của ta vừa nói trương lam đem r ổ xạ ngày đó lời nói cho vạ lệ di học qua một lần phốc phốc nghe xong trương lam tự thuật vã lệ gì nhịn không được cười ra tiếng nàng rất rõ ràng bản thân nam nhân đến cỡ nào đại nam tử chủ nghĩa rổ xạ nói như vậy quả thực là trần chuồng khiêu khích lần này hoàn toàn có thể lý giải thậm chí vã lệ gì đã nghĩ đến đến lúc đó dành thời gian cho cái khác đám tỷ tỷ nói ra cái này chân tướng thời điểm các nàng sẽ cười lái nhiều tâm tốt rồi lại sờ lên vã lệ gì đầu trương lam mỉm cười nói ngươi chuẩn bị một chút máy bay trực thăng mặc dù khoảng cách giải thi đấu khai mạc còn có hai ngày nhưng chúng ta trước chạy tới vì dỉ đi ẩn ct khoảng cách dỉ đi gỗ tợ lệ t ỷ ổ không xa trương lam không có ý định dùng tổ kẹ mẩn mang theo mình và các cô gái đi qua ngẫu nhiên cưới máy bay trực thăng cũng sẽ là một loại không sai trải nghiệm tốt vã lệ g ì khéo léo gật đầu lúc này xuống dưới an bài nhân thủ đi rất nhanh trương lam mang theo r ổ xạ hiệu đạ c ạ n h l ỉ n vã lệ g ì su dì tử u đ à i x i、si, giam g e m e g ì cả cùng triệu nhược hàm lên lên máy bay mặt khác nữ hải xin thì ạ phải chịu trách nhiệm một tuần lễ sau xỉ nộ địa khu liên minh giải thi đấu gần nhất tương đối bận rộn đi không được Cả m t giờ đã trở về ở nổ va địa khu xê z e n a cùng éo lệ tại thì là lại ở liên minh giải thi đấu tiến hành đến thời điểm sau cùng đến cạn tổ vì trương lam ủng hộ sau cùng thì là đã tại in d i g o tợ lệ tỷ ô in d i g o tợ lệ tỷ ô xem như cạn t ổ địa khu trung tâm chính trị z cờ tại cái này an bài có phần bộ gần nhất từ kni t o a trấn Cốc cốc cốc. máy bay trực thăng rất nhanh cất cánh nhưng là cũng không có bay thẳng hướng i n d i gô tợ lệ tỷ ô i n d i gô tợ lệ tỷ ô cồn thơ r è n sở còn không có khai mạc bất quá đã bắt đầu thêm nhiệt liên minh cuộc tranh tài thêm nhiệt chính là tiền kỳ thánh hỏa truyền lại hoạt động hoạt động này tại đại hội khai mạc trước nửa tháng trước cũng đã bắt đầu tiến hành thánh hỏa hội dọc đường rất nhiều đặc định thành thị nếu như đi những thành thị này còn có thể gặp được vô số người xem cùng nhiệt tình huấn luyện ra tổ kẹ mẩn chẹn nở vung vẩy lên in tổ kỷ bản lá cờ nhỏ tại hoan g n ê n t h á n h h ỏ a chạy người đến máy bay trực thăng không có trực tiếp đi in đi gỗ tợ lệ tỷ ổ chính là trương lam để nó trước mang theo các cô gái tại không trung lãnh hội một lần t h á n h h ỏ a truyền lại hoạt động không khí đi quan sát mấy cái thành chấn hoạt động một cái đợi đến nhanh lúc buổi tối trương lam mới để cho người điều khiển mở ra máy bay trực thăng tiến về in đi gỗ tợ lệ tỷ ổ. cuối cùng tại ý nỉ gỗ tợ lệ tỷ ổ z cờ chi nhánh công ty đại lâu lầu chót sân bay hạ xuống lam bọn tỉ muội mới vừa xuống phi cơ đã sớm đạt được trương lam thông chi đến lầu chót chờ kni liền tiến lên đón mang trên mặt nụ cười xán lạ còn có một k i a đối với trương lam mê luyến nhìn xem kni biểu lộ trương lam cảm giác nàng khả năng lại đang n g h ĩ khiêng làm sao đem mình cho làm ngủ sau đó ngủ chính mình loại chuyện này kni đã không phải là một lần làm hơn nữa đối với dùng đủ loại phương thức tại trương lam trên người chinh phục n h i tựa hồ có đặc biệt gì mê luyến n h i nhìn thấy n h i chúng nữ lập tức tiến lên hàn huyên trương lam còn mơ h ồ nghe được rộ xạ tại vậy nói gì để cho n h i giúp mình báo thù gì gì đó tại trương lam hết thệ đã bị khai phát trong nữ nhân đừng nhìn n h i dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tựa hồ gầy yếu bộ dáng nhưng nàng tại chỗ phương pháp là có thể nhất kiên trì một cái kia cũng liền gần với sạp gì nạ đúng rồi đáng nhắc tới chính là trong quá khứ một tháng rưỡi bên trong trương lam đem mẹ、e、gì cả triệu nhược hàm nhì sắp g ì nạ x u g ì eo lệ đều cho h o a n lại còn linh chứng mỗi lần linh chứng đều sẽ có thế giới thông cáo hiện tại tất cả mọi người biết trương lam đã mở ra tam thê tứ thiếp hình thức không biết có bao nhiêu hầm mộ đâu Trước không cần quản những cái này đi hướng rổ xả truyền lại đi qua một ánh mắt sau đó nói ra ta trước mang các ngươi làm quen một chút i n đỉ gộ tợ lệ tỷ ổ a chúng nữ không có cự tuyệt gật đầu đáp ứng rất nhanh tại nghỉ dưới sự hướng dẫn trương lam một đoàn người bắt đầu ở ýn đi gỗ tợ lệ thì ổ du đang đứng lên lúc này mặc dù còn chưa tới tranh tài chính thức lúc mới bắt đầu nhưng khoảng cách thời gian cũng không xa đã có rất nhiều người dự thi cũng bắt đầu lục tục đến nghi t ọ a chấn tại cái này một loại trong đó làm việc chính là muốn đối với sử dụng dự thi nhân viên tiến hành sơ bộ điều tra thuận tiện về sau vì trương lam rét cờ mời chào bởi vì người dự thi tăng nhiều những cái kia thương ra liền muốn ngửi được mùi tanh h cá một dạng tất cả đều tụ tập qua cho nên bây giờ toàn bộ ýn đi gỗ tợ lệ tì ô đều đã náo nhiệt lên một đường thưởng thức đi qua mặc dù có rất nhiều người nhận ra trương lam nhưng thấy đến bên cạnh hắn những nữ sinh kia biết rõ hắn là đang đổi bạn gái cũng không có mắt không mở đi lên khoái dày cuối cùng một đoàn người tại nghỉ dưới sự hướng dẫn đi tới liên minh cuộc tranh tài chỗ ghi danh thời điểm xe mới ngừng lại được một đoàn người tiến vào phát hiện cái này báo danh điểm vị trí không nhỏ trong đó có tám cái nụt giỏi tiểu thư tại chỗ xung làm ghi danh nhân viên công tác có thể là bởi vì khoảng cách tranh tài còn có mấy ngày quan hệ bây giờ người báo danh cũng không phải rất nhiều tăng thêm có tám cái nụt giỏi lại trận còn không có sắp xếp bao lâu đội liền đến phiên trương lam một đoàn người hoan nên tham gia cạn tổ liên minh in đi golite giải thi đấu xin hỏi các ngươi mấy vị cũng là người dự thi sao nụt giỏi ngay đầu tiên nhận ra trương lam nhưng nàng cũng không có nói thêm lời thừa thãi mà là trực tiếp đi lên quá trình ân ba người chúng ta trương lam đưa tay chỉ d ộ xạ cùng hữu đã còn có chính hắn d ộ xạ cùng hữu đã đều thu hoạch được túc lượng số lượng lâm thời huy chương có thể báo danh tham gia một lần này thanh niên tổ cạn tổ liên minh giải thi đấu tuất ba vị mời điển trương này tài liệu cá nhân n ụ t giỏi tiểu thư mặt mỉm cười xuất ra ba tấm bảng biểu đánh ngã trương lam ba người trước mặt cái này bảng biểu cũng liền chỉ cần điền một chút cùng loại danh tự giới tính nơi sinh loại hình cơ sở tin tức điền song tin tức mới là chính thức nghiệm chứng bắt đầu muốn tham kiến thanh niên cuộc tranh tài mà nói xin lấy ra tám cái lâm thời huy chương hoặc là cái khác tư cách dự thi huy chương cũng có thể lấy ra nghiệm chứng song song ngươi liền có thể tham gia in đi go lit cuộc so tài nếu như là tham gia không khác biệt tổ liên minh giải thi đấu trước xuất ra ít nhất bốn cái vĩnh c ử u huy chương bốn cái lâm thời huy chương vừa nói n ụ t giỏi tiểu thư đối với trương lam mấy người làm một cái thủ hiệu mời đối với trương lam không có người cho là hắn hội không tư cách tham gia liên minh giải thi đấu cho dù nụt giỏi tiểu thư cũng giống vậy nhưng nên đi quá trình vẫn là muốn đi một chút t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi hai chính thức báo danh trực tiếp trận chung kết muốn tham gia liên minh giải thi đấu không khác biệt giải thi đấu vậy nhất định phải tập hợp đủ c h í ít bốn cái vĩnh c ử u huy chương cùng bốn cái lâm thời huy chương ngoài ra không còn cách nào khác bất quá vĩnh c ử u huy chương vĩnh c ử u có chút một chút thực lực đủ người không bao lâu nữa liền có thể gom góp tương đối tham gia thanh niên cuộc tranh tài phương pháp có rất nhiều phổ biến nhất nhưng cũng là nhất có hàm kim lượng phương pháp là tập hợp đủ tám cái lâm thời huy chương bất quá bởi vì đủ loại tình huống tồn tại tỉ như có người thời gian không đủ có người nghĩ rèn luyện cũng có một số người là quyền quý cấp bậc tồn tại cái này một cái này khiến vừa mới bắt đầu lữ hành lại có thể chân chính thu hoạch được tám cái lâm thời huy chương người sẽ không quá nhiều hàng năm chưa hẳn có thể vượt qua trăm cái không đến trăm cái đối với toàn bộ thế giới nhân khẩu thậm chí chỉ là tương đối một khu nhân khẩu đều kém nhiều lắm cho nên để đại hội có thể tiến hành tính quan thưởng tính cùng địa khu đại biểu tính liên minh lại quy định chỉ cần là từ bộ k ẹ mần trường học tốt nghiệp người cũng có thể tham kiến thanh niên giải thi đấu thậm chí thành tích ưu dị đệ tử cũng có thể thông qua một cái tên là bộ k ẹ mần giám định kiểm tra bắt đầu có thể tham gia trận đấu đương nhiên thông qua giám định kiểm tra cùng bộ kệ mần trường học tốt nghiệp đệ tử đều không thể cùng khiêu chiến đạo quán tiến hành so sánh thông thường bọn họ đều chỉ dựa theo thành tích sắp xếp trở thành đại hội người ứng cử thành viên đợi đến hết thệ có huy chương huấn luyện r a tổ kẹ mẩn chẹn nở chính thức báo danh giải thi đấu sau khi kết thúc đại hội mới có thể dựa theo thống kê đi lên nhân số tiến hành một năm này khiêu chiến nhận thua phân chia về sau liên minh mới có thể kỳ dị xác định có được tám cái huy chương người báo danh số có bao nhiêu mà sau đó đặt trước dự thi nhân số hiệu số những người này hội dựa theo thành tích lựa chọn sử dụng một bộ phận sau đó cái này một bộ phận còn không phải cuối cùng dự thi nhân viên bọn họ sẽ còn lại bị an bài tiến hành một cái bổ kẹ mẩn đối quyết tranh tài đến quyết định có ai sau cùng tư cách cho nên nói bất luận cái gì địa khu một trận liên minh đại hội báo danh nhân số kỳ thật đều sẽ không ít hơn mười ngàn tên nhưng chân chính cuối cùng có thể thành công đăng ký đồng thời tại khai mạc trên đại hội chính thức lộ diện tham gia thi đấu người thường thường đều chỉ có hai trăm đến năm trăm người ở giữa tình huống cụ thể muốn nhìn năm đó dự thi nhân viên tình huống nhưng nói tóm lại có thể xuất r a huy chương dự thi người kỳ thật đều đã coi như là dự thi trong số nhân viên tinh anh một dạng tồn tại nói đến theo trương lam chỉ một năm này còn chưa có lam tinh huấn luyện r a tổ kệ mẩn c h ẹ n nở tham gia liên minh giải thi đấu dù sao có được bạch kim cấp thực lực tổ kệ mẩn huấn luyện r a tổ kệ mẩn c h ẹ n nở đều muốn nhanh năm thứ ba mới có nhưng các loại đã đến giờ năm thứ hai tham gia liên minh cuộc tranh tài lam tinh huấn luyện r a tổ kệ mẩn c h ẹ n nở liền sẽ như nấm mọc sau mưa mang giống như xuất hiện dù sao nhân khẩu cơ số tại chỗ luôn có một chút thiên phú không tệ huấn luyện r a tổ kẻ mẩn trẻn nở sẽ xuất hiện hơn nữa theo trương lam biết các loại năm thứ hai lam tinh từng cái quốc gia cũng sẽ tổ kiến quốc gia liên minh giải thi đấu lại mỗi cái quốc gia liên minh cuộc tranh tài quán quân sẽ còn đại biểu quốc gia xuất chiến thế giới liên minh giải thi đấu trương lam nhớ rõ giới thứ nhất thế giới liên minh cuộc tranh tài quán quân bị nhật bản một cái huấn luyện r a tổ kẻ mẩn trẻn nở cấp đi năm thứ hai bị một cái mỹ quốc huấn luyện r a tổ kẻ mẩn trẻn nở cấp đi về phần năm thứ ba trương lam quật khởi quán quân thành vật trong túi của hắn về phần năm thứ tư lấy trương lam lúc ấy duy nhất thiên vương cấp v ấ n luyện ra bổ kẹ mẩn trẻn nở thực lực q u a n cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng thế nhưng hắn không hợp tác dẫn đến hắn bị nhằm vào trọng sinh bất quá bây giờ nha trương lam đều không hưng thú đi tham gia tranh tài như vậy lấy thực lực của hắn đừng nói lam tinh liên minh thế giới quán quân coi như tự xưng bổ kẹ mẩn thế giới đệ nhất cùng lam tinh đệ nhất đều không người hội nghi vấn đây là ta thu thập huy chương trương lam mặt đối với mỉm cười đem để đó tám vị vĩnh c ử u huy chương huy chương hộp đưa tới nói ra ta phải đồng thời báo danh tham gia thanh niên giải thi đấu cùng không khác biệt giải thi đấu đối với trương lam mà nói thanh niên giải thi đấu là tình cảm cũng là hắn sàng chọn có thiên phú huấn luyện r a b ổ kẻ mẩn trẻn nở khảo nghiệm trận mà không khác biệt giải thi đấu thì là hắn tú kỹ năng địa phương là n ụ t giỏi hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trương lam lựa chọn nàng đưa tay tiếp nhận huy chương hộp bắt đầu đi theo quy trình rất nhanh tăng cái huy chương vĩnh cựu bị nghiệm chứng song song n ụ p giỏi đem huy chương cất k ỹ nhập huy chương hộp trả lại cho trương lam ngài đã xác nhận tư cách hiện tại đã đổ i bộ thành công hiện tại là một bước cuối cùng xác nhận thân phận xin lấy ra bộ kẻ đẹp hoặc là liên minh thẻ căn cước bộ kẻ đẹp cùng thẻ căn cước tương đương với thông tin cá nhân thẻ n ụ p giỏi tại xác nhận tư cách sau cần ghi chép bộ kẻ đẹp cùng thẻ căn cước bên trên tin tức để hoàn thành tin tức nhất trí trương lam lại lấy ra bộ kẻ đẹp tốt xác nhận thân phận hoàn tất Huấn chẹn luyện gia mẩn nở Trương n Lam, ra tổ kẹ mẩn hướng dẫn tay. đối với liên minh giải thi đấu quá trình có nghi ngờ người có điện thoại di động có thể lên lưới cha không điện thoại di động chỉ cần tra sổ tay là được dô xạ nhìn thấy những người kia không có đăng ký kết thúc trở về Z cờ xe trên đường h ì chỉ ven đường trong đó một chút người qua đường nói ra cái này cái kia bọn hắn cũng là dự thi lần này liên minh cuộc tranh tài huấn luyện gia tổ kẹ mẩn t r ê n n ơ hơn nữa cũng là dùng thu được tám cái huy chương đồng thời số tuổi đã đến hai mươi tuổi về sau có kinh nghiệm lao nhân liên minh thanh niên cuộc tranh tài quy định tham gia số tuổi là mười sáu tuổi đến hai mươi hai tuổi ở trong đó hai mươi hai tuổi người dự thi khẳng định phải so mười sáu tuổi người dự thi ở mọi phương diện cũng phải có ưu thế nhiều dù sao có thể tham gia liên minh cuộc tranh tài người vốn là cái kia xuất chúng một bộ phận trừ phi là chân chính là ngược thiên cấp khí vận hoặc là thiên tài bằng không thì có rất ít người có thể làm được tại lần thứ nhất tham gia liên minh giải thi đấu liền lấy đến thành tích rất tốt ừ dồ xạ cùng hiệu đ ã nghiêm túc nghe nghỉ cung cấp tin tức các nàng cũng không phải t r ư ơ n g làm thực lực này nghịch thiên biến thái các nàng nếu như muốn thắng còn cần nhiều hơn biết rồi đối thủ tư liệu đang so thi đấu trước đó hợp cách huấn luyện gia b ổ k ẹ mẩn chẹn nở không riêng phải biết liên minh công bố dự thi huấn luyện gia b ổ k ẹ mẩn chẹn nở chính thức tư liệu còn cần muốn dựa vào ánh mắt của mình hoặc có lẽ là tình báo của mình thu thập năng lực đến thu thập đối thủ huấn luyện gia b ổ k ẹ mẩn chẹn nở tư liệu đây là một loại chiến lược dô xạ cùng h i ể u đà cũng biết nghỉ tại in đi gỗ tợ lệ tỷ ổ phụ trách nội dung điều tra một chút lợi hại huấn luyện gia b ổ kẻ mẩn chẹn nở tin tức có thể nói là bản chức làm việc hiện tại chị em này rõ ràng là đang giúp các nàng các nàng tự nhiên cũng phải tiếp nhận phần hảo ý này ngươi liền không có cái gì muốn biết sắp dì nạ hướng bên cạnh đánh lấy ngáp dở trương lam hỏi không có tuy ý b á i một cái tay trương lam biểu lộ bình tĩnh cho dù có người xuất hiện tại đem l ỗ i tư liệu cho ta ta cũng lười nhắc nhìn dù sao sẽ không thua ân sắp dì nạ gật đầu trong mắt lóe lên một tia tia sáng nàng hội lúc trước hỏi như vậy kỳ thật chính là muốn nhìn t r ư ơ n g làm cái kia tự tin bộ dáng chính là chương bảy trăm hai mươi ba gặp lần đầu dễ ghi cùng tao thời gian rất nhanh lại qua hai ngày một ngày này đã là ý n đi gỗ lít giải thi đấu khai mạc trước cuối cùng một ngày cũng là một ngày này báo danh tham gia cuộc tranh tài nhân số đạt đến trước đó chưa từng có cao phong thậm chí tám cái nụt giỏi đều hoàn toàn bận không qua nổi liên minh lại lâm thời an bài bốn cái họp phỉ sở d ẹ n nhì tiểu thư làm nhân viên công tác mười hai cái chỗ ghi danh mỗi một chỗ đều sắp xếp lên một hàng giải nhàm chán trương lam bồi tiếp nghỉ đi ra điều tra cái gọi là huấn luyện r a bổ kẹ mẩn chèn nở tin tức còn tại trong đó một chút trong đội ngũ thấy được một chút thân ảnh quen thuộc tỷ như xạ t ổ s ì tỷ như ghe gì. nói đến liên minh giải thi đấu mỗi cái địa khu thịnh đại nhất tranh tài một trong có thể cùng so sánh chỉ có đạo quán chủ cuộc thi xếp hạng thiên vương cấp thi tuyển quán quân thi tuyển chờ mấy năm mới tổ chức nhất giới thi đấu thi đấu liên minh giải thi đấu nổi tiếng bên ngoài tăng thêm dự thi huấn luyện r a b ổ kẹ mẩn chẹn nở cũng là đi qua tầng tầng s à n g chọn tinh anh tranh tài thưởng thức tốc độ rất cao bởi vậy trừ bỏ liên minh giải thi đấu tổ chức địa bản địa người sẽ đến quan sát bên ngoài một chút đại lục khác cùng khu vực người cũng sẽ tới tham gia náo nhiệt số lớn du khách mang tới là cơ hội buôn bán theo tới chính là thương nghiệp phồn vinh chương lam z é t cờ chi nhánh công ty gần nhất sinh ý liền hết sức tốt có thật nhiều tới mua hóa thạch tiến hành phục sinh khả năng chính là cân nhắc đến điểm này từng cái địa khu liên minh cuộc tranh tài tranh tài thời gian kỳ thật đều lẫn nhau dịch ra dù sao nhiều như vậy địa khu liên minh giải thi đấu đều cùng một chỗ so du khách người xem các loại hội phân lưu À, đúng lúc này chính dắt nghỉ tay nhỏ thưởng thức trương lam đột phát phát ra một tiếng n h ẹ đ ê ơ thế nào sắc mặt bình tĩnh nghỉ chấp chấp đẹp mắt con mắt hỏi nàng đối với trương lam tại trước công chúng phía dưới cùng nàng dắt tay làm tiểu động tác đều không có cảm giác gì đối với bệnh t i ể u mà nói chỉ cần chính nàng cùng nam nhân của mình dễ chịu là có thể thấy được một cái người thú vị đi khoe miệng mang lên một k i a đường cong trương lam dắt n h ỉ tay hướng về phía trước một cái phương hướng đi đến mà lúc này một cái báo danh điểm ngay phía trước một cái thanh niên tóc tím mang theo một cái đầy mặt nụ cười thiếu niên tóc tím hướng đường phố cửa đi tới đúng lúc là trương lam cùng n h ỉ vị trí k đó là trương lam trưởng môn thiếu niên tóc tím phát hiện ngay phía trước cách đó không xa trương lam đôi mắt sáng lên ân thanh niên tóc tím có chút ngoài ý muốn ngầm đầu cũng nhìn thấy phía trước hai người hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm giác trương lam lại nhìn hắn hơn nữa giống như biết hắn đi thanh niên tóc tím túi đầu xuống không biết nghĩ thứ gì đông nhiên hướng thiếu niên tóc tím gật đầu một cái sau đó liền hướng trương lam phương hướng đi đến trương lam từ sau khi xuất hiện liền thành vùng này tiêu điểm tuổi nhỏ xuất khí cường đại đến cực hạn thực lực các loại quang hoàn hội tụ tại hắn trên người một người khiến cho không ai có thể coi nhẹ hán nhưng bởi vì có ni lần nữa cũng không có cái nào mắt không mở người đi quay dày trương lam lúc này thấy đến thanh niên tóc tím mang theo thiếu niên tóc tím hướng trương lam đi đến xung quanh không ít người lộ ra hoặc hiếu kỳ hoặc ngoài uy mớn xin ê hoặc là ánh mắt đùa cợt cảm nhận được ánh mắt chung quanh thiếu niên tóc tím nguyên bản mang theo mang trên mặt nụ cười chậm rãi tán đi ngược lại trở nên nghiêm túc lên trương lam trưởng môn n g ư ờ i tốt thanh niên tóc tím đi đến trương lam bên người đánh đinh cái bắt chuyện thiếu niên tóc tím gấp sau đó trong mắt mang theo nồng nặc sùng bái hô trương lam t r ư ở n g môn người người tốt các người tốt trương lam gật đầu một cái mỉm cười nói ta biết các người đến từ xỉ nội địa khu dễ ghi tao không sai trương lam bây giờ gặp phải ba người chính là xạ tổ xỉ lữ hành đến xỉ nội địa khu thời điểm gặp phải kình địch tao cùng tao ca ca dễ ghi tao cùng xạ tổ xỉ đồng niên trước sau đi đến hồ hình địa khu the hệ v ở g ờ giảng cổn p h ở rèn sơ rồi ở tô địa khu xỉ v ở cổn p h ở rèn sơ cán t ố địa khu ỉn đi gỗ tợ lệ tì ổ cổn thờ rèn sơ cùng về sau cùng xạ tổ xì gặp nhau xì nội địa khu lì li h ó c the và lì cổn thờ rèn sơ ba lần trước t a o lấy được đại hội thành tích như thế nào trương lam cũng không hiểu biết chỉ biết là xì nội liên minh thời điểm xạ tổ xì lấy được danh từ là hạ tư mà t a o là hạ tám tại tám và o bốn thời điểm bại bởi xạ tổ xì t a o tại ạ nỉm trong phim ra sân thời điểm là một cái tương đương nghiêm túc lanh khóc người nhưng đó cũng không phải hắn nguyên bản tính cách nguyên bản hắn là giống bây giờ tại trương lam trước mặt biểu hiện dạng này mang theo người thiếu niên nhiệt tình cùng so sánh thi đấu hướng tới cũng có được chính mình sùng bái idol nhưng tất cả những thứ này tại dễ gỉ khiêu chiến xong bạ tổ phờ hòn tỉ ở về sau thì trở nên dễ gỉ vốn là một cái mười điểm tự tin thậm chí có chút kiêu ngạo thanh niên nhưng bạ tổ phờ hòn tỉ ở bên trong hắn bị đánh bại rất triệt đề từ đó đã mất đi lòng tin không đồng thời bởi vì gia cảnh không được vấn đề dễ ghi lựa chọn từ bỏ tiếp tục làm huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn c h ẻ n nở mà là bắt đầu làm việc cung cấp nuôi dưỡng tao đi đến huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn c h ẻ n nở con đường mà dễ ghi vẫn luôn có thể nói là tao sùng bái nhất người cái này mọi chuyện phát sinh khiến cho tao tính cách đại biến trở nên có chút lanh khóc cùng hiện thực đương nhiên cuối cùng khẳng định bị x ả tổ xỉ cho cải biến bất quá tất cả những thứ này hiện tại cũng còn chưa có xảy ra trương lam trưởng môn nghe nói qua ta dễ ghi có vẻ hơi ngoài ý muốn. đây không phải chuyện rõ rành rành sao trương lam hai tay ôm ngực bình thản cười nói ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi cuối cùng có thể giao thủ với ta trương lam đối với dễ ghi hiểu rõ kỳ thật càng nhiều cùng vẫn phải là nhờ vào n g điều tra đến tư liệu dễ ghi năm nay hai mươi hai tuổi là một thường dân thiên tài tuổi còn trẻ liền trở thành thiên vương cấp huấn luyện gia bộ kẹ mần c h e n n ơ tư liệu của hắn n g sớm đã có thu thập dễ ghi cùng trương lam một dạng năm nay đồng thời báo danh tham gia không khác biệt tranh tài cùng thanh niên tổ tranh tài năm nay là dễ ghi một lần cuối cùng tham gia thanh niên tổ tranh tài cơ hội mục tiêu hẳn là nhắm ngay quán quân nhưng bởi vì có trương lam cái n g o ạ i ý muốn này xuất hiện kết quả có thể liền không nói được rồi cái kia trương lam t r ư ở n g môn ngươi làm sao cũng biết ta đây đâu có chút hưng phấn đứng ra hỏi bị chính mình idol biết rõ tuyệt đối là một kiện làm người ta cao hưng sự tình ngay vậy trương lam mỉm cười nói ta đối với từng cái lần thứ nhất tham kiến liên minh giải thi đấu chính là dựa vào tám cái lâm thời huy chương huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn c h è n nở đều có hiểu biết ta xem trọng những cái này huấn luyện r a bộ k ẹ mẩn c h è n nở tương lai Đâu năm nay tham gia là hồ ên địa khu t h e hệ vợ gờ g i n g cổn u p h ở r è n sơ hiện tại đã thu được tám cái lâm thời huy chương thật vậy chăng Đâu lộ ra một cái kích động nụ cười bị chính mình idol khẳng định kia liền càng để cho người ta vui vẻ đó là đương nhiên trương lam gật đầu một cái sau đó mời đạo chương á c n ta rét một chút? cờ ngồi bảy trăm hai mươi bốn dễ ghi dạ tâm lễ khai m ạ c mở ngươi cảm thấy hắn hội lựa chọn thế nào rét cờ công ty lầu chót nghi cùng trương lam đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn xuống phía dưới cảnh tượng cửa công ty dễ ghi cùng tao vừa vặn từ trong công ty đi ra hướng về cách đối ó không xa tuyển thủ thôn là... tuyển mời, mời xa với trương lam mời dễ ghi nếu không kích động đó là giả có thể từ trương lam tự mình mời chào cái này đã nói rõ đối với hắn coi trọng nhưng dễ ghi lại không gấp đáp ứng hắn hiện tại vẫn là một thanh niên thiên tài một đường đi tới thuận buồm xuôi gió kèm theo rất nhiều thắng lợi cùng dễ dàng tại dễ ghi lúc nhỏ hắn thì có một cái mơ ước là trở thành địa khu h ệ lịt p h á v c a l i ê n tình huống hiện tại đến xem dễ ghi cho là mình tại t r ư ờ n g ba mươi tuổi nhất định có thể thực hiện của mình ngộng tưởng qua nhiều năm như vậy mời chào hắn người không phải là không có nhưng hắn đều trực tiếp cự tuyệt sự tình duy chỉ có lần này đối với trương lăng mời dễ ghi biểu thị mình muốn suy nghĩ một chút bởi vì rét cờ tương lai ai nấy đều thấy được chỉ cần trương lam không ngã trở thành thế giới đệ nhất đại thế lực đều chưa hẳn là cái vấn đề bây giờ dễ ghi mặc dù còn vẫn như cũ trẻ tuổi nóng tính nhưng nhãn lực cùng lịch duyệt đều đang tăng lên cũng biết rất nhiều thế giới trấn tướng chính là bởi vì như vậy hắn do dự nghe được nghĩ hỏi thăm trương lam ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ tại dễ ghi trên người đ ả o qua k h ẽ cười nói ta cảm thấy hắn là một người thông minh trương lam hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẻ o đối với dễ ghi làm ra đánh giá nhưng nghĩ minh bạch lý tứ của hắn người thông minh hội lựa chọn thế nào làm sao người tự sẽ lựa chọn gia nhập có t r ư ơ n g lam cái thế giới này đệ nhất cường giả toa c h ấ n đồng thời đang tại vững bước phát sinh tràn ngập vô cơ gặp thế lực trương lam nói dễ ghi là người thông minh chính là nhận định hắn hội gia nhập z g một bên khác đi đến tuyển thủ thôn nơi ở trên đường t a u kiểm chế không biết tò mò trong lòng hướng dễ ghi hỏi k trước ngươi vì sao không đáp ứng t r ư ơ n g lam trưởng môn chẳng lẽ ngươi vẫn kiên trì giấc ngộng của mình muốn trở thành n ệ lịt pháo ở một trong ân dễ ghi nghiêng đầu hướng tao nhìn lại hắn không gấp trả lời mà là hỏi ngược lại tao ngươi cảm thấy ca ca nên đáp ứng không ngươi cảm thấy đi trương làm trưởng môn công ty làm việc so trở thành thiên vương còn có giá trị cái này ta cũng không biết tao gãi đầu một cái nói ra ta chỉ biết bên ngoài có người ở nói bờ juno thiên vương tựa hồ cũng đã gia nhập trương làm trưởng môn thủ h ạ hơn nữa trương làm trưởng môn mở ra đãi ngộ điều kiện cũng là mọi người đều biết so hệ lịt phùa cao hơn chớ đừng nói chi là Trương lại a ra m môn mật trưởng trẻ tuổi nhất tiến tư thì tài như như vẫn hắn công nhiều không công ngoài vậy, vậy và là liệu liệu l sĩ, có có bố bố bí mật lại có bao nhiêu đâu. Hơn nữa nhiêu Hơn ẩn tin phỏ hội đi giá đâu. đấu vì gì ẩn phỏ dẹt t ứ chính ta cũng n ì n Trương trưởng môn có thể xuất ra Lam có t thứ để b á cũng có t ể nói do hắn nội tình cùng tài nguyên tài A. là ạ i có chính l là trương lam trưởng môn thực lực của bản thân hắn nhưng là mười tám tuổi liền trở thành trưởng môn huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn chen nơ có thể chỉ huy thần cấp tổ k ẹ mẩn chiến đấu huấn luyện gia tổ k ẹ mẩn chen nơ dạng người này nếu như đi theo hắn ta cảm thấy nếu như là ca ca n g ư ờ i chỉ cần nghiêm túc làm việc h ệ l ị c pha vừa tốt giống làm điểm xuất phát còn tạm được ca đ a o nói rất chân thành phân tích rất lý tính cùng tự tin hắn lời nói thể hiện ra với hắn viễn siêu tuổi tắc thành t h ụ tại chính thức cân nhắc chuyện thời điểm hắn trở nên cực kỳ tỉnh táo cực kỳ rông rét có lẽ là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà đạo lý t a o suy tính rất toàn diện đương nhiên hắn lúc nói chuyện cũng trong mắt tự nhiên toát ra sùng bái loại kia đối với t r ư ơ n g làm thật sâu sùng bái ân ngươi phân tích gà na ly t ị m rất không tệ dễ ghi h à i lòng điểm một cái sau đó nhìn về phía trước thanh âm kiên định nói tao ngươi suy tính sự tình ca ca tự nhiên cũng cân nhắc đến cùng ngươi nói một dạng gia nhập Z cờ kỳ thật không có cái gì tốt do dự h ú n g chi là t r ư ơ n g làm trưởng môn tự mình đối với ta phát ra mời cái này ý nghĩa có thể lại khác biệt ta tin tưởng chỉ cần ta nghiêm túc làm việc thể hiện ra giá trị của ta có thể、so、với người bình thường càng có thể thường thể bình so với người đơn ạ t t được coi r đệ đệ hiện tại gia nhập cùng về sau gia nhập đương nhiên không đồng dạng dễ gỉ c ư ờ i lắc lắc dùng một loại ngươi chính là tuổi còn rất trẻ ánh mắt nhìn xem tao đạo、Cà、ca ngươi hiện tại thành tích tốt nhất cũng bất quá là dù ở tổ liên minh bạch ngân giải thi đấu lấy được hạng tư thành tích vẫn là hàm kim lượng tương đối thấp thanh niên giải thi đấu đi qua năm nay một năm cố gắng trong tay của ta rất nhiều tổ kẹ mẩn đồng bạn thực lực rốt cục đều tăng lên tới thiên vương cấp nguyên bản ta năm nay mục tiêu là cạn tổ liên minh thanh niên cuộc tranh tài quán quân còn có đi không khác biệt giải thi đấu mạ vàng đoạt giải quán quân về sau ta lấy quán quân thân phận đi đầu quân trương l à m t r ư ở n g môn gia nhập zgr dạng này hội thu hoạch được cao hơn chú ý đạt được đái ngộ tốt hơn trưởng thành cũng càng nhanh minh bạch chưa a nguyên lai、like、là dạng này đ a u gật đầu hắn thế mới biết r ễ gỉ đã sớm có đi gia nhập trương lam thủ hạ làm việc ý nghĩ chỉ bất quá vì đãi ngộ tốt hơn cùng bị càng nhiều coi trọng bây giờ còn đang tăng lên tự thân giá trị mà thôi cái này nghĩ thông bất quá đó là trước đó lúc này r ễ gỉ ngừng đầu tiếp tục nói mặc dù ta rất tự tin nhưng ta cũng biết rõ lại trương lam trưởng môn tham gia một lần này tranh tài quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cái này khiến cho ta nguyên bản cơ hội có một chút thiếu hụt nhưng cũng may trương làm trưởng môn tựa hồ sớm đối với ta còn có người có chỗ chú ý cái tiêu ta bây giờ muốn đổi một cái phương thức đổi một cái phương thức tao tỏ m ò nháy nháy mắt hỏi phương thức gì ha ha tao còn có cái gì phương thức so để cho trương làm trưởng môn trực tiếp cảm thụ ta tiêu chuẩn càng có thể thể hiện giá trị đâu ta muốn xông vào trận chung kết khiêu chiến trương làm trưởng môn ta muốn cùng ta bổ kẹ mẩn môn cùng một chỗ chứng minh giá trị của ta đổi lấy đãi ngộ tốt hơn trước đó trương lam trưởng môn nói chỉ cần gia nhập lại tặng ta một mực quán quân cấp tư chất ba bộ kẹ mẩn khởi đầu nhưng đó cũng không phải mục tiêu của ta ta càng muốn hơn quán quân cấp tư chất chuẩn thần bộ kẹ mẩn giờ khắc này dễ g h i ánh mắt trở nên vô cùng kiên định một vòng trói mắt thần thái cùng tự tin từ ánh mắt hắn chỗ sâu bắn ra đi ra ta tin tưởng ngươi có thể ca ca tao nhịn không được nắm chặt song quyền thời gian đã tới ngày thứ hai liên minh giải thi đấu lễ khai mạc bắt đầu chương bảy trăm hai mươi lăm lễ khai mạc nhạc đệm tất cả mọi người là cây gà thời gian đến ngày thứ hai buổi tối trải qua một ngày tuyển thủ dự tuyển rốt cục vạn chúng chúc mục ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn phở r ẹ n sở tại tất cả mọi người trong chờ mong nên đón lễ khai mạc đương nhiên bắt đầu trước chính là thanh niên giải thi đấu mỗi một khu lễ khai mạc đều sẽ hiện ra địa phương đặc sắc canto địa khu tuy có có đại biểu hòa bình đậu sám b ù câu nhưng số lượng không nhiều lễ khai mạc mở ra vẫn là lấy thả ra quan sát thịt ghi họ tổ xem như thay thế để bày tỏ cùng bình thản nhiệt huyết vô số thịt ghi họ tổ tại không c h u n g bị thả tất cả mọi người đấu trí cũng tại thời khắc này bị khí đốt theo lấy lễ, lễ khai mạc pháo mừng vang lên tuyển thủ dự thi bắt đầu từ hội trường bốn bề giao lộ bắt đầu xếp hàng ra trận những người này cái này bên trong tự nhiên có xạ tổ si ghe g ì cũng có dễ ghi còn có rổ xạ cùng hiệu đạ cùng rất nhiều dấu trong lòng nhiệt tình cùng mơ ước huấn luyện r a bổ kẹ mần c h ê n n ở khi tiến vào sân giờ khác này mặc kệ từng là kinh địch vẫn là đồng bạn giờ khác này đều tràn đầy đấu trí giờ khác này bọn họ đều là vì thu hoạch được nơi xa trên đài cao kia cái kia cút a trương lam ca làm sao không có ở đây theo lấy đại đội tiến vào xạ tổ s ỉ tò mò đánh giá đám người chung quanh phát hiện trong đó không có trương lam thân ảnh xạ tổ s ỉ vừa nói sau ghe di cái kia tràn ngập dễu cợt thanh âm liền c h u y ể n tới ta nhớ được vã lệ tảo đã sớm t h ô n g vong rồi a làm sao cảm giác có người còn sống xã hội nguyên thủy n g ư ờ i nói cái gì nghe được vậy để cho chính mình thanh âm đáng ghét xạ tổ si lập tức hướng về g e di phương hướng trợn mắt nhìn sang ta nói có lỗi sao g e di một bộ ngạo mạn biểu lộ ghét bỏ nói trương lam ca thế nhưng là trực tiếp tiến vào quyết tái người hơn nữa bị c h á t lơ gột các hội trưởng mời làm lần này cuộc tranh tài lễ khai mạc diễn thuyết khách quý điều này cũng không biết ngươi không là sống tại xã hội nguyên thủy là cái gì phốc phốc xung quanh không ít người nhịn không được phát ra chết người bất quá bọn hắn cũng đều biết hiện tại vị trí địa phương bởi vậy cười coi như khắc chế nghe đến mấy cái này tiếng cười satoshi lập tức nháo một cái mặt đỏ ửng không khỏi thẹn quá hóa giận hốn đản geri ngươi muốn đánh nhau sao ngươi quả nhiên là người nguyên thủy trong đầu vẫn còn nghĩ người nguyên thủy giải quyết vấn đề phương thức geri tùy ý khoát tay háo khinh miệt nói muốn ta nói ngươi liền dùng t ổ kẹ mẩn thực lực nói chuyện bất quá ngươi thế nhưng là bại tướng dưới tay ta h i ệ n nhiên lần này cãi nhau xạ tổ s ì bại hoàn toàn bất quá g e di mà nói là thật kích thích xạ tổ s ì con hàng này hiện tại lại còn có chút nhiệt huyết quá mức bị như vậy trào phúng lúc này liền không nhịn được mấy bước vọt tới g e di、si、trước mặt muốn cùng hắn lý luận rô xạ hiệu đ à vừa vặn liền tại phụ cận mắt thấy đây hết thể rổ xạ cùng hiệu đ à nhất thời có chút im lặng trong lòng xem như đối với trương lam đánh giá xạ tổ s ì hai người câu kia tương ái tương s á t có sâu sắc trải nghiệm bất quá hiện tại trường hợp giống như không thích hợp a đúng lúc này một thanh âm xuất hiện khiến cho toàn trường đều yên tĩnh lại sau đó mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía xạ tổ xì、sì. khu khu cái này vị huấn luyện gia tổ kẹ mẩn chen lơ là hướng ta làm diễn thuyết khách quý có cái gì không sao nói chuyện chính là mới vừa đến trên đài cao chuẩn bị tiến hành diễn giảng trương lam hắn đứng ở đài cao nhất bên trên tình huống phía dưới vừa xem h i ể u ngay tự nhiên chú ý tới xạ tổ xì、sì、tình huống bên kia nói thật trương lam còn có chút ngộng không hiểu s ạ tổ si tại sao lại ở đây dạng trường hợp cùng g e z i bóp đi lên bất quá không quan hệ mặt đối với loại cục diện này với hắn mà nói bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi ngạch nghe được trương lam âm thanh quen thuộc kia s ạ tổ si lập tức giống như chúng định thân pháp đ ị s ạ lệ thông thường đứng ở trên nửa đường xung quanh hết thể người dự thi cùng xung quanh trên khán đài ngồi đầy đến dự lễ người nhìn chăm chú khiến cho hắn áp lực tăng gấp b ộ i loại này trở thành toàn trường tiêu điểm cảm giác áp lực quá lớn nói thực ra hiện tại xạ tổ xỉ cảm giác mình có chút không thở được xạ tổ xỉ có thể cảm giác được nhưng trong ánh mắt kia khinh thị trêu thức còn có đồng tình các loại tâm tình rất phức tạp cũng là lúc này g e di nhún g mày hắn ban đầu chỉ là theo thói quen hận một hận xạ tổ xỉ tuyệt đối không có nghĩ đến sự t ì n h phát triển đạt đến một bước này hắn cũng không có nhìn xạ tổ xỉ làm trò cười cho thiên hạ ý nghĩ nhưng bây giờ trở thành toàn trường tiêu điểm hắn tựa hồ tựa hồ trốn không thoát cái mạng này vận chuyển bất quá đúng lúc này trên đài cao trương lam lần nữa nói satoshi người trương lam ca biết rõ ngươi mới ra tóc lữ hành lần thứ nhất tham gia liên minh giải thi đấu hết thẻ hưng phấn có thể lý giải nhưng là mọi người nhưng không biết ngươi chính là trở lại trên vị trí của mình đi thôi bằng không thì ta cảm thấy cho ngươi huy t r ư ờ n g quán chủ môn đều muốn cảm giác mình cho sai a là satoshi vội vàng làm theo về tới trên vị trí của mình sau lưng của nó đã bị mồ hôi cho thấm ướt nhưng rất nhanh satoshi cũng cảm giác được dị dạng tự hồ xung quanh những cái kia nhìn về phía mình ánh mắt cũng thay đổi chuyện gì xảy ra chờ đã s ạ tổ xỉ có thể không phải chân chính đ ồ đần hắn nghĩ tới trương lam phía trước mà nói lập tức minh bạch trương lam dụng ý trương lam phía trước lời nói bên trong tận lực điểm ra s ạ tổ xỉ là tân nhân huấn luyện ra thân phận hơn nữa m ị t mở biểu thị hắn là dựa vào tập hợp đủ huy chương phương thức tới khiêu chiến liên minh có thể tại lữ hành năm thứ nhất liền tham gia liên minh giải thi đấu vốn là xem như một cái không nhỏ thiên tài nếu như là dùng huy chương phương thức dự thi vậy càng có thể nói rõ tình huống trương lam dùng mịt m ở phương thức làm cho tất cả mọi người đều ý thức được xạ tổ xỉ không phải một cái bình thường huấn luyện ra bộ kẹ mần chenner bất quá có thể thông qua tầng tầng s à n g chọn tham gia liên minh cuộc tranh tài người vốn liền không đơn giản chính là bởi vì ý thức được điểm này bất kể là những người dự thi kia vẫn là trên đài khán giả nhìn về phía xạ tổ xỉ ánh mắt đều có một chút biến hóa trở nên cảm thấy hứng thú hiếu kỳ thậm chí còn có chờ mong loại hình chí ít không có người coi thường đến đâu xạ tổ xỉ bất quá kỳ thật từ trương lam có thể gọi ra xạ tổ xỉ tên thời điểm người thông minh liền sẽ không tại xem nhẹ xạ tổ xỉ có thể bị trương lam nhớ k ỹ đồng thời người quen biết hội yếu trương lam ca hay là cái kia cái trương lam ca xạ tổ xỉ trong lòng một trận cảm giác hắn lúc này cũng ý thức được chính mình lúc trước cử động không ổn ở cái này tất cả mọi người chú ý tuyển thủ dự thi sân bãi biểu hiện của hắn cho dù không có trương lam nói chuyện cũng nhất định bị tất cả mọi người chú ý trương lam tử vừa mới bắt đầu nói chuyện chính là vì giúp hắn làm dịu xấu hổ giờ khắc này sa tô xỉ trong lòng đối với trương lam tràn đầy cảm kích vậy mà lúc này trương lam kỳ thật đã không quan tâm cái này nhạc đệm mặc dù hắn sáng sớm liền được mời muốn con mắt đồng thời đồng ý nhưng bài diễn thuyết cái gì hắn cũng không có chuẩn bị hắn bây giờ đang ở cân nhắc muốn làm sao mở màn nếu không mở màn đến một câu các vị ở tại đây cũng là c â y gà cấp t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu lễ khai mạc diễn thuyết sato si đánh ba gian lận hội trường đại môn mở ra tại chỗ có tuyển thủ đứng lại về sau người mặc đồ trắng một tên sau cùng thánh hỏa chạy từ này hội t r ư ờ n g cửa vào chạy vào sau đó đạp vào thật dài cầu thang cuối cùng dùng mổ chẹn hỏa diễm đốt lên c h ủ hỏa bao đuốc ẩm ẩm theo lấy thánh hỏa bị nhét lửa toàn bộ trên bầu trời lập tức đều nở rộ lên đẹp mắt pháo hoa a giờ k h ắ c này người xem lớn tiếng nhiệt tình gieo hò ra a đi không các loại ca n o cũng bắt đầu làm lên toàn phương vị quay chụp làm việc cũng đúng lúc này trương lam hán g r ộ n g diễn giảng thời điểm đến ngồi nữa các vị cũng là cây gà tốt à mặc dù tại trương lam trong lòng ở đây huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h ẹ n nở xác thực tất cả đều là cây gà nhưng hắn cũng không tiện thực nói ra nhất là nhìn phía dưới những cái kia huấn luyện r a bổ kẹ mẩn c h ẹ n nở nhìn mình tràn đầy cũng là ánh mắt sùng bái trương lam cảm thấy vẫn là dùng tràn ngập yêu cùng quan tâm không thể đả kích bọn họ đến vẫn là vì độc canh gà a thế là trương lam bắt đầu kể một ít dốc lòng mà nói loại lời này hắn trước kia xem không ít thư nói đến gọi là một cái nhẹ nhõm bất quá trương lam cũng biết những lời này nghe không có ý nghĩa sở dĩ lại nói tiếp vài câu ý tứ ý tứ về sau nét mặt của hắn liền biến đổi cười nói nói tóm lại có thể đi đến liên minh giải thi đấu một bước này đã là đối với mọi người thực lực tán thành mọi người đã có thể tính chính là tình anh huấn luyện ra nhưng chúng ta huấn luyện r a bộ kệ mẩn c h ẹ n n ở không nói vứt bỏ không nói bại liền muốn d u n g cảm tranh phong tham gia giải thi đấu liền muốn không có lỗi chính mình mọi người đều phải cẩn thận cố gắng chiếm lấy tốt hơn thành tích theo lấy trương lam phát biểu phía dưới huấn luyện r a bộ kệ mẩn c h ẹ n n ở trước mặt biểu lộ trở nên càng ngày càng nghiêm túc ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng kiên định có thể đi đến một bước này không có người nào là kẻ yếu bất quá đúng vào lúc này trương lam bỗng nhiên lời nói xoay chuyển nói cũng chỉ có các ngươi cố gắng mới có cơ hội kia vừa nói trương lam bước ra một bước đi tới quán quân c ú t bên cạnh ngựa khí bình tĩnh đã có lộ ra vô hạn bá khí cùng tự tin mới có cơ hội kia đi đến trước mặt của ta từ trong tay của ta cướp đi cái này cút hy vọng các ngươi có thể trở thành đối thủ của ta mang đến cho ta đủ mãnh liệt kinh hỷ ta tại trận này tái sự điểm cuối cùng chờ các ngươi nói xong trương lam đứng ở đài cao phía trước nhất bình thản nhìn xuống phía dưới thật giống như một cái cũng sớm đã đứng ở đỉnh núi vương giả nhìn xuống phía dưới những cái kia còn tại chậm rãi leo núi đám người giờ khác này đứng ở đó trương lam lộ ra vô biên lóa mắt phảng phất tự mình một người liền che lại tất cả mọi người tia sáng ta muốn cùng dạng người này đối chiến sao chủ hội trương một cái khách quý ở giữa bên trong lội hai tay ôm ngực nhìn xem lúc này sặc sỡ lóa mắt trương lam lỗ ấy đã biết rõ trương lam tại cuối cùng chọn khiêu chiến chính mình hơn nữa còn là đơn thuần khiêu chiến chính mình đối với cuộc chiến đấu này lộ ấy cũng giống vậy chờ mong toàn bộ hội trường không nhìn thiếu niên thiếu nữ tại cái này vừa lộ ra ánh mắt sùng bái trương lam là tất cả mọi người bọn họ truy đuổi phương hướng trương lam diễn thuyết đến đây là kết thúc nhưng lại khơi gợi lên tất cả mọi người nhiệt tình sau đó chát lơ g ộ t cả xuất hiện nói một chút cũ d í c h quy tắc tranh tài lễ khai mạc đến đây là kết thúc chính thức tranh tài đem tại ngày thứ hai bắt đầu một lần này dự thi nhân viên tại liên minh dưới sự khống chế là 256 cá nhân nói cách khác một người muốn một đường đánh tới trận chung kết cục mà nói tổng cộng cần phải tiến hành bảy trận đấu mà thắng được trận chung kết thắng lợi người đem hội thu hoạch được cùng chương làm tranh tài tư cách rất nhanh ngày thứ hai đánh tới tất cả mọi người mong đợi cạn tổ liên minh ỉn đi gỗ tợ lệ ti ổ c ồ n phở d ẹ n sở chính thức bắt đầu bắt đầu tranh tài ngay từ đầu thi dự tuyển Toàn bộ tại o à n ín bộ top tì c h hội dẹn t mười sáu thi đấu mở ra trước kia tranh tài đều chỉ lại ở phó hội trường tiến hành xem như thi dự tuyển bốn cái sân bãi vì a bờ cờ rơ mỗi cái sân bãi đều có hoàn cảnh đặc thù đấu loại trận đ ầ u hai trăm năm mươi sáu vào một trăm hai mươi tám trận đấu này mỗi cái huấn luyện ra b ổ kẹ m ẩ n chẹn lở có thể sử dụng b ổ kẹ m ẩ n vì ba cái làm một phương ba cái bổ kẹ mẩn đều mất đi sức chiến đấu về sau một phương khác chiến thắng tấn cấp trận đấu này s a tổ xỉ tranh tài cùng nguyên bản quỹ tích một dạng hắn lựa chọn sử dụng lần thứ nhất ra sân cờ giáp bi nhưng cái này nuôi dưỡng không tốt cờ giáp bi đoán chừng bị giáo sư hoạ uy không sai nó tại thu được lần thứ nhất tranh tài ngẫu nhiên thắng lợi sau liền phát sinh tiến hóa tiếp lấy trực tiếp quét ngang s a tổ xỉ trận đấu thứ nhất thành công đánh ba chiến thắng ta đi cái này cũng có thể trương lam bên người rổ xạ một mặt một bức hiệu đại chúng nữ đều che miệng lại trong mắt mang theo ý cười các nàng liền biết mình nam nhân nói lên sòng bạc nhất định sẽ không thua cũng chính là rổ xạ cô nàng ngốc này một mực làm không biết m ệ n h lúc ấy thời gian ngươi nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút trương lam nết miệng cười một tiếng hoàn g triều rổ xạ thử thử rõ r à n g rằng chuyện đã xảy ra là xạ tổ xỉ mở màn thả ra c ờ giặc b ỉ về sau rổ xạ cảm thấy hắn có thể muốn thua trận trận đấu thứ nhất còn nói ra